Xem vương bác đối với cái này kiến trúc rất cảm thấy hứng thú, mặt lỏn nói ra, nếu như ngươi hứa thích, vậy cũng dùng tiếp tục mở rộng, ví dụ như thêm xây phòng đóng móng ngựa, phòng trải lông ngựa. chương 849, Thịt Y S Vương bác vô vô hong khô đèn, tán thăn nói, đồ chơi này thật không lại, tuyệt đối là chuồng ngựa bên trong khách sạn năm sao. mắt lỏn nợ nụ cười, lao vương hỏi, ngươi có phải hay không cười ta thấy lúc thiếu? Không, ta là theo trên người của ngươi thấy được lúc tuổi còn trẻ bóng dáng của ta. Ta vừa chứng kiến hiện đại chuồng ngựa thời điểm, cũng phải giật mình như vậy. Trên thực tế, chính thức xa hoa chuồng ngựa so mọi người ở lại khách sạn 5 sao cao hơn đường. Tại đây chủ thể kiến trúc có lẽ hay là chuồng ngựa, Vương Bác chỉ nhìn một cái, hắn tiếp tục nhìn xuống, phát hiện những này chuồng ngựa bên trong bố trí hoàn toàn không giống mới. Mặt lòn giới thiệu với hắn, hắn nhìn qua cái thứ nhất chuồng ngựa là viết ra từng điều phương thức chuồng ngựa, ngoài ra còn có chuồng theo nhóm, trong chuồng xếp đặt thành tương đối hai nhóm, chính giữa vì thông đạo. Chuồng ngựa dung nạp ngựa khá nhiều dễ dàng cho quản lý, bất quá chỉ thích hợp cho dịu dàng ngoan ngoãn ngựa cái hoặc là ngựa nhỏ sử dụng, nếu như là như thổ hào vàng như vậy tanh khí táo bạo ngựa được, chúng cùng một chỗ hội tiến hành tranh đấu đánh nhau. Ngoài ra còn có một loại thống nhất phương thức chủ ngựa, trong chuồng chẳng phân biệt được các loại phòng, cấu thành một đại gian rộng lớn quần cư trụ sở, có thể cho ngựa cái cùng ngựa nhỏ đám bọn họ sử dụng, để lại nguyên vẹn sinh hoạt không gian. Phương thức nhóm chuồng so sánh phương thức đơn chuồng, bên trong phân phối phụ thuộc phương tiện càng thêm toàn diện. Phương thức đơn chuồng chỉ có phòng cách ngăn cùng phòng chứa hàng, mà phương thức nhóm chuồng có phòng chứa cỏ khô, phòng chế thức ăn gia súc, phòng dụng cụ ngựa, người chăn nuôi phòng nghỉ, phòng công cụ, phòng sửa móng ngựa, phòng xử lý bệnh cho ngựa các loại các loại phụ thuộc phương tiện cách chuồng ngựa không xa lắm mà lại an toàn phòng cháy. Cung cấp nước cùng cung cấp điện phương diện, Vương bác lại để cho Mạt Lọn tiến hành rồi giám sát, mỗi tòa nhà chuồng ngựa đều có vòi nước công tắc nguồn điện, cơ hồ mỗi 2 cái nhà một gian đều cài đặt một cái xả chung gọi nước. Những này vòi nước phía trên có chiếu sáng đèn Đèn bên ngoài chứa rất rắn chắc phòng hộ trang bị, Vương bác mở ra tổng áp, sau đó liên tiếp đèn quang phát sáng lên. Vì hàng nhái tự nhiên hoàn cảnh, ngọn đèn hơi mở nhạt, thoáng như ánh mặt trời. Kiểm tra xong về sau, còn lại rất đơn giản, thì phải là đem tuấn mã dẫn vào chuồng ngựa chung. Vì vậy, Vương bác đem ánh mắt nhìn về phía này, chút ít tại trong sân thú vô ưu vô lự chạy trốn bởi người hoang. Đầu tiên phải có dẫn đầu tạm gương, những này ngựa hoang cảnh giới lòng thăng cường, nếu muốn bắt buộc tính đem chúng nhốt vào đến không đáng tin cậy. Vương Bắc tìm thổ hào vàng làm tấm ương. Thổ hào vàng có được linh hồn chi tâm, hơn nữa cùng hắn quan hệ thân mật, cho nên đối với hắn phục tùng tính rất mạnh. Vương Bắc đối với hắn thổi tiếng vang sáng huyết sáo, nó lập tức như đạn pháo bình thường bay tới. mắt lọn mỗi lần chứng kiến thổ hào vàng hai con mắt đều tốt giống bóng đèn đồng dạng có thể tỏa ánh sáng, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn xoa xoa tay nói, tiểu ra hỏi giỏi. tiểu ra hỏi giỏi. Cái này thật sự là ta đã thấy giỏi nhất ra hỏa. Nó nhất định nên vậy đi sân thi đấu sông Hạ Kinh thiên Động Địa Công Tích. Vương Bác mở ra một cái chuồng ngựa cửa phòng, ý bảo thổ hào vàng đi vào. Thổ hào vàng nghe lời nhưng không đốc, nó hoài nghi nhìn xem chuồng ngựa, sau đó đánh cho hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, chậm quá muốn lui về sau. Cũng may lão vương cơ linh, tay mắt lenh lẹ, cũng cùng đạn pháo đồng dạng sông đi lên, kéo lại thổ hào vàng cổ, chỉ vào chuồng ngựa nói, đi vào, bên trong có ăn ngon cả rốt, mò vào đi. Thổ hào vàng tuy nhiên không phải ăn hàng Nhưng nguồn rau sản xuất cả rốt thật sự quá mỹ vị, Vương Bắc lần này còn trang một thùng cây yến mạch, đối với thổ hào vàng mà nói, cây yến mạch ra tăng, cả rốt củ tương đương với rô lu thấy được địa gia tăng thì nướng. Mặt lọn xuất ra đồ ăn, thổ hào vàng hai cái đại hai mắt trận tròn xoe, tăng thêm lão vương ở bên cạnh trấn ăn nó, nó cuối cùng nhất đi từ từ vào chuồng ngựa ở phía trong. Xa xa có một chút ngựa tại nhìn xa bên này, chứng kiến thổ hào vàng tiến vào chuồng ngựa, chúng vô ý thức tới gần, muốn nhìn một chút nó đây là đi nơi nào. Thế vậy mặt lòn nở nụ cười, nói ra, đều là ngựa tốt, lòng hiếu kỷ của bọn nó rất mạnh, cái này ý nghĩa chung có dư thừa học tập, dù đương làm đem chúng mang lên sân huấn luyện ngươi sẽ phát hiện chúng có nhiều tốt. Thổ hào vàng tại chuồng ngựa ở phía trong bẹp bẹp an vui vẻ, lão vương cầm cà rốt đến hấp dẫn những thứ khác tuấn mã. Bình thường mặt lòn bọn người thường xuyên cầm cà rốt đến uy ngựa, bầy ngựa hoang cùng bọn họ đều quen thuộc, chứng kiến hai người lại lấy ra cà rốt, những này tuấn mã tiểu như ong vỡ tổ chạy tới Vương Bắc đem cả rốt ném vào chuồng ngựa ở phía trong, muốn chơi câu cá đem chúng tiến cử đi. Đúng vậy, ngựa hoang cảnh giác quá mạnh mẽ, chúng cũng không giống như thổ hào vàng như vậy, đối với hắn tràn đầyỉ lại cùng tín nhiệm. Những này ngựa tuy nhiên thèm thuần cả rốt, lại không có một người nào, không có một cái nào tiến vào chuồng ngựa ở phía trong. Vương Bắc tiếp tục gia tăng hấp dẫn, hướng chuồng ngựa ở phía trong không ngừng ném cả rốt, lần lượt đối với ngựa hoang mà nói, trên thế giới không có một người nào, không có một cái nào cả rốt không có thể giải quyết sự tình, nếu có thì phải là hai cái. Nhưng hắn lời này nói tuyệt đối rồi, hiện thực vẽ mặt 333, cả rốt không ngừng ném vào đi, ngựa hoang đám bọn họ không có rút lui, y nguyên ở bên ngoài đang trông xem thế nào. Lao vương xem xét như vậy không được, hắn đem thổ hào vàng phóng ra, dùng để làm tấm gương một lần nữa cho bầy ngựa nhìn xem. Kết quả thổ hào vàng phi thường rào hoạt, nó ở bên trong ăn uống no đủ rồi, phóng xuất sau lập tức hất lên bờ mông chạy thục mạng chạy vội, đợi Lao vương kịp phản ứng, ngay nó bóng dáng đều nhìn không tới. mắt ở bên cạnh cười to Lão Vương thẹn quá hóa giận quát, "Ép cờ cờ, cười cái gì cười?" Thổ Hào Vàng nhất định là đi tiêu hóa, nó chạy đã mệt sẽ trở lại. Lao Tuần Mã sư y nguyên đang cười, "Lão đại, đừng lừa mình dối người rồi, ngươi biết rất rõ ràng Thổ Hào Vàng không thích bị trói buộc. Bất quá ta không phải cười ngươi, ta là cao hứng, Thổ Hào Vàng thật sự là một thất hoàn mỹ vua ngựa." Nói đến vua ngựa, không có Thổ Hào Vàng còn có vua ngựa đen, vì vậy Lao Vương chủ tướng y đánh vào trên người của nó. Vua ngựa đen cũng có linh hồn chi tâm. Đối với người mang lĩnh chủ chi tâm Lão Vương thiên nhiên có hào cảm, chỉ là bình thường nghe và phụ trách chiếu cố nó, cho nên cảm tình không bằng cùng thổ hào vàng như vậy thân mật kháng khít. Lão Vương đi đến nó bên người cho nó chải vớt một chút cổ lông, vua ngựa đen còn có chút thụ sủng nhược kinh tựa như, túi đầu xuống lại để cho hắn rất tốt làm động tác. Trải vớt một hồi, Lão Vương xuất ra cả rốt, cùng Lão Đại Thúc hấp dẫn tiểu nó lì như vậy, lui về lắc lư cà rốt, từng bước một đêm nó dẫn tới lập tức cứu ở phía trong. Dẫn trở ra Vương bác khép cửa phòng lại Vua ngựa đen lúc này mới ý thức tới tình huống không ổn. Bất quá linh hồn chi tâm tương đương tuần phục nó, nó không giống thổ hào vàng như vậy kháng cự loại hoàn cảnh này, ở bên trong đi lòng vòng cảm giác không khó được, tiểu yên tĩnh ăn xong rồi cả rốt. Cái này lao vương đắc ý, đối với bầy ngựa hoang ngọc nói, còn không mau tiến đến, nhìn xem, lao đại của các ngươi đều tiến vào, đây là nơi tốt, mau vào đi. Bầy ngựa hoang ở đâu nghe hiểu được hắn lời nói. Hơn nữa chúng không phải là cái gì đều đi theo vua ngựa học. Những này ngựa top 5 top 3 ở chung quanh đi đi lại lại, nếu không có vào. Bất quá vua ngựa đen tiến chuồng ngựa vẫn có hiệu quả, thì phải là thổ hào vàng phát hiện sau nổi giận, lập tức chạy vào. Đối với vua ngựa đen thị huy đồng dạng gầm thét hai tiếng, chính mình đẩy cửa ra chui vào trong một gian phòng. Toàn bộ hành trình vương bắc cái gì cũng không còn làm, thổ hào vàng lần này được kêu là một cái phối hợp. Mặt lòn lại phá lên cười, đứa nhỏ này địa bản ý thức thực cường, biết rõ vừa rồi nó đối với ngựa đen nói cái gì sao thì, yes, Chương 850: Bắt ngựa. Vua ngựa đen cùng thổ hào vàng đều tiến vào chuồng ngựa sau, những thứ khác ngựa hoang liền có điểm ý động rồi, bất quá đại đa số có lẽ hay là hầu nghi đợi tại cửa ra vào nhìn quanh, không có đi vào. Vương Bắc xem xét tấm gương không dùng, trên sắn tay áo chuẩn bị cứng rắn thượng, mặt lọn cười hì hì đứng ở bên cạnh nhìn hắn chuẩn bị, giống như muốn xem náo nhiệt. Như vậy lao Vương bất mãn, ông bạn già, ngươi phải thừa thủ, đây chính là ngươi công việc. Mắt lọn cười nói, nếu là ta công việc, vậy hãy để cho ta tới. Vương bác nhìn về phía hắn nói, ngươi có ý kiến hay. Mặt lòn nói ra, là một cái cơ bản cách làm, cái này có tính không ý kiến hay. Vương bác cảm thấy hứng thú, hỏi, xin lắng hay nghe. Mặt lòn theo ngựa trong vòng tháo xuống một đầu ra tác, hỏi, dùng dây thừng bắt ngựa, chơi đùa không có. lão vương thậm chí chưa từng nghe qua, lắc lắc đầu nói, thật có lỗi ta chỉ biết là dùng gậy xáo bắt ngựa. Úc, đúng, dùng gậy xáo bắt ngựa cũng có thể, ngươi biết sử dụng cái này sao? Lao vương tiếp tục lắc đầu, không biết sử dụng Bất quá ta hội hát, dùng gợi sáo bắt ngựa hắn tử ngươi uy vũ hùng trắng. Một mực cười hì hì mặt lõn lập tức mặt mũi tràn đầy ngơ bức, hắn nghe không hiểu tiếng Trung, kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì?" Vương Bác giải thích cho hắn một chút sáo mã can bài hát này, mặt lõn lại nở nụ cười, nói ra: "Cái này nhất định là một thủ phi thường êm tai ca, bất quá chúng ta về sau lại nghe đi, đến, ta dạy cho ngươi bắt ngựa." Nói xong hắn đưa cho lão Vương một cái bao ra, đây là một căn bản dây thường dài liên tiếp ra tác làm thành dùng dây thường bắt ngựa. Vương bác kéo ra nhìn nhìn, dây thừng đại khái hơn 5 thước một ít, ra tác đại khái dài 1 mét, hợp lại 6 mét nhiều. Đúng vậy, hắn không biết dùng đồ chơi này. Bên cạnh có chồng xuống mồ trong đất cột gỗ, mặt lọn dậy bảo hắn, trước hết để cho trong tay dây ra bay lên, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, ngươi sẽ đối nó đủ quen, làm được dù cho không nhìn đến nó cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Lao vương khiến nó xoay tròn không khó, cần phải triệt để khống chế ở lại làm không được. Dùng dây thường bắt ngựa tại mặt lòn cái này, uy tín lâu năm cao bội trong tay vô cùng đơn giản, hắn tùy ý đi lòng vòng, thủ đoạn hất lên văng ra, dùng dây thường bắt ngựa thoang, cái đã rơi vào trên cột gỗ. Lúc này mặt lòn sau này kéo một phát dây thường, bính một tiếng giòn vàng, dây thường tiểu một mực bọc tại trên mặt của gỗ. Khớp. Vương bác vô tay. Mặt lòn cười cười, nói, "Nói thật, đây là kiến thức cơ bản, đơn giản nhất mấy cái gì đó, đến, ngươi tới thử xem." Vương Bắc tinh thần phấn chấn đi qua. Cánh tay chuyển động đem ra tắc trên không trung vùng hồ hồ văng lên, hắn nhắm vào cọc gỗ, dùng sức hất lên đem ra tắc quăng đi ra ngoài. Kết quả hắn lực lượng khiến cho không đúng phương hướng, ra tắc văng ra sau đều không bay đến cọc gỗ vị trí, trên đường rơi xuống. Thấy vậy mặt lòn nhịn cười không được, đi qua một lần nữa biểu thị, không phải ngưỡi như vậy khiến nó hô hô chuyển, là bay lên, khiến nó bay lên. Vương Bác Huệ phải nói, cái này không thể nào là nhất thời bán hội đi học hội A. Ngươi có thể hay không làm dùng gậy xáo bắt ngựa. Ta xem qua chúng ta người mông cổ bắt ngựa, bọn hắn dùng dùng gậy sáo bắt ngựa rất đơn giản. Dù sao dùng gậy sáo bắt ngựa là cứng nhắc cột, chỉ muốn đuổi kịp ngựa về sau tay mắt lênh lẹ, đem ra tác bộ đến đầu ngựa thượng có thể. Mặt lòn nhún nhún bay nói, xác thực, đây không phải nhất thời bán hội có thể học hội, bất quá ta hôm nay chỉ tính toán dạy người làm quen một chút, bắt ngựa sự tình ta tự mình tới. Vương bác cự tuyệt, nói ra, không, ta muốn bắt ngựa, cảm thấy được đây là rất có ý tứ sự tình. Không bằng như vậy. Chúng ta đi làm dùng gậy sáo bắt ngựa, sau đó ngươi dẫn ta cùng một chỗ bắt ngựa. Mặt lòn nói ra, đương nhiên, cái này không có vấn đề, bất quá cái này tương đối tiêu hao thời gian. Vương bác nở nụ cười, vỗ vô bờ vai của hắn nói ra, hắc, tiên sinh, thời gian chậm rãi trôi qua mới được là đẹp nhất, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Mặt lòn lộ ra hâm mộ biểu lộ, ta lúc tuổi còn trẻ cũng phải nghĩ như vậy, nhưng ta hiện tại đã muốn không hề tuổi trẻ, đến ta đây cái mấy tuổi ngươi chỉ biết, lao đại, thời gian quý giá nhất. được rồi Lời nói nói như vậy, hắn có lẽ hay là đáp ứng rồi vương bác yêu cầu, ta đi tìm hai cây phù hợp con gỗ, có lẽ mà kệ sẩn tên kia khả năng giúp đỡ thợ ta, cả đêm thời gian có thể làm ra có thể dùng dùng gậy sáo bắt ngựa. Cuối tuần không cần đi làm, vương bác đi theo đi xem bọn hắn làm dùng gậy sáo bắt ngựa. Mà kệ sần biết được sau gật đầu, nói ra, cái này rất đơn giản, chỗ này của ta vừa mới có mấy cây dài gỗ lim cột, đã muốn dưỡng dục qua rồi, phù hợp dùng để làm dùng gậy sáo bắt ngựa. Dưỡng dục. Ngươi nói là dưỡng dục cái từ này. Chẳng lẽ làm dùng gậy sáo bắt ngựa còn phải nuôi xuống cột? Vương Bác Kỳ quái hỏi. Mà Kệ sân giải thích nói, đây thật ra là cái khủng bố tử ở giữa tử, ý là trải qua đánh bóng cùng bảo dưỡng, lại để cho cột sung mãn có giãn. ngươi biết ngựa hoang thượng bộ sau hội phát điên, cột không đủ có co dãn rất nhanh hội đất Đấy. rời. Nơi này có gỗ lim vậy thì tốt nhất rồi, đây là thích hợp nhất làm dùng gậy sáo bắt ngựa tài liệu rồi, lại nhẹ lại có tính dai, bất quá nó no không đủ dài, phải tiếp bắt đầu. Mặt lòn hào hứng bừng bừng nói. Dùng gậy sáo bắt ngựa bình thường là hai chắp đầu, đó là hai bộ phận dính tiếp mà thành, hạ đoạn là so sánh thô chủ cán, thượng bộ là hơi mảnh vai cán. Bởi vì, chỉ dùng một căn cây gô rất khó đạt tới bắt ngựa sử dụng lý tưởng chiều dài, hơn nữa tại sử dụng ở bên trong, vạn nhất bắt ngựa thất thủ, bất đắc di ném đi cán, bị ngựa dâm đạp, nhiều nhất bẻ gây vai cán bộ phận, chủ cán bình thường bình yên vô sự, như vậy chỉ cần đổi qua vai cán có thể một lần nữa sử dụng Mạ kẹ sần cất chứa gỗ lim chính là dùng để làm chủ cán, thứ này rất chân quý, vai cán dễ dàng vướt đi, dùng liễu mục. Cây liễu tụy ý có thể thấy được, gỗ lim nhưng chưa hẳn như thế. Vừa nói, mạ kệ sần một bên động thủ đem hai cây gỗ tiếp lời gọn thành chuẩn khẩu sau đó dùng siêu cấp chất dính thủy tướng chi dán chặt dính lao. Dính rán tốt sau, hắn lại lấy ra một cái máy sấy, ô, ô thổi một hồi, thân thủ cơ cơ gật đầu nói, có thể, dính cũng đủ bền chắc. Vương bác tiếp nhận đến hỏi nói, như vậy là được rồi sao Mắt Lon cười cười nói, "Còn sớm rất tốt." Hắn xuất ra vải giáp bắt đầu đánh bóng cột hàm tiếp vị trí, làm trên hạ hai bộ phận một khối, lại từ trên hướng xuống đánh bóng, thẳng đến đem cột đánh bóng thành hình giọt nước. Tại cột thượng thổi thổi, thổi rơi tạp mảnh gỗ vụn về sau, mà kệ sản xuất ra mềm ra hiệu, ở phía trên soát thượng dầu sau đem cột tầng tầng bao ở. Đây là cao cấp, mục đích là vì mỹ quan, ngươi thấy được, đây là hai cây côn gỗ hợp lại tiếp lên, cây gỗ ánh sáng màu hoa văn khó tránh khỏi lẫn nhọ dị. Dùng ra hiệu cùng mợ heo có thể mơ hồ ha văn. Tại trước kia, đây đều là muốn dùng ở Mức Cất trâu dùng sức nhiều lần sát. Mặt lõn chen miệng nói: "Mà kệ sân vút ve tròm dâu cười nói, nếu như là tự chính mình dùng, ta đây y nguyên ưa thích dùng Cất Châu đánh bóng, ngươi cũng biết tiểu nhị, Cất trâu đánh bóng ra tới cột có một loại trầm trọng cảm giác, cao bồi trầm trọng cảm giác." Chủ cán cùng vai cán tiến hành bảo dưỡng, cao nhất bộ còn muốn buộc thượng bắt ngựa dùng bộ tác, loại này bao gia tiệm bán dụng cụ về ngựa ở phía trong có rất nhiều. Mà kẹ sần lại để cho vương bác lựa chọn một cái ưa thích hình thức, sau đó dùng đình tán đinh đi lên. Như vậy, một căn dùng gậy sáo bắt ngựa tiểu chế tắt thành công. Vương bác cầm ở trong tay, bởi vì có ra hiệu nguyên nhân, sử dụng không quá thuận tay, bất quá dùng để bộ gì đó có thể so sánh dùng dùng dây thường bắt ngựa đơn giản nhiều hơn. Dùng dây thường bắt ngựa. Dùng gậy sáo bắt ngựa. chương 851, thổ hào vàng bắt ngựa. Dùng da hiệu cùng dầu ngâm qua một đêm, cái này hai cái gậy sáo bắt ngựa có thể dùng Vương bác cố ý dẫn theo hê và, tiểu lọ lý bọn người đi chuồn ngựa vị trí, làm cho các nàng quan sát chính mình hôm nay bắt ngựa tư thế vai hùng. Tiểu lọ lý cỡi qua ô hiếm xe bí đỏ, bánh xe tại gồ ghề trên đồng cỏ lái qua, tiểu lọ lý cùng bánh mì đồng dạng ở bên trong đụng lật qua lật lại. Tráng đinh, tiểu vương một chuyến cũng đại quy mô theo ở phía sau, trên bầu trời còn có quân trưởng cùng chính ủy tại bay tới bay lui, thanh thế rất to lớn. Lấy đến vậy sáo bắt ngựa sau, Vương bác cảm giác chủ cán cùng vai cán Hoa Văn Y Nguyên rất bất động, mà kệ sần cười nói: Đây là đương nhiên, mỡ heo cũng không phải cường toan, cả đêm thời gian sau có thể thấy hiệu quả đâu này. Bất quá không ảnh hưởng sử dụng. Mắt lọn An ủi một lần lão vương. Lão vương thổn thức nói, ta biết không ảnh hưởng sử dụng, đúng vậy ta là cung xử nữ, gắng đạt tới hoàn mỹ. Vậy ngươi phải đợi một tháng trước thậm chí càng lâu sau. Nghe xong lời này, cung xử nữ lập tức không yêu cầu hoàn mỹ, tự hôm nay mỡ làm. Thổ Hào vàng cùng vua ngựa đen đem chuồng ngựa trở thành địa bàn của bọn nó, Vương Bắc mở ra ngựa gian đại môn, chúng đã chạy tới chui đi vào. Được kêu là một cái phía sau tiếp trước. Mặt lòn cầm một cái kéo đã đi tới, thổ hào vàng rất cảnh giác theo dõi hắn, tại nguyên chỗ chậm rãi đạp trên mảnh vụn bước, cũng đồng thời không ngừng đập vào phát ra tiếng phì phì trong núi. Vương bác vội vàng hỏi, "Này, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Đừng dẫn cái này tới." Thổ hào vàng bị vết cắt qua, nó chứng kiến đồ chơi này hội khẩn trường, chú ý nó công kích ngươi. Mặt lòn đem kéo đưa cho lão Vương, nói ra, "Cái kia ngươi tự để đi, theo bẩm ngựa hoặc là cái đuôi thượng cắt xong một điểm ngựa lông đến." Vương Bắc nghe theo, hắn biết rõ mặt lọn không biết không có việc gì an bài hắn làm như vậy. Đối mặt hắn, thổ hào vàng rất tín nhiệm, khẩn trương chi tình dần dần hòa hoãn. Lấy đến đuôi ngựa ba thượng lông dài, mặt lòn giống biên bím tóc nhỏ đồng dạng bắt nó biên tại gậy sáo bắt ngựa đỉnh, hắn tại cây gỗ sao thượng đánh cho lỗ, đây là lại để cho bộ tác xuyên qua, bất quá còn có khe hở xuyên qua cái này ngựa lông bím tóc nhỏ. Ngựa lông cuối cùng đánh thành nơ còn bướm, Vương bác lắc lắc gậy sáo bắt ngựa, ngựa lông tựa như một chỉ vũ cánh muốn bay màu đen chùn chùn đứng ở căn đầu. Theo gió mùa rất tốt xem. Vương bác tưởng rằng trang trí dùng, kết quả mặt Lọn ý bảo hắn tại thổ hào vàng ngựa nước tiểu ở phía trong chiêm triệm. Cái này có chút chán ghét. Hắn nói ra. Mạt Lọn nói, thổ hào vàng là bầy ngựa ở phía trong á bá, vậy sáo bắt ngựa thượng nếu như giữ lấy nó hương vị, vậy cũng dùng kinh sợ những kia ngựa hoang, cái này là tác dụng của nó. Hàn Nghị cùng Nhi Tử cùng đi theo chơi, hắn nghĩ tại Nhi Tử trước mặt biểu hiện một bả, thấy vậy hắn nở nụ cười, nói, các ngươi muốn ngựa hoang đưa chuồng ngựa ở phía trong phải không? cái kia không cần phiền thoái như vậy. Ngươi có cái gì ý kiến hay? Hắn nhỉ ôm một bó cả rốt đi ra ngoài, vây vây tay nói, cho ngươi nhìn xem phần tử trí thức là như thế nào bắt ngựa hoang, học điểm A, cái này gọi là câu ngựa. Nói xong, hắn đem một căn cả rốt ném đi đi ra ngoài. Bị hấp dẫn tới ngựa hoang đám bọn họ vừa lên, tranh đoạt qua đem mỹ vị cả rốt ăn hết. Hắn nhỉ sau này đi, lại ném đi một căn, như vậy bầy ngựa tiếp tục vừa lên, lại cướp ăn được một căn. Bởi như vậy Hàn Nghị một đường ném ngựa hoang đám bọn họ một đường đoạn, rất nhanh đến gần rồi chuồng ngựa. Lúc này Hàn Nghị đem còn lại cả rốt ném vào lập tức cứu ở phía trong, ngướu nói: "Mau tới đi, bé ngoan đám bọn họ, mau vào, tiến đến, có thể ăn no." Kết quả ngựa hoang đám bọn họ không tranh đoạt rồi, chúng không hẹn mà cùng dừng bước lại, chừng mắt mắt to đánh giá một lần chuồng ngựa sau, rất sung sướng xoay người chạy. Hạ gió thổi qua, Hàn Nghị trong gió lang loạn cả lên. Vang dội tiếng cười truyền khắp chuồng ngựa, Vương Bác nói: Phần tử trí thức chính là chỗ này sao bắt ngựa hoang sao. Ta đúng vậy thỉnh giáo, may mắn ta không phải phần tử trí thức, lên ngựa. Hét lớn một tiếng, hắn dâm phải bàn đạp ngồi xuống thổ hào vàng trên lưng, về phía trước vung mạnh lên tay, thổ hào vàng, sông. Trước bắt cái kia thất xinh đẹp tiểu ngựa cái. Thổ hào vàng lại lần nữa hóa thành một khỏa đạn tháo, tứ chi hất lên thân hình liền bay vụt đi ra ngoài. Mặt lỏn cơi vua ngựa đen truy ở phía sau, vua ngựa đen tuy nhiên tứ chi dài thân hình đường con đẹp hơn Đúng vậy, tốc độ chạy trốn lại không kịp thổ hào vàng, đặc biệt là sức bật thượng sai cách rất lớn. Thổ hào vàng bốn điều tiểu chân ngắn bước nhiều lần phi thường cao, chạy trốn thời điểm chân cơ thể đường cong đặc biệt rõ ràng, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Bầy ngựa hoang còn không biết đợi chờ mình đem là cái gì, nguyên một đám thành thật chờ ở nơi đó, chúng thói quen cùng thổ hào vàng vua ngựa đen sinh hoạt chung một chỗ. Tới gần sau, Vương bác rất dễ dàng đem gậy xáo bắt ngựa thượng ra tác bọc tại một thất màu đen ngựa hoang tăng thể diện thượng. Màu đen ngựa hoang cảm giác không thứ thích Dung đùi đắc ý muốn bức bỏ gia tác, nhưng cái này quá khó khăn, gia tác dùng chính là doanh đinh kết, gậy sáo bắt ngựa sau này kéo một phát, gia tác lập tức chăm chú cột vào lập tức trên mặt. Giống giống, lão vương gào lên, cho ta một mảnh trời xanh, một vòng mới lên mặt trời, cho ta một mảnh màu xanh hoa cỏ, kéo hướng phương xa, cho ta một chỉ hùng lưng một cái huy vũ hắn tử, cho ta một cái lồng ngựa cán, nắm tại trên tay hắn, thổ hào vàng lực lượng đại, vương bác lực lượng cũng đại. Màu đen ngựa hoang bị ra tác bộ trung hậu tiểu chạy không thoát, nó dây giũi lấy muốn chạy trốn tới chói buộc, nhưng đầu vung qua vung lại cũng vung không xong. Như vậy nó tiểu chạy chạy, Vương bác nằm ở thổ hào vàng trên lưng, tay trái cầm lấy cương ngựa tay phải nắm chặt gậy xáo bắt ngựa, cùng câu cá đồng dạng lòng có độ đi không chế màu đen ngựa hoang. Màu đen ngựa hoang chạy một hồi, thể lực đã bị tiêu hao không ít, tốc độ dần dần chậm hạ lưỡng. Thổ hào vàng không hài lòng rồi, nó bị dây cương lặc không thoải mái, bởi vì Vương Bắc giống như qua màu đen ngựa hoang phương hướng. Cho nên không ngừng lôi kéo dây cưng đến khống chế thổ hào vàng. Hơn nữa thổ hào vàng lúc nào đi theo đồng loại phía sau cái mông ăn đất qua. Trong cơn giận dữ, nó đột nhiên ra tốc vọt tới cái kêu màu đen ngựa hoang trước mặt, hé miệng tại nó trên mông đít hung hăng gầm một ngụm. Màu đen ngựa hoang bị đau, thoáng cái đến người lập mà dậy, Vương bác tranh thủ thời gian buông lỏng gậy sáo bắt ngựa, hắn lo lắng cho mình đem ngựa hoang cho túm đảo. Kết quả hắn nhất thời rối lòng, vấn đề xuất hiện, ngựa hoang sau khi hạ xuống mạnh mẽ ra tốc, túm túm bay rồi hắn gậy bắt ngựa, kéo đi cột chạy chạy. Mắt lọn cười vua ngựa đen từ phía sau đối kịp, cười nói: "Lão đại, ngươi không thể làm như vậy, trừ phi đem nó bắt được trong tay, nếu không tuyệt không có thể bông lòng." Vương Bắc lớn tiếng hỏi: "Làm sao bây giờ?" Cột đã đánh mất. Mắt lọn nói: "Không quan hệ, nó tổng hội dừng lại, khi đó lại nhặt về là tốt." Vương Bắc vua vũ thổ hào vàng đầu chỉ hướng màu đen ngựa hoang, bổn ý là theo chân nó, nhưng thổ hào vàng giải thích thành công kích nó, không chút do dự chạy chạy tới, nảy dựng lên dùng móng trước từ hung hăng đạp cái kia màu đen ngựa hoang hai chân. Mẫu đen ngựa hoang bị đau, nhưng lại không dám phản kháng, túi đầu muốn chạy. Nó sức bật, tốc độ cùng linh hoạt tính đều xa không bằng thổ hào vàng, có thể chạy đi nơi đâu? Thổ hào vàng lại đạp lại cắn, rất nhanh màu đen ngựa hoang trung thực rồi, ủy khuất đứng ở nơi đó, nó không rõ chính mình ở đâu chọc phải vị này bá vương. Kể từ đó, lại đem cái này ngựa hoang mang vào chuồng ngựa tiểu rất đơn giản, thậm chí không cần phải gậy giáo bắt ngựa, thổ hào vàng hay cùng áp giải tù binh đồng dạng cho áp vào chuồng ngựa ở phía trong. Chương 852 từ bắt ngựa con ngựa hoang đầu tiên rất thành công đổi vào chuồng ngựa ở phía trong Vương bác đóng cửa lại đi ra ngoài ngựa hoang không thích bị giam cầm ở loại này phạm vi nhỏ địa phương liền ở bên trong xích xích kêu lên thổ hào vàng lập tức chạy tới hé miệng vừa muốn cắn cái này ngựa hoang lập tức ngựa hoang không còn cách nào khác rồi thành thành thật thật túi đầu xuống đợi tại chuồng ngựa ở phía trong Vương bác đi ra ngoài sau đứng ở cửa ra vào tiểu lo lì cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư phụ người muốn đem những này ngựa đều đổi đi vào sao Đúng, ngươi có phải hay không cảm giác được khiến chúng nó mất đi tự do thật là vô nhân đạo sự tình. Tiểu lõ ly lắc đầu nói, không phải, không phải, ta là muốn nói, đã như vậy ngươi lại để cho thổ hào vàng đi bắt chúng tốt rồi, làm gì vậy còn muốn cầm một căn cột. Như vậy thoạt nhìn tương đối đi phong sao. Vương bác, thổ hào vàng tựa hồ đối với bắt ngựa loại hành vi này rất cảm thấy hứng thú. Sau khi rời khỏi đây quét xuống chung quanh, chứng kiến mặt lòn đang dùng vậy sao bắt ngựa phủ lấy một con ngựa, liền muốn chạy tới. Lao vương bắt lấy nó. Nói ra, không cho sẽ giúp bệ buộn, ngươi thiểu thành thành thật thật cho ta chạy tốt rồi, bắt ngựa công tắc không tới phía ngươi, hiểu không? Thổ hào vàng vô tội trừng mắt mắt to nhìn hắn, nó đương nhiên nghe không hiểu, nếu như là cơ bản chỉ lệnh, nó có thể hiểu được, loại này mệnh lệnh nó lý giải không được. Vì vậy vương bác quyết định nắm quyền thực đến dẫn đạo nó, cười nó truy hướng bầy ngựa. Lần này bầy ngựa hoang đã biết đại sự không ổn, phân tán ra đến chạy như điên chạy trốn, bất quá chúng chạy không có thổ hào vàng cùng vua ngựa đen nhanh Hơn nữa chúng chỉ ở sân thú trong phạm vi chạy chạy không ra được cho nên rất nhanh Vương B bác lại đến gần rồi một thất đỏ thâm sắc ngựa thổ hào vàng một cái da tốc liền vọt tới đỏ thấm ngựa bên cạnh Vương bác ruỗi ra cổ đem ra tắc trên lên một bộ Đúng vậy thổ hào vàng đồng thời nhảy lên ra tắc lập tức theo đỏ thấm ngựa trên đầu trượt rơi xuống trên cổ của nó như vậy Vương bác Tất phải buông ra gậy sáo bắt ngựa rồi nếu không ngài ép lôi kéo phía dưới chính là gậy sáo bắt ngựa đứt rời hoặc là đỏ thấm ngựa bị dây thường bị chết kéo đi gậy sáo bắt ngựa một trầu chạy như điên Đo thâm ngựa tại không có người truy đổi dưới tình huống rốt cục ngừng lại. Quá tốn rồi, lao đại, thật sự như vậy quá tốn. Bao ẩn ở phía sau hô. Vương bác trừng mắt liết hắn một cái, xuống ngựa muốn đi lặng lẽ nhặt về gậy xáo bắt ngựa, đúng vậy ngựa hoang rất cảnh giác, hắn vừa định tới gần, hướng chỗ đó hoạt động lắm, ngựa hoang lập tức quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, Tráng Đinh loạn choạng cái đuôi chạy tới, nó có nhị cấp linh hồn chi tâm, linh tính mười phần, biết rõ Vương bác muốn đi nhặt về gậy bắt ngựa, liền đuổi theo. Ngựa hoang chạy nhanh Nhưng Tráng Đinh am hiểu ẩn nốt cùng truy đuổi, nó trước đem ngựa hoang hướng về mọc tràn đầy cỏ dại khu xua đuổi, sau đó ở bên trong tiến hành. Như vậy ngựa hoang không dễ dàng phát hiện nó tới gần, đợi cho phát hiện tới gần thời điểm còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Tráng Đinh một cái hổ phốc nhảy dựng lên cán gậy sáo bắt ngựa, ngựa hoang chấn kinh chạy đi chạy, Tráng Đinh ngậm gậy sáo bắt ngựa đi theo chạy, vậy mà không có bị lô mãng. Vương Bắc vỗ tay, trong nội tâm rất là đắc ý, Tráng Đinh tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất chó nhỏ. Đi theo ngựa hoang chạy trốn hơn 10 phút đồng hồ, Tráng Đinh sung sờ là không có bị vứt bỏ, Eva lấy điện thoại cầm tay ra quay trụ, bên cạnh tiểu lò lì nhảy vỗ tay têu to, Tráng Đinh chạy nhanh lên. Tráng Đinh thật là lợi hại. Tráng Đinh thật có thể chạy. Bao ẩn ở một bên quát tay, "Lão đại, nhanh lên nghĩ biện pháp đi đón qua gậy xáo bắt ngựa, chó ngao cũng không thể như vậy chạy, chúng trái tim chịu không được như vậy phụ tải." Vương Bác trở mình lên ngựa, đuổi theo ngựa hoang cùng Tráng Đinh phương hướng nhanh chóng đuổi theo, hắn một tay nắm vững cương ngựa thân thể hướng bên cạnh nghiêng, dựa vào xuất sắc tính dẻo dai thành công bắt được gậy sáo bắt ngựa. Tráng Đinh hoàn thành nhiệm vụ, tốc độ chạy trốn lập tức giảm xuống, hiển nhiên đi theo ngựa hoang dùng cao tốc chạy như điên, nó cũng có chút chịu không được. Ngựa hoang ngay kinh dẫn dọa ra tăng chạy trốn, thể lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy đợi cho Vương bác kéo đến gậy sáo bắt ngựa đi theo nó lại chạy 2 chừng 10 phút đồng hồ, nó tiểu kiệt sức. Như vậy hắn xuống ngựa bung ra dây thừng, kéo đi ngựa hoang đem nó đưa vào lập tức cứu ở phía trong. Chu ngựa xếp đặt thiết kế vô cùng khoa học, bên trong chạy ra cũng đủ không gian có thể dẫn dắt ngựa ở bên trong đi dạo. Ngựa hoang còn muốn chạy trốn, chuồng ngựa bên trong không gian có chút quá lớn, lúc trước tiến hành con đường quy hoạch, vì ngựa dương dự chạy ra nhất định không gian, thuận tiện xe tải cùng xe tải xuất nhập. Sở dĩ làm như vậy là vì mặt lợn nói chuồng ngựa càng là giao thông thuận tiện, lại càng thuận tiện những kia đối với ngựa có hứng thú người trước tới quét dọn. Bất quá cái này ngựa hoang mới vừa gia nhập chuồng ngựa ở bên trong, đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc, nó trong chớp mắt muốn chạy, kết quả đánh cho cái lảo đảo, ngược lại thiếu chút nữa chưa Đây là bởi vì chuồng ngựa ở phía trong cửa hàng sàn nhà vì rất tốt giải quyết thoát nước vấn đề sàn nhà chọn dùng hướng ra phía ngoài nghiêng phương thức dùng cung cấp cũng đủ thoát nước năng lực đương nhiên sàn nhà nghiêng độ dốc cũng không quá lớn trước cao sau thấp hẹn ước 10 15 cm độ dốc nhưng này dạng cũng đủ lại để cho chưa quen thuộc tình hình giao thông Tuấn mã Tứ chi trường ngày hôm qua Vương bác cảm giác được bắt ngựa là cái rất chơi tốt hoạt động hiện tại hắn không nghĩ như vậy rồi chụp vào hai con ngựa hắn thì có điểm được đủ rồi đằng sau hắn đem dây thường bắt ngựa cho bảo ẩn lại để cho bọn ẩn đi bắt ngựa. Thấy vậy, phó trấn trưởng thống khoái đáp ứng, hắn còn gọi điện thoại đem cừ sỉn một chuyến cao bồi gọi tới. Vương Bắc nói, có nhiều như vậy gậy sáo bắt ngựa sao? Bao Ân cười to nói, gậy sáo bắt ngựa. Không, Texas cao bồi chưa bao giờ dùng gậy sáo bắt ngựa, chúng ta dùng dây thừng bắt ngựa. Cái đó và mạt lọn dùng là giống nhau phương thức, cao thủ chân chính không biết dùng gậy sáo bắt ngựa, thứ này quá dài, thao tác bắt đầu không tiện, dây thừng bắt ngựa chính là một vòng dây tiện tay có thể mang theo. Năm cái khủng bố tử trở mình lên ngựa, ngay tỷ tờ ấn đều đến hứng thú, chỉ là cái kia thất ngựa ra thật sự không phải thích hợp tiến hành như vậy kịch liệt hoạt động. Vương bác nhàn rỗi rơi xuống, cho bắt vào ngựa hoang cho ăn vật cùng chuẩn bị nước uống, tất phải khiến chúng nó cảm giác được ở bên trong đợi so bên ngoài thoải mái, nếu không chúng nhất định sẽ tìm vật ngủ. Theo hoàn cảnh đến xem, chuồng ngựa so bên ngoài tốt hơn, không nói có thể che gió che mưa, nói cái này mặt đất, bên ngoài là bùn đất mặt đất, bên trong đúng vậy cao su sàn nhà. Vốn hắn cũng có thể dùng bùn đất mặt đất Loại phương thức này nhất tiết kiệm tiền, nhưng là từ lâu dài đến xem, tại thời gian dài sử dụng cùng dẫm đạp sau, vùng đất mặt đất sẽ dễ dàng trượt. Đối với sàn nhà mà nói, tối trọng yếu nhất là chính là phòng trượt, không thấm nước cùng với kéo dài dùng bền. Mắt Lọn đề nghị nó sử dụng mặt sàn xi măng ấy nhỉ, đây cũng là hiện tại tương đối lưu hành, thuận tiện ngựa nghỉ ngơi mà lại giá trị chế tạo tiện nghi. Nhưng là mặt sàn xi măng tồn tại không ít khuyết điểm, ví dụ như mặt đất quá cứng rắn. Vương Bắc cảm giác được mùa đông mặt sàn xi măng quá lạnh. Mà lại một khi có vũ tuyết bay vào đến, hội làm cho phòng trượt tính rất kém cỏi cuối cùng nhất quyết định dùng nhiều tiền đến xây cao su sàn nhà. Hiện tại bản còn rất sạch sẽ, bầy ngựa vừa mới tiền đến, người thậm chí có thể trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh tại cao bồi đám bọn họ khu trục cùng bắt hạ, liên tục không ngừng ngựa bị đưa tiền đến. Ê ba cưới ngựa kỹ thuật rất không tồi, nàng cũng động tâm rồi, tiếp nhận vương bác gậy sáo bắt ngựa nói, để cho ta tới thử xem à, ta nghĩ tới ta cũng có thể mang về một con ngựa đến Vương bác ổn nào ngươi dùng dây thường bắt ngựa nha, ngươi không phải nói ngươi kỹ thuật so với ta càng tốt sao. Ê va giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, ngươi không rõ ư, ta sử dụng gậy sáo bắt ngựa là vì bảo vệ ngươi mặt mũi, nếu không ngươi chính là một người duy nhất không biết dùng dây thường bắt ngựa người Vương bác vậy mà không phản bác được. chương 853, công ty hồ nần đến. hao phí một ngày thời gian, 25 thất ngựa hoang bị đưa vào chuồng ngựa ở phía trong. Kỹ thuật bên ngoài còn có ngựa tồn tại, vừa xa 25 thất. Nhưng là còn lại ngựa phẩm tương không tốt, không phải chân ngắn chính là cốt cách phát dục dị thường. Đương nhiên, thổ hào vàng phẩm tương cũng rất kém, nhưng bởi vì cái gọi là nhân trung vương bác mã trung thổ hào vàng, nó là độc nhất phần tồn tại, không có khả năng bất quá thứ hai thổ hào vàng. Ngựa được đều bị đưa vào viết ra từng điều chuồng ngựa, ngựa cái cùng ngựa nhỏ đợi tại phục nhóm chuồng ngựa ở phía trong. Trong đó, viết ra từng điều chuồng ngựa có thổ hào vàng tọa trấn, chuồng ngựa có vua ngựa đen quân lâm, cho nên bảy ngựa tiến vào chuồng ngựa sau tuy nhiên không tính cao hứng. Nhưng là miễn cưỡng đợi xuống dưới. Ngựa hoang đám bọn họ có thể nhanh như vậy tiếp nhận hiện trạng, ngoại trừ muốn cảm tạ thổ hào vàng cùng vua ngựa đen trấn thủ, cũng phải cảm tạ vương bác lựa chọn tòa cao lớn chủ ngựa. Đối với tuấn mã mà nói tối trọng yếu nhất là chính là không khí mới mẻ, nó có trợ giúp ngựa bảo trì khỏe mạnh rời xa cảm bạo cùng ho khan, có trợ giúp con ngựa bảo trì tính cảnh giác cùng tốt đẹp thân thể trạng thái. Nhưng tại dã ngoại, gió thổi biến hóa dễ dàng lại để cho ngựa bị cảm lạnh, hoặc là thổi chúng ngựa bị lông không chỉnh tề như vậy xinh đẹp. Ngựa hoang cũng rất quan tâm hình tượng, ít có người biết, ngựa nhưng thật ra là trong động vật bên ngoài hiệp hội thành viên. Chuồng ngựa giải quyết cái này vấn đề, nó đem cửa sổ mở phải tương đối cao, thậm chí có cửa sổ làm mở tại nóc nhà thượng dùng thuận tiện thông gió. Ngoài ra chuồng ngựa bốn phía có thoát khí phiến tiến hành không khí đổi mới, chuồng ngựa ở phía trong không khí cùng bên ngoài đồng dạng tới mát, mà lại không có gió lớn quét, đối với ngựa hoang mà nói cái này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngoài ra chính là ẩm thực, mắt lọn tạm thời đảm đương tuần mã sư, hắn tự mình đến chiếu cố những ngày ngựa. Cho phối hợp đồ ăn so trong sân thú cỏ dại cần phải thật nhiều. Bởi vậy đặc biệt là những kia tiểu ngựa hoang, tiến vào chuồng ngựa sau rất nhanh thích ứng hoàn cảnh như vậy. Vương Bắc còn phải tiếp tục thông báo tuyển dụng, mặt Lọn là tuần mã sư, trước kia hắn là đua ngựa mài ngựa, hắn có thể phụ trách chiếu cấu ngựa cùng tuần ngựa, nhưng không thể dùng đến quét dọn vệ sinh cùng cho ăn. Có chuồng ngựa, về sau chỉ cần đem những này ngựa hoang phục tùng một ít, đương nhiên trọng điểm là phục tùng những kia ngựa nhỏ, cái kia thôn trấn có thể sản xuất tốt đẹp đua ngựa. Đây là Mạt Lọn nói. Hắn nói những này ngựa hoang ở phía trong có rất nhiều ưu tú giống, tiến vào đua ngựa sân cũng có thể lấy được tốt đẹp thành tích. Lúc trước nói đến đây thời điểm, hắn cố ý cầm thổ hào vàng đến nêu ví dụ ấy nhỉ. Vương Bắc cảm giác được sân thú có được cải thiện ngựa hoang thân thể, thân thể tố chất năng lực, hắn nhớ rõ những này ngựa hoang vừa tới thời điểm, kỳ thật phi thường khó coi, thân thể tố chất cũng rất kém. Linh chủ chi tâm không ngừng cho hắn đưa tới kinh hỷ, không hoàn toàn thôi động thôn trấn tiến lên. Đầu tháng 12, Vương Bắc lại lần nữa có thể sử dụng đĩa quay. Lần này đĩa quay là màu xanh biếc, ý nghĩa đem có thể rút ra một khóa nhị cấp lĩnh chủ chi tâm. Hắn lựa chọn rút thưởng, kim đồng hồ chuyển động, Y Nguyên đứng tại lĩnh địa chi tâm vị trí, sau đó một khóa nhị cấp bệnh viện chi tâm nhảy lên đi ra. Đối với cái này Vương Bắc không có gì hay nói, bệnh viện cũng là một cái thôn trấn trọng yếu kiến trúc, hắn đem nhị cấp bệnh viện chi tâm thả đi lên, như vậy xa bản trên vị trí, bệnh viện do màu xanh nhạt biến thành màu xanh biếc. Quanh hồ công trình tu kiến xong, hắn cần bắt tay vào làm tiến hành lúc trước ứng thuận hứa hẹn rồi thì phải là tại trấn lạc Nhật Kiến Thiết bốn phương thông suốt giao thông công cộng hệ thống. Tựa như ban đầu ở trên hội nghị nói như vậy, hắn lần này muốn liên thủ công ty hồn đẫn, tay không bộ một đám cao đầu du lịch xe trở về. Vừa mới, công ty hỗn đẫn chi nhánh New Zealand tổng giám đốc Cạm Tự Lạn Gờ Jin là công đảng nhân viên, hiện tại lục đảng cùng công đảng liên thủ, lão vương có thể càng bung lòng liên hệ với hắn. Bất quá hắn còn là thông qua họa chỗ nạ đến liên lạc Cạm Tự Lạn, như vậy có vẻ sữa chữa thức, ở phía sau đàm phán ở phía trong có thể thích hợp cho mình tạo thế công ty hồn đần là nam bán cầu tối trọng yếu nhất là mấy nhà ô tô công ty một trong nó lịch sử rất đã lâu chính sử theo trên căn nói lên đã muốn vượt qua 100 năm năm 1852 theo nước anh di dân đến châu Úc Alexanderander hồn đần sáng lập công ty gia hồn đẩn đây là hồn đần tổ tiên phảii Nguyên về sau hồn đần chầmm rãi theo ô tô linh bộ kiện bảo hành sửa chữa bắt đầu dần dần hướng ô tô lĩnh vực kéo dài Năm 1917 chiến tranh đem công ty Hồn Đẩn dẫn lên cả xe sản xuất con đường, chúng chủ phải chịu trách nhiệm thân xe sát ngoài chế tạo bộ phận. Nhưng là, Hồn Đẩn có một vấn đề, thì phải là không am hiểu chính mình đi đường, cần phải tìm quải trưởng không được, từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Mới đầu, Hồn Đẩn cái thứ nhất hợp tác đồng bọn là Ford Auto, đám này trợ nó tại năm 1923 ô tô năm sản lượng thì đến được 12.000 đài, cũng giúp đỡ nó tại năm 1924 thống trị ốc sở Chalia thị trường sau đó nó lại bắt đầu cùng thông dụng hợp tác lúc ấy hốn đần là có kỹ thuật ưu thế chúng bởi vì chiến tranh nguyên nhân rất am hiểu sản xuất ô tô thân xe cái này có thể thích hợp bất đồng xe hình kể cả cảệrô lẹ cùngờ đáng tiếc nước Mỹ sở hữu là trên thế giới tàn khốc nhất nhất nhấtần trụi, giờ mẹm mộtọ khủng hôn vốn là hợp tác sau đó nhanh chóng phóng ra đem nó thu mua thành một cái nhãn hiệu con bất quá chúng phải cảm tạ ốcs chơi chính phủ ủng hộ châu Úc chính phủ vẫn muốn làm dân tộc nhãn hiệu Cho nên hồn đần tuy nhiên bị giờ nẹ rổ mổ tỏ thu mua, thế nhưng bảo lưu lấy nhãn hiệu độc lập tính. Đây cũng là tạo thành hiện tại nó tỉnh cảnh gian nan nguyên nhân, nó là thông dụng con nuôi, thông dụng tập đoàn không có khả năng giống đối đại thân nhi tử như vậy đối đại nó. Trước kia khá tốt, cả 50 niên đại hồn đẩn cơ hồ lũng đoạn châu Úc thị trường, năm 1953 hồn đẩn bắt đầu hướng New Zealand xuất khẩu, 3 năm về sau xuất khẩu phạm vi khuyết trương lớn đến Malaysia, Thái Lan to như vậy. Năm 1957 tổng xuất khẩu quốc gia tăng dài đến 17 cái, kể cả Indonesia, Hồng Kông, Singapore, Châu Phi to như vậy. Cuối những năm 50, hồn đơn toàn cầu công nhân vượt qua 19.000 tên, tại Nam Phi cùng với Indonesia còn hoàn thành tán kiện xuất khẩu bản địa lắp ráp kiến thiết. Rất đáng tiếc tiến vào những năm 80-90, quốc Sở Chây Li hải quan không ngừng giảm xuống ô tô thuế nhập khẩu xuất lĩnh, theo trước kia 57. 5% hạ thấp 22. 5% cuối cùng nhất hạ thấp 15%. Nhưng Úc sở chơi ly nhân khẩu số lượng không đủ để lại để cho ô tô nhà máy hiệu buôn ứng phó như thế thấp thuế nhập khẩu xuất lĩnh, cuối cùng nhất cái này triệt để phá hủy châu Úc bản thổ ô tô công nghiệp. Cho tới bây giờ, hôn đần tại xe ô tô lĩnh vực đã muốn không thể nhận ra rồi, tại năm 2011, chúng là hướng chính phủ xin một ước 4.900 vạn USD phụ cấp về sau mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Liệu gì lên bên này, công ty hôn đần tình huống càng nguy cấp, cơ hồ muốn triệt hạ thị trường. Bởi vì New Zealand chính phủ mới không cho nó cái gì phụ cấp, cái này cũng không phải New Zealand bản thổ công nghiệp nhãn hiệu. Tuần lễ đầu tiên tháng 12, Vương Bắc hẹn đến Cạp Tợ Lạn, cố ý cơi máy bay trực thăng Bắc lên rồi khoảng cách trấn lạc nhật ngàn dặm xa học cơ ly, cùng Cạp Tợ Lạn tiến hành trao đổi. Cạp Tợ Lạn rất nhiệt tình tiếp đại Vương Bắc, hắn là một cái rất có khí chất người da trắng trung niên thanh âm to, ánh mắt lợi hại, rất tiêu chuẩn người da trắng xã hội tình anh. chương 854, Nguy cơ Máy bay trực thăng đáp xuống công ty hồn Đẩn sân bay ở phía trong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hồn Đẩn Ô tô dù sao cũng là đã từng liên tục nửa cái thế kỷ thống trị qua châu Đại Dương ô tô nhãn hiệu, bọn hắn trong công ty có sân bay thật là dễ dàng giải thích sự tình. Cạm Tự Lan cùng Vương Bắc nắm tay, tán dương nói, "Vương tiên sinh ngại khỏe chứ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng, ta từng nghe rất nhiều bằng hữu đề cập qua ngươi, lục đảng nhất tuổi trẻ tài cao thanh niên. Hơn nữa, ta đối với trấn lạc Nhật Phi thường cảm thấy hứng thú, đáng tiếc công vụ bệ bội." Một mực không có thời gian đi du ngoạn, nhưng ta qua sang năm có chút không sao, nhất định sẽ dẫn người nhà đi trấn lạc nhật độ cái giả, cái kia đã muốn trở thành nghỉ phép thiên đường. Vương Bắc dáng Tươi cười chân thành, phi thường cảm tạ ngài đối với chấn lạc nhật tán thành, cảm thấy được tại chúng ta chỗ đó nghỉ phép quả thật không tệ, rất hoan nên tổng giám đốc tiên sinh đi chấn lạc nhật. Song Phương một phen Hàn huyên sau, cạm tợ làn dẫn đầu đi vào chính đề, hỏi, ta nghe Alexander chủ tịch nói, ngươi chuẩn bị mua sắm một đám cao đầu du lịch xe buýt phải không? Vương bác sau lưng vài người sắc mặt quỷ dị, kịch đối với hẳn ní nhỏ giọng nói, chắc không được người này nhiệt tình như vậy, nguyên lai like hắn cho là chúng ta là tới đưa tiền. Hẳn ní bất động thanh sắc nói, đừng nói chuyện, lại để cho láo đại đến ứng phó. Vương bác như thế nào ứng phó? Cái này mong muốn chênh lệch có chút đại, hòa chỗ nạ như thế nào cho hắn chuyển đạt hay sao? Hắn rõ ràng nói rất đúng chấn lạc nhật cần một đám cao đầu du lịch xe buýt, cần cùng mua sắm có thể đồng dạng. Vì vậy hắn đánh cho cái ha ha, nói... Chúng ta thôn chấn hiện tại xác thực cần một đám như vậy xe con. Ngươi cũng biết, New Zealand xe công cộng hệ thống quá nắt rồi. Chúng ta muốn chính mình chế tạo một cái mạng lưới giao thông công cộng. Cảm tựa làn nhận đồng gật đầu. Đây là, New Zealand nên vậy kiến thiết một cái cảng có hiệu quả rõ ràng giao thông công cộng hệ thống. Chúng ta đều thấy được, trước đó vài ngày cả nước các nơi đều có nhằm vào giao thông công cộng tăng giá thị uy. Vương Bắc không thấy được những ngày tin tức, bất quá hắn trong nội tâm rất sung sướng. Nguyên lai like không ngừng chấn lạc nhật gặp cái này vấn đề Cảm tự làn nói tiếp, chúng ta hồn đần ô tô đã muốn hướng nông dùng xe, xe buýt phương hướng truyền hình, ta dám đánh cuộc, New Zealand không có ô tô ở phương diện này so với chúng ta làm rất tốt, không bằng chúng ta đi đi thăm một lần dây chuyển sản xuất. Đảo không phải bọn hắn nói khoác, hồn đần có thể có cái này tự tin, đặc biệt là tại xe buýt phương diện. Hồn đần theo 80 năm trước đến bây giờ, một mực cam hiểu nhất đúng là tạo ô tô thân xe cùng trang trí, xe buýt đối với động cơ, hộp số đợi yêu cầu không cao, đối với thân xe thư thích độ yêu cầu cao nhất Cho nên bọn hắn chuyển di phát triển phương hướng là chính xác lựa chọn. Sau đó, tại cả hôn Đần Ô tô, tổng kỹ sư cùng nhà thiết kế dưới sự dẫn dắt, bọn hắn lên chạy bằng điện du lang xe, mở hướng như cự long nhà xưởng. Bởi vậy cũng có thể xem xuất hiện ở Hỗn Đần Ô tô tình cảnh có nhiều kém, một cái thôn trấn sinh ý đều có thể làm cho bọn họ coi trọng thành như vậy, nếu như là xem tại họa chỗ nạ phân thượng, cả Hỗn Đần mang theo cấp dưới tới đón đợi Vương Bắc một chuyến có thể, mà không cần mang lên New Zealand công ty nhà thiết kế đám bọn họ. Vương Bắc trên đường trước cho bọn hắn đánh dự phòng châm, hồn đần ô tô ưu không cần nói cũng biết, ta cho rằng sở dĩ bắt không được đại thị trường, chủ yếu có lẽ hay là tuyên truyền nguyên nhân, các người thiếu khuyết tốt quảng cáo. Cảm tựa làn lộ ra rất nhận đồng biểu lộ, nói ra, đây là, vương chấn trưởng, vừa nghe lời này ta chỉ biết người là công nghiệp thượng người trong nghề. Không sai, chúng ta chính là thiếu khuyết cho hấp thụ ánh sáng xuất lĩnh, cho nên mới làm cho thị trường số định mức vừa đầu hàng lại rơi nữa. Đối với chúng ta hồn đần ô tô chính là như vậy lý niệm Dùng thực lực làm gốc, dùng chất lượng nói chuyện. Vương Bác nghe xong lời này trợn mắt há hốc mồm, cái này cờ mở nở không phải kéo trứng sao. Các người hồn đần ô tô có mặt nói mình dùng thực lực làm gốc, dám nói mình dùng chất lượng nói chuyện. Đương nhiên, hắn biết do cả tợ lạn hiện tại cũng trong lòng khinh bị hắn, hồn đần ô tô vấn đề khẳng định không phải đơn giản tuyên truyền vấn đề, bọn hắn hàng năm tại ô tô tuyên truyền phí tổn thượng đầu nhập cũng không ít. Tiến vào nhà xưởng, bận rộn dây truyền sản xuất bày ra. Cái này dù sao cũng là phát đạt quốc gia đỉnh cấp ô tô dây chuyển sản xuất, có lẽ có thể nói là đã từng đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu, dây chuyển sản xuất độ cao cơ giới hóa, nhà xưởng ở phía trong quét dọn không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ mỹ quan. Vương Bắc nhìn xem không ngừng gật đầu, tiến vào thứ hai xưởng thời điểm, bỗng nhiên có hai người trung niên chạy ra. Một người trong đó tay y phục xuống lộ ra lồng ngực, "Chúng ta muốn ăn cơm, lương tuần tiêu chuẩn không thể lại rơi nữa." Khác một trung niên nhân tắc chính là hô, "Tổng giám đốc tiên sinh, xin trả cho chúng ta tiền thất nghiệp." Chúng ta vì hồn đần hiệu lực cả đời, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy." Vương Bắc biết rõ hai người đang nói cái gì, tiêu chuẩn chuyện này là bởi vì mặc dù dùng sức tất cả vô liếng, hỗn đần thiệt tòi tổn hại cũng không có đình chỉ. Sớm có truyền thông mục ra, hiện tại hồn đần sản xuất ô tô căn bản không kiếm tiền, mỗi sản xuất một đài xe đều có chố lỗ lã. Tại loại này quấn cảnh phía dưới, công ty hộ đần muốn mở ra lao công đàm, phán gửi hy vọng ở giảm bất công nhân 280 NZ giờ lương tuần tiêu chuẩn. Nói cách khác, Hiện tại công ty hốn đẩn công nhân làm đầy một tháng, thu vào chỉ có không đến 1.200 nz giờ đương nhiên những nhân viên này cầm cái này thu vào điều kiện tiên quyết là giờ làm chưa đủ 40 tiếng đồng hồ. Nhưng này thu vào quá thấp, công nhân đi làm, chính là đến làm việc kiếm tiền, lại để cho mọi người nhàn dỗi qua sau đó lợi nhuận không đến tiền, cái kia cùng thất nghiệp có cái gì khác nhau. Công nhân làm sao có thể nguyện ý. Cái này xấu hổ rồi, cạm tợ lạn lần này không có dẫn bảo vệ đi theo, dẫn chính là nhân viên kỹ thuật chuẩn bị trở về Đáp Vương Bắc một chuyến đưa ra tính kỹ thuật vấn đề. Vì vậy xuất hiện bạo lực nguy cơ thời điểm, hắn hữu không có biện pháp lập tức giải quyết. Kế tiếp Vương Bắc thấy được lại để cho hắn trận mắt há hốc mồm một màn, đường đường ô tô công ty tổng giám đốc vậy mà chạy tới đối với hai người tận tình khuyên bảo khích lệ lại nói tiếp. Các ngươi về trước đi công tác, công ty đang tại chuyển hình, ở vào đau từng cần kỳ, về sau hội tốt, đợi cho chúng ta thành công chuyển hình giữ lấy thị trường sau, thôi giữ chức vụ công nhân hội một lần nữa thông báo tuyển dụng trở về. Lương tuần tiêu chuẩn là tổng bộ đặt, đó là một không hợp lý tiêu chuẩn, ta sẽ tiến hành kháng nghị, các ngươi yên tâm, cái này tiêu chuẩn tuyệt đối không thể ở công ty thực hành. Chỉ cần ta tại một ngày, vậy thì, nếu như ngươi mất đâu này? Một cái công nhân nhanh hỏi tiếp. Cảm tựa lản quả quyết nói, cái kia không có khả năng, chức vị của ta sẽ không xảy ra vấn đề, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta không phải nói chức vị của ngươi, nói là người của ngươi. Ngươi nọ lại cắt ngang hắn lời nói, nếu như ngươi chết tại nhiệm thượng này làm sao xử lý Vương Bắc có chút đồng tình cảm tợ làn rồi, hắn tại nghĩ lại, chính mình thời điểm còn muốn tài trợ có phải không có chút thật là không có nhân tính. Nghĩ lại qua đi, hắn cảm giác được cái này không có vấn đề, không tính không nhân tính, tại thương nói thường nhà tư bản cái nào không phải hai tay huyết tinh Chỉ là hắn có chút lo lắng bắt đầu, dùng hồn đần ô tô tình cảnh hiện tại, hắn phòng trừng lấy không được tài trợ. Hai người này rõ ràng tìm đến mảnh vụn, cảm tợ làn lựa chọn rất sáng suốt tránh đi bọn hắn dây dưa, ý bảo tổng thiết kế sư dẫn Vương Bắc một chuyến rời đi Chính hắn đi không thoát, hai người ngăn cản hắn, như vậy Vương bác nhìn không được, đi lên đẩy ra hai người mang đi Cạm tợ Lạn. Chương 855, suy nghĩ. Trở lại phòng khách sau, Cạm Tở Lạn có chút xấu hổ nói, thật có lỗi Vương chấn trưởng, vừa rồi cho ngươi chê cười, công ty của chúng ta hiện tại. Hắn muốn nói điểm dễ nghe lời nói, nhưng do dự một chút cuối cùng nhất không có nói tiếp xuống dưới, hắn cũng tin tưởng vô luận nói cái gì người ta đều sẽ không tin đích, căn bản tìm không thấy lý do. Vương Bắc nhấp một hớp cà phê, nói, không cần xin lỗi. Tiểu nhị, ta cũng không có bị thương tổn, ngược lại là công ty của các ngươi cảnh ngộ tựa hồ rất làm cho người ta lo lắng. Cảm tựa là nói ra, cái này không cần lo lắng, xác thực là chúng ta ở vào chuyển hình kỳ, đây là một đau từng cân kỳ, chỉ cần vượt đi qua, tin tưởng hốn đần ô tô có thể một lần nữa khôi phục nó tại New Zealand ô tô thị trường địa vị. Nói đến đây, hắn dùng chân thành ánh mắt nhìn hướng vương bác, nhưng là muốn đạt tới cái mục tiêu này, tự cần khách hàng ủng hộ. Vương chấn trưởng, ta không thể đối với ngươi nói cái gì lời nói dối. Vương Bắc thầm nghĩ ngươi đảo là hướng ta nói láo nha, coi như trước tình huống này, ngươi đối với ta nói láo hữu dụng sao? Ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Công nghiệp bộ cùng thương mộ bộ đang định ra sân khấu một cái bổ tổng cảm tợ tợạn kế hoạch, tôn chỉ là tăng lên trong nước ô tô ngành sản xuất hiệu suất, không cầu nhiều nhưng câu tốt, đồng thời cắt giảm bản thổ bảo vệ, giảm xuống thuế phí dẫn vào hải ngoại nhà máy hiệu buôn kích thích ra tăng bản thổ xí nghiệp sức cạnh tranh, trình hợp ngành sản xuất tài nguyên. Đối với chúng ta như vậy mà nói, công tác đem càng thêm khó khăn muốn dựa vào gia đình dùng ô tô đến lợi nhuận, chúng ta rất khó rồi, bởi vì hồn đẩn không có khả năng đánh thắng được Toyota, đại chúng cùng hiện đại đám bọn họ. Vương Bắc dùng ngón tay gõ cái bản, hắn trầm ngâm một chút nói ra, ta hiện tại cho rằng, hồn đẩn khả năng liền đẩy bước phát triển mới hình ô tô năng lực cũng không có, đúng không? Cạm tợ lạn nói ra, không, chúng ta đương nhiên có năng lực như thế, chúng ta thiếu khuyết chính là tài chính. Bù tổng Cạm tợ lạn kế hoạch khởi động về sau. Thông dụng quyết định tại năm 2017 đỉnh chỉ hốn đần tại Oxford Jailia động cơ cùng cả xe sản xuất, đem chi truyền hình vì quốc tế tiêu thụ công ty, linh bộ kiện phân lưu trung tâm cùng với xếp đặt thiết kế trung tâm, gánh vác khởi thông dụng ô tô tiêu thụ công tác. Mà đây là đối với Oxford Jailia tổng công ty đãi ngộ, về phần New Zealand những này công ty trí nhánh, phòng trưng đến lúc đó hội toàn bộ giải tán. Hiện tại đến xem, hôn đần cái này nhãn hiệu hay không còn sẽ bị giữ lại cũng không tốt nói. Thông dụng tập đoàn dưới trướng to lớn công nghiệp nhãn hiệu nhiều lắm, giữ lại hồ̀n để đối với bọn hắn toàn cầu chiến lược mà nói căn bản không dùng. Vương Bắc có ý khác, hắn ý bảo Cạm Tự lặn chờ, muốn cho bà tỷ ở đánh tới điện thoại thương thảo cái vấn đề. Bất quá bà tỷ ở tắt mất điện thoại của hắn, trở về một đầu tin nhắn nói tại mở trọng yếu hội nghị. Vương Bắc cần chờ đợi, hắn biết do bà tỷ ở tham gia một ít hội nghị thường thường muốn mở thật lâu, 3 4 giờ có thể chấm dứt cho dù ngăn đích. Nhưng hắn bây giờ suy nghĩ sự tình tất phải bà ở cho hắn tham ưu. Vì vậy hắn đối với Cảm Tự Lãn nói ra, "Chúng ta đoạn đường này tới hơi mệt chút, không bằng như vậy, Tiểu Nhị, chúng ta trước đi nghỉ ngơi một chút, muôn chút thời gian hoặc là ngày mai lại trò chuyện." Cảm Tự Lãn cho là hắn xem qua công ty hỗn đần tình huống sau mất đi hợp tác hứng thú rồi, trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Nhưng hắn không có gì có thể nói, đành phải gật đầu nói, "Tốt, Vương trấn trưởng, ta trước tìm người đưa các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi, nói thật, ta phi thường hy vọng chúng ta có thể hợp tác." Vương bác mỉm cười, nói, "Nếu như chúng ta hợp tác Khả năng phương thức hợp tác sẽ để cho người chấn động. cảm tợt lản không rõ hắn nói cái gì, lễ tiết tính mỉm cười sau đưa bọn chúng đưa lên công ty lễ tấn xe. Lại để cho hắn tương đối vui mừng một điểm là, máy bay trực thăng y nguyên ngừng khi bọn hắn trong công ty, cái này ý nghĩa vương bác khẳng định còn muốn trở về. Tiến vào khách sạn, hắn nghỉ thở dài nói ra, chết tiệt, hôn đần ô tô vậy mà rơi xuống như vậy nghèo túng hoàn cảnh, ta tuổi trẻ thời điểm, các bằng hữu đều này đây có được một cô sư tử ô tô cảm thấy kiêu ngạo Sư tử ô tô là hồn đần ô tô biệt sưng, xe này tiêu chí rất khí phách, là sư tử. Cái này sư tử không phải loại hình hoặc hình, mà là tạo hình uy phong lấm lấm hùng sư. Kích nói, đáng thương cả tợ lạn quản lý, ta nhìn thấy hắn nghe được lao đại nói vun vào làm vương thức sẽ để cho hắn chấn động thời điểm. Hắn còn chờ đợi mỉm cười, hy vọng đến lúc đó hắn biết rõ chúng ta muốn tay không bắt sói, không biết rơi lệ. Vương Bắc lắc đầu nói, người đã đoan sai, ta nói hợp tác phương thức cũng không phải là cái này. Mà là ta ý định mua vào hồn đần ô tô cổ phiếu tốt nhất là lấy đến công ty đồng sự ghế một câu khiếp sợ người trong thiên hạ mọi người nghe xong hắn lời nói đều thất kinh 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận tiêu lên người đùa dơn hay sao mua vào hồn đần ô tô cổ phiếu cái này nhãn hiệu đều muốn rút lui thành phố ta có 10 phần nắm chắc lão đại giờ nẹ mẹ rồi mổtò số ô tô sẽ buông tha cho hồn đần ô tô bọn hắn nhất định sẽ xin phá sản nếu không vô pháp ta an trí nhiều như vậy công nhân nếu như ngươi có nhiều tiền như vậy lao đạii Ta đề nghị ngươi hay là đang tại đây mua nhiều điểm nhà lầu a? Sao phòng hướng băng, thực nghiệp thiếu đô tiền. Vương Bắc hiện tại chỉ có trấn lập nhận, thiếu khuyết công nghiệp ủng hộ, công ty hồn đần hiện tại tao ngộ quẫn cảnh lại để cho hắn thấy được một cái cơ hội. Đương nhiên, đây chỉ là một cơ hội, cơ hội tốt có lẽ hay là xấu cơ hội, hắn phải đợi đợi bạ tỷ ở tổng giám đốc giúp hắn phân tích một chút. Có lẽ hay là câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngược béo, cảm tợ lạn cho bọn hắn an bài bữa tối địa chỉ, là nhóm nháp một lần phong vị pho mai một cái nhà hàng. Hai kẻ tổn phô mai là hòa mà rất đặc sản, nhưng một lần vùng ngoại thành có mấy nhà phô mai điếm sản xuất cũng phi thường chính tông, khẩu vị đặc biệt tại châu Đại Dương được hưởng tiếng Tam. Ồt lần trên thị trường có hơn 10 chủng hai kẻ tổn phô mai tiêu thụ, nổi danh nhất không gì khác ngoài tại phô mai giới đã lấy được rất nhiều vinh hạnh đặc biệt hình sổ phô mai xanh, thì ra là đêm nay bọn hắn muốn nhấm nháp loại này. Thứ này đối với phô mai kẻ yêu thích mà nói là hiếm có thượng phẩm, nó thuộc về phô mai xanh, xinh đẹp mà mỹ vị, lao đại, người xác thực nên vậy nếm thử Hanni ước mơ nói, "Cái cảm giác sâu sắc nhất nhật đồng, Bảo ẩn cũng mong đợi, nói ra, ăn ngon như vậy sao? Ta đây cũng phải nếm thử." Cảm tạ lần cho bọn hắn đặt tốt rồi ghế lô, trở ra bọn hắn gọi món ăn, sau đó nhân viên phục vụ lên một ít bánh mì cùng phô mai, đây là có chút địa phương cơm tây quý củ, thượng món ăn trước kia đi trước bánh mì cùng phô mai. Loại quý củ này khởi nguyên tại châu Âu, nguyên nhân thuyết pháp nhiều mặt, bình thường cho rằng trước kia châu Âu người tương đối nghèo khó, hạ tiệm ăn ăn bữa tiệc lớn cơ hội hiếu. Dù cho đi cũng không còn tiền đốt đủ đủ ăn mỹ vị món ngon. Vì vậy, một ít nhà hàng hội trước cung ứng bánh mì cùng phô mai cho khách hàng, lại để cho mọi người ăn trước cái không sai bịt lắm. Vương Bác nhìn về phía khay tìm kiếm phô mai xanh, kết quả không thấy được loại này nhan sắc mấy cái gì đó, thấy vậy hẳn nì cho hắn cắt một khối màu trắng phô mai nói, cái này là hình sổ phô mai xanh. Cái này phô mai cùng lam sắc cũng có quan hệ, trên mặt có một cái lam sắc điểm lầm tấm, Vương Bác hỏi, đừng nói cho ta. Cái này điểm lẫm tâm chính là tên của nó nơi phát ra. A, người đã đoàn đúng." Tiếng cười to lập tức vang lên. Chương 856: Bá đạo tổng giám đốc đề nghị. Vương Bắc cắt một khối phô mai bôi ở bánh mì thượng, thoạt nhìn sền sệt độ rất tốt, bôi ở bánh mì thượng phô mai rất cân xứng, có chứa xinh đẹp sáng bóng. Hàn Nghị ăn được một ngụm, lông mày nhíu lại nói, "Ăn thật ngon, quen thuộc hương vị, đã có đoạn thời gian không có ăn đồ chơi này." Vương Bắc cũng ăn vào trong miệng, sau đó một cổ dinh dính cảm giác xuất hiện, còn có một loại hương vị Hắn cụ thể không thể nói là vị đạo trưởng nào đó, có chút canh, có chút tao khí, dù sao hắn chịu không được. Cầm lấy giây ăn hắn che miệng lập tức phun ra, chán ghét nói, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Cái này thật sự là so phân còn chán ghét biểu diễn. Hắn nghỉ ăn ăn nở nụ cười, ít đồng tình nhìn xem hắn nói, lão đại, lòng hiếu kỳ mặc dù là thôi động người tiến bộ nguyên động lực, nhưng đồ chơi này có đôi khi cũng rất tra tấn người, huỷn sổ phô mai xanh là phô mai ở phía trong nhất khẩu vị nặng. ép cờ, cờ người không nói sớm Vương Bắc nếm qua rất nhiều hát cám đồ ăn, đều có thể thừa nhận, nhưng hết lần này tới lần khác cái này thoạt nhìn xinh đẹp, danh tự hêm thai đồ ăn, lại để cho hắn vô pháp thừa nhận. Hết lần này tới lần khác cái này phô mai dính hồ, cho dù hắn toàn bộ nhổ ra rồi, cảm giác trên đầu lười y nguyên dán dinh dính tầng một, mang theo cái loại này đặc thù hương vị, rất không thoải mái. Hắn ý làm việc rất có chừng mực, hắn cởi qua đi tựu cho Vương Bắc điểm một ly chanh tây nước xúc miệng, nói ra, thật có lỗi lao đại, ta quên các người người hoa thích ăn hàm bơ lượng tương đối nhiều loại hình Vậy ngươi ăn phô mai chẹn đạ cùng với đồ mẹ ta. Vương bác nhổ ra tranh tây nước, hoài nghi nhìn xem hắn nói, ngươi không biết còn cho ta đảo hầm à? Hắn nhỉ cười to, lắc đầu nói, tin tưởng ta, loại này khẩu vị ngươi sẽ thế. Hắn để cử hai phần phô mai là sữa màu vàng, vương bác lao một điểm tại bánh mì thượng ăn vào trong miệng, cảm giác sữa vị tương đối trọng, vị tinh tế tỉ mỉ, mùi sữa trung lộ ra vị chua hơi ngọn, sắc thực rất hợp hắn khẩu vị. Không sai, cái này rất người hoa. Vương bác dùng cơm cắt một khối đối với hẳn ni ý bảo. Hẳn ni hiển nhiên thật sự rất thích ăn hình sổ phô mai xanh, hắn thời điểm ra đi còn cố ý đặt hai đại khối đóng gói, nói mang về làm lễ vật cho Nhi tử. Vương bác chỉ có thể nói New Zealand nhân khẩu vị thật nặng, bất quá cân nhắc đến bất đồng khu không có cùng phong tục rất nhiều người Trung Quốc còn thích ăn trao đâu rồi, như vậy hắn lại cảm thấy cái này phô mai rất bình thường. Bà thì ở hội nghị một mực mở đến tối, hắn cho vương bác trả lời điện thoại thời điểm rất lời ít mà ý nhiều, có chuyện gì không, vương Vương Bắc nghe ra hắn trong thanh em mỏi mệt, quan tâm nói: "Ngươi thật giống như mẹ chết đi, có phải không gặp vấn đề gì? Ta chỉ là muốn tìm ngươi thỉnh giáo cái vấn đề nhỏ." Bà tỷ Ờ nói ra: "Không có việc gì, ngươi nói tốt rồi, ta là thông thường tính công tác mỏi mệt, lần này đem quốc tế xảo quý làm xong, ta muốn đi trấn lạc Nhật nghỉ ngươi nửa tháng, phóng cái nghỉ dài hạn." Trấn lạc Nhật tùy thời hoan nên ngươi, ta tại trong thành bảo cho ngươi lưu lại một cái vĩnh cựu tính gian phòng. "Được rồi, nói cho ta biết chuyện gì a?" Vương Bác đem chuẩn bị cho tốt lời nói nói ra, là như vậy, ta muốn nhập cổ phần công ty Hồn Đẩn. Ngươi tại sao có thể có như vậy hoa tuyệt thế cách nghĩ? Công ty giờ nẹ dỗ mổ tọt chuẩn bị cho Hồn Đẩn xin phá sản rồi, cái này nhãn hiệu khả năng đều bị gạch bỏ rơi. Bà thì ở các ngang hắn lời nói nói ra. Vương Bác nói, vậy ngươi cảm giác được, nếu như ta mua xuống cái này nhãn hiệu, có hay không hy vọng đem nó làm tiếp bắt đầu? Bà thì ở hỏi, ngươi có một nguyên vẹn ô tô sản phẩm xếp đặt thiết kế đoàn đội sao? không có Ngươi có một quan hệ rất tốt ô tô công ty người cầm lái làm bằng hữu sao? Không có. Ngươi có một siêu cấp cường đại ô tô tiêu thụ đoàn đội sao? Cũng không có. Vậy ai cho ngươi dũng khí lại để cho ngươi muốn thu mua một cái phá sản ô tô nhãn hiệu? Hơn nữa ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hôn Đần ô tô tuy nhiên hiện tại lung lay sắp đổ, nhưng nó dù sao cũng là châu đại dương liên tục nửa cái thế kỷ lượng tiêu thụ nó một, muốn thu mua cái này nhãn hiệu, ít nhất 10 ức cũ SD. Vương bắt nói, xác thực, ngươi nói những này ta minh bạch Nhưng ta muốn hướng công nghiệp phương diện phát triển, ngươi nhìn, hồn Đẩn ô tô nhãn hiệu hiện tại đúng là tung lũ kỳ, giá thị trường rất thấp, hơn nữa ta không thu mua nó nhãn hiệu, ta chỉ muốn cổ phần của nó. Bà tỷ ở phân tích nói, hiện tại không hề nghi ngờ chính là, công ty giờ nẻ rổ một tọt buông tha cho hồn Đẩn cái này công ty con, hiện tại toàn cầu kinh tế tình thế không tốt, máy móc công nghiệp lĩnh vực thực tế kém. Ngươi bất kể là mua sắm công ty cổ phần có lẽ hay là thu mua hồn đẩn, đều không cải biến được nó đem rời khỏi gia đình xe ô tô thị trường vận mệnh. Nhưng là nếu như người thu mua công ty cổ phần, làm mặt khác ý định, có lẽ có thể có lợi. Nói như thế nào? Vương Bắc phương diện này không có nghĩ tới, hắn chỉ là muốn đầu tư thực nghiệp. Bà Thị Ờ nói ra, có người đối với hốn đấn còn cảm thấy hứng thú, người thu mua cổ phần của nó, sau đó lại chuyển bán đi ra ngoài, sau đó từ đó kiếm lấy chênh lệnh giá. Đó là một kiếm tiền biện pháp, bất quá không phải Vương Bắc muốn đầu tư thực nghiệm biện pháp. Bà Thị Ờ đằng sau lại từ chuyên nghiệp góc độ phân tích chuyện này nhưng thao tác tính. Cuối cùng hắn ngược lại đến hứng thú, nói ra, ngươi đừng hội, ta lại để cho thư ký của ta tìm ra gần đây ô tô thu mua án cùng cũng mua án tư liệu, có lẽ chúng ta thực có cơ hội lợi dụng đồ chơi này lợi nhuận một khoản Chúng ta, vương bác mẫn cảm bắt được trọng yếu chữ, bà tỷ ở hào hứng bừng bừng nói, đúng, chúng ta, chúng ta cùng một chỗ thu mua cổ phần của nó, tìm tiếp bàn tay bán đi, đó là một rất tốt ý. Như vậy vương bác ngược lại không có hứng thú rồi, tuy nhiên có thể kiếm tiền, nhưng mục đích của hắn là khống chế một cái nhãn hiệu Tài chính giới hiệu suất chính là cao, ngày hôm sau buổi chiều, bà tỷ ở chủ động liên hệ rồi Vương bác, chia hắn một ít tư liệu. Đây đều là gần chút ít năm ô tô nhãn hiệu thu mua án tư liệu, bà tỷ ở nói ra, trong nước các ngươi người càng ngày càng có tiền rồi, nhìn, cơ hội đều là các ngươi tại thu mua những này nhãn hiệu. Vương bác nhìn nhìn, thu mua án xác thực đại đa số cùng Trung Quốc ô tô chế tạo nghiệp có quan hệ, ví dụ như Xài mổ Tỏ thu mua sở sản chỉ ổng Mỗ Tỏ, Lý Thu mua vườn gỗ, Xài liên hợp nạc thu mua mở dê vợ tài sản. Mặt khác hắn còn chứng kiến một cái ngốc bức Brazilian sở ô tô đem một cái Italym ô tô nhãn hiệu thu mua rồi, biến hóa nhanh chóng thành làm một người ô tô nhãn hiệu tiến hành tuyên truyền bán ra. Chứng kiến cái này hắn thẳng trứng mắt, ni mã thu mua sáo lộ nhiều, cái này có chút cay con mắt, Brazilian sở ô tô có chút lửa gạt ăn dưa quần trúng A. Nhìn những tài liệu này, vương bác tiểu đại khái minh bạch bạ tỷ ở chuẩn bị thao tác hình thức rồi, thu mua hồn đẩn ô tô công ty cổ phần, sau đó hắn đi lừa dối trong nước một ít thương nhân ô tô Qua tay bán cho bọn hắn tới đón bản. Cân nhắc đến nơi đây, lão vương sờ lên cái cảm, liên hợp quỷ Tây Dương lợi nhuận chính mình đồng bào tiền, đây là cái gì hành vi? Đây là hán gian hành vi. Lão tử tuyệt không thể làm hán gian. Chúng ta lão vương ra còn không có xẻ ra loại này phát rồ chi đồ nhỉ Vương Bắc thì thảo tự nói, bất quá đây không tính là hán gian A. Cái này gọi là giết phú tế bẩn. Cái này gọi là lục lâm hảo hán. Ai khiến cái này thương nhân ô tô ở trong nước như vậy vì phú bất nhân? Làm giàu thì thường không có nhân đức Cứ như vậy làm Chương 857, trao đổi Chuyện này tạm thời định xuống dưới Nhưng không thể xuất ruột Bà thì ở phải trước đi xem thị trường Nếu có người đối với châu đại dương ô tô thị trường cảm thấy hứng thú Bọn hắn mới có thể làm như vậy Vương bác nghi vấn Giờ nẹ dồ mổ tọt số ô tô chẳng lẽ không thể tưởng được cái này sao Bà thì ở nói Làm sao có thể Bọn hắn cũng không phải một đám ngu xuẩn Khẳng định biết rõ hồn đần nhãn hiệu giá trị tồn tại Vậy tại sao bọn hắn tình nguyện gạch bỏ cùng xin phá sản, cũng không rằng nó bán ra? Cho người đơn cử ví dụ, nếu như Trấn Lạc Nhật hiện tại có một phê nhà lầu muốn bán ra, người hội bán cho mặt khác thôn Trấn Sao. Lao Vương đương nhiên nói, đương nhiên hội, trả thù Lao Tửu bán, ai cho hơn bán cho ai. Cái kia nếu như là Trấn Tạ Hì Tỷ muốn mua đâu này, lại để cho hắn nằm mơ. Đúng đấy đạo lý này, đương nhiên đây là một trong những nguyên nhân, giờ nẹ rỗ mổ tọt số ô tô sẽ không đem hồn đẩn nhãn hiệu giao cho mặt khác ô tô công ty mặt khác Đối với chúng ta mà nói qua tay bán ra có thể kiếm được tiền, nhưng đối với giờ nẹ rổ mồ tỏa số ô tô mà nói, điểm ấy lợi nhuận không đủ xem, không đáng bọn hắn đi thao tác, còn không bằng xin phá sản trực tiếp một ít. Vương bác táp chật lưỡi, thổ hào thực khí phách. Bà thì ở lại cho hắn nói ra, nếu như muốn bán ra hồn đần ô tô, đó cũng là đem nó bán ra cho các người quốc gia ô tô nhắn hiệu, hiện tại có thực lực cùng hứng thú tiếp nhận loại này cục diện dối răm quá ít. Ta đối với Trung Quốc không đủ hiểu rõ, ngươi có thể chú ý hạ tương quan tin tức Có lẽ hay là câu kia các luôn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. hồn đần ô tô tuy nhiên tại châu Đại Dương bị các đại ô tô nhãn hiệu đánh vũ lực phản kháng, nhưng thuyền hỏng còn có 3 cân thiết, hôn đần ô tô hùng bá châu Đại Dương nhiều năm như vậy, vẫn có không ít kỹ thuật cùng danh khí tích lũy. Phải biết rằng sáng tạo một cái tự chủ nhãn hiệu dễ dàng, làm hảo một cái tự chủ nhãn hiệu khó khăn, khó khăn tại nhãn hiệu không có nhận thức độ, chế tạo kỹ thuật khiếm thiếu tiên tiến tính, sản xuất quá trình quản lý kinh nghiệm thiếu khuyết tích. Đối với trong nước ô tô mà nói, Muốn mở ra ngoại quốc thị trường, cái kia mua một bộ nguyên vẹn ô tô chế tạo nghiên cứu phát minh quá trình tổng so tự cái đi từ từ suy nghĩ muốn phù hợp nhiều lắm. Những năm này, Thu mua nước ngoài ô tô nhãn hiệu cơ hồ thành trong nước xe mong đợi phát triển tự chủ nhãn hiệu trong quá trình một cái đá thử vàng. Đương nhiên, cái này đá thử vàng theo tình huống trước mắt xem ra, còn thật là tốt sự. Nói xong rồi Thu mua tưởng tượng, bà thì ở vừa muốn tắt điện thoại, Vương Bắc còn nói thêm, còn có chuyện tiểu nhị, người giúp đỡ chút, lễ Dáng Sinh cùng ngài chuẩn bị một chiếc máy bay chạy thật nhanh một đoạn đường dài siêu cấp máy bay. Ngươi phải làm sao? Giữ bí mật, mặt khác ngươi máy bay trực thăng cũng ta mượn dùng một chút. Cùng bà tỷ ở nói qua sau, Vương bác cùng với Cạm tợ Lạn tiến hành liên lạc, bàn bạc xa hoa xe buýt mua sắm công việc. Cạm tợ Lạn cho rằng cái này đơn sinh ý thất bại, kết quả Vương Bắc một chuyến trở về trọng khải đàm phán, hắn đốn lúc hưng phấn lên. Nhưng là trong lòng của hắn hy vọng chi hỏa vừa thiếu đốt, lão Vương cởi quần đi tiểu cho hắn dội tắt, quả thật, trấn lạc Nhật rất cần xa hoa xe bus, nhưng là chúng ta không muốn xuất tiền. Đúng vậy, chúng ta muốn dùng tiền chuyển giá trị đổi cỗ xe giá cả. Đây chính là chúng ta hợp tác mới phương thức. Thật đúng là lại để cho kịch đoàn chúng, nghe xong hắn lời nói, cạm tợ làn muốn khóc. Vương Bắc cười cười, nói, không, mới hợp tác phương thức tạm thời không thể định ra đến, ta có bằng hưu muốn mua tiến công ty của các ngươi công ty cổ phần. hồ đần ô tô này đây điểm hủy đi đưa ra thị trường phương thức phát hành cổ phiếu, Vương Bắc dùng tán hộ thân phận mua sắm mà nói có thể mua vào nhưng vô pháp đại lượng mua vào Bọn hắn muốn theo cổ đồng trong tay thu hoạch công ty cổ phần. Cạm tợn làn chính là cổ đông một trong, nghe xong vương bác lời nói hắn nhãn tỉnh sáng lên, các người ý định mua sắm bao nhiêu cổ. Vương bác nói, hiện tại khó mà nói, nhưng chúng ta ít nhất hội chuẩn bị 500 triệu đồ lạ đến thu mua công ty của các ngươi công ty cổ phần. Cạm tợn làn mẫn cảm hỏi, lúc nào? Vương bác nhún nhún vai nói, phòng trừng lại muốn 2 tháng là được rồi à, ta cùng bằng hữu của ta tài chính hiện tại cũng tại quốc tế trên thị trường, cần hấp lại tài chính sau mới có thể mua sắm cổ phần của các người. Cạp tợ lạn muốn bán đi công ty cổ phần, hồn đần ô tô cái này tấm bảng mắt thấy muốn đảo. Vương Bắc hiện tại không có cách nào khác mua vào, cũng may Cạp tợ lạn là thành thục người quản lý, chưa từng có độ chú ý vấn đề này, song phương tiểu thôn trấn dùng xe vấn đề tiến hành hiệp thương ra. Đối với Vương Bắc một phương cách nghĩ, Cạp tợ lạn xỉ mũi coi thường, hắn nói ra, Vương Trấn trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng, chúng ta công ty hồn đần tại châu đại dương danh khí đã muốn khá lớn không cần thông qua các ngươi tới tiến hành tuyên truyền. Vương Bắc cười nói, đây là hồn đần gia đình dùng ô tô danh khí rất lớn, hiện tại không ai biết các ngươi chuyển làm nông dùng ô tô cùng thương dùng trung to lớn ô tô lĩnh vực sao. Đương nhiên, chúng ta ô tô nhãn hiệu xâm nhập nhân tâm, mọi người tiếp nhận xe của chúng ta, chúng ta có rất tốt người tiêu thụ trụ cột, chỉ cần công ty đem quảng cáo phát ra ngoài, cái kia người tiêu thụ sẽ rất nhanh tiếp nhận chúng ta chuyển hình hình thức. Vương Bắc nói, nói cách khác, các ngươi phải dùng tiền làm quảng cáo Xài bao nhiêu tiền làm quảng cáo? 500 vạn, 1000 vạn, 5000 vạn. Mà các ngươi chế tắt một chiếc xe buýt thành bùn là bao nhiêu? 5 vạn hối, 6 vạn hối. Trấn Lạc Nhật danh khí ta nhớ ngươi tin tưởng, mà chúng ta tiềm lực còn không có đổi vì sức chiến đấu, về sau danh khí đem càng lớn. Cạm Tự Lan cười nói, cái này ta tin tưởng, Vương trấn trưởng, nhưng là ngươi không cần phải trộn đổi khái niệm, chẳng lẽ Trấn Lạc Nhật tuyên truyền chống đỡ mà vượt quảng cáo? Vương Bắc nói ra, đây chính là ta mục đích của chuyến này. Trên thực tế ta là tới mời quý công ty cao tầng đi trước chúng ta trấn lạc nhật khảo sát cùng nghị phép, thỉnh khảo sát xong sau lại làm ra kết luận. Cảm tợn làn cười lắc đầu, nói, cảm thấy được không có cái này tất yếu, trừ phi chấn quỷn sổ, nếu không địa phương khác giao thông hệ thống chúng ta đều không có hứng thú tiến hành quan tên quảng cáo. Vương Bắc Kiên chỉ nói, tại sao phải cự tuyệt hảo ý của ta đâu này? Chúng ta tại ột lần hưởng thụ lấy ngài chiêu đãi, bánh trưng đi, bánh trổ cổ lạ lại, đây không phải ta phải làm đấy sao? Đối với bọn hắn những này ý nghĩ mà nói, ra ngoài tiến hành thị trường khảo sát là chuyện thường xảy ra. Vương Bắc đằng sau khuyên bảo một hồi, cạp tợ làn liền cố mà làm tiếp nhận. Kỳ thật hiện tại công ty hồn đần căn bản không có việc gì, thiếu khuyết đơn đặt hàng, vô pháp khởi công, tiêu thụ đoàn đội tập thể từ trước, không riêng xưởng công nhân đi làm không có chuyện gì, bọn hắn những này lãnh đạo cũng là như thế này. Mà Vương Bắc dù sao cũng là lục đảng thủ lĩnh giới thiệu đến hộ khách, cạp tợ làn rất muốn cùng cho hắn tốt quan hệ, dù là song phương vô pháp hợp tác Cái kia có thể nhiều bằng hữu như vậy cũng không tệ. Còn có chính là, hắn hy vọng Vương Bắc thật có thể mua vào hỗn đan ô tô công ty cổ phần, như vậy dù là giờ nẹ rổ một tòa số ô tô vứt bỏ New Zealand công ty chi nhánh, hắn Y Nguyên có thể có tiền hưởng thụ cuộc sống. Cạm Tự lần đáp ứng tại an bài tốt công tác sự vụ sau, tại lễ giáng sinh tiến đến Trấn Lạc Nhật tiến hành khảo sát, nếu như bọn hắn cho rằng Trấn Lạc Nhật hùng có đầy đủ cường đại tuyên truyền năng lực, nguyện ý vì lần này tiến hành đầu tư. Dung tuyên truyền đổi giá trị, cái này tại New Zealand rất thông thường. Bởi vì đây là cái dùng khách du lịch là chủ yếu sản nghiệp quốc gia. Ví dụ như trấn Quỷ Stô, nói chỗ đó rất nhiều thứ đều là miễn phí đạt được, trong trấn xe công cộng, trước kia thông thường buồng điện thoại, thùng rác, biển quảng cáo đều có công ty tiến hành đầu tư. Đây cũng là Vương Bắc muốn trấn Lạc Nhật hướng dịch vụ thượng dựa nguyên nhân, khách du lịch là hội hạ quả trứng màu vàng gà mái, hơn nữa có cường đại sức sống mà lại liên tục. Chương 858, quanh hồ chi tâm. Trở lại trấn Lạc Nhật, Vương Bắc nên vì cảm tởn lần đợi cao tầng đến làm chuẩn bị. Không cần phải nói, bọn hắn muốn an bài tại tòa thành vào ở, phương diện này đơn giản, tòa thành nhiều nhất đúng là phòng trống. Nhiệt đối luồng khí xoáy không phải là cái gì chỗ tốt đều không có, đối với tòa thành mà nói, nó đuổi đi đàn biên bức, từng để cho láo vương đau đầu không thôi con rơi đám bọn họ bị gió thổi chạy. bồ câu xanh đám bọn họ ngược lại để lại, cái này phải cảm tạ chúng am hiểu xây tổ, hơn nữa xào huyệt gió lùa tính năng tốt, phi thường chắc chắn, dù cho gió lớn thổi qua cũng không có phá hủy xào huyệt của bọn nó. Về phần trên hồ nước vịt lam cùng chim ứng biển, chúng cuộc sống gia đình qua rất tốt, vịt lam xảo hiện tại một cái thuyền gỗ trên thuyền, cái này thuyền phía dưới treo đầy sức nổi siêu cường bóng tợ là típ. Vì vậy, thuyền gỗ tiểu thành trong nước bất đảo ông, mưa to thời điểm bị lam đợi tại trong hồ, quản nó gió thổi vũ sối, đều cùng chúng không quan hệ. 12 tháng thời tiết nóng bước bắt đầu, cuối tuần vương Bắc thật sự không tâm tình đi chơi, liền chạy tới ven hồ ngồi ở dù che nắng hạ uống đồ uống lạnh. Hồ nước cảnh sắc so dương đẹp hơn, trên biển ngoại trừ sóng biển không có cái khác. Trên hồ nước có các loại chim lội tại liên tiếp bay lượn, bên cạnh có núi, chung quanh có nước thảo, còn có một cái thuyền nhỏ chơi thuyền trên hồ, phong cảnh tú lệ. Rất nhiều thanh niên tại chụp ảnh, sếu màu vợ chồng lại sinh một đôi chim con, chúng vừa học có thể bay, thường xuyên dán mặt hồ bay. Bởi vì thể lực cùng bay lượn kỹ xảo không thuần thủ, sếu con thỉnh thoảng hội chật vật rơi trong hồ nước. Bất kể là lão sếu có lẽ hay là sếu con, đối với người New Zealand mà nói đều là theo chưa thấy qua loài chim, cho dù ở sếu màu cố hương. Trung Quốc cùng Nhật Bản cũng ít có người nhìn thấy loại này bảo vệ tính chính to. Tạp chí Nation Ngo D.O. dạ phiệt đối với chấn lạc Nhật tiến hành đưa tin về sau, đến đây du lịch người càng nhiều, rất nhiều người chú ý chấn lạc Nhật Twitter cùng Facebook đợi công chung số, đặc biệt là nước ngoài chú ý người càng nhiều. dựa ghế nằm, Vương Bác chơi điện thoại quan sát du khách nhắn lại, lúc này có người tìm được hắn, hỏi, này, chấn trưởng tiên sinh, ở tại mây trắng ở trong chỗ sâu có cảm giác gì sao? Thanh âm rất dễ nghe, Vương Bác ngẩn đầu nhìn lên, một đôi chân dài Lại thon dài lại thẳng, trên lên là treo cơ thể đường cong eo nhỏ nhắn hòa phong du mỹ ngực, một cái có luống mì sắc ra thịt mỹ nữ tại cười mỉm nhìn xem hắn. Hắn quay đầu lại nhìn xem tòa thành phương hướng, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời phổ chiếu, sườn núi vị trí mây trắng phiêu đẳng, tòa thành như ẩn như hiện. Người đối với nó có hứng thú sao? Nếu có hứng thú, có thể đi đi thăm, đó là một rất hiếu khách tòa thành. Vương Bác vừa cười vừa nói. Mỹ nữ cũng cười, dáng tươi cười đặc biệt một nào, nàng kinh hỉ hỏi thật sự có thể chứ Vương Bắc cảm giác mình lúc này nếu gật gật đầu, nhất định có thể thành công hẹn ước một pháo, nguyện ý đi theo đi đi tham phòng ngủ nữ nhân, trên cơ bản đã muốn đối với người rộng mở lòng dạ. Đáng tiếc hắn chi không tại lần này, Eva ở phương diện này áp dụng chắn không bằng sơ phương thức, nàng không hạn chế Lao vương cùng mỹ nữ tiếp xúc, nhưng nàng mỗi lúc trời tối đều đem lão vương ép phải sạch sẽ, cho nên lão vương không có gì hứng thú. Cách đó không xa bọn đang cùng mấy người hài tử dùng bùn cắt trồng chất toả thành, lão vương quay đầu lại hô một tiếng, bảo ẩn chạy tới. Vương bác đưa hắn giới thiệu cho cô nương. Sau đó là hắn biết, phó trấn trưởng cuối tuần này có thể rất xuống rồi. Buổi tối, rút bàn tiếp tục có thể sử dụng, ánh sáng màu xanh nhạt, là một khỏa một bậc lĩnh chủ chi tâm. Vương bác điểm một cái, kết quả lại đi ra lĩnh địa chi tâm, thấy vậy hắn nhịn không được lắp đầu. Lĩnh địa chi tâm tần suất quá cao, thần bí chi tâm cùng tại phú chi tâm đều tốt lâu không có đi ra. Kim đồng hồ dừng lại, một mảnh màu xanh nhạt, sinh trưởng qua có nước thổ địa xuất hiện. Đồng thời quanh hồ chi tâm 4 chữ ra hiện ở trước mặt hắn. Kết quả này cũng không tệ lắm, Vương Bác cười cười, mở ra xa bàn đèn quanh hồ chi tâm đặt ở bãi vị trí. Quanh hồ chi tâm ảnh hưởng khu vực không nhỏ, cả hồ hồ VĐA phương nam ven hồ đều biến thành màu xanh nhạt, hắn đoán chừng một chút, cái này ảnh hưởng khu vực có chừng 4-5 km dài. Chủ nhật hắn không có việc gì còn đánh tính toán đi quanh hồ chơi, muốn nhìn một chút quanh hồ chi tâm có thể mang đến cái gì giúp đỡ. Đúng vậy ăn xong điểm tâm không nhiều hội, Na Thanh Dương kéo đi một ít nồi sắt thùng gỗ lớn các loại gì đó trở về. Vương Bắc thấy rất kỳ quái, hỏi, ngươi làm gì thế? Hôm nay là nhà kho giao dịch ngày sau. Na Thanh Dương lắc đầu nói, cái gì nha, lần trước ngươi không phải nói muốn làm rượu khoai là sao? Cất rượu cần công cụ, đây chính là ta theo ôn lại thật vất vả đặt đến công cụ. Vương Bắc lúc này mới nhớ tới còn có có chuyện như vậy, lần trước đi hẻo lỉnh tổng tham gia lục đảng cùng công đảng kết minh hoặc tì, Hán tại quán 3 thời điểm thuận miệng dẫn ra một chút, kết quả Na Thanh Dương yên tâm ở phía trong đi Kỳ thật hắn đối với uống rượu hứng thú không lớn, bất quá người ta đã chuẩn bị xong công cụ, cái kia khẳng định còn phải làm. Bất quá hắn rất lười, tìm được rồi đầu cơ trục lợi phương pháp, cho Hàn Nghị cùng Zhou Lu gọi điện thoại, nói hắn tại đây muốn cất rượu, hai người nhanh chóng chạy đến. Hàn Nghị hào hứng bừng bừng hỏi, lần này nhượng cái gì rượu? Bia sao? Ta đã nói với người lão đại, ta phương diện này tuyệt đối là chuyên gia, nhìn ta dạy cho người đến cất rượu à? Vương Bắc cười hắc hắc nói, không, ngươi đã đoán sai. Hàn nói ra thì phải là rượu nho. Không có vấn đề, phương diện này ta còn là chuyên gia. Đây là rượu khoai lang." Hàn Nghị bừng tỉnh đại ngộ, "Ức, ta biết rồi, là A quê quán chủng loại kia cất rượu phương pháp đến sản xuất rượu khoai lang. Nói thật, cái này ta còn thực không hiểu rõ lắm. Jolu đã đến sau có thể giúp đỡ nổi, người mò gì cũng sẽ nhưỡng rượu khoai lang, trên thực tế lúc ấy tại quán bar, cái kia rượu khoai lang chính là dùng người mò dị phương pháp sản xuất." Vương Bác hỏi hắn nói, "Rượu kia tại sao là màu đỏ hay sao?" Zolu nói ra, bởi vì bên trong tăng thêm huyết dịch thành phần, trước kia rượu khoai lang thật là nhiều bộ lạc hánh cung rượu, đại chiến về sau uống, cái kia biểu diễn, bên trong hội tăng thêm địch nhân máu tươi. Lao Vương có chút phạm chán ghét rồi, cũng may Zolu tiếp tục nói, đến hiện đại, ký tên hiệp ước và tản chỉ thời điểm, cái này phong tục đã bị thủ tiêu rồi, bởi vì người mọ gì uống nhiều nhất huyết tửu tửu là đến từ người da trắng. Hàn Nghị miệng nói, cũng may bị thủ tiêu rồi, nếu không các ngươi muốn cho ta hiến máu đúng không? Hiện tại mọ gì rượu khoai lang truyền thống điểm hội tăng thêm hiệu được máu mai, truy cầu vệ sinh tiểu tăng thêm nhưng thói quen về ăn màu đỏ tố, truy cầu lương vị tăng thêm nước nho hoặc là ăn đào nước, cái này đều có thể điều tra màu đỏ. Vương Bắc trong nội tâm yên ổn xuống dưới, ngày đó hắn uống đến rượu khoai lang có chứa hoa quả vị, nên vậy chính là dùng màu đỏ nước trái cây điều chế ra được rượu. Mọ gì đại hán trà sắt trà sắt tay, đối với cất rượu hắn rất chờ mong, nói ra, ta đều có thật lâu không có uống đến chính mình nhượng rượu rồi, từ ta đi hỗn xã hội đen. Ngươi còn hỗn qua xã hội đen? Na Thanh Dương kinh ngạc nhìn về phía Zolu. Zolu rất không vui mừng, ngươi là cái gì biểu lộ? Ta chẳng lẽ thoạt nhìn không giống như là hôn qua xã hội đen đấy sao? Phải biết rằng ta đúng vậy chấn lạc nhật đệ nhất chẳng hán. Bây giờ là đại an rồi, con của hắn cũng so ngươi cường tráng. Zolu suy nghĩ một chút, lập tức có chút u buồn, đúng, cái kia người CBA vì cái gì cường tráng như vậy? Không phải nói bọn hắn chỗ đó mấy năm liên tục chiến loạn ngay cơm đều không kịp ăn sao? chương 859, rượu khoai lang phiêu hương. Vương Bắc mang theo một đoàn người chuẩn bị mở nhưỡng rượu ngon, Zolu xác thực tương đối người trong nghề, hắn hỏi trước, lao đại, ngươi lên men quà khoai lang sao? Đừng nói cho ta hôm nay mọi người chính là đến lên men khoai lang. "Ách, còn muốn sớm lên men khoai lang sao?" Vương Bắc Khiêm tốn hỏi. "Zolu lộ ra ngươi đang nói cái gì quỷ biểu lộ, không lên men như thế nào cất rượu? Chẳng lẽ các ngươi muốn trực tiếp cất sao? Cái kia cất ra tới là khoai lang nước không phải rượu khoai lang a." Na Thanh Dương khoát khoát tay nói, "Đừng hỏi lão đại rồi, hắn không biết." Những vật này là ta chuẩn bị, lên men khoai lang ta cũng vậy chuẩn bị xong, đều ở bên ngoài đỉnh trong kho hàng. Vương Bắc giật mình hỏi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Tìm ngươi hỏi qua khoai lang giữ chữ ở nơi nào sau, ta mà bắt đầu chuẩn bị. Na Thanh Dương cười nói, cái này đều làm như thế nào? Vương Bắc đối với đây là rất có hứng thú. Na Thanh Dương giới thiệu nói, rất đơn giản, đem khoai lang mở ra phơi nắng một lần, sau đó chưng rồi ngâm, cuối cùng cái kia là lên men rượu. Bất quá New Zealand không có men rượu. Bọn hắn có có men, cái này trong siêu thị có bán, có thể đi mua. Cho bán bột men dễ dàng, đây là chính phủ một cái lỗ thủng. Hẳn Nì nói ra, New Zealand đối với rượu mạnh quán khống nghiêm khắc, rất nhiều người hội chính mình sản xuất rượu đế, mà cất rượu tiểu cần lên men phấn, cho nên thứ này tại New Zealand bán cái kia gọi một cái lửa nóng. Lên men về sau, khoai lang nước bên trong tinh bột đã muốn chuyển hóa làm rượu cồn, hiện tại chỉ cần cất đi ra, thì phải là rượu khoai lang. Na Thanh Dương nói quá trình này gọi suy chưng. Đem lên men tốt khoai lang liệu chăm sóc phôi chứa vào trừng trong thùng, gia nhập nước trong trừng nấu là được rồi. Vương Bác nói không có nhìn ra ngươi còn có cái này bổn sự, Na Thanh Dương cười, nói ra ra của hắn tại gia tộc chính là chuyên môn làm cái này, nhà bọn họ có rượu phường bán cây sổ vừa ủng bị cổ lộ rượu, rượu khoai lang, cây ngô rượu. Đến bên ngoài đỉnh, Na Thanh Dương đem nguyên một đám phong kín thùng gỗ ôm đi ra. Nhìn hắn đến mức đầu đầy gần xanh, dô lưu đi lên một tay cầm lên, Vương Lòng nói, cái này rất nhẹ. Ngươi vì cái gì lộ ra cái dạng kia?" Nói xong, hắn hắc hắc nở nụ cười. Lao Vương đi lên một tay sách một cái, đồng thời cầm lên hai cái thùng gỗ, nói, "Sắc thực rất nhẹ, Jolu đến học ta như vậy." Mọi gì đại hán không nói, xám xịt hướng đi phòng bếp. Hàn nghỉ cười nói, lao đại, ngươi thật là một cái bại hoại, không vông bỏ một điểm xác lập chính mình uy tín cơ hội, giống như là hắc bang đại lão." Đem ngươi câu nói kia sửa sửa, ngươi có thể bảo ta bạo quân." Lão Vương giả bộ như dùng mình một cái Ngươi thật là một cái bại hoại loại lời này, bình thường là người yêu trong lúc đó nói. Trong phòng bếp có bếp lò, người da trắng cũng thực sự không phải là trời sinh dùng gas lò các loại, bọn hắn đồng dạng có đất lò, bất quá không giống trong nước cái loại này là bát tô phương thức, mà là bình, trên lên chồng chất nổi trưng, dùng để trưng bánh mì Tòa thành có nhiều cái phòng bếp, vương bác hiện tại dùng chính là bếp chính phòng, trước kia những gia tộc này nhân viên nhiều, phòng bếp có 4 bình diện tích, cùng cái sân chơi tự như. Trước kia phòng bếp trải hắn không quá thích tr Hiện tại thích hứng loại này đại diện tích, lại trở lại phòng bếp nhỏ hắn ngược lại không thích hứng. Bất quá hắn đem phòng bếp góc cải trang thành Eva phòng làm bánh, có các loại lò nướng bánh mì, lò nướng các loại, cái này chiếm dụng trên 100 bình diện tích, cho nên thoạt nhìn phòng bếp chẳng phải chống trải. Bếp lò chưa từng có dùng qua, tòa thành không có nhiều người, làm cơm tập thể cũng không dùng được lớn như vậy bếp lò. Lần này có thể dùng đến cất rượu khoai lang, Na Thanh Dương nói ra, đáng tiếc không có quê nhà ta đất nổi, cái kia thích hợp nhất rồi, cái này bếp lò cực kỳ đại. Cứ tốc độ phòng trứng không thế nào nhanh. Vương Bác đưa hắn mang đến hòm gỗ tòa đi lên, phát hiện kích cỡ phù hợp, lập tức giật mình, online bán đồ chơi này là có các loại kích cỡ tiêu chuẩn đấy sao? Na Thanh Dương nhún nhún vai nói, "À, cái này không phải online mua, cái nồi là, đây là ta lại để cho đoàn giúp ta thủ công chế tác, kích cỡ ta lượng qua rồi." Vương Bác lập tức cảm giác được, trên thị trấn có một ưu tú nghề mộc chính là tốt. Đầu tiên phải phóng lên cái nồi, bởi vì bếp lò là đáy bằng, chỉ có thể đem cái nồi khởi động đến ở dưới mặt phóng lên tủi, cũng là có thể sử dụng bắt đầu. Na Thanh Dương cùng dô lưu vội vàng thu thập cái nồi, vương bác dò xét cái này hồng gỗ. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này chính là một bình thường hồng gỗ, nhưng hướng trong dương bộ nhìn lại liền sẽ phát hiện chỗ bất đồng. Hồng gỗ cái nắp là độc lập, có thể tùy ý hoạt động, thùng cuối cùng do hai khối ván gỗ ghép thành, ván gỗ hợp lại tiếp nơi hình thành một cái vũng, vũng bên trên thủ sắn một cái cắt thành một nửa ống chúc. Cái này làm gì vậy dùng hay sao Kỳ quái hỏi Dỗ Lugom góp nhìn lại xem, lắc đầu nói, ta không hiểu. Na Thanh Dương nói, cái này là quê nhà chúng ta cách làm, ta tìm ông nội của ta thỉnh giáo sau mới làm được bản vẽ. Trước kia nông dân đem lên men thành thục khoai lang gói kỹ đặt ở trong giường, sau đó dùng cái nắp hạ thấp xuống, như vậy áp ra tiểu dịch sẽ theo khe hở chạy đến vũng, lại chạy ra thủng, có thể tìm được khoai lang rượu. Hắn nỉ sợ hãi thắn nói, kinh người trí tuệ. Vương Bắc đi môi, hắn biết do đây chỉ là thông lệ khích lệ. Trung Quốc tại gần hiện đại phát triển quả thực phạm thiện khả chân, tại trên quốc tế cảng có danh tiếng đúng là cổ đại lịch sử cùng cổ đại phát minh. Cho nên, cùng người Hoa cùng một chỗ nâng lên một ít Trung Quốc cổ đại phát minh, người New Zealand hội tán dương một câu gì trí tuệ chắc tuyệt, cái gì kỳ tư rượu tưởng các loại. Khoai lang lên men tốt rồi, đổ vào nồi sắt ở phía trong sau mang theo một cổ nồng đậm mùi rượu, ngoài ra còn có chứa toan hưng phấn mùi thơm, hai chủng hương vị cũng không có dung hợp được, hương vị không thế nào tốt. Chứng kiến Vương bác cau mày, Na Thanh Dương nở nụ cười, nói, lên men sau chính là chỗ này hương vị, trên thực tế cái này đã muốn không sai, có chút mùi thơm, nếu không cái loại nầy hôi chô vị, quả thực có thể dạy làm người. Điểm xảy ra hỏa hỏa đến, tại máy xây dưới tác dụng, thế lửa nhanh chóng hừng hực thiêu đốt mà dậy. Từng khối củi ném vào đi, chỉ qua chừng 10 phút đồng hồ, thì có hơi nước tràn ngập đi ra. Hơi nước chung mang theo mùi rượu vị, như vậy hội tạo thành đến tột cùng lãng phí, nhưng đây là khó tránh khỏi, rượu cuốn phát huy so nước cần phải mau hơn Bất quá càng nhiều là rượu có lẽ hay là theo ống trúc chậm rãi trôi đi ra. Trong ống trúc có một tầng khối băng, cái này có thể đem mùi rượu làm lạnh thành rượu. Vương bắt hỏi, như vậy chẳng phải là hội pha loãng rượu? Na Thanh Dương lắc đầu nói, rượu khoai lang số ghi đều tương đối thấp, như vậy mới phải uống, chúng cũng không phải là rượu mạnh. Chảy xuôi ra tới rượu khoai lang nhan sắc là màu vàng nhạt, có chút đục ngầu, cùng nguyên tương địa rất giống. Eva đến phòng bếp thông lệ làm bánh, người được mùi rượu sau cười hỏi, các ngươi tại cất rượu sao? Lúc này trôi ra tới rượu khoai lang đã có một ít thùng rồi, có chừng 5600 600 ml bộ dạng. Zolu đem nó đổ ra, trước cho Eva rót một chén nói, bà chủ, mau tới nếm thử, ta dám đánh cuộc, đây tuyệt đối là người uống qua giỏi nhất rượu khoai lang. Cái kia ta không khách khí. Eva nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tiếp nhận ly thủy tinh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, cặp môi đỏ mọng theo ly thượng sẽ qua, đều có một cổ phong tình. chương 860, bãi cắt biến hóa. Zolu không có khoa trương vương bác uống một ngụm. Cái này rượu khoai lang không có có một chút lúc trước vị chua, ngọt trùng dẫn hương, bao hàm khoai lang bản thân thanh ngọt hương vị, rượu còn hương vị bị làm nhạt, có điểm giống là đồ uống. Na Thanh Dương uống một ngụm sau nhăn cao mày vương bác nói ra, cái này còn không hài lòng. Huynh đệ, đừng quá khoác lát chém gió a Hãn ý nhấp một hớp sau cũng thích dí gật đầu, ta đồng ý lao đại quan điểm, không có khả năng có rất tốt uống rượu khoai lang rồi, đây quả thực không thể để cho người càng thoả mãn. Na Thanh Dương cười cười, nói, ta là kỳ quái Cái này rượu khoai lang hương vị có chút thật tốt quá, ta lần đầu tiên ưỡng, cho rằng có thể hạ miệng cũng không tệ rồi, không nghĩ tới mỹ vị như vậy. Nói xong, hắn có chút do dự như mày, chẳng lẽ trong điện thoại ông nội của ta nói là sự thật. Trên người của ta chạy xuôi theo gia tộc bọn ta nhưỡng rượu khoai lang gen, sau đó ta là cất rượu thiên tài. Vương bác sĩ sì mũi coi thường, huynh đệ ngươi thật biết chê cười lời nói, cái này cười đã, ha ha ha. Những này khoai lang là vườn rau sản xuất, năm trước sản xuất một đồng lớn. Khoai lang sản xuất tính năng thật sự quá tốt đẹp rồi, hán trùng không nhiều lắm, kết quả cuối cùng thu hoạch trọn vẹn trên đất hầm. Bởi vì người New Zealand không có ăn khoai lang thói quen, Vương Bắc một người cũng lười phải làm lấy ăn, những này khoai lang đều bị bảo tồn bắt đầu. Đến nay có phân nửa năm thời gian. Thái Viên Chi tâm đối với khoai lang phẩm chất tiến hành rồi thay đổi, hắn sớm biết như vậy hay dùng đến nướng ăn được, bất quá bây giờ có những rượu khoai lang xử lý phương pháp, tựa hồ rất tốt. Cái này một đám tổng cộng sản xuất nửa thùng gỗ rượu khoai lang. Một cái thùng là 50 thăng, thì phải là 25 thăng. Kết quả, vô dụng 2 ngày, những rượu này đã bị uống đi ra. Rượu khoai lang thành tòa thành đặc sắc kết quả, vương bác đằng sau lại để cho Na Thanh Dương mang theo một đám người đem trong hầm ngầm khoai lang vận chuyển đi ra, toàn bộ sản xuất thành rượu khoai lang. Vì vậy từ nay về sau một vòng, cả tòa thành tràn ngập tại một cổ động lòng người mùi rượu vị bên trong. Ông chúa ta ta là rượu khoai lang cùng độn trước kia hắn chỉ có đưa mật thời điểm sẽ đến đến tòa thành, hiện tại mỗi ngày đều đến. Cầm cái tự chế thùng gỗ nhỏ, cùng dân chạy nạn lính nước trong đồng dạng, đến tiểu linh thượng một thùng. Hơn nữa hắn có sáng tạo cái mới uống pháp, tại rượu khoai lang ở phía trong gia tăng một điểm mật. Rượu côn đối với mật không hề sai hòa tan tính, chất mật ra nhập sau, rượu khoai lang hương vị càng thêm ngọt một ít, như vậy cùng rượu cồn phối hợp, có vẻ mùi rượu cũng càng tốt. Điểm ấy nhắc nhở Vương bác, hắn tại cất rượu thời điểm tiểu tăng thêm mật, nhưng hiệu quả phản mà không phải tốt như vậy, bởi vì mật vô pháp trưng phát ra tới, đều lãng phí mất. Đối với cái này Trên tòa thành hạ có lẽ hay là rất đau lòng, tổ ong trung ong mật không nhiều lắm, sản xuất mật không nhiều lắm. Đặc biệt là bao tố về sau, đường hoa cơ hồ hao tổn xong ong mật cũng đã chết một đồng lớn, hiện tại sản xuất mật càng thiếu đi, một ngày sản xuất cái 7-8 thăng chính là nhiều. Mật đã muốn trở thành vương bác một đoàn người thông thường tính đồ ăn rồi, dùng mật pha trà, dùng mật hợp tác bánh mì, dùng mật thịt nướng, cũng không đủ cầu. Trung tuần tháng 12, đêm tối, tan ca, vương bác đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước Nhìn xem phương tây mây hồng đầy trời, chậm rãi nhấp khẩu rượu khoai lang. Trước kia hắn ưa thích uống vào cà phê xem mặt trời lặn, sau đó tự hỏi thôn trấn phát triển quy hoạch, hiện tại đổi thành rượu khoai lang, rượu cồn đối với đại não tính kích thích càng mạnh, càng có thể nghĩ ra tốt biện pháp. Nhìn xem sáng lạ dạng mây đỏ, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào chiêu đãi cảm tợ lạn một đoàn người, lúc này tay hắn cơ vang lên. Điện thoại là bẩn đánh tới, Vương Bắc Kỳ quái chuyển được, làm sao vậy? Đến bãi, lão đại Có người phát hiện làm cho người ta giật mình mấy cái gì đó. Mau lại đây, có một kinh hỉ đang chờ ngươi. Vương Bắc vừa nghe lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, hắn nhớ tới tuần trước vừa thả ở một khóa quanh hồ Tri tâm, mấy ngày qua vội vàng nhướng rượu khoai lang, đều đã quên đi xem quanh hồ Tri tâm mang đến cái gì biến hóa. Vừa vận siêu cấp xe A AT vừa bình nguyên khủng long bạo chúa đứng ở ký túc xá sau, lão Vương lên xe, ra tốc chạy vội mà đi. Xe này bán tương bá đạo, hắn cười xe vừa xuất hiện, trên đường lập tức có người chụp ảnh. Còn có người lái xe đu theo, xem ra muốn cùng hắn đua xe. Bình Nguyên Cùng Long Bạo Chúa xuất trúng tính năng biểu hiện ở trên bô cát, bình địa thượng tốc độ khẳng định so ra kém ô tô, Vương Bắc một đánh tay lái, xe con lái vào gặp gành bãi cỏ chung. Kể từ đó, cái kia màu đỏ xe Toto Zota tiểu không cách nào. Bình Nguyên Cùng Long Bạo Chúa cùng loại đua xe, trọng tâm thấp, đúng vậy nó sản đảo không thấp, bởi vì nó có 3 cái đại bánh xe, tại trên đồng có có được xuất chúng vượt dã năng lực. Bình thường xe ô tô có thể không làm được. Tiến vào bãi cỏ sau dễ dàng đụng phải sàn đảo. Ngươi ăn gian. Trên xe vang lên một cô nương thở phì phì thanh âm. Vương Bắc quay đầu lại nhìn nàng một cái, thầm nghĩ mẹ nó thiểu năng à, Lao Tử cùng với ngươi đi đua xe sao. Lao Tử chiếc này là xe ba bánh được không? Có gan đợi Lao Tử lái máy bay trực thăng lại đến đánh bạc ga. Một đường chạy đến bãi, không ít người tại cửa hàng ăn cơm dã ngoại thảm nghỉ ngơi, bởi vì đến bữa tối thời gian, đa số người ra tại đi ăn cơm, đầy đất đều là đồ nương Bãi cho phép mọi người ở chỗ này đồ nướng Đúng vậy phải bảo chỉ tốt vệ sinh bởi vì nơi này bãi cắt là nhân công tố tạo nên không có hải dương bãi cắt cái loại lời tái sinh năng lực không cho phép đào mở bãi cắt mang lấy đống lửa tiểu đồ nướng trên bờ cắt chấm lửa tất phải có đồ nướng khung hoặc là chậu than dùng để dung nạp còn lại than củi đợi rất rưởi nếu không tiểu cho phạt bình nguyên khủng long bạo chúa tạo hình phong cách khai ra đến sau trên bờ cắt cũng có người chụp ảnh cùng huyết gió huyết sáo bảo ẩn cách thật sang rá Hắn và một đôi thanh niên nam nữ đang đứng tại bãi biên giới vị trí. New Zealand dù sao nhân khẩu có hạng, bãi tuy nhiên được hoàn nền, nhưng ngoại trừ lễ ngày nghỉ, bình thường cũng sẽ không xuất hiện kín người hết chỗ tình huống, bãi biên giới phong cảnh không tốt, đợi không thoải mái, bình thường không có người đợi ở chỗ này. Hắn dừng lại xe, hỏi, này, bảo ẩn, huynh đệ của ta, ngươi nói có kinh hỉ đang chờ ta. Cái gì kinh hỉ Bảo ẩn dơ tay lên kêu lên, trước đứng ở nơi đó đừng núp đích, tới dày ra, sau đó đi tới tra cho người biết kinh hỉ là cái gì. Lão Vương đầu đầy sưng mù, bất quá vẫn là làm theo, tới vơ dày trần trụi chân đi ở hạt cát thượng. Người New Zealand ưa thích đi chân trần đi đường, trên bờ cát xem điểm ấy có thể phân biệt ra được có phải không du khách ngoại quốc, buồn quốc người không có mặc qua trên giày bãi cát. 12 tháng thời tiết nóng bức, hạt cát phơi nắng ấm hô hô, bởi vì là nhân công tuyển đưa tới hạt cát, cho nên rất nhắn mịn, dẫm lên trên rất thoải mái. Càng đi về phía trước, Vương bác cảm giác được dưới chân độ ấm càng cao, hắn kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra? Hiện tại trời nóng thành dạng như vậy rồi. Nhanh bầu trời tối đen rồi, như thế nào hạt cắt còn bị phòng chân. Cùng Bảo ẩn đứng chung một chỗ nam thanh niên ha ha cười nói, cái này là kinh hỷ, hạt cắt quả thật có điểm bị phòng chân, nhưng cái đó và thời tiết không quan hệ, ta đoán cái này tầm dưới bờ cắt có một ngọn núi lửa. Vương Bắc kinh ngạc, nói, cái gì? Đây là bãi cắt thân mình nguyên nhân. Bảo ẩn ném cho hắn một bả cái xẻng, nói, đến đây đi lao đại, người dưới lên đào móc, kinh hỉ lập tức hành lâm. Bãi biên dưới vị trí cắt tầng tương đối mỏng. Hắn bốn năm cái xẻn xuống dưới đã đến quanh hồ đất tầng. Chương 861, núi lửa. Đào ra đất tầng, Vương bác thân thủ đi sở. Theo lý thuyết nếu như là ánh mặt trời bạo chiếu dẫn phát hạt cắt thấm lên hiện tượng, cái kia đào mở hạt cắt buộc lộ ra đến đất tầng độ ấm tương đối thấp mới đúng, bởi vì ánh mặt trời không có năng lực xuyên thấu các tầng. Nhưng là bây giờ hắn dùng tay chạm đến, cảm giác nhân thủ một bên ấm áp, thậm chí hơi có chút bị phỏng. Thấy vậy, hắn tiếp tục đào móc, ba vài cái tử móc ra một cái khoảng 40 cm tiểu hồ đất. Lúc này có đục ngầu nước sông ra, rất dễ dàng giải thích, bên cạnh chính là hồ hồ Vệ Đốt EA, quanh thân nước ngầm phong phú, đào cái hô toát ra cái con suối không, cái gì sự tình hiếm lạ. Đúng vậy, những này nước nhưng lại ấm áp, Vương bác thay đổi một chỗ lại đào móc một chút, xuất hiện nước vẫn là nóng. Thấy vậy, hắn suy đoán nói, ông trời của ta, chẳng lẽ phía dưới này thực sự núi lửa? Một mảnh suối nước nóng. Chết tiệt, nọ đây cũng không phải là kinh hỉ, cái này phải hoảng sợ. New len tọa lạc tại vành đai lửa Thái Bình Dương Đức gây dẫn. Nơi này là bản khối Thái Bình Dương cùng Ấn Độ và Úc Sở Chai Lía đại lục khối chạm vào nhau sau, lao xuống đến một cái gọi lòng đất cự nóng cự áp khu khu vực. Cái này lẹn vào quá trình vì núi lửa hoạt động cung cấp sung túc năng lượng, bởi vậy, New Zealand có mật độ cao núi lửa hoạt động và núi lửa thường xuyên phun trào đặc thủ. Bất quá đảo Nam ở phương diện này không cần lo lắng, New Zealand núi lửa hoạt động chia đều bố tại New Zealand đảo Bắc. Chỗ đó có một tấm hiện lên hình tam giác hình dáng đảo sóng núi lửa khu. Khi đá li ổ xen mặt và đổi mới thế trong lúc nên trong vùng xuất hiện khu vực tính mặt đất khe hở cùng núi lửa phun trào cơ hồ đều tại đó, ví dụ như lô a bội hồ, ẩn dục sầu ý, thông tất cả ngày ngói, tháp tịch vi tịch cùng bệ đảo. Đao càng sâu, xuất hiện nước lại càng nóng, Vương bác thực lo lắng rồi, buồn dầu nói, nếu như phía dưới này thực sự một ngọn núi lửa, ông trời của ta, cái kia chấn lạc nhật nhưng sẽ phá hủy. Núi lửa hoạt động tại hình dạng mặt đất thượng nhất rõ rệt tác dụng là kịch liệt bộc phát, trên địa cầu núi lửa đều là như thế. Đã từng có nhà địa chất học nói, New Zealand đảo bắt chính là núi lửa thai ngén ra tới, nhưng là phải biết do núi lửa phun trào không chỉ có hội kiến tạo dây núi đồi núi, càng hội phá hủy vạn vợ. Giống New Zealand nổi tiếng rổ tỏ dù hồ, vào chỗ tại một cái sụp xuống cổ miệng núi lửa, đây là cường núi lửa bộc phát phá hủy một ngọn núi đồi sau đích kết quả. Còn có trên thế giới lớn nhất núi lửa hồ, New Zealand du lịch thắng địa hồ tổ, tổ thì phải là 2 vạn năm trước cực lớn núi lửa phun trào hình thành. quá khứ 2.000 giữa năm Đảo Bắc trung bộ phạm vi mấy ngàn km vuông đều trải rộng đảo sóng cho núi lửa. Bảo ấn lại rất là quan, nói ra, nào có dễ dàng như vậy xuất hiện núi lửa bộc phát. Ta đi qua nam sông qua bắc, sống nhiều năm như vậy, còn không có xem qua núi lửa bộc phát nhỉ. Thanh niên kia cũng nói, đây là, dù cho phía dưới có một tòa núi lửa nhỏ, nó cũng chưa chắc phun trào, dù cho phun trào cũng chưa chắc phun ra nham thạch nóng chảy, có khả năng là giống quê nhà ta như vậy núi lửa suối phun, núi lửa vũng bùn cùng địa nhiệt hơi nước các loại. Nghe hắn như vậy tay, vương bắc nhìn về phía hắn hỏi, người tới tự đảo bắc rồ tỏ rủ. Thanh niên gật đầu mỉm cười nói, đúng, cái kia là quê hương của ta, núi lửa chi hương. Vương bắc thầm nghĩ khó trách người này như vậy bình tĩnh, nguyên lai người ta vẫn là sinh hoạt tại trên núi lửa nỉ. Rồ tỏ dù chung quanh trải rộng núi lửa nhỏ, bất quá gần hiện đại không có xuất hiện qua thai nạn tính bộc phát, núi lửa chủ yếu là thông qua núi lửa suối phun, núi lửa vũng bùn cùng địa nhiệt hơi nước đợi phương thức đến phát triển phát triển hiện mình Núi lửa suối phun chính là gián đoạn về phía không trung phun ra đến từ dưới mặt đất ở trong chỗ sâu nước sôi, cột nước độ cao tùy chỗ áp mà biến. Núi lửa vũng bùn tựu giống như một nồi sôi chảo cháo loãng, tràn đầy vật khí. Vật khí trướng phá sau xuất hiện từng sợi địa nhiệt hơi nước, cái này tạo thành địa nhiệt hơi nước, những này hơi nước sẽ thông qua các loại dưới mặt đất khe hở, liên tục không ngừng giật đến lớn khí chung. Kỳ thật bảo ẩn cùng thanh niên thái độ thực sự không phải là thuần túy lạc quan, Vương Bắc khủng hoảng cũng không là bởi vì hắn vô cùng bi quan, đây là bất đồng giáo dục kết quả. Trung Quốc địa lý khóa thượng giảng đến núi lửa, cương điệu giới thiệu núi lửa buộc phát sau đích thai nạn mà New Zealand quốc gia này bởi vì là núi lửa quốc gia, trong nước rất nhiều núi lửa, đối với hắn quen thuộc hơn chính là núi lửa giữ vững bình tĩnh một mặt, các học sinh học được cũng phải núi lửa trên cơ bản không biết buộc phát. Tựa như động đất, người Trung Quốc đàm động đất mà biến sắc, người New Zealand nói đến động đất tựa như đàm một hồi lưu hành tàm bạo, coi trọng nhưng không sợ hãi. Hai chủng thái độ không có ai đúng ai sai, cũng không có ai ưu ai kém. Chỉ là bất đồng giáo dục sau đối với mấy cái này thiên thai nhận thức bất đồng. Lại đơn cử ví dụ, ví dụ như nói tới báo tố, người Trung Quốc nún nhún vai tiểu có chuyện như vậy, hàng năm vùng duyên hải thành phố lớn đều tao ngộ vào rồng, báo tác tập kích, tổn hại đến chủ cột kiến thiết sau, đều có quốc gia đến tiến hành thai sau chủng kiến. Người New Zealand nâng lên báo tố cũng rất đau đầu, bởi vì báo tố tạo thành phá hư chỉ có thể dựa vào công ty bảo hiểm đến lý bồi, nếu không tiểu là mình phụ trách, tổn thất rất lớn. Hơn nữa núi lửa hoạt động cho New Zealand kinh tế mang đến rất nhiều cơ hội, đặc biệt là tại khách du lịch cùng vật kỷ niệm nghiệp thượng. Hơn một cái thế kỷ đến nay, New Zealand núi lửa cùng núi lửa suối phun mê người cảnh sát hàng năm hấp dẫn lấy ngàn vạn du khách, ốt lần chính là một tòa kiến thiết tại trên núi lửa thành thị. Ngoài ra, New Zealand núi lửa hoạt động cho New Zealand quốc gia này mang đến các loại hữu dụng khoáng vật cùng kết quả, tỷ như núi lửa nham thạch có thể rộng khắp dùng cho dùng làm kiến trúc tài liệu. Còn có Núi lửa suối nước nóng cùng vũng bùn bên trong dưới mặt đất nước gấm đựng các loại hóa học thành phần, cái này sự chúng trở thành hiếm có nước suối an dưỡng. Địa nhiệt hoạt động mang đến dưới mặt đất nước gấm cũng có thể dùng tại trị liệu bệnh phong thấp cùng cơ thể mất cân đối, cùng với bệnh mẩn ngứa. Nghi nan tập trứng. Mặt khác có chút tật bệnh tại bất đồng nước gấm cập hóa học tạo thành địa nhiệt trong ao đều có thể tìm được nhất định trị liệu. Núi lửa bùn cùng với trong ôn tuyển dầu có hóa học vật chất lưu, có cường hiệu sự sát trùng, có thể dùng đến trị liệu bệnh ngoài da. Địa nhiệt hơi nước nhưng thông qua đường ống thu thập bắt đầu, dùng cho gia đình cùng nhà kính sởi ấm, đun nóng bể bơi, tại công nghiệp thượng dùng cho hong khô cùng định hình vật liệu gỗ. Thậm chí, địa nhiệt hơi nước còn có thể tiến hành địa nhiệt phát điện, New Zealand tại vận dụng địa nhiệt phát điện phương diện có hiệu quả rõ ràng, kỳ kỹ thuật đã xuất khẩu đến Nam Mỹ, Indonesia cùng Philippines. Quốc gia. Bảo Ấn liền nghĩ đến điểm ấy, lão đại, nếu như người đặc biệt đừng sợ dưới mặt đất có một ngọn núi lửa, vậy thì khai phát địa nhiệt hơi nước chạm phát điện a Địa nhiệt hơi nước phát điện dựa vào hướng dưới mặt đất cố gắng hơi nước, quá trình này trung hộ giảm thấp dưới mặt đất nguồn nhiệt áp lực, lại để cho địa nhiệt mất đi lực phá hoại. Điểm ấy vô pháp hiện đang quyết định, Vương bác ý định tìm địa chất ngành tới nhìn một cái, nếu dưới mặt đất thực sự một ngọn núi lửa tại nổi lên, vậy hắn tiểu phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lại nói tiếp cũng đủ nhất cả trứng rái, hắn còn tưởng rằng quanh hồ chi tâm thực mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ đâu rồi, kết quả thật ra khiến hắn chấn động, vui sướng sự tình không nhiều lắm. Hoàn toàn ngược lại, Thanh niên nam nữ cùng bẩn cảm giác được quanh hồ xuất hiện địa nhiệt thật là khó sự tỉnh, đặc biệt là bởi vì quanh hồ nhiều nước, đào một cái hố chẳng khác nào ra tới một suối nước nóng, đợi cho nước ấm lắng động trở nên thanh tịnh, cái kia có thể xuống dưới hưởng thụ một phen. Chương 862, Tráng Đinh tự làm. Vương Bác tại đây hao tổn tâm trí nếu là thật xuất hiện một ngọn núi lửa làm sao bây giờ? Bên kia bọn cùng nam thiếu nữ hào hứng bừng bừng bắt đầu đào hầm chuẩn bị hưởng thụ suối nước nóng. Nam thanh niên hỏi hắn, "Tiên sinh, ở chỗ này hầm không có vấn đề sao?" Bởi vì bên cạnh là quanh hồ bãi cát, tính toán là một cái khu nghỉ ngơi, dựa theo New Zealand quy củ, khu nghỉ ngơi ở phía trong hết thảy đều là không cho phép phá hư. Vương Bắc cười khổ, tại đây không có vấn đề, bất quá ta muốn biết nếu như người đảo lấy đảo lấy đảo ra một ngọn núi lửa đến làm sao bây giờ. Hoặc là nói, đảo ra nham thạch nóng chảy Nam thanh niên cười to, điều này sao có thể. đào ra nham thạch nóng chảy Chứ phi núi lửa muốn bộc phát sau đó ta vừa mới phá hủy mặt đất đất tầng, nhưng nếu như núi lửa muốn bạo phát Cái kia dụ cho chúng ta bây giờ chạy cũng không kịp. Ngươi thật sự là tâm lớn, Đào A." Thiếu nữ Đào một hồi mệt mỏi kiểu thở hổn hển, liền đến một bên nghỉ ngơi cùng Vương bác Hàn Huân. Vương bác hỏi, "Các ngươi như thế nào phát hiện nơi này có nhiệt tuyển hay sao?" Cô nương nhún nhún vai, nói, "Kỳ thật không phải chúng ta, là nhà ta cầu cha ly Vương tử, nó là cái hứa thích nguồn nhiệt chó láp, lúc trước tại trên bờ cắt trừ nó, đến nơi này nó liền dừng bước lại cục xuống." "Đúng, chúng ta tham dò một chút, liền phát hiện tại đây độ ấm bất thường." Nam thanh niên bổ sung nói, cầu đâu này? Xem, trong nước. Vương bác quay đầu nhìn lại, một chỉ bạch màu vàng chó lắp trong nước vui sướng bơi qua bơi lại, vài chỉ ho ca xuất hiện ở trên mặt nước, nó lập tức cùng tiểu cano đồng dạng chạy như bay mà đi. Điểm ấy cùng tráng đinh rất giống, vương bác lại để cho tiểu hắn đi đem tráng đinh dẫn tới, xem như có một bạn chơi không phải sao. Bảo ấn nhìn hắn ngồi ở một bên, tiểu cho hắn một bà sẹn lại để cho hắn hỗ trợ đào hầm. Người này còn tiến hành rồi quy hoạch, tại đây, tại đây đào sâu điểm. Chỗ đó, chỗ đó đào điểm cạn, ta ý định làm thành một chiếc thuyền tạo hình, ngươi cảm giác được có thể hay không rất khốc. Vương Bác Hưu khí vô lực, a, khóc chết rồi. Tráng Đinh đã đến sau, hắn hữu tràn đầy nhiệt tình, bởi vì tráng đinh đến ven hồ quả nhiên như hắn nghĩ như vậy, lập tức một cái mảnh tử vào trong hồ. Chó Láp là một loại rất thân mật, rất đáng yêu, rất thông minh cậu, chủ ưa thích tìm kiếm hữu nghị hành vi, chứng kiến tráng đinh này đầu chó lớn, đáng yêu chó Láp tiu bơi tới. Tráng Đinh lập tức cũng nhìn thấy nó, Vương Bắc Thế Tráng Đinh trong nháy mắt đó mắt chó trưởng giống như bóng đèn đồng dạng. Chứng kiến xinh đẹp con chó nhỏ, chó ngao hóa thân tàu khu trụ, phốc lăng qua bọt nước bơi tới. Con chó nhỏ cười toe toét miệng rất vui sướng cùng với nó chơi, kết quả Tráng Đinh tới gần sau đại thôn móng vuốt một bả ấn tại đầu của nó thượng, đón lấy một cái quang co vòng vèo vây quanh con chó nhỏ sau lưng, trực tiếp cưỡi đi lên. Chó láp bị ấn vào trong nước, cái thanh này nó sợ hãi, nó hứa thích bơi lội không thích lặn. Vì vậy cái này chó nhỏ ngay tại mặt nước kêu bắt đầu. Tú Chi cũng sử dụng hướng bên cạnh bờ bò. Tráng Đinh Hào hướng bừng bừng truy ở phía sau, đơn giản chỉ cần hướng nó trên người áp, con chó nhỏ thiếu nữ chủ nhân sau khi thấy sợ hãi, kêu lên, "Vương tử, vương tử, thả ta ra vương tử." Vương bác thì ra là vì vậy, cho nên tràn đầy nhiệt tình. Hắn cũng sợ hãi, kêu lên, "Tráng Đinh, biến thái, ngươi phát rồ a. Mau bu ra, nó cũng là tiểu tử a. Nó cùng ngươi đồng dạng, đều là chó được a." Thiếu nữ quay đầu nói ra, "Làm sao có thể?" Nhà của chúng ta Vương Tử là xinh đẹp cho cái Vương Bác khỏe miệng co giật một chút nói Ngươi cho nó đặt tên gọi cha Charlie Vương Tử Kết quả nó là chó mẹ Ngươi không phải trêu chọc ta đi Thiếu nữ lẽ thẳng khí hùng nói Ai quy định chó cái không thể gọi Vương Tử Nói sau nó lại nghe không hiểu cái tên này hàng nghĩa Danh tự không phải là cái ký hiệu sao Nàng nơi này và Vương Bác biện luận Bên kia nàng bạn trai sốt ruột quát Một ly Ngươi có thể nhiều chú ý một lần còn của chúng ta sao Chết tiệt Ngươi vẫn còn loạn kéo những thứ gì Mau đưa nó cứu lên mở. Vương bác ý bảo hắn đừng có gấp, nói, nhà của ta cậu rất nghe lời, xem ta, Tráng Đinh, mau trở lại, đến cha tại đây đến. Tráng Đinh nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục rất vui sướng hướng chó lắp trên người nhú, nó trên lên nhú thì thôi, nhưng này là trong nước, chó lắp sẽ bị nó đè xuống, đã muốn uống tốt mấy ngụm nước. Lão Vương nổi giận, hùng hài tử 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói A. Tráng Đinh, cho láo tử lăn đi lên. Ngươi có phải hay không thiếu quất? Đêm nay không muốn ăn cơm tối có lẽ hay là dù thế nào. Nhanh lên. Ta đếm đến 3 3 Tráng Đinh quyết định thật nhanh, lập tức dụng cả tay chân bơi tới bên cạnh bờ. Bất chấp vây khô trên người bằng nước, ba bước cũng làm hai bước vọt tới vương Bắc trước mặt, ngồi ở trên bờ cắt rất vô tội nhìn xem hắn. Chó láp ở phía sau cố sức bò lên bờ, giống như bị trà đạp qua đồng dạng, nó đằng sau là bị kéo đi lên. Vương bác đi qua xin lỗi, không có ý tứ, hai vị, nhà của ta cậu có chút ham chơi kỳ thật các ngươi không nên hiểu lầm Nó cũng không phải là cái gì cho cùng Nó chỉ là thú vị Không thật sự muốn làm chút gì đó Hắn nói còn chưa dứt lời Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào phía sau hắn Vương Bắc quay đầu lại Sau đó chứng kiến Tráng Đinh cưới cha ly vương tử Trên người vui sướng lắc lư bắt đầu Cái kia mông đít nhỏ cùng chạy bằng điện mồ tỏ đồng dạng Hắn cầu nguyện hiện tại cùng 3 năm trước đây đồng dạng Tráng Đinh chỉ là thú vị mới làm như vậy Trên thực tế song phương trong lúc đó cũng không có có quan hệ gì Nhưng hắn cái này có chút lừa mình dối người. Xem cha ly vương tử biểu lộ cũng biết, lần này tráng đinh động thật. Bất quá cho láp biểu lộ còn rất hưởng thụ, sau khi lên bờ không có dãy rua, phòng trừng vừa rồi trong nước là bị sặc nước làm sợ, mà không phải kháng cự tráng đinh. Vương bác tâm mà chết sám, hắn tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi bảo ẩn, New Zealand pháp luật đối với sùng vật có hay không cưỡng gian cái này vừa nói. Nếu đã khởi quan tòa đến, mũ lơ luật sư có thể hoàn tất loại sự tình này sao? Bảo ẩn không trả lời, ở một bên lấy điện thoại cầm tay ra đập video, đồng thời cười ha ha. Vương bác đẩy hắn một bả, sau đó nghĩ lên đi kéo mở trắng đinh. Kết quả nam thanh niên kéo hắn lại, vương bác xin lỗi, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi tiến hành xử lý. Tại trên địa bàn của ta, tuyệt đối không thể ra hiện loại này lấn nam bán nữ hành vi. Nam thanh niên lại nói, tại sao phải xử lý? Đây không phải vừa vạn sao. Cha ly vương tử 2 tuổi dưới rồi, đã làm tốt trở thành mụ mụ chuẩn bị. Nếu như hải tử 33 là trắng đinh, chúng ta cho rằng đó là một kết quả tốt. Người là rất nghiêm túc. đương nhiên Đây chính là Tráng Đinh nha, thượng đế chi thai, New Zealand nhất uy vũ chó giữ, nó còn như vậy hiểu chuyện, nhất định có được xuất sắc gen. Thiếu nữ nói ra, bào ẩn gật đầu nói, đúng, lão đại ngươi làm gì thế như vậy khủng hoảng? Giữa nam nữ làm điểm loại sự tình này không là bình thường đấy sao? Nhìn cái này hai cái tiểu quỷ, chúng tại hưởng tụ nhỉ Còn có, lão đại, ngươi phải biết rằng Tráng Đinh hiện tại giá trị con người nhưng không tầm thường, không biết bao nhiêu trường chó muốn tìm nó đi lai giống đâu rồi. Ta cho rằng trên chuyện này người thậm chí có thể thu phí. Nam thanh niên cười nói, ngàn vạn đừng như vậy, chúng ta không thể vũ nhục cái này hai cái hải tử trong lúc đó đơn thuần tình yêu. Lao Vương chương 863, Trộn Dầu Tráng Đinh thể năng cùng lực bền bị lại để cho ba cái đám ông lớn ảm đạm thất sắc, 30 sau, ba người nhìn không được rồi, ào ào rút lui khỏi, lưu lại Tráng Đinh cùng chó lắp tiếp tục tác chiến. Thiếu nữ nhìn xem bạn trai ánh mắt hàm tình mạnh mạch, mà nam thanh niên tắt chính là tận lực tránh đi ánh mắt của nàng. Nhìn xem từ từ bay lên ánh trăng cảm thắn nói, ta chưa bao giờ chú ý tới qua, ánh mặt trăng thật là mị à. Bảo ẩn cùng vương bác đi một bên, người phía trước quỷ dị cười nói, ta dám đánh cuộc, đêm nay cái này bạn thân hội thống khổ. Lao vương cười hắc hắc. Tráng đinh buổi tối chưa có trở lại toàn thành, ngày hôm sau vương bác chứng kiến nó thời điểm, người này chính người biếng ở ven đường phơi nắng, chứng kiến Lao vương không có bắt đầu, chỉ là lắc cái đuôi Vương bác lo lắng nó gặp chuyện không may, nhưng hắn đi lên xem xét một phen đi sau hiện. Người này toàn thân cái gì tật xấu đều không có, mùi đất át, con mắt lóe sáng, nước miếng thanh tịnh, lông chó bóng loáng. Cỏ xe bẩn ghé vào tay lái phụ cửa sổ xe thượng, kêu lên, "Tráng Đinh, thành thật khai báo, tối hôm qua ngươi cờ mở nở có phải không một đêm tám lần lăng rồi?" Tráng Đinh lười biếng liếc xéo hắn liếc, tiếp tục ghé vào trong bụi cỏ phơi nắng. Sắc là cạo xương cương dao a." Lão Vương không thể không cảm thán một câu. Hắn chính trên đường, Zolu gọi điện thoại tới, nói ra, Lao đại, mau lại đây trên thị trấn, có bằng án." Vương Bắc đem Tráng Đinh ôm vào trong xe, Tráng Đinh đầu khoác lên trên cửa sổ, hai con ngươi nhìn xa cách đó không xa quanh hồ, trong ánh mắt đầy cõi lòng lưu luyến chi tình. Căn cứ dô Lu dẫn đạo, hắn trực tiếp lái xe đi siêu thị trước bãi đỗ xe, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dô Lu tới nói ra, là như vậy, có người sớm tới tìm lái xe, chứng kiến bên cạnh xe của hắn nằm sấp qua một người, vì vậy tiểu báo động rồi, ta đang tại điều tra chuyện này. Nằm sấp qua một người. Kẻ lang thang sao? Không đúng. Đúng một cái mỏ gì tộc tiểu tử, Ika đang tại cho hắn tiến hành cứu rút. Vương Bắc tranh thủ thời gian đi qua xem, lúc này một cái lôi thôi người da trắng trung niên nhìn hắn tới gần nói nói, cảnh quan, chuyện này cùng ta thật không có một chút quan hệ. Ta tới đến bãi đô xe tiểu thấy được vị tiên sinh này ghé vào bánh xe hạ. Hắn gật đầu lại để cho Zolu cùng người này trước tiến hành ghi chép, hắn đi đến xe cứu thương bên cạnh hỏi Ika, nói, đây là có chuyện gì? Hắn thế nào? Ika nói, chúng độc mê tan, còn có vi sinh vật lây. Không có cái đại sự gì, bất quá ít nhất phải tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi một tuần. Vương Bắc kỳ quái, chúng độc mê tan. Cái này cờ mở nở chuyện gì xảy ra? Chấn lạc nhật làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Y ca biểu lộ trở nên quỷ dị, hắn chỉ trên mặt đất một căn cái ống nói, ta muốn cùng cái này có quan hệ, ngươi xem xem đồ chơi này, nên vậy sẽ rõ. Vương Bắc nhặt lên trên mặt đất cái ống, đây là một cái ống nước mềm, chỉ có hắn ngón giữa phần chất, bất quá chính giữa có một một chút vết bẩn. Cái ống có một dị thường địa phương, thì phải là một mặt có khô cạn bẩn gì đó, mùi hôi dày đặc. Cái ống này làm sao? Vương Bắc nhìn về phía Zolu. Zolu nói, ta đến thời điểm người hôn mê chính trộm trong tay, bên cạnh hắn có nôn, giống như hắn dùng nó làm cái gì? Cái ống này gây ra. Zolu tinh thần chấn động, lão đại, vấn đề này ngươi hỏi ta đúng vậy hỏi đúng rồi, ta là phương diện này người trong nghề, bởi vì ta trước kia dùng qua đồ chơi này, thứ này có thể dùng đến trộm dầu, trộm dầu ngươi biết không? Vương Bắc lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn không tính đẩn, thoáng cái kịp phản ứng. Trước kia ở trong nước hắn tự nghe nói qua, có người trộm ô tô bình xăng ở phía trong xăng cùng dầu đi hề đặc biệt là xe tải lớn, lái xe đều đem bình xăng khóa lại, phòng ngừa bị người trộm đi dầu. New Zealand dầu giá tương đối thấp, Vương Bắc không có đụng phải qua trộm dầu người, bất quá hôm nay cái này người hôn mê có thể là đến trộm dầu, bởi vì hắn hôn mê bên cạnh là một đài phòng xe. Ika chỉ vào cái ông nói, nếu như trộm dầu... Thứ này cần cắm vào bình xăng đúng không? Cụ thể như thế nào thao tác? Zolu rất muốn biểu hiện một chút. Hắn tiếp nhận cái ống muốn nhét vào trong miệng. Kết quả vừa rơ lên tiểu những mày, mẹ nó. Như thế nào thúi như vậy? So phân còn thối Ngươi không cần biểu thị, nói là được rồi. a chính là ngươi ngậm lấy cái đồ này. Zolu đem cái ống đưa về phía vương bác. lão vương bay lên một cước lại để cho hắn xéo đi. Cho lão tử chút nghiêm túc. Cái này phá án nghỉ. Zolu rất hủy khuất. Ta biết do tại phá án á Nhưng phà án có một thủ đoạn không phải gọi tình cảnh mô phòng sao. Ta muốn thử xem. Tuân thủ nguyên tắc có. lão vương thật sự là bị phẫn, cái này con mẹ nó cái gì thủ hạ. Được rồi đừng nóng giận lão đại, sáng sớm, ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút phấn chấn một lần mọi người tinh thần. Dỗ lưu nhìn hắn sinh khí liền cười mịa, kỳ thật rất đơn giản, ngầm lấy cái này cái ống một đầu, lấy tay nằm cái ông khí năng phần dưới dùng sức hít một hơi. Sau đó, khí năng ở phía trong khí sẽ bị hút đi. Lúc này nhanh lên rằng hai tay tiếp tục hấp một ngụm, bởi vì áp lực nguyên nhân, bình xăng ở phía trong dầu sẽ tự động tiến vào cái ống ở phía trong. Nghe xong hắn giới thiệu, vương bắc phiền muộn, không phải là trộm dầu sao. Tuy tiện tìm căn bản cái ống là được rồi, làm gì vậy còn muốn phức tạp như vậy. Dô lưu giải thích nói, bình thường cái ống hấp khí, khả năng đem xăng dầu đi hê gen hấp đến trong miệng, đồ chơi này là có độc, đặc biệt là hàm chỉ xăng. Có cái này khí năng sẽ không sợ rồi, nó có thể tạo được hai lần giảm sóc tác dụng Lần đầu tiên là giảm sóc khí áp, lần thứ hai là giảm sóc chảy ra dầu. Vương bác nhìn về phía cái kia trên mặt còn thủ sắn máy thở oxy người trẻ tuổi, sau đó nhìn xem y ca quỷ dị ánh mắt, tại là ánh mắt của hắn cũng quỷ dị bắt đầu. Theo lý thuyết gốc cây okay, cái ống có một đầu nên vậy bóng nhây mới đúng, nhưng bây giờ vô cùng bẩn tản ra thanh tửi, hết lần này tới lần khác người này còn là chúng độc mê tan hôn mê. Vì vậy vương bác hỏi trung niên kia bạch có người nói, tiên sinh, xin hỏi ngươi xe này bình xăng ở nơi nào Người da trắng mang theo hắn đi xe còn sao xem, chỉ vào một cái tranh dán tường miếng sắt nói, cái này là bình sang vị trí. Như vậy, vị trí kia là... Vương bác hỏi. À, đó là phòng xe V đút cờ sắp xếp ao phân xuất khẩu. Trung nhiên người da trắng thành thành thật thật nói. Hắn cái này vừa nói xong, tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Lập tức, các loại thanh thúy tiếng cười văng lên. Thanh niên bị đưa vào bệnh viện công, vương bác tại hắn trong ví tiền tìm được rồi hắn bằng lái, đăng nhập cảnh sát mạng nội bộ một cha. Người thanh niên này một loạt phạm tội ghi chép xuất hiện. Trộm xe, trộm thương phẩm, đánh nhau, nhập thất trộm cửa. Các loại vấn đề nhỏ không ngừng. Đằng sau thanh niên tỉnh lại, Vương Bác đi hỏi thăm hắn, thanh niên lộ ra mặt mũi tràn đầy mở mịt biểu lộ, "Ta, ta, ta đây là chuyện gì? Đi qua xảy ra chuyện gì? Ta tất cả đều đã quên, ta như thế nào cái gì đều đã quên." Y ca ở bên cạnh ôm cánh tay nói, "Chúng độc mê tan sẽ không thương hại thần kinh não, Tiên sinh, ngươi trang mất trí nhớ là vô dụng." Thanh niên bề ngoài giống như thống khổ xé rách tóc, têu lên, ta đây là chuyện gì? Vì cái gì ta tại bệnh viện? Chuyện ngày hôm qua ta làm sao nghĩ không ra đến rồi? chương 864, Sân Thú Công Dụng Mới. Làm hoàng gia cảnh sát lâu, vương bác đối phó những này tội phạm cũng có một chút thủ lòng nhỏ. Bất quá không tới phiên hàn đến, cùng đi hắn đã đến dô lưu ý bảo trên mình, nói ra, lão đại, nhìn ta, ta lại để cho hắn chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Vương bác gật đầu, vì vậy mò gì đại hán tiến lên hỏi thanh niên nói Ngươi thật sự quên đi qua một ngày chuyện đã xảy ra sao? Thanh niên thống khổ gật đầu, đây là, chết tiệt, ta đã quên mất quá khứ sự tình. Ta chỉ nhớ rõ, ta theo ô mạ ra mạ thành lại tới đây, ta chuẩn bị ở chỗ này nhấm nháp. Nhấm nháp một lần sang mùi thơm. Zolu cắt ngang hắn lời nói, nếu như ngươi quên chuyện đã qua, ta đây nhắc nhở ngươi một lần, ngươi tối hôm qua muốn trộm dầu đấy nhỉ? Thanh niên nội trường hai mắt quát, đừng vu hoan ta, tuyệt đối không thể. Zolu nhún nhún vai nói, ngươi khẳng định không biết tiểu nhị Cảnh sát pha án thời điểm trước phải bảo vệ hiện trường tư liệu, cho nên ngươi ghé vào phòng xe xúc ao phân sắp xếp ấu khẩu ảnh chụp tại ta trong máy vi tính. Nói cách khác, nếu như ngươi không thừa nhận ngươi phạm phải, cái kia thật đáng tiếc, ta không thể không phải đem cái này tấm hình đăng báo, đi tìm khả năng tồn tại người chứng kiến, để cho bọn họ tới nói cho ta biết ngươi phạm phải. Bất quá, như vậy ta muốn rất nhiều các ngươi trong vòng người sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì có người khác muốn đi phòng xe chống dầu, kết quả sai đem xe con thùng xúc phân trở thành bình xăng còn bị đồ cất đái cho giốp chó luôn. Hắn nói đến đây, chính mình nhịn cười không được, bên cạnh Vương bác, A Ka cùng nữ hộ sĩ lại càng cười trộm không thôi. Thanh niên xanh cả mặt, hắn chỉ vào Zolu nói, "Ngươi, ngươi, ngươi đừng sảng bậy, tiểu nhị, xem tại thượng đế phân thượng đừng loạn đến. Ta phải xem làm sao ngươi xử lý, sau đó lại quyết định làm sao bây giờ, nếu như ngươi hảo tốt phối hợp công tác của ta, như vậy những chuyện này tiểu sẽ không phát sinh." Zolu rất nhẹ nhàng nói, hắn giải những lũ tiểu nhân này vật tâm lý hoạt động Bởi vì hắn chính là từ nơi này cái một đường đi tới. Mỏ dĩ thanh niên bại hạ trật đến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nhìn nhìn vương bác bọn người, sau đó bất đắc dĩ gục đầu xuống nói, nếu như tại đây chỉ có một mình ngươi, ta đây tựu nói thật. Vương bác đối với A ca gật gật đầu, cùng hộ sĩ cùng một chỗ rời đi, lưu lại dô lưu đến tiến hành ghi chép. Mỏ dĩ thanh niên chú ý tới vương bác trên bờ vai quân hàm cảnh sát sau lại do dự, nói ra, cảnh trưởng thỉnh cầu ngươi cũng lưu lại, ta muốn ngươi nói thật, thật sự. Tối hôm qua là ta lần đầu tiên trộm xe dầu. Vương Bắc cười nói, ta tin tưởng ngươi, đúng vậy ta không phải quan tỏa đúng phương pháp quan tin tưởng ngươi mới được. Mọ gì thanh niên tuyệt vọng nói, ta thật sự lần đầu tiên trộm xe dầu, nếu không ta cũng sẽ không đem chết tiệt cái gì thúng xúc phân thành bình xăng. Dô gật đầu nói, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi, xác thực, bất kỳ một cái nào lao tử cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nghe xong lời này, thanh niên vành mắt thậm chí có điểm đỏ, hắn thút tha thút thích nói, ép cờ c� Ta thật sự quá xui xẻo. Cái này cờ mờ nờ chết tiệt thế đạo. Ta lúc ấy tiêu hít một hơi. A mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó đồng dạng hương vị. Ngươi không cần hình dung, cái này chúng ta đều hiểu rõ. Vương Bắc có chút đồng tình hắn, lúc ấy ngươi có phải hay không hấp đến trong miệng rồi. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì trong đống nôn có nhiều thứ thật sự rất chán ghét. Thanh niên vẻ mặt đưa đám nói, cái này ta thật không biết rồi. Thật sự, tin tưởng ta, ta chỉ hít một hơi. Tiêu một hơi A Sau đó ý thức của ta tiểu không rõ rệt Zolu cho hắn xem ảnh trụ Phóng đại rồi nói ra Ngươi hẳn là lúc hôn mê thiếu dưỡng Vô ý thức hấp hai phần Xem tại đây, tiểu nhị, thực thật xui xẻo Phòng chủ xe người rất lười Hắn xúc phần dương thật lâu không có thanh lý Thanh niên hoảng sợ nhìn xem trong tấm ảnh nôn Nói ra, những này màu trắng gì đó là cái gì Zolu đồng tình nhìn xem hắn nói Bác sĩ nói là ký sinh trùng Những kêu màu trắng điểm nhỏ là ký sinh trùng trứng Ép cờ cờ, ô ô, gào khóc Bỏ gì thanh niên gục xuống mà bắt đầu nhả. Bản án rõ ràng, pháp viện xét duyệt về sau liền nạp nhập hồ sơ, bỏ gì thanh niên bởi vì trộm cướp xăng bị đưa vào ngục giam, hắn muốn bị tù 4 tháng. Sở mít cảnh trưởng vừa mới đã ở pháp viện, đúng phải sau hỏi hắn đến làm gì vậy? Vương bác sẽ đem sự tình cho rằng chê cười đồng dạng nói ra. Mấy cái cảnh sát cười cơ hồ muốn rơi lệ, lúc này do bất đột nhiên hỏi, "Vương, ngươi phá án xuất lĩnh như thế nào cao như vậy? Hiện tại trấn lạc nhật bản án cơ hồ đều cáo phá phải không?" Vương Bắc nhún nhún vai nói, nếu như ta nói, ta được đến Thượng Đế Ân Sùng. Đừng cờ mờ nói những này ngu xuẩn, chúng ta đều là người chủ nghĩa duy vật. Sợ mít cảnh trưởng nói ra. Một người cảnh sát yếu đớt dơ tay lên nói, cục trưởng, ta là chính là thành kính tín đồ cơ đốc. Vương Bắc lại bị trêu chọc nở nụ cười, hắn nói ra, được rồi được rồi, ta nói thật, kỳ thật ta đại đa số bản án đều là tráng đinh hỗ trợ phá vỡ, có một đầu xuất sắc cảnh khuyển, các người biết rõ công tác hội trở nên nhiều đơn giản. Mấy cái cảnh sát sâu chấp nhận gật đầu, do bất rất mong đợi hỏi, như vậy, vương ngươi có thể đèm Tráng Đinh cho chúng ta mượn một thời gian ngắn sao? Chết tiệt ổ mạ giả mạ thành tích góp từng tí một một đống trộm cơ án Vương bác tranh thủ thời gian lắc đầu, vậy không được, Tráng Đinh không sẽ rời đi ta. Sợ mít cảnh trưởng nói ra, Tráng Đinh là ngươi một tay huấn luyện ra hay sao? Vậy ngươi đi cho chúng ta huấn khuyển sư đám bọn họ huấn luyện một chút đi, chúng ta cảnh khuyển thật sự hỏng bét ấu. Vương bác huấn luyện cái gi Tráng Đinh là vì có được nhị cấp linh hồn chi tâm mới như vậy cơ linh, lại để cho hắn giảng bài hắn cũng giảng không được. Hơn nữa, người ta huấn khuyển sư là chính là chính quy xuất thân, đó là chân chính chuyên gia, người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đạo, phòng trừng hắn vừa lên bục giảng khuyển sư đám bọn họ chỉ biết Tráng Đinh không phải hắn hấn ra tới. Cũng may hắn cũng cơ linh, đầu bóc chuyển vô cùng nhanh, hắn thoáng cái nghĩ tới sân thú, nói ra, không bằng như vậy, các ngươi tuyển cảnh khuyển chó nhỏ cho ta, ta giúp các ngươi huấn luyện thế nào. Smith cảnh trưởng đại hỉ. Vương, ngươi quả thực là chúng ta ổ mạ giả mạ thành cục cảnh sát bạn tốt. Ta cho là mình vẫn là. Vương Bác nói ra. Do bất chắc chắc nói, đương nhiên là. Bởi như vậy sân thú có mới công dụng, một chỉ chó lắp cùng một chỉ chó chăn cựu đức thú con ở cuối tuần thời điểm tiểu đưa tới. Cái này hai chỉ cậu đều chỉ có hơn 2 tháng một ít. Chó lắp mập mạp luôn vẻ mặt ngốc nít đáng yêu UBON. Tiểu đức mục thì là dựng thẳng qua cái lô thai lớn, hai mắt tùy thời trận thật lớn, xem ai thậm chí nghị trên lên Tráng Đinh với tư cách cảnh khuyển ngôi sao bị đưa tới dẫn cậu, cái này hai cái cậu còn quá nhỏ, chúng thậm chí vô pháp độc lập cuộc sống, ăn thức ăn chó đều được ngâm mềm nhuôn ăn nữa. Nhìn xem từng túi bịa cứng thức ăn chó, vương bác có chút lòng chua sót vô vô Tráng Đinh đầu nói, đi theo cha chịu khổ rồi, từ nhỏ không qua thức ăn chó nha. Vì vậy lao vương mở ra một túi thức ăn chó chuẩn bị dùng công như tư, đúng vậy hắn đưa cho Tráng Đinh sau, Tráng Đinh không ăn, một cái tắt đem chậu đập lệ ra, nhìn xem thức ăn chó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hai chỉ con chó nhỏ người được thức ăn chó mùi sữa thơm, lập tức xuống tới. chương 865, huấn luyện cảnh khuyển. Sân thú còn không có chạm thu, vì vậy vương bác tại biên giới vị trí chuồng ngựa, lựa chọn một cái còn không có con ngựa ở đi vào làm chuồng cho hai cái chó con. Chúng thật sự quá nhỏ rồi, không quá biết chiếu cố chính mình, nốt vào chuồng ngựa trung hậu tiểu lay qua bị ngăn chặn môn ra bên ngoài đáng thương xem, một bên xem một bên ô ô gọi. Sợ mít cảnh trưởng khoát khoát tay, đồng tình nói, gặp lại con chó nhỏ, gặp lại ta thân yêu chiến hữu. Chờ các ngươi lớn một chút ta liền cho đem các ngươi tiếp trở về, ok. Sau đó hắn nghênh ngang rời đi, bóng lưng được kêu là một cái tiêu sái. Vương Bác thấy bọn nó đáng thương, đem Tráng Đinh nhét đi vào, nói ra, hảo hảo chiếu cô cái này lượn tiểu bảo bối được không nào? Khả quan chúng, chúng lạnh mà nói tiêu ôm chúng. Tráng Đinh mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhìn xem hắn, rất vui sướng vây đôi. Hai cái cảnh khuyễn huấn luyện cuộc sống bắt đầu rồi. Đầu tiên là huấn luyện chúng ngồi xuống, lão Vương cố ý đi mua một quyển cảnh khuyễn huấn luyện bút ký. Đây là một bản tại online bị được khen ngợi sách, nói là người bình thường cũng có thể đem sùng vật của mình cầu huấn luyện thành quân quyền. Vì vậy Lao Vương đã nghĩ, chính mình cũng không phải là người bình thường, mình là ưu tú cảnh trưởng, mà chính mình muốn huấn luyện hai cái cầu cũng không phải sùng vật cầu, chúng là có thêm tốt đẹp cảnh khuyển gen tiểu cảnh khuyển. Quan trọng nhất là, hắn còn có sân thú chi tâm hiệp trợ đâu rồi, dạy bảo tốt cái này hai tiểu chút chít còn không đơn giản. Đào tạo ra hai cái cảnh khuyển, còn không dễ như trở bàn tay. Binh thúc biết được ý nghĩ của hắn sau Lắc đầu nói, hiện thực sẽ cho ngươi một cái tát, lao đại, không dễ dàng như vậy luyện cảnh khuyển không dễ dàng như vậy. Vương Bắc không thèm nhìn hắn, quyết tâm cho cái này một đám thủ hạ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thứ ba, thừa dịp trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý, hắn đem tráng đinh cùng hai cái con chó nhỏ dẫn theo đi ra. Tại chuồng ngựa bên ngoài, hai cái con chó nhỏ rốt cục hô hấp đến tự do không khí, đốn lúc hưng phấn, ngươi truy ta đổi gặm cắn. Bên cạnh là mạt lỏn mang theo tuần mã sư dắt ngựa đi dòng vừa vặn thời gian nghỉ ngơi. Ngựa hoang đám bọn họ đã chạy tới tò mò nhìn hai cái tiểu ra hỏa, chúng chưa thấy qua con chó nhỏ. Đồng dạng, láp nhỏ cùng chó chăn cừu đức nhỏ cũng chưa từng thấy qua con ngựa cao to, hai cái tiểu chút chít cố gắng ngóc lên đầu, nhìn rõ ràng trước mặt cái này quái vật khổng lồ sau do đái, đây không phải khoa trường, lưỡng con chó nhỏ trực tiếp đi tiểu, sợ tới mức ô ô gọi. Vương Bắc cảm giác được đó là một huấn luyện chúng thời cơ tốt, bởi vì cảnh khuyển sẽ đối kháng sợ hãi, chúng công tác thời điểm gặp được rất nhiều ngoài ý muốn. Cái này dễ dàng làm cho chúng sinh ra sợ hãi tâm tình, cho nên huấn luyện chi sơ sẽ đối kháng loại này sợ hãi. Như vậy hắn tiểu ấn ở hai chỉ cho con, dùng hoa hoan ngữ điệu nói ra, đừng sợ, đừng sợ, cái này không có việc gì, chúng là ngựa, chúng không có tính công kích. Hắn tại đây trấn ăn qua, thổ hào vàng đống nhiên nhanh như điện chấp đã chạy tới, vẫn là như cũ, cùng một quả đạn pháo đồng dạng, hô thoáng cái bay tới. Lao vương trấn An trở nên không có giá trị, chó con sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, trong miệng ngao âu ngao ô okay. Ý vị hướng hắn dưới đúng quần mặt chui. Thổ Hào Vàng lúc này chạy tới, túi đầu xuống hế miệng muốn liếm Vương bắt mặt, lưỡi con chó nhỏ phòng trường cho rằng muốn ăn rơi chính mình, rúc vào Vương bác dưới đúng quần ý vị gọi bậy loạn thịt. Chó chăn cừu Đức nhỏ nhảy dựng lên một móng đuôi chém ra, vừa vặn công tại lao Vương trên đúng quần. Vương bác biết vậy nên bi thúc, tranh thủ thời gian bụm lấy đúng quần đứng lên, phất tay đẩy ra Thổ Hào Vàng, đi một bên đi một bên, đuổi theo ngươi ngựa cái đi, đừng tới quấy rối. Thổ Hào Vàng được kêu là một cái ủy khuất Nó vụ sáng vụ sáng con mắt sau đó đánh cho hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hai chỉ tiểu cảnh khuyến sợ tới mức lại lần nữa kêu thảm thiết. Vương Bắc không thể không cho Sở mít cảnh trưởng đã gọi điện thoại đi, cái này hai chỉ cậu thực cỡ mở nở là cảnh khiển hậu đại sao? Đương nhiên, cái kia chỉ chó láp mưu thân là chó tìm kiếm và giải cứu minh tinh, phụ thân của nó bây giờ còn đang hoạt lần phi trường quốc tế phục dịch. Cái kia chỉ chó chăn cừu đức cha mẹ thì là quân quyền, vì New Zealand lục quân hiệu lực, làm sao vậy? Chúng có vấn đề gì sao? Vương Bắc Bất Đắc Dĩ nói, "Không có gì, ta chỉ là, ừm, chỉ là xác nhận xuống. Cái kia lưỡng hải tử ở chỗ của ngươi biểu hiện thế nào?" "Hết thảy khá tốt, tại trong công chế." Cúc điện thoại hắn túi lầu xuống, láp nhỏ trừng mắt đen kịt mắt to dùng tiêu chí tính hiếu kỳ ánh mắt méo mó đầu nhìn xem hắn, chó chăn cừu Đức tất chính là khờ đầu khờ não ngồi ở bên cạnh, đồng dạng theo dõi hắn xem. "Được rồi, các ngươi huyết thống không có vấn đề, nhất định là ta nóng nội." Vương Bắc Bất Đắc Dĩ lắc đầu, "Chúng ta đây tiếp tục huấn luyện." Kế tiếp huấn luyện đứng thẳng cùng ngồi xuống. Đứng lên. Hai chỉ con chó nhỏ lắc lư cái đuôi đứng ở trước mặt hắn. Ngồi xuống. Hai chỉ con chó nhỏ y nguyên lắc lư cái đuôi đứng ở trước mặt hắn. Ngồi xuống tiểu có cái gì ăn. Lào Vương không thể không xuất ra thức ăn cho cái này đón sát thủ. Sau đó hai chỉ con chó nhỏ không thể chờ đợi được hướng hắn đánh tới. Phía sau tiếp trước hướng hắn trên đùi phốc. Ngồi xuống cho ta. Nghe lời, ngồi xuống. Ngồi xuống đi, các ngươi luôn đứng không mệt mỏi sao. Biến thái ta vàn cầu các ngươi, ngồi xuống được không nào? Ta cho ngươi đến cậu tổ tông quỷ. Ngồi xuống được không? Chớ đứng rồi. Đến đây cùng đi hắn cùng một chỗ hấn cầu hê cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nàng rơ tay lên ở phía trong máy quay phim nói, cố gắng lên thân yêu. Ta vừa mới nhìn đến láp nhỏ bốn điều đầu gối khúc một chút, nó muốn ngồi xuống. Chỉ mong ngươi đây không phải an ủi ta. Lao vương ai thán đạo, hắn tự mình làm mẫu, đến, chúng ta lại tới một lần, ngồi xuống. Chó chăn cựu đức rốt cục mông đít nhỏ hất lên ngồi ở trên đồng cỏ, bất quá là ngồi xuống dùng sau chảo gại ngương ngứa con hết ngứa lại đứng lên, mà láp nhỏ tắt chính là trực tiếp gục xuống. lão vương muốn điên rồi, kết quả lượng con chó nhỏ dẫn đầu phát điên, chúng xem xét đi theo lão vương chơi không có ý nghĩa, tự cùng một chỗ đùa dỡn bắt đầu. Chó chăn cựu đức sức chiến đấu nghiền áp con chó nhỏ, kể cả thú con cũng là như thế này, rất nhanh con chó nhỏ bị truy bốn phía chạy loạn, chó chăn cựu đức tắt chính là vung truy Chúng đuổi theo đuổi theo chạy vào bầy ngựa ở phía trong, ngựa hoang đám bọn họ tựa hồ theo trên người chúng một lần nữa tìm về tự do cảm giác, cũng chạy. Tuần mã sư đám bọn họ trăm phương ngàn kế mới đưa bầy ngựa chấn ăn hạ, mặt lòn kêu to, xem tại thượng đế phân thượng, lao đại, đem những này cậu kéo đi thôi. lão vương đau nhức hạ quyết tâm vung tay không làm, hắn tìm được binh thúc nói, đi, ngươi đi huấn luyện cái này hai cái cậu, về sau anh cờ mở nở lại nói với ta chó lắp cùng chó chăn cứu đức chỉ số thông minh cao ta nhất định sẽ cầm thu hình lại đến quất hắn cái Tát Binh thúc khoát tay nói, cái này ta không am hiểu, lão đại, ta chỉ am hiểu mang binh, không am hiểu dẫn cẩu Ngươi bắt bọn nó tham gia quân ngũ dẫn, chúng chỉ số thông minh rất cao. Lão đại, ngươi vừa đã nói với ta, ai nói với ngươi chúng chỉ số thông minh cao. Ta đây không phải sẽ nói với ngươi sao. Ta chưa cùng tự chính mình nói a Lão vương quỷ biện nói, binh thúc nuốt nước miếng, không phản bắt được. Đương nhiên, hắn cuối cùng nhất tìm được rồi biện pháp giải quyết. Đem cái này hai cái đồ chó con giao cho Gerzata, hắn ưa thích hấn cậu, nhìn hắn dẫn chó Pitbull, như vậy vùng tản thấp chỉ số thông minh, cậu hắn đều có thể hơn tốt. Binh ca lạnh như băng nói, chó Pitbull chỉ số thông minh không thấp. Vương Bác Đương làm không có nghe nói, cái kia rất tốt, sẽ đem hấn khuyển trách nhiệm giao cho Binh ca. Binh ca tuyệt đối phù hợp, hắn yêu cậu như mạng. Zolu nói ra. Cô lì gật đầu, Binh ca nhất định sẽ mang ra hai chỉ ưu tú cảnh quyển Tác giả hiệu. Ta sẽ đem đoạn chuyện xưa này ghi vào sách của ta ở phía trong, cố gắng lên binh ca. Binh ca. chương 866, chim trích. Đem cảnh khuyển giao ra đi, vương bác tại đây lại không có việc gì. Hiện tại trấn lạc nhật có thể bỏ rỗi danh giải trí địa phương có rất nhiều rồi, hắn dù cho nhàn rỗi cũng sẽ không nhàm chán. Lúc làm việc giải quyết một lần trong chân chính vụ vấn đề, giữa trưa đi đi bộ qua tìm một chút ưa thích mấy cái gì đó ăn, đêm tối tăng ca, hoặc là cùng Eva đi quanh hồ chậm chạy sau đó xem mặt trời lạn hoặc là đi xem đường hòa khôi phục tình huống. Trong lúc hắn tìm được Charlie, lại để cho hắn hỗ trợ tìm một loại có thể cho người mê man 10 giờ nhưng sẽ không thương hại thân thể dược vật. Charlie hỏi hắn làm gì vậy, hắn chết sống không nói, chỉ là muốn Charlie phải hỗ trợ tìm được. Ngoài ra, vận khí của hắn rất tốt, trung tuần tháng 12 thời điểm lại rút thăm được một khỏa hoa viên tri tâm. Theo lý thuyết, hắn đã có một khỏa rồi, lại rút thăm được một khoản nên vậy rất nhức cả trứng giái mới đúng. Nhưng hắn nếm thử một chút, Cái này khỏa hoa viên chi tâm có thể để vào đường hoa trong vườn hoa, hơn nữa hoán lại xuống dưới có thể ảnh hưởng toàn bộ hành trình vườn hoa. Như vậy có linh tuyển tới tiêu, có hoa viên chi tâm tiến hành ăn dưỡng, bị báo tố hư hao nghiêm trọng đường hoa khôi phục vô cùng nhanh, hiện tại ven đường lại đã muốn trở nên sắc màu rực rỡ. Có cái này kinh nghiệm, hắn thì có thu thập hoa viên cách nghĩ, cái kia hoa viên chi tâm đã muốn sử dụng có một thời gian ngắn, ngắn rồi, nếu không chế tạo một tòa hoa viên, phòng trừng sẽ trở thành vì có dại hoa dại thiên đường Đúng vậy người ta cho hắn xếp đặt thiết kế hoa viên không có cách nào khác kiến thiết, cái kia cần đầu nhập tài chính quá lớn, 1.000 vạn nz giờ ném vào đi thì ra là trôi theo dòng nước, hơn nữa cần cường đại hơn giữ gìn hệ thống. Vì vậy Lao Vương cắn răng một cái, cút con mẹ nó thế giới hoa viên à, toàn bộ trồng lên hoa hoài hương, ở chỗ này là một tòa hoa hoài hương ruột hoa. Công việc này tương đối đơn giản, thuê máy móc đem thổ địa toàn bộ hành trình trở mình đất bỏ cỏ dại hoa dại về sau, lại dùng máy móc đem hoa viên phân cách thành nguyên một đám viên khu Đem hoa vải hương hạt giống vải lên đi là được rồi. Trông lên hoa vải hương, vương bác đem xe cứu hỏa triệu tập tới, mấy dì ẩn lái xe, mang theo hai cái cấp giới công nhân mở ra pháo nước, đem linh tuyển nước phun hướng trong ruộng hoa. Làm lấy công việc, mời dì ẩn tới nói ra, lão đại, ta cho rằng ngươi nên vậy ở chỗ này đánh lên mấy ngụm giếng, dùng nước giếng tiến hành tới tiêu, như vậy dùng nước pháo đến vùng nước, thật sự quá lãng phí. Chiếc xe con này thuộc về trọng hình máy móc, tuổi đốt dầu rất lợi hại. Một tấn nước giải ra phải bồi thượng thập nở Z dầu đi hê Vương Bắc lắc lắc đầu nói, ruộng hoa cách hồ hở V E A không xa, hơn nữa chúng ta tại đây quanh năm nhiều vũ, cho nên không cần phải rất nhiều lần tới nước, về sau dựa vào nước ngầm những này hoa hoải hương có thể giải vô cùng tốt. Hắn sử dụng linh tuyến nước là vì rất tốt xúc tiến hoa hoải hương sinh trưởng mà thôi. 12 tháng hạ tuần, hoa hoải hương trồi phát dục đi ra, dù sao có hoa viên tri tâm tại cung cấp năng lượng, chúng sinh lớn vô cùng nhanh. Kết quả đi làm thời điểm Vương Bắc không có việc gì mở ra xa bản xem xét rượn hoa, chợt phát hiện rượn hoa ở phía trong xuất hiện một ít trước kia chưa thấy qua loài chim bay. Những này loài chim bay khổ người không nhỏ, đại thân dài có phân nửa mét, lông vũ nhan sắc rất diễm lệ, xem ra rất đẹp. Việt Nam rất đẹp, New Zealand gà rừng thể sắc cũng rất hiếm lệ, đúng vậy lông vũ nhan sắc cùng những này loài chim bay so thì có chỗ đã không kịp. Những này loài chim bay đỉnh đầu, phần gáy xám hạt lược dính màu tím, ngạch giáp rộng thùng thình, bình đoạn, hiện lên quả cam màu đỏ. Từ sau vác bắt đầu đến đuôi thượng, lông vũ nhan sắc biến hóa, biến thành tím lam sắc, lưng kém cỏi, về phía sau dần dần biến sâu. Chúng trên cánh bộ lông là màu xanh biếc, phần lông bên dưới cánh là màu nâu đen, phần đỉnh suýt lam màu xanh biếc. Ngoài ra, chúng đầu bên cạnh là xám trắng mà lược dính lam màu xanh biếc, thượng ngực lam nhạt màu xanh biếc, ngực bên cạnh, hạ ngực cùng hai hiếp cùng vác tương tự, hiện lên tím lam sắc. Nếu như ngươi cho rằng cái này đã muốn đã xong, trên thực tế không có, chúng bụng nhan sắc lại là biến hóa, lại ám hạt hơi màu tím nhạt vũ đầu mang theo màu sấm trắng. Chúng chân lông vũ là lam màu xanh biếc, cái đuôi lông vũ màu nâu đen, đuôi hạ che vũ thì là thuần trắng sắc. Theo trên sa bàn xem qua loại này loài chim bay, Vương bác nháy mắt mấy cái, sợ hai thăn nói, nhò nó, nhà ai vậy làm loại này hỗn hợp a. Hắn nhận ra loại này loài chim bay thân phận, chúng tại New Zealand cũng không hiếm thấy, tên là chim trích, được mệnh danh là loại gà hỗn hợp. Chim chích là một loại tương đối đặc biệt chim, chúng số lượng rất nhiều, rộng khắp phân bố tại New Zealand nam bắc hai đảo trên lãnh địa. Nói cách khác, theo nhân khẩu đông đúc đảo Bắc thành phố lớn nhất một lần, đến người ở thưa thất đảo Nam cằn cỗi khu nông trường, đều có thể trông thấy loại này chân dài hiếu động, một thân lam tử sắc lông vũ to lớn ở mực loài chim. New Zealand rất chú trọng bảo vệ hoang dại động thực vật cùng chim bay, đúng vậy chim trích nhưng không có tiến vào bảo vệ trong danh sách. Cái này chủ yếu là bởi vì chúng thích ứng năng lực rất mạnh, tuy nhiên nó là một loại đầm lầy nghỉ lại loài chim, ưa thích trạch nước mà cư, nhưng là theo thành thị hóa đời mạnh, chúng đồng dạng có thể tại nhân loại địa bàn sống được rất sung sướng. Chim chích thịt gà mùi vị không tệ, cùng bình thường thịt gà bất đồng, có cừu bò thịt cảm giác, cho nên không ít người ưa thích săn giết chúng. Ngay cả như vậy, chúng cũng không có xuất hiện chủng tộc diệt sạch nguy cơ, chủ yếu là bởi vì chúng phản ứng rất mẫn cảm. Chúng có một đôi chân dài, cùng đà điều đồng dạng am hiểu chạy trốn, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức chạy như điên. Hơn nữa chim chích không chỉ có chạy trốn nhanh còn có thể bay phải nhanh, tất yếu dưới tình huống chúng cánh có thể cung cấp rất nhanh cùng đường dài phi hành năng lực. Lợi hại như vậy vận động năng lực Hơn nữa tương đối cường đại năng lực sinh sản, tự nhiên sẽ không thay đổi thành đặc biệt gì hi hữu bảo vệ động vật. Hoàn toàn ngược lại, chim trích tại New Zealand vài chỗ là cần bị khống chế số lượng, bởi vì này gì đó lực công kích còn rất mạnh, nhất là đối với khác một ít loại nhỏ cầm loại chim non mà nói, chim trích là một đại sát thủ. Tỷ như, đại trướng ngại trên đảo vị hoang bảo vệ trong kế hoạch một khâu, chính là khống chế vị hoang bảo vệ khu vực chim trích đám bọn họ, khiến chúng nó không cần phải đối với vừa ấp trứng con vịt nhỏ tạo thành thương tổn Vương bác tại đây cũng phải khống chế loại này loài chim bay, bởi vì này ra hỏa bay tới sau đắp xuống hoa của hắn bên trong ruộng, chính bắt được kiểu nộn đối với hoa một chầu cùng ăn. Đây cũng là chim trích không có xuất hiện diệt tộc nguy cơ một trong những nguyên nhân, chúng là ăn tạp tính, nhưng chủ yếu dùng thực vật là thức ăn, các loại thích ăn, thích ăn nước sinh cùng nửa nước sinh thực vật non cảnh, thích ăn lá cây, thích ăn thực vật căn bản, hành, hoa, càng ưa thích ăn thực vật hẳn giống. Hiện tại, chúng kiểu theo dõi hoa hải hướng trồi, ăn được kêu là một cái vui sướng Sau khi thấy, Vương bác tranh thủ thời gian dẫn người đi xua đuổi chúng. Kết quả xe con mới xuất hiện, những loài chim chích mà bắt đầu chạy trốn, hướng về bên hồ chạy như điên, tốc độ đặc biệt nhanh, vọt tới bãi sau cùng một chỗ chui vào trong nước. Sau đó, chúng một hơi bơi đi ra ngoài thật xa, tụ tập cùng một chỗ nháy mắt nhỏ xem Vương bác bọn người. Tiến vào hồ nước sau, một ít chim chích đi nguyên đang tìm ăn, chúng theo dõi bên hồ cá nhỏ, tôm nhỏ cùng con cua nhỏ. Phía trước nói qua rồi, chúng là ăn tạp tính, cái gì động vật nhuyễn thể, con địa, cua nhỏ Chi chu, cá cùng trứng cá, con ít cùng con ít trứng, than làn, xà, chim cùng trứng chim và chim non, tiểu bộ gặm nhấm cùng với thịt tối, đều có thể ăn. Lợi hại chính là, chúng còn rất am hiểu đi săn, móng nuốt xa so với bình thường chim bay linh hoạt hơn, có thể sử dụng chân trước chỉ bắt lấy cùng xé nát đồ ăn, có chút cua dấu ở dưới tảng đá, cái này cũng tránh không khỏi chúng tìm đòi Những này chim hiểu được dùng mỏ cùng móng nuốt đến lật qua lật lại hòn đá. Chim chích Chương 867 Bắt gà Trong trấn cũng xuất hiện gà đầm lầy. Hả, lão đại, người ý định dưỡng bắt đầu có lẽ hay là xử lý?" Zolu hơi hương phấn hỏi. "Gà đầm lầy là chim trích biệt danh, Người mò dị cùng liệp nhân ưa thích như vậy xưng hô chúng, bởi vì đây là một loại ưa thích chọn nước mà cư cầm loại, đầm lầy cùng ẩm ướt tương đối nhiều thế Nói thật, chim trích rất đẹp, nếu như chúng có thể im lặng đợi, dù là vô trong hồ Tôn Các cua Vương Bắc cũng nguyện ý lưu lại chúng. Nhưng nếu như chúng muốn phá hư hoa quải hướng trồi, cái kia cũng chỉ có thể giết chết." Vì vậy hắn suy nghĩ một chút nói ra, xem trước một chút à, nếu như chúng tiếp tục vô hoa hoài hướng trồi, vậy thì săn giết chúng. New Zealand cho phép săn giết chim trích, đúng vậy cảnh nội các khu đối với chim trích săn giết hứa có thể số lượng bất đồng. Tỷ như tại đảo Nam Căn Bỉ khu mỗi người mỗi ngày nhiều nhất 2 chỉ, nhưng là tại người ở thưa thất bờ Tây Hải khu mỗi ngày hạng ngạch có 20 chỉ. Trấn lạc nhật thuộc về Căn Bỉ một bộ phận, mặc dù là biên giới vị trí, nhưng là phải chấp hành Căn Bỉ quy định, một lần chỉ có thể săn giết 2 chỉ. Bất quá bởi vì chim trích đối với nông nghiệp sản xuất có khá lớn phá hư tác dụng, cho nên bình thường mà nói đảo nam chủ nông trường đám bọn họ trông thấy chim trích tại trà đạp nhà mình cây nông nghiệp tình hình đặc biệt lúc ấy đau nhức hạ sát thủ, chỉ nếu không có ai chứng kiến, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Chờ hai ngày, Vương Bắc phát hiện những này gà rừng đợi cho không có người thời điểm, y nguyên sẽ đi mổ hóa vài hương trồi. Hơn nữa cùng chúng tìm kiếm tôm cua đồng dạng, những này hôn đản hiểu được lợi dụng móng vuốt đào lên thổ địa kiếm ăn dấu ở dưới mặt hạt, giống Cho nên nếu để cho chúng tràn làng ra, đối với hoa vải hương ruộng hoa mà nói chính là thai nạn. Đến trung tuần cuối tuần, hắn quyết định, không huấn luyện rồi, đổi thành cầm súng, đi bắt chim trích. Hắn sở dĩ làm ra quyết định này, bởi vì vài ngày xuống xuất hiện chim trích càng ngày càng nhiều rồi, hình như là hoa vải hương trồi đem chúng đưa tới, đã có vài chục trích phát triển đến mấy trăm chỉ. Bao tô đối với đảo Nam rất nhiều khu thảm thực vật tạo thành phá hư, chim trích yêu thích trồi đồ ăn thiếu khuyết, hoa vải hương ruộng hoa xuất hiện tự nhiên sâu sắc hấp dẫn chúng Vương Bắc mang lên có hưng thú tất cả mọi người, một người chỉ có thể săn giết hai chỉ, đây là gà rừng bầy mà nói vô sự vô bổ. Lái xe đến hoa hoải hương ruột hoa, cách thật xa tiểu chứng kiến những này lồng vũ diễm lệ gà rừng đợi ở bên trong mồ trồi. Dô ngồi ở xe dịp thượng, đứng lên nhìn lại kinh hô nhiều như vậy. Vương Bắc cũng đau đầu, nói, không bằng chúng ta phát động du khách đến săn giết chim trích thế nào. Tốt nhất đừng làm như vậy lao đại, chim trích là không phải lợi ích chế tạo tính cầm loại chế phẩm, nếu như dùng nó đến phát triển khách du lịch Ta là chỉ trực tiếp săn giết mà nói khả năng có vấn đề. Lái xe binh thúc bất đắc dĩ lắp đầu. Mặc dù đối với tại nông nghiệp mà nói chim chích là một loại côn trùng có hại, nhưng là chim trích tại New Zealand y nguyên không phải là một loại có thể giao dịch cầm loại chế phẩm. Nói cách khác, bất luận kẻ nào không được xuất phát từ buôn bán mục đích mà bắt giết chim trích cũng tại trợ thượng tiêu thụ. Nghi vẫn nói, ta biết do nó là không thể giao dịch cầm loại chế phẩm, nhưng lúc nào nó là không phải lợi ích chế tạo tính cầm loại chế phẩm rồi binh thúc hỏi Nó không phải sao? Zolu chắc chắc nói, tuyệt đối không phải. Chúng ta có thể cho du khách săn giết chúng, chỉ cần khống chế tốt săn giết số lượng là được. Bất quá ta cũng không đề nghị làm như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự cho phép du khách tại trên địa bàn của chúng ta cầm lấy súng? Vương Bắc cũng chỉ là nói nói mà thôi, cho dù hắn muốn phát triển cái này một hối, vậy hôm nay cũng không được. Dựa vào chúng một đoàn người, muốn đi săn chim trích cũng không dễ dàng. Bởi vì này chủng loài chim bay là New Zealand trên đất bằng ít có thị lực. Thính lực cùng cảnh giác đều mạnh phi thường loài chim, ô tô vừa chạy đến, chúng lập tức bắt đầu chạy như điên. Vương bác mở cửa xe, đối với tráng đinh đám bọn họ phất tay, thượng, cho ta săn dết chúng. Tiểu vương, tráng đinh, nữ vương còn có mèo béo huynh đệ, mấy cái trên người lông dài trước tiên phi phát đi ra ngoài. Vương ngông ngông, trên xe vang lên hai tiếng mãi thanh mãi khí gầm rú, vương bác túi đầu xem xét, lắp nhỏ cảnh khuyển cùng chó chăn cửu đức nhỏ cảnh khuyển tại sôi nổi teo to. Bình ca nhìn xem chúng nhẹ nhàng ép xuống bàn tay Đừng kêu, ngồi xuống. Lập tức, hai chỉ dày con chó nhỏ nhu thuận im lặng ngồi xuống. Vương Bác thấy trận mắt há hốc mồm, đây là người huấn luyện thành quả? Binh ca liếc mắt nhìn hắn, nói, không tính thành quả a, dạ đỏ cùng chó chăn cừu đức đều là thông minh nhất cậu, chỉ cần dạy bảo một lần chúng cũng có thể học hội. Nhưng lão Vương có lẽ hay là theo hắn trong giọng nói nghe ra kiêu ngạo ý, không cần phải nói, lạnh lùng Binh ca tại trang bước, hắn đối với chính mình thành quả còn là rất hài lòng. Chim chích cảnh giác rất mạnh, cái này đúng vậy. Chúng rất có thể chạy cũng không còn sai, chúng còn có thể bay lên y nguyên đúng vậy, đúng vậy đối mặt Tráng Đinh Tiểu Vương những này đất liền sát thủ, chúng ý nguyên không là đối thủ. Tiểu Vương chạy bắt đầu tốc độ nhanh nhất, hơn nữa nó ưa thích khi dễ nhỏ yếu, đương nhiên cũng chỉ dám khi dễ nhỏ yếu, vọt tới chim chích đằng sau tiểu lăng không ngậy lên. Cái kia chim chích vừa vặn muốn bay, kết quả cánh vừa phát bay lên cao một thước, ngạnh xanh xanh bị tiểu Vương một cái thái sơn áp đỉnh cho trấn áp thôi xuống. Meo béo huynh đệ quá mập rồi, gần đây trong khoảng thời gian này sơ tại luyện. Chúng không có đuổi theo chim trích hoặc là bay đi hoặc là chui được trong sông chúng chỉ có thể ở bên cạnh bờ nhìn qua gà than thở nữ vương đầu góc tốt xử cây hồng nhạt mềm nhất bắt được một cái chân chân bị thương có chút cả nhắc chim trích những thứ khác chim trích tiến vào hồ nước sau cho rằng an toàn ở trên mặt hồ khoái hoạt bơi qua bơi lại trứng mắt đôi mắt nhỏ hướng đuổi theo lão Vương một chuyến thị huy mặt nước đỗng nhiên trong lúc đó vươn ra một cái đầu, đầutráng đinh mở ra miệng rộng tình chuẩn há miệng một chỉ chim chích miệng khép kín lập tức cho nó cắn bị thương cánh Mặt khác chim chích sợ tới mức cạc cạc đều phát cánh bay lên, tại đây trong huấn loạn, Tráng Đinh lại ló đầu ra đến hai lần, phân biệt cắn được hai con gà cánh. Cánh bị thương, những này gà rừng tiểu phê đi, chúng bay không đứng dậy cũng bơi bất động, đau ở trên mặt nước đảo quanh. Như vậy, Tráng Đinh tự nhiên tự đắp ngẩm ba con gà lên bờ. Binh thúc nhìn về phía Lao Vương nói, mỗi người chỉ cho bắt hai chỉ. Lao Vương nói, Tráng Đinh là người sao? Không phải. Sau đó Lao Vương rảo hoạt nở nụ cười, đúng, cho nên nó không bị pháp luật quy định hạn chế. Chúng ta mỗi người chỉ cho bắt hai chỉ, những thứ khác giao cho chúng nó. Tráng Đinh ném ba chỉ chim chích một lần nữa nhảy vào trong hồ đi lặn xuống nước săn bắt rồi, chiêu thức ấy thật đúng là xuất quỷ nhập thần, đừng nói chim trích, chính là phi thiên gà nó cũng khó lòng phòng bị. Bảo ẩn đem bắt được gà buộc cùng một chỗ, cười xấu xa nói, lần này thu thập gà đơn giản. Nói như thế nào? Bên kia có nhiệt tuyển, đem gà rết sau đảo cái hồ ném vào đi, nhiệt tuyển có thể bị phòng rơi lông gà. Nói lên cái này lão Vương còn có chút lo lắng Chớ tới gần bên kia thân cật quá, ta theo đại học hộ tạ gỗ địa chất học viện mời chuyên gia, để cho bọn họ tới nhìn một cái, nếu như không có núi lửa chỉ có địa nhiệt, cái kia nữa đào hầm. chương 868, thịt gà gây tranh cãi. Muốn bắt những này chim trích, chỉ có thể dựa vào tráng đinh chúng, bởi vì vương bắt một chuyến rất khó được tay. Chim trích quá rảo hoạt rồi, chúng thấy có người tại ruộng hoa ở phía trong, tiêu cũng không tới gần, mà một đoàn người chỉ có thể nổ súng đến săn giết chúng, đến bên hồ bởi vì có rất nhiều du khách. Cho nên nổ súng không quá phù hợp. Cũng may những tiểu tử này rất cho lực, nghèo béo huynh đệ sau đó cũng đều tự ngầm một cái chạy tới, trên mặt béo rất dương dương đắc ý. Chúng đuổi không kịp những này loài chim bay, đúng vậy hai người am hiểu ẩn nút, bên hồ có rất nhiều cỏ nước, chúng ẩn núp trong đó, chim trích vô pháp phát hiện. Như vậy đương làm có gà rừng lên bờ, chúng đột nhiên đập ra đến, đơn giản có thể bắt được. Zolu vô tình ngồi trên xe, nói ra: lao đại, chúng ta không thể chỉ hãy chờ xem." Vương Bắc không kiên nhẫn nói: "Ngươi có thể đi bắt a." chạy chưa bắt, chính dễ dàng giảm béo. Binh thúc nói: "Zolu, các ngươi trong bộ lạc không có cung tiến hoặc là tên nọ các loại gì đó sao? Người cầm một cái cho ta, ta vài giây đồng hồ dạy chúng làm như thế nào gà." Mọ gì đại hán huệ vài nói ra: "Thật có lỗi huynh đệ, chúng ta trước kia có không ít, nhưng đều bán cho du khách rồi, đặc biệt là Trung Quốc du khách, bọn hắn rất yêu thích chúng ta cung nhỏ, tất cả đều giá cao mua đi." Vương Bắc nói: "Cái này, bọn hắn như thế nào dẫn xuất hải quan hay sao?" Zolu nhún nhún vai nói: "Ta không biết." Dù sao bọn hắn thực sự tiền, ta hàng xóm ra có một thanh hơn 10 năm không dùng chỉ có thể treo trên tường đương làm vật phẩm trang sức nọ thương, cũng bị một cái người Trung Quốc mua đi, biết rõ hắn cho bao nhiêu tiền sao. 2.500 khối. Người Trung Quốc hiện tại thực sự tiền, tại sao vậy chứ? Kịch hâm mộ nói. Elizabeth sát lấy trong tay phu nhân súng trường nói, tiền của ngươi còn thiếu sao? Kịch cười hắc hắc, đương nhiên không ít, lao đại rất hào phóng, ta đối với ta thu vào rất thỏa mãn. Binh thúc vô vô cửa xe, nói. Đây là kéo ở đâu rồi? Chúng ta không phải đến bắt những này chim trích đấy sao? Kỳ thật không có thương hoàn tất chúng cũng rất đơn giản, ta thiết lập mấy cái bầy dập là được rồi. binh ca gật đầu, ta có 100 trùng bầy dập có thể bắt những này chim trích. Vương Bắc cảm giác được như vậy không có ý gì rồi, nói, có lẽ hay là xác định địa điểm bắn bia à, đem xe đứng ở ruộng hoa ở phía trong, sau đó ẩn nấp trong xe, nổ súng. Mấy chiếc xe tử chạy đến ruộng hoa, ở bên trong ngừng sau khi thì có chim trích bay tới. Những vật này thật gờ. Trúng não nhân có phải không chỉ có óc chó nhân lớn như vậy? Zolu cười náo. Mê khi cô đẹp trai nghiêng qua hắn liếc, nói: "Vậy ngươi xem đầu của bọn nó lớn nhỏ, cảm giác được chúng có thể chứa nạp đa đại một cái não nhân." Bao ẩn hì hi cười nói: "Ngươi hiểu lầm lông của chúng ta lợi tiểu nhị, hắn là tỏ vẻ sợ hai thánh phục, bởi vì hắn dùng đầu của mình tỷ lệ đến hạch toán, những loài chim não nhân nên vậy chỉ có đầu phỏng nhân lớn như vậy." Zolu giận dữ, nói: "Các ngươi xác định muốn vũ nục chúng ta người gì? Các ngươi đây là đang đùa với lửa." Đối với dẫn đầu đám này ngu ngốc cấp dưới, vương bác thiệt tỉnh tỏ vẻ tâm mệt mỏi. Cũng may hắn còn có binh túc binh ca cùng khổ lì những này đáng tin cậy thủ hạ, chim trích đám bọn họ đắp sau, mấy cái họng súng tựu dơ lên, binh thúc thấp giọng nói, ta đến 1-2-3, sau đó cùng một chỗ nổ súng như thế nào. Ok. 1-2-3. Frank. Frank. Frank. Thanh thúy tiếng súng văng lên, ruột hoa ở phía trong lập tức xuất hiện diễm lệ lồng vũ trên không trung bay tán loạn trắng cảnh. Chính ngọt hương phấn ăn hoa hoài hương trổi chim chích đám bọn họ giò đái. Còn sống cái kia chút ít chim trích bộ dạng run xoe chạy như điên, chạy bắt đầu tốc độ cùng chó điên có liều mạng. Vương Bác Cửu không rõ, chúng rõ ràng có cánh. Vì cái gì không bay đâu này? Cố Lị dơ tay lên nói, lao đại, cái này ta biết do nguyên nhân, bởi vì chim trích thể trọng quá lớn, cánh tuy nhiên có thể kéo bay lượng, nhưng là phải tiêu hao càng nhiều là năng lượng, so sánh giới chạy trốn là thích hợp hơn chạy trốn phương thức, phải biết rằng đây là New Zealand, nhân loại xuất hiện trước kia cũng không có rất cường đại kẻ săn ngồi. Dùng thương săn giết chim trích đã không có dùng ăn giá trị, dù cho không có bị đánh nát, đúng vậy viên đạn trong người sinh ra kịch liệt phá hư, thịt gà có chứa mùi thuốc súng, hoàn toàn không thể ăn. Bọn hắn cũng ăn không hết nhiều như vậy, chỉ là tráng đinh nữ vương chúng bắt đến thì có một đồng lớn. Một người săn giết hai chỉ chim trích, ngày đó hoạt động chấm dứt. Vương bác có thể tiếp tục săn giết, đúng vậy kịch bọn người lại sẽ không mới hạ thủ, đây là bọn hắn từ nhỏ đã bị giáo dục cùng dưỡng thành quan bắt được chim trích Vậy thì ăn chim trích. Binh thúc cố lý bọn hắn đi theo vương bác về sau, cũng dưỡng thành cái thói quen này, chỗ rửa ăn tảng đá, dựa vào hồ uống nước ngọt. Người New Zealand đi săn, thưởng thụ chính là săn giết món ăn thôn quê quá trình, mà không phải đi ăn những vật này. Nhưng ăn mới được là nguyên động lực, cho nên New Zealand động vật luôn giết không riêng, bởi vì vì mọi người chỉ là đi giải trí, chơi một hồi tiểu đã xong. Giải trí có thể một thời gian ngắn mới tiến hành một lần, mà ăn uống xác thực một ngày 3 bữa một tháng 30 ngày Bên hồ xử lý gà vịt rất đơn giản, đồ tể đi huyết, nấu nước như bị phỏng, đem ra gà cắt là được rồi. Chim chích thì tuyết trắng tiểu nột, bất quá mang theo mùi, đây cũng là dã thú loài chim bay tự nhiên hiểu rõ. Vương Bắc dùng củ hành, gương tỏi cùng rượu gia vị bôi lên đi tanh, lại dùng New Zealand phương pháp, đem nước chanh vải lên đi, như vậy Trung Quốc và phương Tây kết hợp, thịt gà liền không có gì mùi vị khác thường. Loại này thịt gà hắn lại để cho dô lưu đến nướng, mặt khác còn có một chút gà chỉ là nổ lông. Sau đó hắn theo ruộng rau ở phía trong tìm được một ít rộng thùng tính rau quả, cái gì cả tím diệp, khoai lang diệp, bao lấy gà phong tới trong đất dùng hòa mượn. Zolu sau khi thấy cười, nói ra, đây là hạn chi mới phương thức sao. Lão đại, ngươi thật đúng là có đủ thông minh. Vương Bác cho hắn một cái lưỡi mắt, nói, đây là gà ăn mày, tại chúng ta quốc gia đều có hơn 1.000 năm lịch sử rồi. So các ngươi mò gì nhất tộc lịch sử đều muốn giải. Zolu không phục, nói, chúng ta người mò gì lịch sử có 2.000 năm. Khi chúng ta không có văn hóa, người tại sao không nói mỏ gì tộc khai thiên tích địa mới có hôm nay New Zealand? Vương bác sĩ mũi coi thường, nói sao dù cho các ngươi có 2000 năm lịch sử thì thế nào? Dân tộc Trung Hoa cao thấp 5000 năm lịch sử, nếu so với sói so sao. Eva tới kéo ra hai người, bất đắc dĩ nói, ông trời của ta chỉ là một con gà mà thôi, như thế nào thảo luận đến hai cái dân tộc lịch sử cùng văn hóa rồi. Vương bác tiêu ngạo nói, nói về lịch sử đương nhiên chúng ta không sợ ai. Đống lửa thiêu đốt 1 giờ. Hắn dập tắt đống lửa đem đất đào mở, bao vây lấy chim trích bùn đoàn đã muốn hơi cho khô. Vương Bắc cầm lên hướng trên mặt đất hất lên, tập ba một thanh âm vang lên, làm bùn đoàn biến thành mảnh nhỏ, đẩy ra nướng nát núc ních rau quả tử, lộ ra bên trong tuyết trắng thịt gà. Thịt gà bạo lộ trong không khí, lập tức toát ra thơm ngào ngạt hơi nước, Zolu cái này không so đo cái nào dân tộc lịch sử dài hơn, đục lên mà nói nói, cái này thịt gà thoạt nhìn không sai, ta nếm nếm. Vương Bắc đem gà một phần nửa cho Tráng Đinh cùng nữa Vương, Tráng Đinh dùng đầu đẩy ra Zolu Ánh mắt dữ tợn, tê liệt ngươi thật muốn đoạt lao tử thì tan sao? Lao tử với ngươi hợp lại. Zolu đành phải đi lấy kế tiếp, sau đó tiểu vương lên đây, dùng càng ngang ngược ánh mắt chầm chầm vào Zolu, tin hay không đem ngươi ăn được. Tin hay không như ngươi vậy mập mạp ta ăn sống cũng có thể ăn lưỡng. Vì vậy, mọi gì cháng hán chỉ có thể tiếp tục dưới lên sắp xếp. Chương 869, bố trí bấy dập. Chim chích hương vị vượt quá vương Bắc đoán trước, hắn lần đầu tiên ăn loại này gà rừng. Ở trong nước thời điểm, đều nói gà rừng ăn ngon. Đương nhiên, gà rừng nếu so với thức ăn ra súc gà ăn ngon hơn. Đúng vậy tại Trấn Lạc Nhật, hắn ăn gà là mục trường chi tâm thay đổi ra tới chất lượng tốt gà, thậm chí là gà đông tạo đợi quý báo giống, nếu so với gà rừng ăn ngon nhiều hơn. Nhưng dùng để làm gà ăn mẩy, có lẽ hay là chim trích thích hợp hơn, bởi vì này chủng thịt gà có nhai đầu, hương vị cùng bình thường thịt gà bất đồng, có chút thịt bò cảm giác. Gà rừng so nuôi trong nhà gà nhiều một điểm chính là gà giàu nhiều, dùng hỏa muộn nướng về sau Gà dầu chảy ra hội hòa tan hấp thu rau quả ở phía trong dinh dưỡng vật chất, lại để cho mùi thịt mang lên rau cỏ hương, càng thêm mỹ vị. Mấy tiểu tử kia bận việc cho tới trưa, tổng cộng bắt được hơn 30 con gà, sau đó ngay nướng dẫn muộn, cùng một chỗ cho ăn được đi ra. Đương nhiên, chủ yếu có lẽ hay là những tiểu tử này ăn nhiều, cầm tiểu vương mà nói, chính nó tiểu nuốt ăn được hơn 10 chỉ muộn gà nướng, cái này còn vẫn chưa thỏa mãn. Đằng sau dô lưu cho nàng dâu cùng hài tử đóng gói hai chỉ, hắn mút vào qua trên ngón tay gà dâu nói Mùi vị kia rất đẹp tựa như cây thông Noel, lao đại, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào, ta quyết định tới giúp ngươi thủ vệ hoa hải hương ruột hoa, mỗi ngày đều đến đánh hai chỉ chim chích Vương bác nói, cái này rất đơn giản, quay đầu lại ta dạy cho ngươi, nói đến bảo vệ ruột hoa, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. Binh thúc binh ca, các ngươi bố bẩy dập, ta muốn bắt bẩy gà. Không có vấn đề. Binh thúc một lời đáp ứng. Vốn vương bác là muốn lộng chết hoặc đuổi đi những này gà, chim chích không phải là cái gì rất chân quý giống. Nhưng là bây giờ hắn đổi chủ ý rồi, bắt về sau mang đến mục trường hoặc là sân thú nuôi dưỡng bắt đầu. Hắn cũng hiểu được dùng chim trích vì nguyên liệu làm được gà ăn mày ăn thật ngon, nếu chất thịt bị mục trường chi tâm thay đổi một lần, cái kia lại hẳn là ăn ngon đâu này. Bố bảy dập bắt gà rừng là chuyện rất đơn giản, binh thúc cùng binh ca dã ngoại sinh tồn trong khi huấn luyện, đây là trụ cột khoa mục, bọn hắn rất nhanh tại ruộng hoa ở phía trong tăng giờ làm việc thiết lập một đống lớn gà rừng bộ. Vương bác đi theo xem, xem như có thêm kiến thức. Binh thúc nhìn hắn cảm thấy hứng thú, giới thiệu với hắn, đây là bấy cước kẹp, áp dụng tại trưởng thành gà, đây là cổ bộ, tương đối nguy hiểm, dễ dàng đem gà rừng trực tiếp treo cổ, thích thứ to lớn chim, đây là sâu chân bộ, có thể bắt chim con giữ lại người sống, đây là dây câu bộ. Hắn dùng đều là cơ bản công cụ, con gỗ, lưới đánh cá, ván gỗ, dây câu, dây thừng, da gân. Công cụ tùy ý có thể thấy được, bất quá thao tác bắt đầu cũng không dễ dàng, vương bác đi theo nhìn một hồi. Có lẽ hay là không, có học hội lắp ráp những này gà rừng bộ. Binh Túc nhìn hắn tay chân vụng về tại đó lắp ráp cây gậy trúc, đi tới nói ra, "Đến, cái kia ta dạy cho ngươi một cái đơn giản điểm." Nói xong, hắn đem ra gân kéo xuống dài nửa thước, sau đó dùng dài đinh đem một đầu ninh cái chuồng, hai tay giao nhau đem dây câu cá rất nhanh bệnh làm cái mũ. Làm tốt mũ, hắn đem cái đinh đâm vào trong đất, mở ra mũ ở bên trong phóng lên mảnh cuốn gỗ, nói ra, "Kế tiếp muốn chính thức bắt đầu xếp đặt thiết kế bây giờ." Ngươi phải trước đem khóa nút thắt tại ra gân chuồng ở phía trong, cái này cần phải tìm gà rừng đạo, ngươi biết gà rừng đạo là cái gì sao? Gà rừng rất cẩn thận, chúng không biết lung tung đi, nếu như một lần trải qua con đường là an toàn, đằng sau chúng cũng sẽ tận lực dựa theo con đường này tuyến đi. Ngươi nhìn, chim trích sức nặng khá lớn, chúng để lại dấu chân, tại phía trên này hạ cái đinh, đem ra gân, cố định tốt, chúng chỉ cần giẫm lên đi, sẽ giẫm đoạn chính giữa mảnh con gỗ. Sau đó, bởi vì đòn bẩy lực lượng, cái bị bắn ra Không, có cái đinh cố định, bá một tiếng, ra gân, co rút lại, mũ co rút lại, sẽ trói chặt gà dừng chân. Biểu thị xong, binh thúc cười nhìn về phía Lao Vương, nói, thế nào Lao Đại, có phải không không khó? lão Vương đầu đầy xương ngủ nhìn xem hắn, nói, không khó. Ông trời của ta, ta hiện tại trong đầu là tương hồ, thật có lỗi, ngươi có thể một lần nữa cho ta biểu thị một lần sau. Hắn động thủ đồ thủ công năng lực thật sự như gà, cái đó và hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, từ nhỏ đến lớn trọng yếu đúng là học tập. Ngoài trừ ra biển hỗ trợ thu cái lưới đánh cá, nem cái cần câu, lại không có gì khác sống. Xuất ngoại trước kia, hắn tại kinh đô đi làm, đồ thủ công với hắn mà nói giới hạn tại trang bóng đèn lắp ráp máy tính các loại. Binh Thúc nhún nhún vai nói, cái này thật sự không khó, không bằng như vậy lao đại, ngươi tới trước cho ta làm một lần, ta cho ngươi hồ nhắn, như vậy học bắt đầu nhanh hơn. Đợi lao vương thượng thủ thao tác xong rồi, Binh Thúc xem trên mặt đất cái kia một đoàn loạn thất bát tao biếu diễn mặt mũi tràn đầy một bức, cái này, cái này, lão đại Ta đổi một cái phương pháp dạy ngươi. Vương bác xấu hổ nói, có phải không ta làm không tốt lắm? binh ca sang đây xem xem, nói ra, lão đại, ngươi thực có tự tin, cái này gọi là không tốt lắm. Cái này gọi là thập phần không tốt. binh thúc đẩy đi nhi tử, mang theo vương bác tìm một mảnh hoa hải hương mọc tương đối kém địa phương. Hắn tìm một bức lưới đánh cá kéo, bốn phía chống đỡ, tại vòng cùng mặt đất trong lúc đó có lưu nửa thức tả hưu khoảng cách, sau đó ở bên trong ném vào đi một ít theo bên hồ vét lên đến cỏ nước Ok Như vậy là được rồi. hắn buông lỏng vỗ vỗ tay nói ra. Vương bác ngạc nhiên hỏi, như vậy là được rồi. Chúng ta như vậy là không có làm cái gì à? Binh thúc cười giải thích nói, chim chích là một loại rất tham lam gà rừng. Chúng thích ăn non cỏ nước, chúng ta dùng nước thảo làm mồi dụ Đương làm không có người thời điểm, chúng hội đi tới ăn. Chúng rất tham lam, hội một mực ăn sạch những này có thể ăn cỏ nước mới sẽ rời đi. Tuy nhiên chim chích rưa thích chạy trốn, đúng vậy cùng mặt khác loài chim bay đồng dạng, ăn no thời điểm nó hội phát cánh bay lên. Cái này là vì rất tốt tiêu hóa. Đúng vậy ngươi thấy được, chúng lúc này thân ở vong trung tâm. Gà rừng bay lên, sẽ đụng vào vong, mà chúng ta vong cũng không chắc chắn, chống đỡ khung sổ đổ, lưới đánh cá rơi xuống. Vì vậy, bên trong tất cả gà rừng đều chạy không thoát. Vương Bắc bán tín bán nghi hỏi, thật sự có dùng. Nếu như gà rừng đi bộ rời đi làm sao bây giờ? Nếu như gà rừng hoàn toàn thay đổi thiên tính, vậy chúng nó cũng không phải là gà rừng. Đừng đem đối thủ của ngươi muốn trở thành thượng đế. Chúng không có khó như vậy đối phó. Binh thúc vô vô bờ vai của hán đạo, không bằng như vậy, chúng ta quan sát một chút. Loại này bố bố bẩy dập phương pháp rất đơn giản, vương bác nhanh chóng thượng thủ, phiền thoái điểm đúng là đi bên hồ hái cỏ nước. Nửa giờ, ruột hoa ở phía trong linh linh tán tán trải nổi lên 40-50 cái vong con, binh thúc với tay, mang theo lão vương lên xe đợi bắt đầu. Chim trích lòng cảnh giác rất mạnh, lại qua nửa giờ, chúng tuy nhiên chạy tới ruột hoa, nhưng chỉ tại biên giới dạ bước, cũng không có tiến đến. Vương Bắc mở ra sa bàn, hận không thể thông qua sa bàn một chỉ một chỉ nắm bắt bắt lại. trọn vẹn qua rồi hơn 20 phút đồng hồ, phát hiện ruộng hoa xác thực không có uy hiếp, những này chim chích mới thử đi đến. Làm là quần cư cầm loại, chim chích bầy di chuyển có lẽ hay là rất đồ sộ, trên trăm chỉ béo tốt gà rừng cả đàn cả lũ chạy vào, có chút tuấn mã lao nhanh hương vị. Lao Vương rất đau lòng, bởi vì này chút ít gà rừng không riêng ăn, còn có thể dùng móng đuốt đào khuét, rất nhiều hoa bải hương đều bị chúng hủy diệt rồi Bây Chương 870: Cải tạo xe cảnh sát. Cũng may, hắn không cần đau lòng thật lâu, bầy gà phát hiện tán lạc tại ruộng hoa ở phía trong tiểu nộn có nước, chúng lập tức di chuyển chân dài chạy tới. Binh thúc thiết lập những này bẫy dập là có kỹ xảo, chút ít có nước phân tán tại vòng bấy bên ngoài, phát ra nổi mùi như tác dụng, mà ở vòng bẫy phía dưới đã có đại lượng có nước. Chim chích đám bọn họ túi đầu tìm kiếm, đây cũng là thiên tính của bọn nó, càng là tất cả gà vị thi tính, trên mặt đất kiếm ăn vật thời điểm, căn bản không biết ngẩng đầu nhìn xem quanh. Nếu xuất hiện dị động hoặc là dị vang lên, chúng sẽ trực tiếp chạy trốn, thậm chí không ngẩn đầu lên đi xem nguy hiểm là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải là bị người cố tình xếp đặt thiết kế, chúng cái này thiên tính là ưu điểm. Tại thiên nhiên tao ngộ đi săn thời điểm, từng phút từng giây đều là đảo mệnh cơ hội tốt, lòng hiếu kỳ thường thường hội làm cho tôi mạng. Một chỉ bá đạo chim trích hấp dẫn Lào Vương chú ý, không hề nghi ngờ người này chính là bầy gà ở phía trong gà trung chi bá, cũng phải tục xưng gà đầu lĩnh. Cái này con gà cùng bình thường gà không giống với Đi bắt đầu ngang đầu đỡ ngực, cái đuôi có tiết tấu lắc lư, thân dài tiếp cận nửa thước, lông vũ đặc biệt ánh sáng, hiển nhiên dinh dưỡng sung túc. Mặt khác gà phát hiện có nước chồi sau, đều là như ông vỡ tổ tuân ra đi qua, chỉ có nó chậm rãi từ từ đi tới, đi hai bước dừng lại nhìn xem chung quanh, sau đó lại đi hai bước. Binh thúc cũng chú ý tới nó, thấp giọng nói, đây là bầy gà rõ ràng hợp lý, đợi tí nữa nhất định phải bắt lấy nó, cái này gà trống có được rất mạnh hiệu triệu lực, đem nó mang đi, bầy gà trên cơ bản cũng sẽ cùng theo đi Gà đầu linh đi một hồi chú ý tới vòng bẫy, nó ác ác đó kêu vài tiếng, vương bác tâm thoáng cái nói lên, cho rằng nó phát hiện vòng bẫy. Kết quả không phải, nó kêu vài tiếng sau, trước mặt vòng bẫy ở phía trong gà không tình nguyện rời đi, sau đó chính nó chạy đi vào, mổ thức dậy thượng, có nước trồi. Còn có hai con gà đợi ở bên trong, gà đầu linh phát hiện sau phát cánh bay lên, làm bộ muốn tấn công cái này hai con gà. Đúng vậy nó xui xẻo, vòng bẫy trên không trung khóa cứng khu vực này, nó vừa bay lên, một đầu tiến đụng vào vòng con ở phía trong. Hơn nữa nó cao lớn vạn vỡ Hữu lực khí răng rác thoăng cái đem chống đỡ không được gấy vòng bấy rơi xuống tính cả gà đầu lĩnh cùng hai con gà cùng một chỗ đậy bắt đầu ba con gà sợ hãi hé miệng ác gác đó Minh kêu lên những thứ khác gà chấn kinh có chạy trốn rời đi có bay lên tắc chính là rơi vào cùng gà đầu lĩnh đồng dạng kết cục trước sau có hơn 10 người vòng bẫy bị gây ra đại đa số vòng bấy dưới có vài con gà tại kiếm ăn chúng bị một mẻ hốt gọn lưới đánh cá rơi xuống ai cũng chạy không được kỹ thuật cũng không phải tất cả vòng bẫy đều bị vừa chạm vào đoàn tiểu đức rời chống đỡ khung, gà đầu lĩnh cái kia một người là bởi vì nó khí lực lớn, hơn nữa là muốn phát động công kích, cho nên có thể thoáng cái đụng gây chống đỡ khung. Những thứ khác đại đa số gà rừng vừa bay lên, chỉ là bị vòng cho ngăn cản, lúc này chỉ là hơi chút lâm vào khung cảnh, nếu như chúng chịu thấp một lần đầu, có thể thông dòng theo vòng con phía dưới bình yên đi ra. Nhưng là, bị vòng con bao lại gà rừng thất kinh, dốc sức liều mạng giãy giụa, cực lực thượng tháo chạy. Nhận định chính mình chỉ có thể từ nơi này dãy đi ra ngoài, ngược lại đem mình gắt gao tập trung tại nhò nhỏ vong trong mắt, mấy lần về sau, chống đỡ khung đứa gãy. Cứ như vậy, một lát sau vương bác mấy người đi ra ngoài, hãy thu lấy được đến một đoàn gà rừng. thấy vậy, hắn đối với Binh Thúc nói ra, các ngươi còn thiết trí mặt khác bầy dập làm gì vậy, dùng loại này không được sao. Nhanh hơn nữa hữu hiệu. Binh Thúc lắc đầu nói, không, chim chích không phải ngu xuẩn, loại này vong con hiệu quả chỉ có thể duy trì mấy lần, chim chích sẽ từ từ cảnh dắt lên bảy dập tất phải chủng loại đa dạng. Trước kia bởi vì thiết lập có chuyên môn gà vị trang trại, những này trang trại ở phía trong có ấp trứng gà trộn nuôi cùng vong lung, bắt được chim chích đều nhét vào chuồng nuôi ở phía trong. Hắn lo lắng chim trích không phục quản giáo, mục trường chi tâm đối với chúng không dùng. Nhưng là hắn lo lắng vô ích, những này gà tiến vào mục trường chi tâm phạm vi không chế sau, liền yên tĩnh đợi số dưới. Chỉ có cái kia gà đầu lĩnh tương đối bướng bỉnh, ở bên trong hác gác kêu phát cánh không ngừng nhảy về phía trước thấp bay, hơn nữa đánh vòng con như toan lao ra lòng gà. Vương Bắc đem tráng đinh kêu tới, đợi cho gà đầu lĩnh lại lần nữa hướng về phía vong con đánh, tráng đinh mạnh mẽ chạy tới, há miệng to như chậu máu chính là một hồi chu lên. Hai lần về sau, gà đầu lĩnh bị chó nga hù đến, từ nay về sau nếu không dám xông tới lòng gà, thành thành thật thật đợi xuân dưới. Buổi chiều bố trí trên trăm cái bầy dập, không ngừng có chim chích rơi vào trong đó, những này bầy dập đều có thương hại tính, chim trích bị bắt sau dễ rùa lợi hại, nhiều ít hội bị thương. Vương Bắc mang theo binh thúc bọn người cùng nhặt đ Cách một thời gian ngắn đi nhặt một ít gà, sau đó đưa vào gà trong vòng. Đến buổi tối, hắn mở ra sa bàn đem hồ nước biên giới cùng hoa vải hương ruộng hoa ở phía trong chim trích toàn bộ bắt được, từng cái đưa vào mục trong chàng khống chế toàn cục cảm giác rất thoải mái, mở ra sa bàn tìm được những này chim trích, một chỉ một chỉ cầm lên đến là được rồi. Chim trích đám bọn họ lòng cảnh giác tuy nhiên rất mạnh, nhưng loại này đi săn phương thức thần không biết quỷ không hay, vô pháp phòng bị, cuối cùng nhất hai cũng chạy không thoát, toàn bộ bị bắt hết. có 7 dập che giấu. Vương Bắc làm như vậy không biết dẫn phát cái gì nghi hoặc, hắn chỉ cần giải thích nói mình dậy thật sớm đi thu thập 7 dập là được. Trên thực tế, đằng sau binh thúc bọn hắn cũng không hạ bận tâm 7 dập, bởi vì 12 tháng hạ tuần, trên thị trấn có hai kiện chuyện trọng yếu. Đệ nhất kiện là xe cảnh sát tiến hành tần suất thấp báo động cải tạo, đệ nhị kiện thì là một loại kiểm tra. Tần suất thấp cảnh báo là một bộ dùng cho trên xe cảnh sát hệ thống, sớm nhất tại nước Mỹ trên xe cảnh sát tiến hành trang bị, về sau trải qua mở rộng. Trước mắt toàn bộ thế giới càng ngày càng nhiều quốc gia xe cảnh sát cũng bắt đầu sử dụng nó. Bộ này hệ thống là từ xe cảnh sát còi cảnh sát hệ thống diễn biến mà đến, trên xe cảnh sát đều có còi cảnh sát, nhưng hiện tại mọi người đối với còi cảnh sát không có đặc biệt gì cảm giác, có đôi khi xe cảnh sát, xe cứu thương kéo còi cảnh sát ra đi, y nguyên có chút thấp tố chất chủ xe mặc kệ. Tạo thành sự phát hiện này giống như nguyên nhân, là từ xa xưa tới nay hình thành thói quen, người New Zealand tương đối có tố chất cũng tương đối thủ pháp Đúng vậy, cảnh dân quan hệ không tốt lắm, có ít người đối mặt tiếng còi cảnh sát phát ra nỗi nghịch phản tâm lý. Bởi vì New Zealand cảnh sát phá án xuất lĩnh tương đối thấp, kéo cảnh báo tự nhiên là muốn đi xử lý cùng án kiện tương quan sự tình, đúng vậy rất nhiều người có bản án không có phá giải, cho nên bọn họ rất không thoải mái, cảm giác được cảnh sát chỉ là chạy theo hình thức mà thôi. Cho nên, dù cho nghe được tiếng còi cảnh sát, bọn hắn cũng sẽ không phối hợp nhường đường. Trên pháp luật đối với cái này có quy định, đúng vậy lái xe đám bọn họ sẽ tìm luật sư giải thích. Nói lúc ấy lái xe hết sức chăm chú, không có nghe được tiếng cõi cảnh sát. Về sau New Zealand cảnh sát để cao tiếng cõi cảnh sát âm, lại để cho cõi cảnh sát phát ra rất chói hai cao tần thanh âm. Đúng vậy cao tần thanh âm chỉ là ấm ý, nó xuyên thấu tính cũng không cường, đặc biệt là lái xe đám bọn họ tận lực xem nhẹ điều kiện tiên quyết tính. Cứ như vậy, tần suất thấp cảnh báo hệ thống đúng thời cơ mà sinh. Tần suất thấp cảnh báo hệ thống nguyên lý cũng không phức tạp, thành vốn cũng không cao. Chính là do để đặt tại xe cảnh sát còi cảnh sát bên cạnh hai cái kích cỡ khá lớn tần suất thấp thanh âm loa sinh ra chấn nhân tâm tỷ tần suất thấp thanh âm, hoặc là nói là tần suất thấp rung động lắc lư. Đương nhiên loại này tần suất thấp thanh âm không phải tùy tiện vọng lại, nó cùng còi cảnh sát cao tần cảnh báo thanh âm có thể làm được phối hợp nhất trí, cao thấp tương xứng. Chương 871, Đài ngắm cảnh sừng sững. Như vậy, mặc dù khác người điều khiển đóng chặt cửa sổ xe, đem xe trong âm nhạc chạy đến rất lớn âm, y nguyên không biết nghe không được còi cảnh sát thanh âm. Bởi vì còi cảnh sát cao tần thanh âm nhiều ít hội chuyển vào khác người điều khiển trong lốt thai, mà tương ứng tần suất, tần suất thấp rung động lắc lư lại càng thân xe chỗ ngăn ngăn không được. Cao thấp tần suất thanh âm hỗ trợ lẫn nhau, sẽ trực tiếp kích thích đến nghe được thanh âm người, chỉ cần người đi qua, cái kia tiểu cũng không cảm giác không thấy xe cảnh sát đến. Loại tình huống này, nếu như y nguyên không cho đường, không phối hợp giao thông, cảnh sát có thể khởi tố bọn họ, hơn nữa có liên quan vụ án nhân luật sư vô pháp vì bọn họ cơi tội. Cái này cảnh báo còn có một chỗ tốt chính là thấp xuống còi cảnh sát cao tần thanh âm, người New Zealand rất chán ghét xe cảnh sát kéo vang lên bén nhọn còi cảnh sát gào thét lên theo cửa nhà mình trải qua. Có tần suất thấp máy báo động, còi cảnh sát cao tần thanh âm chỉ là dùng để làm bộ dáng dùng. Ô mạ dạ mạ thành chủ quản xe cảnh sát cải trang, thứ ba Vương bác dẫn lấy thủ hạ lái xe đuổi đi qua, sợ mít cảnh trưởng sau khi thấy cười, nói ra, mỗi lần nhìn thấy ngươi xe cảnh sát, ta đều cảm giác được rất có ý tứ. Chấn lạc nhật xe cảnh sát có xe thể thao, có xe gym, có SUV. Dù cho người New Zealand tôn trọng ca tính, cũng rất ít có cục cảnh sát xe cảnh sát giống phức tạp như vậy. Cầm Vương bác xe cảnh sát lái qua vui vẻ, Smith cảnh trưởng lại để cho bí thư đưa cho hắn một ly cà phê, đã hỏi tới hắn vấn đề quan tâm nhất, ta cái kia hai cái cảnh huấn luyện thế nào? Vương bác sớm có chuẩn bị, mở ra điện thoại cho hắn xem video. Sân thú chi tâm đối với hai cái con chó nhỏ cũng có tác dụng, có thể tại trình độ nhất định thượng chậm chạp mở ra chúng trí lực, như vậy phối hợp binh ca huấn luyện, hai cái con chó nhỏ gần đây đều có thu hoạch. Video ở phía trong, binh ca biểu thị các loại khẩu lệnh, đều là tương đối đơn giản cái loại này, đứng dậy, ngồi xuống, tiến lên, lui về phía sau, chạy trốn, nhảy lên. Sở mít cảnh trưởng chứng kiến video sau nhãn tỉnh sáng lên, chú ý được kêu là một cái tập trung, hắn trọn vẹn nhìn hai lần, sau đó mới dừng lại hỏi, cái này hai chỉ cậu hiện tại học xong bao nhiêu cái chỉ lệnh. Có thể học hội 20 chỉ lệnh cậu, chính là một đầu hợp cách cảnh quyền Bất quá cái này vấn đề làm khó lao vương, hắn không phải hấn quyền người. Cũng không quan tâm cái này vấn đề Kể từ đó hắn chỉ có thể mở ra sẽ tới À, bọn hắn rất thông minh Đã muốn học sống 8, 9, 10 đến chỉ lệnh 8, 9, 10 cái Sợ mít cảnh trưởng sợ ngây người Đương nhiên đây là trao đổi thượng hiểu lầm Vương Bác thói quen dùng Trung Quốc thức anh văn Đem 8, 9 thập nói thành 80 đến 90 Vì vậy hắn tiểu giải thích xuống Dù cho học được 8, 9 cái chỉ lệnh Sợ mít cảnh trưởng cũng mạn ý rồi Con chó nhỏ đến nay thì hơn 2 tháng một điểm Còn nhỏ lắm Lúc này học được nhiều như vậy chỉ lệnh, đã muốn có thể sưng kỳ tích. Cảnh quyền tại New Zealand cảnh sát hệ thống ở phía trong có được trọng yếu địa vị, cảnh sát trong hội có câu nói, gọi cũng không có việc gì dưỡng con chó. Cho nên, Vương Bắc bây giờ đang ở ô mạ ra mạ thành cục cảnh sát có được không giống bình thường địa vị. Yêu ai yêu cả đường đi, địa vị của hắn cao, hắn mang đến xe cảnh sát địa vị cũng cao, cùng cục cảnh sát hợp tác tiệm sửa chữa chữa trước cho bọn hắn xe cảnh sát tiến hành rồi hệ thống cải trang cùng thăng cấp. Phụ trách sửa xe công nhân nói ra, Cảnh trưởng, ta đầu tiên chỉ điểm ngươi giới thiệu một lần, tần suất thấp cảnh báo mặc dù có hiệu, nhưng là tần suất thấp sóng âm là phi thường làm cho người ta chán ghét, thậm chí sẽ khiến nhân thể sinh lý hỗn loạn. Cho nên, đây là có sử dụng hạn chế, nó chỉ có thể ở cao tần cảnh báo vang lên đồng thời, bị người điều khiển tay động kích hoạt, mà kích hoạt điều kiện của nó này đây hạ vài loại. Thứ nhất, truy xe, hơn nữa trước xe chính là không ngừng xe. Thứ hai, thông qua bận rộn giao thông lộ khẩu, hơn nữa có rất nhiều cỗ xe lành lề chạy nhanh chung. Thứ ba, xe cảnh sát bị lấp, phía trước cỗ xe nhường đường không đủ tích cực chủ động, như vậy có thể tiến hành xua đổi. Mà ở ban đêm, hoặc là trên đường không có nhiều như vậy giao thông người tham dự dưới tình huống, xe cảnh sát tốt nhất không cần phải sử dụng tần suất thấp cảnh báo, dù sao các ngươi nhập chức thời điểm phát qua thể, muốn tiến hành nhân tính hóa chấp pháp. Vương Bác Nghị nghĩ, chính mình phát qua như vậy lời thế sao? Không có ấn tượng, thì phải là không có phát qua. Cái này hệ thống khó khăn là cần đem cao tần tiếng cõi cảnh sát âm cùng tần suất thấp cảnh báo thống cùng đi, lắp đặt thật là nhanh đến, điều này cần một buổi xế chiều, Vương bác bọn người tiểu đi ổ mạ dạ mạ thành dạ phố. Ổ mạ dạ mạ thành tất cả bệnh viện lớn bắt đầu tiến hành 2 năm một lần nữ nhân chụp ít quang ngược kiểm tra hoạt động, Vương bác sau khi thấy gãi gãi đầu, nói ra, chúng ta cũng có thể bắt đầu cái này hoạt động, đúng không? Zolu cười hắc hắc gật đầu, đúng, lao đại, ta hy vọng ta đến lúc đó có thể đi chợ giúp y ca, dù sao ta cũng vậy thuộc về bệnh viện một thành viên. Tại New Zealand, các chỉ em phụ nữ có một hạng đặc biệt chữa bệnh phúc lợi, chính là mỗi 2 năm có thể đạt được một lần miễn phí chụp ít quang ngực kiểm tra. Đây là một hạng chỉ tại giúp đỡ nữ nhân tại lúc đầu phát hiện ung thư vú khỏe mạnh tổng điều tra kế hoạch, tại New Zealand toàn bộ trong biên giới trải rộng ra, đẩy ra cái này tổng điều tra mục đích rất đơn giản, chính là vì giảm xuống các chỉ em phụ nữ ly hoạt ung thư vũ tử vong suất lĩnh. Ung thư vú ở thế giới các quốc gia nữ tính chính giữa đều phi thường tàn sát bữa bãi, mà lại theo tuổi tăng trưởng Nữ tính hoạn ung thư vũ khả năng càng lúc càng lớn. Rất nhất cả chứng giá chính là, cái này thật bệnh ngoại trừ kiểm tra, cũng không có mặt khắc rất tốt báo động trước phương thức. Căn cứ số liệu công tác thống kê, thân hoạn ung thư vô nữ nhân chồng có 3 phần 4 người bệnh tuổi tác đều ở 51 tuổi đã ngoài, nhưng đại bộ phận lý hoạn ung thư vô nữ nhân cũng không có gia tộc bệnh án. Nói cách khác căn cứ số liệu công tác thống kê, cũng không thể dùng gia tộc chuyện xưa bệnh án để phán đoán nữ tính phải chăng dễ dàng thân hoạn ung thư vô, tốt nhất thông qua kiểm tra. Cái này tổng điều tra hành động 2 năm một lần, trước đó lần thứ nhất lúc mới bắt đầu trấn lạc Nhật còn không có bệnh viện công, chỉ có thể ở ố mạ giả mạ thành bệnh viện tiến hành. Hiện tại, trấn lạc Nhật cũng có bệnh viện, trong chấn nữ nhân kiểm tra lên đến tiểu đơn giản. Cái này công tác tự nhiên muốn cùng nữ tính liên hệ, đối với nam nhân mà nói vẫn còn có chút sức hấp dẫn. Xe cảnh sát lắp đặt lên tần suất thấp cảnh báo, một đoàn người trở về. Vương Bắc muốn đi bệnh viện tìm y ca trao đổi một lần lập tức mở rộng tổng điều tra hành động sự tình. Lúc này CBA thợ một đại án nói cho hắn biết, nói đệ nhất tòa đài ngắm cảnh đã muốn dựng đi lên. Đại ngắm cảnh muốn dùng tại thú trong tràng, đại án cũng phải tại đó tiến hành bài tập. Vương Bắc trong khoảng thời gian này quang chú ý ruộng hoa rồi, sân thú không có như thế nào chú ý. Lái xe đến sân thú, cách rất xa tiểu chứng kiến một tòa ít nhất cao 5-6 thức một tháp xử lý bắt đầu. Tòa mục tháp kiến thiết trung quy trung cụ, sử dụng giám thị cây cảo lì gỗ cùng gỗ thông đợi dựng mà thành. Đại án đem đại ngắm cảnh thiết lập thành hai cấp độ Chính giữa cùng tầng cao nhất cũng có thể người ngoài Hơn nữa hắn rất xảo diệu xử lý di động vấn đề Đài ngắm cảnh phía dưới lắp đặt đại lốt xe Cái này bốn cái lốp bánh xe có thể dùng đến ra cố đài ngắm cảnh ổn định tính Nếu có cần, cũng có thể sử dụng chúng đến di động Đại hạn giới thiệu, di động thời điểm Chỉ cần dùng ngựa đến kéo là được rồi Ta xem chuồng ngựa hiện tại có không ít ngựa tại Có thể lợi dụng chúng chương 872, sáng sớm chim chóc Đứng trên đài ngắm cảnh, vương bác ngắm mục nhìn về nơi xa Mặt trời chiều ngã về Tây, bất quá bầu trời không phải thông thường quả cam màu đỏ, mà là một loại xinh đẹp xanh thẳm sắc, mặt trời treo ở phía chân trời, hình như là trên mặt biển vây quanh qua một cái đại lòng đỏ trứng. Từng đóa mây trắng trên không trung chậm chạp phiêu đáng, một ít mệt mỏi chim gáy minh qua bay qua, xếu màu vợ chồng mang theo hai cái xếu con ở phía xa ưu nhã bay lượng, chúng đại hài tử thoát ly cha mẹ, đã muốn độc lập sinh tồn. Bên cạnh một gốc cây cây thông Noel thượng, loại này cây thông Noel cùng lễ Giáng sinh không quan hệ là một loại tự nhiên sinh trưởng cây cối, cành lá sung xuê, lá cây lộ ra màu đỏ thấm, rất được ham nên. Hai chỉ thần lần chớ là Mỹ Đột Sủ Rụt kỉnh chỉ lớn ghé vào trên nhánh cây, chúng lười nhác buông thỏng cái đuôi, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Bất quá Vương bác biết rõ, thần lần chớ là Mỹ Đột Sủ Rụt kỉnh chỉ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, so về ốc sở chơi li a những kia dẫn thần lần độc, những này đại gia hỏa có thể xưng là ôn nhu cự nhân. Bầy ngựa tại trên thảo nguyên chạy qua, vượt qua một cái gò đúi. Huân mười con tuấn mã tại vua ngựa đen dưới sự dẫn dắt trình diễn gót sắt bước lên cho hay, mặt lọn, cưới thổ hào vàng chạy ở phía sau, chứng kiến Vương bác cười ngoác. Vương bác rất kỳ quái, thổ hào vàng làm sao sẽ nguyện ý chạy ở bầy ngựa mặt sau cùng rồi. Người này tính tình như vậy bướng bỉnh, nên vậy chạy trước tiên mới đúng. Lập tức có một thất ngựa hoang tụt lại phía sau rồi, nó không biết thấy cái gì, thoát ly bầy ngựa hướng Vương Bắc chạy tới. Mặt lòn hất lên joy, thổ hào vàng lập tức quay đầu hướng cái kia tụt lại phía sau ngựa chạy tới đuổi theo nó sau liên kích dẫn gặm, đem con ngựa kia lại quy đến bầy ngựa chung. Ở phía xa, một ít đầu đội lên hiệu mai lớn góc đích hiệu tở dở David xuất hiện, càng nhiều là bầy mai giấu ở thật sâu trong bụi cỏ. Ngoài ra Vương bác đứng được xem trọng phải xa, còn chứng kiến một ít dê rừng bỏ tây tạm thân ảnh. Rơi xuống đài ngắm cảnh, hắn hỏi mặt Loan, ngươi có phát hiện hay không, tại đây xuất hiện một ít mục trường ở phía trong súc vật. Mạt lòn gật đầu nói, ta đã sớm thấy được, bất quá thấy bọn nó ở chỗ này tựa hồ rất tự tại, cũng không có chạy loạn vì vậy ta không có để ý. Vương Bác nghe hắn nói như vậy, sẽ không quản chuyện này, hắn phỏng chứng đây là bị sân thú chi tâm đưa tới một ít xúc vật, có đôi khi chúng hội thoát ly mục trường, đi vào sân thú cũng có thể. Tòa đài ngắm cảnh lại để cho hắn rất hài lòng, bất quá hắn rất ngạc nhiên, những này đại lốp xe là nơi nào đến hay sao? Đại hàn cười nói, ta theo ô mạ ra mạ thành tìm được, từng chỉ cần 80 khối, chúng đã muốn báo hỏng rồi, theo báo hỏng trên xe tháo xuống, bất quá dù sao bãi Chỉ cần chụp bánh xe không có việc gì Vậy thì có thể sử dụng Vương bác gật đầu Cái này đài ngắm cảnh làm rất đẹp Có thể dựa theo cái này khuôn mâu đến tiến hành Đại hà nói Trên thực tế cái này vẫn chưa hết công Ví dụ như những này chống đỡ không còn có thể điều khắc lên điểm đồ án Còn muốn bôi lên thượng sơn phòng nắng không thấm nước chống phân hủy thực Nếu như cuối cùng nhất thành công Này tướng nhiều hấp dẫn Mặt khác Căn cứ kế hoạch của ta Đài ngắm cảnh chọn dùng bất đồng hình thức Cái này chỉ cần một cái là được rồi Vương Bắc nói Không cần phiền toái như vậy a." Đại án buông lỏng cười nói, "Cũng không phiền thoái, chủ yếu là xếp đặt thiết kế hình thức có thể hấp dẫn du khách cùng chúng dân trong chân chú ý, đó mới hoàn mỹ." Vương Bác vô vô bờ vai của hắn nói, "Rất tốt, tiểu nhị, đem ngươi mang đến thôn trấn, tuyệt đối là ta hiện nằm làm tốt nhất quyết định." CBA đại hán nhếch môi nở nụ cười, Vương Bác chấm dứt tâm hỏi, "Ngươi tiểu nhi từ gần đây thế nào?" "Ta biết do hắn đi học, hắn tại đó còn thói quen sao?" Đại án cười càng vui vẻ hơn, "Rất tốt." Đương nhiên hắn anh văn nói còn không tốt lắm, đúng vậy đó là một rất tốt trường học, ta nghe nói qua A.G.G. tập đoàn, hắn có thể tại đó đến trường, là ta di dân thời điểm chỗ không dám tưởng tượng. Ta rất khả quan đứa bé kia, lại để cho hắn hảo hảo luyện tập bóng rổ, ta đang tại thử thông báo tuyển dụng một vị bóng rổ huấn luyện viên, lại để cho hắn hảo hảo đánh bóng đứa bé kia. Nghe xong lời này, đại hẳn cười đến khỏe miệng đều liệt đến lỗ thai đằng sau đi. Còn có một chút là lễ Giang sinh. Vương bác ý định tại lễ Giáng sinh trước đem công tác kiểm tra nữ tính ngực làm xong, tỉnh nhận được rồi tiết sau kéo đến kéo đi còn phiền thoái. Trong chấn nữ tính quá nhiều, ý ca một người bận không qua nổi, vì vậy phải tìm người đi hỗ trợ. Charlie rất nô nước tấp nập nói, Vương, để cho ta đi để cho ta đi, hiện tại ta không có việc gì, mỗi ngày rồi danh khó chịu, để cho ta đi công việc lưu đủ lên a Bảo ẩn cũng rất nô nước tấp nập, lão đại, để cho ta đi à, ta là phó chấn trưởng ta muốn đại biểu thôn trấn cho chúng dân trong trấn cung cấp nhất chi kỷ phục vụ. Kịch con mắt lẻ sáng lấp lánh nói, ta cũng vậy đi hỗ trợ à, ta đến trường thời điểm học qua y học, đối với thấu thị phương diện này đặc biệt có cách nghĩ. Vương Bắc nhìn xem cái này một bọn đàn ông, nói, tráng đinh phát sanh thời điểm, đều cờ mở nở so các ngươi tỉnh táo hơn, xin nhờ bọn tiểu nhị, các ngươi không biết cái này hoạt động sao. Cho các cô nương kiểm tra hoạt động. kịt cười hát hát nói, hạ nì nhị nhịn không được lắp đầu, nói, một đám ngu xuẩn. Vương Bác đối với hắn nói ra, quan tra xét, cho bọn hắn thuyết minh một lần cái này hoạt động. Lần này kiểm tra quy mô rất lớn, toàn bộ hành trình miễn phí, cái này đúng vậy, nhưng tham dự hoạt động chính là nữ nhân không phải cô nương, tuổi tại 45-69 tuổi trong lúc đó, không có ung thư vũ bệnh trạng, tại quá khứ 12 tháng bên trong không có tiến hành qua chụp ít quang ngực kiểm tra, không có mang thai, phù hợp những này điều kiện mới được. Kịch Kinh Ngạc nói, cái kia cô nương trẻ tuổi đám bọn họ đâu này. Phải biết rằng ung thư vũ thật là đáng sợ. Chẳng lẽ các nàng không đi kiểm tra một chút không? Xác thực, ung thư vũ rất đáng sợ. Căn cứ năm 1997 năm 2012 New Zealand chữa bệnh công tác thống kê số liệu. Tại New Zealand mỗi một vạn tên nữ nhân chính giữa 50 tuổi phía dưới ung thư vũ phát bệnh nhân số vì 18 người, 50-59 tuổi trong lúc đó vì 54 người, 60-69 tuổi trong lúc đó vì 63 người. Mà hắn tỷ lệ tử vong tại 20 trong lúc đó, có thể nói hiện đại nữ tính khỏe mạnh sát thủ một trong. Định kỳ tiến hành ung thư vũ tổng điều tra có thể giảm xuống ung thư vũ tử vong xuất lĩnh, 50 tuổi trở xuống đám người lúc đầu si cha có thể giảm xuống 20% tử vong xuất lĩnh, 50-65 tuổi trong lúc đó có thể giảm xuống 30%, 65-69 tuổi trong lúc đó càng có thể giảm xuống ước chừng một nửa tử vong xuất lĩnh. Hãng ý đem cái này số liệu nói ra, nói, cho nên, cô nương trẻ tuổi đám bọn họ tại sao phải tham gia cái này kiểm tra. Cùng các nàng quan hệ cũng không lớn. Vài cái tên lập tức không có hứng thú ào ào thu dọn đồ đạc rời đi phòng họp. Sau đó, Lao Vương rất trịnh trọng ở hiệp trợ điều tra trên danh sách viết xuống tên của mình, hạn nghỉ cũng làm ra trịnh trọng biểu lộ, viết xuống tên của mình. Cuối cùng nhất hai người nhìn nhau cười một tiếng, có chút cấu kết với nhau làm việc xấu hương vị. 12 tháng 22 số, thứ 5, kiểm tra hoạt động bắt đầu rồi. Vương Bắc mang theo Hê ba đi rút số, trong bệnh viện sớm công việc lù bù lên, cửa lớn rán tranh tuyên truyền, giới thiệu ung thư vú một ít tri thức, rất nhiều nữ nhân ở xếp hàng chuẩn bị kiểm tra Tiến vào bệnh viện, vương Bắc trước thấy được tại bận trước bận sau Han y, hắn kinh ngạc nói, ngươi tới nhưng đủ sớm. Lao quan cha xét bảy làm ra một bộ chính trực sắc mặt, sáng sớm chim chóc, có côn trùng ăn, hát hát. Trường 873, chuyên nghiệp người tình nguyện. Hai nam nhân đứng ở một đám nữ nhân trong lúc đó, quả thực có chút chói mắt. Một cái cao lớn vảm vỡ nữ nhân trừng mắt hai người hỏi, chấn trưởng, quan cha xét, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Hắn y nghĩa chính ngôn từ nói, phé đơ dê bà lớn, ngài khỏe chứ? Hôm nay ta không phải quan tra xét, ta là người tình nguyện, là tới phụ trách hỗ trợ." Nữ nhân nhũ môi nói, "Đừng cho là ta không biết các ngươi những này số nam nhân tiểu tâm tư, nghĩ đến chiếm chúng ta nữ nhân tiện nghi phải không? Đi gặp bị a." Hãn Nhỉ rất sinh khí, nói ra, "Xin ngài không nên vũ nhục y học, cũng không nên vũ nhục người tình nguyện đẩy ngập nhiệt huyết, ta là chuyên nghiệp y học phục vụ người tình nguyện." Nữ nhân ưỡn ngực, Lao Vương cảm giác được phải có hãn nhỉ lồng ngực hai cái rộng, cái này người da trắng nữ nhân quả thực quá cường tráng. Vì vậy hắn lo lắng, Eva sinh hết hải tử về sau có thể hay không cũng như vậy phát triển. Nghe nói người da trắng nữ tính đặc biệt là Gina cô nương đều là trước hôn nhân thiên sứ loại gương mặt, như ma quỷ dáng người, kết hôn sau như ma quỷ gương mặt, bột lên men đoàn dáng người. Hắn nhìn xem nữ nhân như mày, Eva lập tức đoán được hắn muốn cái gì, cười mỉm hỏi, ngươi cảm giác được cái này dáng người không tốt lắm, đúng không? lão vương mặt không đổi sắc, đầy cõi lòng nu tình nói, thân yêu, cái này dáng người đương nhiên không tốt. Quá béo hội làm cho rất nhiều tật xấu. Bất quá ta yêu chính là ngươi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, chúng ta đều là lẫn nhau thiên sứ. Hắn ý nguy cơ so với hắn càng lớn, cái kia mập mạp nữ nhân không biết vì cái gì theo dõi hắn, một mực lại nhải nói hắn làm người tình nguyện lòng dạ khó lường. Y ca cầm giấy kiểm tra đi tới, nói ra, đều tụ tập ở chỗ này làm gì vậy? Đi lấy số cơ rút dãy số xếp hàng A, người tình nguyện cùng hộ sĩ đâu này? Quy củ nói cho mọi người A. Hắn ý rốt cục thừa cơ bỏ rơi béo nữ nhân Vừa đi vừa nói chuyện, không cần phải sử dụng kem dưỡng da, phấn xoa người, kem dưỡng da mặt, dầu thơm. Những này hóa học phẩm hội quấy nhiều ít quang ảnh chụp rõ ràng độ. Vương bác đi lấy số, rút thăm được mặt khác dãy số phân đi ra, rút thăm được số một tắc chính là lưu lại, đưa cho Eva nói, đem áo khoác thoát khỏi cho ta, ăn mặc rộng thùng thình điểm tờ shirt là được rồi. Bên cạnh có người vui cười, chấn trưởng, cái này có tính không dùng công nưu tư, người lấy đi chính là số một đúng không? Vương Bắc nghiêm túc nói, với tư cách chấn trưởng Ta gần đây lo liệu công bình công chính công khai xử lý sự tình nguyên tắc, lần này cũng không ngoại lệ, ta xác thực cho hế số 1, nhưng đó là ta giúp chúng. Ngươi không phải người tình nguyện sao? Một cái bề ngoài giỏi giang, tư thế hiên ngang cô nương trẻ tuổi hỏi, cô nương này có một đầu thuận trượt tóc đỏ cùng khỏe mạnh lúa mì màu da da, mày rấm mắt to, tướng mạo xinh đẹp. Vương Bắc lắt đầu, nói, không, quan tra xét mới được là người tình nguyện, ta là tới hỗ trợ, chủ yếu là cho bạn gái của ta phục vụ, ngươi cũng biết. Loại chuyện lặt vật này động tốt nhất có ra thuộc người nhà đến bồi cùng. Y kỳ quái quay đầu lại, ngươi không phải làm người tình nguyện đến hay sao? Vương bác nói, đương nhiên không phải, ta là tới theo ngươi học học như thế nào thông qua xúc cảm đến phát hiện nhũ tuyến dị thường, hệ ba bên này tự chính mình phụ trách tìm kiếm. Y ca nhún nhún vai nói, ta minh bạch dí của ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nha. Vương bác ha ha cười nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không cho ngươi làm như vậy. Cái kia theo ngươi đã khỏe y ca lại nhuôn nhuôn vai, ý bảo hề và cùng chính mình đến. Ít quang kiểm tra đo lường điểm hội cung cấp áo tràng, khăn mặt hoặc là vải đông áo đến thuận tiện được kiểm nhân, kiểm tra đo lường điểm tuyệt đối tư ẩn, vì phòng bị đi quang, tiến vào phòng kiểm tra sau chỉ có nữ hộ sĩ cung cấp phục vụ. Nếu như cảm giác tư thế không thoải mái, có thể cùng ý gủ ô là bác sĩ nói ra, nếu như trước kia đập qua chủ ít quang ngực, thỉnh cùng nhau mang cho bác sĩ thuận tiện liên tục tính kiểm tra. nói ra, Eva tiểu thư đi theo ta Tiểu hộ sĩ bây giờ đối với Vương Bắc rốt cục hết hy vọng, cùng Eva thành bằng hữu, hai người hợp lại xem như trấn lạc nhật nữ tính nhan giá trị đảm đương. Vương Bắc nói không phải người tình nguyện, trên thực tế hắn đương nhiên phải gánh chịu phương diện này trách nhiệm, vì vậy hắn và Hạn Nì bắt đầu chạy trước chạy sau, cho các chị em phụ nữ cung cấp vương lòng dùng nước trà, vì mọi người giải đáp vấn đề. Lần này quay chụp ít quang tấm là đúng nữ tính ngực cùng nhũ tuyến sử dụng ít quang tiến hành thấu thị chụp ảnh, Vương Bắc cảm giác được chính là mọi người đứng ở ít quang cơ trước chiếu một lần là được rồi. Kỹ thuật không phải như vậy. Tại đây kiểm tra ở bên trong, cần bị kiểm tra người đem bộ ngực đặt ở ít quang cơ chuyên dụng nắm trên bảng, cũng cần được kiểm người tận lực ổn định vài giây đồng hồ thời gian, dùng thuận tiện sử dụng máy móc chụp ảnh. Đại bộ phận nữ nhân hội cảm giác cái này kiểm tra cũng không thoải mái, thậm chí có những người này sẽ cảm thấy thống khổ. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người tâm lý tác dụng, châm trả giảm bất áp lực tâm lý chính là vì cái này. New Zealand là phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia. Nhưng vương bác phát hiện rất nhiều người y nguyên đối với y học thưởng thức ý nguyên nửa biết khó hiểu. Hỏi thăm nhiều nhất đúng là, quan cha xét tiên sinh, máy móc thấu lúc bắn hội sinh ra phóng xạ đúng không? Cái này có thể hay không gây nên đúng thư? Hãn Nì lắc đầu nói, không biết. Ngươi vì cái gì trả lời như vậy không xác định? Có phải không ngươi cũng không biết? Hãn Nì dùng rất khẳng định ngữ khí nói ra, không, không biết. Ngươi vì cái gì trả lời khẳng định như vậy? Ngươi chẳng lẽ là thượng để sao? Vương bác xem quan cha xét muốn nổi nóng Đi lên ngăn lại hắn, giải thích nói, phí lìn bà lớn, các ngươi kiểm tra đo lường chu kỳ là mỗi 2 năm một lần, hơn nữa ít quang gần kề thấu thị bộ ngực mà không giống thấu thị ngực tấm thời điểm cần xuyên qua phổi cùng xương cốt, cho nên sử dụng đến ít quang xạ tuyến liều thuốc rất nhỏ, ngài không cần lo lắng thân thể quá độ bạo lộ tại phóng xạ nguyên ở dưới phong hiểm. Chấn trưởng, đi ra kết quả về sau, tin tức của chúng ta có thể hay không bị để lộ ra đi. Hy vọng ngài có thể hiểu được chúng ta, bởi vì hôm nay tin tức chính là rất tư ẩn. Lại có người đi lên lo lắng lo lắng hỏi. Vương Bắc đối với hẳn nghị vây tay, nói, đến, người tình nguyện, trả lời xuống. Hẳn nỉ cười nói, yên tâm đi bà lớn, tuyệt đối tư ẩn. Cái kia nữ nhân hoài nghi nhìn xem hắn, nói, ngươi vì cái gì như thế khẳng định. Số liệu hội giao cho ngươi sao? Hẳn nỉ nháy mắt mấy cái, từ trước đến nay khi phách quen hắn trong khoảng thời gian ngắn không phản bắt được. Vương Bắc lắp đầu, đi lên nói ra, đây là bà lớn, ngày tư ẩn sẽ rất an toàn. New Zealand tất cả chữa bệnh kiểm tra đo lường kết quả đều là độ cao tư ẩn cam đoan, ai cũng có thể hiểu được, không ai hy vọng người khác biết mình thân hoạn tật bệnh. Đồng dạng, lần này ít quan tâm kiểm tra đo lường kết quả, chỉ sẽ thông báo cho ngài bản thân, hơn nữa tổn chữ tại New Zealand khỏe mạnh cơ cấu kho số liệu chúng, trải qua ngài đồng ý, tổng điều tra trung tâm cũng có thể đem kết quả gửi đi cho ngài bác sĩ gia đình. Những người khác cũng không tiếp xúc đến những này số liệu cùng với nguyên thủy ảnh chụp tên họ của ngài, địa chỉ phương thức liên lạc cũng không hội tiết lộ. Hàn Nghị kinh ngạc hỏi: "Lão đại, làm sao ngươi biết những tin tức này hay sao? Hãy cùng sách giáo khoa đồng dạng?" Tiểu hộ sĩ Rosalie đi theo gật đầu, trong mắt to cơ hồ muốn toát ra những vì sao long lanh đến, "Ta mỗi ngày cùng những tài liệu này liên hệ, trả lời đều không có người như vậy hoàn thiện." Vương Bác vỗ tay phát ra tiếng, buông lỏng cười nói: "Bởi vì ta sớm chăm chú làm chuẩn bị, không giống ai đó người tình nguyện." Chương 874: Đoàn khảo sát đến. Kiểm tra hoạt động tiến hành vô cùng thuận lợi. Trong đó phải ích lớn nhất đúng là Vương Bắc rồi, hắn phục vụ xác thực là chuyên nghiệp hóa, rất nhiều nữ nhân đều đối với hắn phi thường tín phủ. Ngay từ đầu nghi vấn bọn họ là đến chấm mút mấy vị nữ nhân cuối cùng hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi chấn trưởng, ngài xác thực là chuyên nghiệp y học người tình nguyện, rất vinh hạnh có thể vào hôm nay tìm được sự giúp đỡ của ngài. Sau đó các nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn y, quan tra xét tiên sinh, ngươi thật sự là vũ nhục người tình nguyện xưng hô thế này, hẳn là chính thức để làm người tình nguyện, mà không phải ngươi Vương Bắc nhìn xem hắn lộ ra cần ăn đòn bất đắc dĩ biểu lộ, thật có lôi tiểu nhị, ta tuy nhiên không có ý định để làm người tình nguyện, nhưng ta vì Eva cũng tốt tốt biết một lần lần này hoạt động tin tức. Một đống lớn nữ nhân cô nương hâm mộ ganh tị hận nhìn về phía Eva, vị nữ giáo sư ngòn mà cười, lặng lẽ nói ra, ta muốn yêu ngươi chết mất, thân yêu. Lão Vương không có ý tứ đóng cửa sa bàn, Ilka biết rõ bọn hắn muốn làm người tình nguyện, đã cho bọn hắn tương quan tư liệu, hắn vừa rồi trả lời thời điểm là thông qua sa bàn nhìn xem tư liệu mà nói lời nói. Một cái thân thể đấy đầy phụ nữ trung niên đi tới, Hàn Nghị nhãn tỉnh sáng lên, hỏi: "Này, Vạn xạ, kiểm tra kết quả thế nào?" Vương Bác nói ra: "Tiên sinh, chụp ảnh sau cũng không thể tại chỗ tìm được kết quả, bởi vì hình ít quang cần tẩy hình, cũng do chuyên nghiệp phóng xạ khoa nhân viên kỹ thuật cũng có kinh nghiệm bác sĩ đến từng cái thẩm tra hình X quang, cho nên bình thường cần hai tuần lễ thời gian đến chờ đợi." Hàn Nghị dùng ánh mắt giết người nhìn xem hắn: "Ta tại hỏi thăm Vạn Sạ, không hỏi ngươi. Ngươi đi cho những người khác phục vụ a." Khí chất đó dịu dàng tường hòa nữ nhân mỉm cười nói, chấn trưởng nói đúng, ý gùột là bác sĩ cũng phải nói như vậy." Dỗ lì tiểu hộ sĩ dùng sức gật đầu, "Ta dám đánh cuộc, y ca nói khẳng định không có chấn trưởng như vậy toàn diện." Hợp với hai ngày, thứ năm cùng thứ sáu chấm dứt hoạt động, Vương Bác điện thoại lại bận rộn bắt đầu, đều là những này nữ nhân đánh tới. Một phần nhỏ nữ nhân hội nhận được điện thoại thông chi yêu cầu phục tra, các nàng rất lo lắng, cho rằng Vương Bác là chuyên nghiệp, sẽ tới hỏi thăm hắn. Vương Bác lần này có thể không cần thông qua sa bàn. Mà là quang minh chính đại trở mình tài liệu, đúng vậy cái này không phải của hắn buồn ý, hắn lúc trước thẩm nghĩ cho hê va bộc lộ tài năng, cái đó nghĩ đến vậy mà chọc nhiều như vậy phiền phái. Bất quá hắn là chấn trưởng, sẽ đôi chúng dân trong chấn phụ trách, cần phúc cha nữ tính thường thường rất lo nghĩ, dùng vì kiểm soát của mình kết quả có vấn đề. Vương bác tiêu an ủi các nàng, nói đến tiếp sau kiểm tra đồng dạng là miễn phí, chỉ là muốn kiểm tra càng nhiều, càng kỹ càng hạ ngụ. Bệnh viện công dù sao phương tiện không đủ tiên tiến. Một ít hạng mục hội tra ra giả dương tính kết quả, ung thư vũ phát bệnh xuất lĩnh không có cao như vậy, hắn tiểu khích lệ những người này tỉnh táo. Lần này người tình nguyện phục vụ, làm ra liệu chăm sóc không thể tưởng được kết quả, vương bác cái này trấn trưởng hình tượng tại toàn bộ trấn càng vi quang chính rồi, đặc biệt tại nữ nhân trong suy nghĩ, Eva nói hắn đã là trung lão niên nữ nhân chí hiếu. Hắn ý rất ganh tị hắn, vương bác này sẽ mới biết được, người này sở dĩ sẽ đi làm người tình nguyện, là vì cái kia khí chất rất tốt nữ nhân vản xạ. Vản xạ là một gã quả phụ, Nàng cũng là một gã giáo sư, tại tiểu học đảm nhiệm dạy. Hắn ý nhìn thấy nàng sau có điểm vừa gặp đã thương rồi, gần đây ngay tại khởi sướng tích cực thế công tiến hành truy cầu, hắn vốn định tại kiểm tra hoạt động trung biểu hiện một chút. Kết quả, cuối cùng nhất thành toàn vương bác. Kế tiếp cuối tuần, một lớp dự không thể tưởng được khách nhân đã đi đến, thì phải là hồn đần ô tô New Zealand công ty chi nhánh tổng giám đốc cả tờ lạn, hắn mang theo người nhà cùng một ít cao tầng đi tới Trấn lập nhật. Vương bác đụng với bọn hắn thời điểm, đang tại ruộng hoa ở phía trong thiết chí Rất làm cho người ta nhức cả trứng giái, cũng không biết chim trích là làm sao biết tại đây xuất hiện mảng lớn hoa vải hương non mầm, ào ào chạy tới, thật sự là bắt một gầy lại một gầy, đời đời con cháu không thiếu thôn cùng. Trải qua trong khoảng thời gian này học tập, hắn đã muốn hội thiết trí một ít khó khăn bầy dập. Binh thúc dạy bảo hắn một loại gọi là đèn treo tường bộ bầy dập, công cụ cũng đơn giản, có co giãn phiến gỗ hoặc là gậy chúc, côn gỗ, tăng thêm dây thừng có thể. Đây là một loại tương đối đơn giản bẫy gà rừng, trên thực tế ngoại trừ dây thừng Những thứ khác là gậy trúc cùng con gỗ, nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là lợi dụng gậy trúc có có giãn công năng. Đầu tiên trên mặt đất chen vào một căn tấm trúc, đem tấm trúc gỗ lượng ra, như vậy tiểu tràn đầy lực đàn hồi. Sau đó trên mặt đất phóng lên một ít yếu đớt mỏng phiến gỗ, dây thừng làm thành tục ngữ đặt ở phiến gỗ thượng, trên mặt đất thiết trí một cái cái kẹp, mỏng phiến gỗ cùng cái kẹp liên tiếp. Trong đó dây thừng tại điểm A là đầu bẫy, điểm B kết hợp với tấm trúc thượng, nhưng cũng bị cái kẹp mắc kẹt lại để cho tấm trúc lượng bảo Cuối cùng, gà rừng một khi dấm lên mỏng phiến gỗ, bởi vì thể trọng cùng lực lượng, mỏng phiến gỗ vỡ vụn cái kẹp ngăn ra, như vậy tại tấm trúc có dãn phía dưới, vông ra dây thường sẽ bị kéo, thòng lọng bao lấy đuổi gà, hội đem chúng sâu trên không trung. Cái này là bấy đèn treo danh tự tồn tại, bị loại này mũ bắt được gà rừng, hay cùng đèn treo đồng dạng sâu ở giữa không trung. Bấy đèn treo mấu chốt chỗ ở chỗ, cây gậy trúc chiều dài muốn đem gà rừng treo lên, khiến nó cái chân còn lại đủ không đến. Nó vùi sâu vào thổ địa ở phía trong cái kia một bộ phận tất phải gián chắc, không thể để cho gà rừng rãễ. Vương Bác rất ưa thích loại này hạ bộ phương thức, binh thúc nói cho hắn biết, người liên xô trước kia săn gấu chính là dùng phương pháp kia. Bất quá, bọn hắn dùng chính là siêu cấp cường hóa bạn, không cần cây gậy trúc mà là dùng co giãn 10 phần cây tùng thân cây. Vương Bác rơi xuống mấy cái mũ, 4-5 chiếc xe chạy đến ruộng hoa phụ cận, trung quanh tại bồi hồi chim trích chấn kinh, lập tức chạy trốn chạy từ tán. Cái này lại để cho hắn rất xinh khí. Mắt thấy có thể thu hoạch rồi, kết quả lại bị dọa chạy, hay cùng người câu cá đồng dạng, đây là rất không thoải mái. hắn cao mày đứng người lên nhìn về phía cái này đoàn xe, tất cả đều là hồn đần SUV. Cơ MN, lúc nào còn mở hồn đần. Không biết công ty này ra dụng xe ô tô ngành đều bị chia rẻ. Vương bác cười nhạo. Sau đó xe con tại hắn cách đó không xa dừng lại, tinh thần sáng láng cảm tợ lạn nhảy xuống xe đến đối với hắn phất tay. Chính miệng đầy cười nhạo lao vương lập tức cười nở hoa, đồng dạng nhiệt nhi ô à, cạm tợ lạn tổng giám đốc, ta thân yêu bằng hữu thật cao hứng ở chỗ này gặp lại ngươi. Còn có 2-3 ngày chính là lễ Giáng sinh, hắn cho rằng cạm tợ lạn một đoàn người sẽ không tới nữa nha. Cạm tợ lạn sau đó cho hắn tiến hành hiểu rõ thích, thật có lỗi vương, chúng ta tới tương đối chế, ngươi biết công ty của chúng ta hiện tại có chút vấn đề, bình thường bận quá rồi, cũng may có thể bỏ một cái thoải mái Giáng sinh giả. Vương Bắc cùng hắn nắm tay, nói, ta hiểu, tiểu nhị, hơn nữa ta dám đánh cuộc người đang ở đây chúng ta thôn trấn qua Giáng sinh, nhất định sẽ phi thường, phi thường thoải mái. Cạm Tự Lạn thân xe ngồi kín, hắn xuống xe rồi nói ra, lão đại, ta tại trên thị trấn đụng phải tổng giám đốc, lúc trước dẫn hắn đơn giản chuyển một chút, uống ly cà phê, tại quán ba tiểu ngồi một hồi. Vương Bắc gật đầu, cạp tợ Lạn cũng không phải ngốc, biết mình tiên khảo xem xét xuống. Bất quá kín cũng không tệ, hắn tuy nhiên như vậy giải thích, nhưng lão Vương có thể đoán được, nhất định là cái trước phát hiện Cạm tợ Lạn một đoàn người, chủ động dẫn bọn hắn đi, đi dạo. Chương 875, cho các ngươi câu đủ. Cạm tợ lãn chứng kiến hắn ăn mặc quần áo lao động, hỏi, ngươi đây là đang làm gì đó? Ta nghe kịch nói ngươi ở nơi này kiến thiết một tòa New Zealand lớn nhất ruộng hoa, là ở thu thập ruộng hoa sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói, nhưng thật ra là một mảnh hoa hoài hương, cũng không phải nghiêm khắc trên ý nghĩa ruộng hoa. Mặt khác, ta không phải tại thu thập chúng, là ở thu thập chim trích, nhưng cái thứ này không ngừng phá hư ruộng hoa của ta. Hồn đần ô tô New Zealand công ty chi nhánh tiêu thụ tổng thanh tra cầy dạ sạn địch tán thành gật đầu. Chim trích là phi thường chán ghét ra hỏa, phụ thân ta là một gã chủ nông trường, hàng năm đều có một chút chim trích đến thai hỏa đồng ruộng, cái này lại để cho hắn phi thường căm tước. Phụ thân ngươi là xử lý như thế nào hay sao? lão vương rất khiêm tốn hỏi. Cầy dạ cười nói, ta không sẽ nói cho ngươi biết hắn làm một kiện rất vô nhân đạo sự tình, thì phải là bắt được chim trích tiểu treo cổ tại đồng ruộng ở phía trong, hơn nữa một mực rát Cạm Tở Lạn cau mày nói: "A, thượng đế, cái này thật đúng là bạo lực hành vi." Vương Bác Như có điều suy nghĩ nhìn về phía những kia tại tự do chạy như bay chim trích, nói: "Nhưng đây đúng là cái ý kiến hay. Khách nhân đã đến, hắn không thể tiếp tục ở đây ở phía trong thiết trí bầy dập rồi, tiến đến ven hồ giật tay, hắn hỏi thăm Cạm tợ Lạn có cái gì nghỉ phép kế hoạch." Cạm Tở Lạn đứng ở trên bến tàu nhìn ra xa mặt hồ, xanh thẳm hồ nước phản phất một khối trong không đến cuối cùng lũ lục tinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, ánh vàng Trời nước một màu. Nếu như có thể, ta hy vọng ta tại bên hồ đợi cho đêm Giáng sinh, tại đây bình tĩnh hoàn cảnh, thật sự là làm cho người ta say mê. Hắn có chút khoa trương nói. Nghe xong lời này, Vương Bắc dẫn bọn hắn thượng thuyền câu, nói, bây giờ là trong một năm thích hợp nhất câu cá thời gian một trong, đến đây đi, đã đến hồ hờ V.E.A.B, ta đây phải mời các ngươi nhấm nháp lạc nhật bốn chân bên trong lạc nhật thủy sản. Cảm thấy được chúng ta bây giờ không nên thả câu, mà là đi trước đem hành lý bông, lần này tới nghỉ phép chúng ta dẫn mấy cái gì đó cũng không ít." Thầy dạ sạn đích nói ra. Vương Bắc khoát khoát tay, nói, "Đến chấn Lạc Nhật, vậy thì không nên bất quá ưu sầu cùng ban quan, hưởng thụ cuộc sống à, các người hành lý lái xe đưa đến tòa thành là được rồi, ta rất hoan nên các người trụ tiến tòa thành." Cạm Tự Lạn con gái phát ra tiếng hoan hô, mặt khác mấy người hài tử đã ở cao hứng nhất mỉm cười. Một cái nữ hài chờ đợi nói, "Lạc Nhật thành bảo thật sự giống trong tấm ảnh đẹp như vậy sao? Ta muốn nếu như ta ở ở bên trong, sẽ trở thành công chúa đúng không?" Vương bác sở lên nữ hải mái tóc, nói, đương nhiên, ngươi nhìn, nó ẩn nấp tại mây trắng bên trong, mây nước cuốn cuộn, tòa thành lù lũ, đó là thuộc về công chúa địa phương. Cảm tợ lãn cũng rất chờ đợi, nói ra, tuy nhiên ta tại toàn bộ thế giới đi qua rất nhiều địa phương, nhưng nói thật ta còn không có tại trong thành bào ở quan hỷ. Ta cũng là những người khác hòa cùng. Hồ hở về E EA ở phía trong ngư nghiệp tài nguyên tại càng ngày càng phong phú, từ phía trên khí trở nên ấm áp bắt đầu. Vương Bắc lúc trước ngồi thả tôm cá của tài nguyên mà bắt đầu sinh sôi nảy nở mở rộng. Một đoàn người lau kem chống nắng, đeo lên nón che nắng tại bong tàu cùng mạn thuyền câu vị thượng thả câu, Mã Lộc đưa lên mới lạ nghiền ép dùng khối băng điều chế hoa quả đồ uống, bị được hơn nên. Cái này khối băng thoạt nhìn rất tinh khiết. Cạm Tự lản bao hàm tán thường nói. Mã Lộc cười nói, thỉnh cầu ngươi hướng trong nước trái cây ra tăng một khối. Cạm Tự lản để vào khối băng tại trong nước trái cây, sau đó tựu có một chút bọt khí co co co co xum ra. Khối băng tại trong nước trái cây chậm rãi cao thấp phiêu động, vị trí không ngừng biến ảo. Một màn này đưa tới mọi người rất hiếu kỳ, có người kêu lên, hắc, tiểu nhị, cái này còn có điểm kỳ quái, chuyện gì xảy ra. Vương Bắc cũng không rõ ràng lắm, hắn hàm hồ nói, chấn lạc nhật kỳ quái sự tình nhiều lắm, nếu không không biết hấp dẫn nhiều như vậy du khách đã đến. Một đứa bé đã chạy tới trừng to mắt nhìn xem khối băng tại trong nước trái cây phiêu động, hắn cao hưng nói, mẹ ngươi tới xem, đây là hội khiêu vụ khối băng. Vương Bắc th cái này khối băng chuyện gì xảy ra. Mạ lộp nói ra, bên trong có một chút khí thể, ta dùng chính là nước suối đến chế tác khối băng, chế tác thời điểm vừa mới có máy thổi khí tại bên người, vì vậy ta thử hướng trong nước tiêm vào không khí. Bởi vì ta dùng chính là nhanh chóng đông lạnh phương thức, nước suối hấp thu khí thể sau nhanh chóng bị đồng kết, cuối cùng nhất lây ra khối băng ở phía trong đường khí thể, tiểu biến thành dạng như vậy. Vương Bắc gật gật đầu, cái này còn không lại, người phát minh một cái rất giỏi nước suối cách dùng. Hán cảm giác được thứ này có thể dùng đến trong quán cà phê, cũng có thể dùng đến nước trái cây trong tiệm, chấn lạc nhật mặc dù có mấy nhà đồ uống điếm, nhưng đều không có gì đặc sắc. Linh tuyển khối băng không riêng để mắt, cùng nước trái cây phối hợp cùng một chỗ cũng rất tốt, có thể cho nước trái cây trở nên càng thêm lạnh lùng, uống tại trong miệng có một loại lạnh xốp giòn xốp giòn cảm giác. Hán chính phẩm vị qua loại này nước trái cây, cây dạ trô đó hoan hô một tiếng, hắn kéo cần câu, một đầu dài bằng bàn tay ngắn đích cá lớn ở phía trên da s Chứng kiến cái này con cá hắn nhãn tỉnh sáng lên, nói, hát tiểu nhị, vận khí không tệ, một đầu cá cọng tù. Người New Zealand ưa thích câu cá, bọn hắn tự nhiên cũng nhận thức những này loài cá, những người khác cũng thượng tới chúc mừng hắn, câu được cá cọng tù tại New Zealand bị cho rằng là vận khí tốt biểu tượng. Một đoàn người cùng tới giả vài trường, bọn hắn câu cá hào hứng rất cao ngang rồi, rắc khắp nơi lưới câu chờ cá cọng tù mắc câu. Vương Bác hiểu một thùng nước đem cái này con cá dưỡng ở bên trong, cá cọng tù là ăn thịt cá sinh mệnh lực rất Hắn hy vọng theo công ty hồn ẩn dẫn lấy đến chỗ tốt, cho nên tự nhiên phải khiến cái này người đùa vui vẻ. Đằng sau hắn né qua một đoàn người, ngồi ở trong phòng điều khiển mở ra xa bản tìm được hồ nước vị trí, phóng đại cái này tấm thủy vực, không ngừng trong nước bắt cá, cõng chế tính treo đến trên lưới câu. Bên ngoài những người này không biết mình là an gian mới câu lên nhiều như vậy cá, đều ở đắc ý hoan hô, một đám người giúp nhau thổi phồng đối phương tải câu cá, nhất là sau đó đương làm cạm tợ lặn cũng câu lên cá cỡ đủ thời điểm. Vương Bắc còn tìm một cái con cá lớn. Hắn đem một đầu cá nhỏ tại con cua lớn trước mặt lướt qua, cua cũng phải ăn tạc tính, vung vẩy cái kìm kẹp lấy cái này con cá. Sau đó hắn lại đem cá treo đến trên lưới câu, như vậy có người kéo lên lưới câu, sẽ cùng lúc câu lên một đầu cá nhỏ cùng một cái cua. Một màn này tự nhiên rất thú vị, một đám người lập tức cười ha hả, có người huyết gió, huyết sáo, giờ hiệu, người thật sự là tốt kỹ thuật, một cái móc xong câu. Vương Bắc nhìn xem những người này dương dương đắc ý gương mặt giật mình, hắn tìm được mã lộp, đi qua thấp giọng thì thầm vài câu Mạ lộp lộ ra hiểu ý cười một tiếng, trải qua thời điểm dùng không đếm xỉa tới ngựa khí nói ra, chúng ta cái này hồ nước ở phía trong ngư nghiệp tài nguyên rất đầy đủ, câu được những này cá không có gì không dạy nổi, hài tử cũng có thể làm được. Mặc dù là người câu cá, nhưng mọi người bình thường xác thực không có như vậy thu hoạch qua. Vốn bọn hắn vẫn còn cao hứng, nghe xong mạ lộp mà nói vài người không phục rồi, có người nói nói, tùy tiện một người cũng có thể làm đến. Người đang ở đây trêu chọc ta sao tiểu nhị. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mạ lộ kêu ngạo nói, ta nhưng không thích hay nói giỡn, đương nhiên là tùy tiện một người đều có thể câu được nhiều cá như vậy, không tin các ngươi có thể hỏi chấn trưởng. chương 876, Trấn lạc nhật tấn tượng. Quả thật có người đến hỏi vương bác, hắn nún nhún vai nói, đương nhiên, hồ hờ với đốt EA cá lấy được tài nguyên rất đầy đủ, cho nên đơn giản có thể câu lên trùng đến, đây là chuyện rất bình thường. Là người sẽ tự phụ, đặc biệt là cả tợ làn một chuyến tự xưng là xã hội tinh anh, bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ thu hoạch của mình thành quả bị người mệt thị. Tên là Kaminsky Phó Tổng Quản lý nói ra, tuyệt không có khả năng này. Nếu thật là như vậy, cái kia hồ hở v E-A tuyệt đối là người câu cá thiên đường, nó nên vậy đã sớm danh khí New Zealand mới đúng. Vương Bác đợi đúng là có người nói lời như vậy, hắn muốn nhân cơ hội thiết lập một cái ván bài, tùy tiện tìm một người cùng những người này tiến hành câu cá quốc thi, điều kiện tự nhiên là xa hoa xe buýt. Ngay tại hắn muốn cái này ván bài thời điểm, cảm thận là ngăn cản Kaminsky bọn người, hắn cười nói, Chấn lạc Nhật cùng hồ hở với đốt EA đã sớm danh khí New Zealand rồi, ngay Úc Sở Chây những kia không có đầu góc ngu xuẩn cũng biết. Hắn nói xong câu đó, một đoàn người hống cười rộ lên. Người New Zealand đối với quốc gia mình sung mãn tự hào cảm giác, nhưng nó là cái tiểu quốc gia, rất không may, nó hàng xóm Úc Sở Chây là đại quốc, càng không may chính là, Châu Đại Dương ở phía trong nổi danh nhất đúng là Úc Sở Chây cái này đại quốc. Cho nên, rất nhiều người ngoại quốc căn bản không biết New Zealand cho rằng New Zealand là Úc sở trợia một bộ phận, người New Zealand đối với loại này quan điểm căm thủ đến tận xương thủy. Đúng vậy cái này quan niệm phân bố phạm vi quá lộn xộn, bọn hắn vô pháp hưu hiệu nhắm vào, vì vậy người New Zealand tựu nhắm vào nổi lên Úc sở trợia. Vừa mới, người Úc đối với người New Zealand cũng không có hảo cảm, người New Zealand cho rằng người Úc lô mãng, không có giáo dưỡng, người Úc lại cho rằng người New Zealand là rất lại phía sau, họ hàng gần sinh sôi nảy nở, ngây thơ hai lúa. Tại đây hai quốc gia Chuyến lưu qua hai cái câu chuyện nhằm vào loại tình huống này. Người Úc sẽ hỏi, vì cái gì New Zealand phá án xuất lĩnh rất thấp? Đáp án gì như là, bởi vì người New Zealand là sắp tới sinh sôi nảy nở kết quả, tất cả giờ đồng dạng, hiện đại hóa phá án công cụ cùng kỹ thuật không dùng được. Đồng dạng, người New Zealand cũng có vấn đề tương tự, Úc sở chơi cùng sữa chua khác nhau là cái gì? Đáp án gì như là, trong đó giống nhau là cuộc sống không có ly khai. Cái này là cạm tợ lạng cầm người Úc mở ác ý vui đùa thời điểm Một đám người cười vang nguyên nhân. Vương Bắc có chút xấu hổ, nói ra, cái này có chút kỳ thị người Úc a. Cảm tởn Lạn Dương nhiên nói, làm sao có thể, ngươi cảm giác được ta nói người Úc là ngu xuẩn cái này vũ nhục bọn hắn. Không, đây là lời nói thật, không tin ta cho ngươi nói kệ ngủ luôn. Một cái người Fiji, một cái người Úc cùng một cái người New Zealand bởi vì buôn lậu rượu rum bị Ả Rập quốc gia bắt lấy, bọn hắn bị phán xử tử hình, về sau cải thành trung thân giam cầm. Nhưng về sau quốc vương sinh nhật tiến hành đại xã Ba người này bị quất roi 20 hạ có thể được tha, quốc vương cho phép mỗi người tại được hình phạt trước có thể dẫn ra một cái yêu cầu. Cạm tợ làng nhìn về phía vương bác hỏi, ngươi có thể đoán được người phi di yêu cầu là cái gì không? Vương bác nhún nhún vai nói, ta đoán hắn yêu cầu cho mình tiêm vào thuốc mê. Cạm tợ làng cười nói, không, không phải, hắn yêu cầu tại chính mình quất roi bộ vị cột lên một cái gối đầu. Ngươi biết quất roi thật là trọng hình phạt, năm hạ về sau, gối đầu vỡ vụn. Nói đến đây, hắn tiếp tục nói, kế tiếp là người Úc. Người đoàn yêu cầu của hắn là cái gì? Vương Bắc thật sự không muốn chơi loại này, nhược chí vẫn đáp cho chơi, nhưng hắn phải cùng hiếu khách người, đành phải tiếp tục phán đoán, hắn lần này là yêu cầu cho mình tiêm vào thuốc mê sao? Cạm Tự Lạn nhíu môi nói, người ốc như vậy ngu xuẩn, làm sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Không, hắn yêu cầu cột lên hai cái gối đầu. Quất roi thập hạ về sau, gối đầu cũng rách nát rồi, người ốc bị đánh đích hoa hoa kêu thảm thiết. Vương Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, Cạm Tự đối với người Úc không phải bình thường có ý kiến. Cuối cùng là người New Zealand, hắn cũng đưa ra yêu cầu, bất quá là hai cái, cái thứ nhất là muốn cầu có thể bị quất roi 40 hạ, thứ hai yêu cầu ngươi có thể đoán được sao. Vương Bác nghĩ tới một cái cùng loại câu chuyện, nói ra, hắn nhất định không biết đối với quốc vương nói, muốn đem cái kia người hút buộc tại trên thân thể tiếp nhận quất roi. Cạm tợ lãng kinh ngạc nhìn hắn nói, và à, ngươi thật là một cái thông minh ra hỏa, hắn chính là đưa ra yêu cầu như vậy, ha ha ha. Vương Bác cười đến rất vô lực. Một đoàn người câu đi lên tôm cá cua số lượng không ít. Những này có thể dùng làm cơm trưa. Vương Bác đưa bọn chúng đưa vào cổ bể nhà hàng, hưởng thụ đỉnh cấp đầu bếp chủ nghệ. Hồ hờ V.E.A. ở phía trong tôm cá cua được xưng là lạc nhật bốn chân một trong, cũng không phải hắn tự thổi tự nâng, bây giờ đang ở du khách trung quả thật có cái này thuyết pháp. Mục trường sản xuất cựu bò thịt, hồ hờ V.E.A. sản xuất tôm cá cua, vườn rau sản xuất rau dừa, còn có đại tẩn trong quán cà phê cà phê, đây là lạc nhật bốn Tiếng người thành lập ấn tượng đầu tiên thường thường là ở tương kiến lúc ban đầu giai đoạn, nói cách khác, cảm tận là một đoàn người đối với chấn lạc nhật ấn tượng tại ngày đầu tiên. Vì vậy buổi chiều, hắn liền mang theo mọi người tiến nhập hang động đông đóm. Tiến vào trước kia, hắn cô ý nói ra, đây là chúng ta chấn sắp mở ra du lịch nhiệt điểm hạng mục, cũng phải thôn chấn bảo địa, hy vọng mọi người xem đến sau, chính mình ước định điều này có thể đối với chúng ta thôn chấn mang đến ảnh hưởng. Hang động đông đóm đã cùng trước kia không giống với lúc trước, vương bắc tìm người tiến hành rồi kiểm tra cùng cải tạo Hơn nữa tức thời tiến hành rồi bảo vệ ví dụ như trong hang động ở trong chỗ sâu là một mảnh đáy hồ hồ chính là đáy hồ hạ còn có hồ nước nhỏ đương nhiên cũng có thể xưng là chúng nước dù sao diện tích không lớn chỉ có không đến thập mâ lớn nhỏ hiện tại Trung nước phóng lên có thể phát ra ánh sáng lạnh bè bom hơi mọi người đến bên cạnh bờ sau có thể ngồi trên da bẻ tại trên mặt nước tận tình nhận thức trong đó niềm vui thú tiến vào hang động trước kia Vương Bắc trước đem tất cả mọi người điện thoại cùng ca mạ dặn tịch thu rơi sau đó nói cho haii tử trở ra tuyệt đối không cho phép lớn tiếng kêu to Hắn loại này thần bí cách làm đưa tới một đoàn người lòng yếu kỷ cũng đưa tới có ít người bất mãn cảm giác được hắn có chút cố lộng huyền hư nhưng khi tiến vào hang động chứng kiến sáng chói như sao sông chràng cảnh lúc lại không có người bất mãn tất cả mọi người sợ ngây người như Vương B bác đoán trước cái kia dạng, có người vô ý thức đã nghĩ tìm ca mạ giặt chụp ảnh có người tác chính là kinh hô lên thượng đế của ta ta đứng ở dưới trời sao đương làm cưới trên bệ lên mặt nước sau quan cảm lại là bất đồng Cảm thợ lản tán thắn nói, ta nhận thức cho chúng ta là trong tinh không, ta đã là trong đó một phần tử rồi, cái này quá ngộng hết rồi, tại lúc nhỏ thì thay ta vô số lần đã làm như vậy ngộng hôm nay, ngộng tưởng rốt cục trở thành sự thật. Một đám người ở dưới mặt chờ đợi hơn một giờ, tại không có bất kỳ giải trí công cụ, không có lời gì để điều kiện tiên quyết, mọi người chờ đợi một giờ, đây là rất làm cho người ta giật mình sự tình. Một giờ sau, vương bác dẫn của bọn hắn đi ra hang động đông đóm, cơ hồ tất cả mọi người lưu luyến. Cảm tựa làn nói ra, để cho ta lại trở về ngốc một hồi tiểu nhị, ta quá khứ một năm áp lực quá lớn, để cho ta tại lễ Giáng sinh trước kia, tại trong thiên đường, hảo hảo rửa một lần linh hồn. chương 877, đánh bạc. hang động đom đóm không riêng gì Mỹ, nó nhất chỗ thần kỳ là yên tĩnh cùng huyết lệ, mọi người đợi ở bên trong, hội cảm giác đầu chạy xe không, áp lực biến mất, thật giống như tiến nhập cảnh trong mơ, cũng có người hội cảm giác trở lại lúc nhỏ. Cơ hội tất cả mọi người lúc nhỏ, cũng đã có tình hàm hậu tưởng Rõ ràng, Xem qua hang động đông đông sau, một đám người đối với chấn lạc nhật ấn tượng tốt hơn, bọn hắn ổn áo qua phải đi về quan sát, vương bác cự tuyệt. Hắn tìm tốt lý do, thật có lôi các vị, đấy hồ hang động còn không có cởi mở, bởi vì chúng ta vẫn còn giữ gìn bên trong, một ngày cởi mở một giờ đã là cực hạn, đợi cho nó cởi mở thời điểm, mọi người có thể tận tình đợi ở bên trong. Bất quá người bất kể thế nào cầu khẩn hoặc là yêu cầu, hắn đều cắn chết điểm mấu chốt, tuyệt đối không cho người trở về cho bọn hắn lưu lại một niệm tưởng so với bọn hắn ở bên trong đợi dính sai lệnh tự nhiên đối với hắn càng có lợi. buổi tối, hắn đem cả tợ làn bọn người đưa vào trong quán rượu, nhị cấp quán ba chi tâm quán khống hạ, quán ba hỏa diễm sơn không khí phi thường tốt, khách hàng đợi ở bên trong cũng rất thoải mái. Quán ba chính là cái phong thích áp lực địa phương, quán ba chi tâm có cái này dẫn tới áp lực phong thích năng lực, cho nên bị được hoang nênh. Bầu trời còn không có đêm đen đến, trong quán rượu đã muốn kín người hết chỗ, vương bắc dẫn người đi thời điểm Dệ đi vừa lúc ở cửa ra vào cho đàn ghi ta điều âm. Hắn bây giờ là trong quán rượu số một minh tinh, rất nhiều người hướng về phía hắn tiếng nói, tiếng ca cùng ca tính mà đến, hắn ngồi ở một cái bàn tăng âm, bên cạnh vây quanh một đám người, đặc biệt là không biết thiếu nữ, rất nhiều. Vương bác tiểu không thể gặp thủ hạ bành bao, hắn một cái tát vỗ vào dệ đi đầu vai nói, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì vậy? Dệ đi khoa trương làm cái chân kinh biểu lộ, sau đó Phàn nàn nói, như ngươi vậy hội hủ chết ta, ngươi nhìn không ra ta làm gì vậy sao? đương nhiên là tại điều âm. Vương Bác nói ra, đây là, ta mắt mù ta nhìn không ra ngươi điều âm, bởi vì điều âm người tại sao phải ngồi ở trên mặt bàn. Dùng cái này biểu hiện ngươi không giống người thường. Dễ đi nhảy xuống cái bàn, cười hát hát nói, không, ta là cảm giác được ngồi phải xem trọng phải xa, quan sát chung quanh cảm giác rất thoải mái. Nói xong, hắn và cạm tợ lạn một đoàn người đánh quyền hoa ôm, dẫn đầu bọn hắn đi thôi đài uống rượu. Giai ơn đi tới, đối với Vương Bác nói ra, lao Cảm thấy được quán ba có thể khuyết trương đại quy mô rồi, ngươi nhìn, cái này đã muốn rung nạp không giới khách hàng rồi, ta muốn lại tiếp tục như vậy, quán ba thật sự sẽ biến thành một tòa hỏa diễm sơn, ngoanh, bạo tạc nổ tung. Đây đúng là cái vấn đề, Vương Bắc cũng muốn xây dựng thêm. Đúng vậy, hắn không rõ ràng lắm quán ba chi tâm là ở nơi nào, là ở cái này mảnh thổ địa thượng. Hay là đang quán ba tòa kiến trúc này vật thượng. Hay là là hư vô mở mịt cái gì đó. Đương nhiên đây không phải đêm nay hắn muốn đau đầu sự tình. Hắn vô vô dần bả vai ý bảo chính mình rồi giải tình hôm rồi, sau đó nói cho hắn biết muốn vậy hô tốt cạm tợ lạn một chuyến. Cạm tợ lạn bọn người ở tại Trấn Lạc Nhật nghỉ phép, nhưng Vương Bắc còn phải đi làm, cho nên hắn không có cách nào khác cả ngày cùng đi, bởi vì lập tức là đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh, hắn bệ buộn nhiều việc. Lao thiên gia đối tốt với hắn, đêm Giáng sinh ngày đó nghỉ, một ngày trước hắn thu hoạch một khỏa nhị cấp lĩnh chủ chi tâm, là một khỏa hồ nước chi tâm, có thể rất tốt quản lý hồ nước. Ngụy Ngôi sau Vương bác cũng có đủ thời gian đến chơi đùa rồi, hắn muốn khoản đãi một lần cạm tợ lạn bọn người, kết quả một đoàn người không có ý định tại trấn Lạc Nhật qua Giáng sinh, bọn hắn phải về nhà, đi qua Tết Trung thu. Không hề nghi ngờ, một đoàn người đối với trấn Lạc Nhật cảm giác đều rất tốt, Vương bác mấy lần nhắc tới có quan hệ đối với trấn Lạc Nhật quan tên tuyên truyền đầu tư vấn đề, cảm tợ lạn có vẻ siêu lòng, nhưng không có đồng ý. Như vậy lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, hắn phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không không công đưa một lần thuận nước thuyền. Phải biết rằng từ đến Trấn lạc Nhật, ngoại trừ hầu hạ cha mẹ, hắn còn không có như vậy tận tâm tận lực chiếu cố qua người khác. Vương bác muốn mời bọn hắn uống rượu khoai lang, đây cũng là chấn lạc Nhật đặc sản, ý định rót bọn hắn cái bảy chóng mặt tám tố, sau đó thừa dịp mơ mơ màng màng ký tên hợp đồng. Đúng vậy cả tợ lản cũng rất khôn khéo, chưa cho hắn rót rượu cơ hội, hắn từ chối nhã nhận Vương Bắc bạc tìm mời, mà là nói muốn nếu đi trên hồ thả câu. Hắn là nói như vậy, người Trung Quốc làm việc chú ý trước sau hô ứng Chúng ta tới ngày đầu tiên tại trên hồ tiến hành rồi thả câu, hiện tại muốn rời đi, y định lại thả câu một phen. Vương Bắc không có lý do gì cự tuyệt, tiểu dẫn bọn hắn lên thuyền câu. Thuyền tiến lên nhập hồ nước vị trí trung ương, có người nói nói, các người có cảm giác hay không đến, hồ nước này so mấy ngày hôm trước càng trong vắt thấu triển rồi. Vương Bắc đảo là không có cái này cảm giác, bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn đối với hồ HV đúc EA, bất quá hắn cảm giác được đây không phải định nọt, hắn vừa mới cho hồ nước chi tâm thăng cấp, hồ nước có chút biến hóa rất bình thường. Những người khác cào hào gật đầu, bất quá không nhiều mớn, đều cho rằng là thời tiết nguyên nhân. Lần này bọn hắn hạ cái móc, Vương Bắc cũng sẽ không giúp trợ bọn hắn câu cá. Kết quả cũng phải kỳ quái, không biết cùng nhị cấp hồ nước chi tâm có quan hệ hay không, những người này thu hoạch rất phong phú, một cây tiếp một cây, không đến nửa giờ, hai cái thùng nước cùng một cái vụn băng dương đều đầy Như vậy một đám người tiểu đắc ý, đứng ngoài quan sát mạ lộp nhìn không được, kêu ngạo nói, cái này có cái gì, ta không phải đã nói rồi sao. Chúng ta hồ nước có được phi thường đầy đủ cá lấy được, cho dù là con chó đều có thể câu được nhiều như vậy cá. Hắn vừa thốt lên xong cùng đốt tổ hong đồng dạng, lần này ngay cả tợ lạn cũng nổi giận. Karminsky nhìn xem hắn, rêu cực nói, ngươi sinh hoạt tại cổ tích trong thế giới sao? Cũng là ngươi ưa thích nói mạnh miệng. Một con chó đều có thể câu được nhiều cá như vậy. Nó dùng cái gì câu? Giống ngươi đồng dạng dùng đầu lưới sao? Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười, lập tức chính là một năm mới rồi. Ta muốn sang năm cũng sẽ không lại nghe thế dạng buồn cười chê cười. Đừng Vũ nhục câu cá cái này vận động, tiểu tử, trước kia ta cũng có bằng hưu giống người đồng dạng ưa thích nói lung tung, hiện tại hắn quan tại phòng trường đều đắt mất. Mã lộp sát thực chỉ là xính miệng lưới cực nhanh, hắn cũng cảm giác mình nói như vậy tương đối quá phận, liền nhún nhún vai không có tranh luận. Hắn làm như vậy, tự nhiên bị cho rằng là chỗ dạ, cảm tởn làn bọn người thì càng hăng hái. Thấy vậy một màn Vương Bắc Nhãn tỉnh sáng lên, lần trước câu cá hắn tiểu dự đoán được như vậy cái chủ đề cơ hội. Đúng vậy tại cả tợ lạn trọc vào dưới tay không có tìm được. Không nghĩ tới, không phải không báo giờ hậu chưa tới, hắn chờ mong sẽ rốt cuộc xuất hiện. Lập tức, hắn lên tiếng trợ giúp mã lộp, ta tiểu nhị không là ưa thích loại người nói chuyện, hắn vừa rồi cũng không phải là nói bậy, ta có thể vì hắn đảm bảo, hắn lời nói thật sự. Hắn nói như vậy, lại để cho cả tợ lạn bọn người rất bất mãn, một thứ tên là giờ cao cấp kỹ sư cứng rắn nói, vương Trấn trưởng, chúng ta rất thích người, nhưng nếu như người là loại này ưa thích nói mạnh miệng người. Cái kiếp chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với ngươi hảo cảm độ. Vương Bắc thầm nghĩ Lao Tử quan tâm các ngươi hảo cảm độ. Lao Tử chỉ để ý các ngươi ô tô được không? Bất quá giờ Hữu lời này nói đúng là thời điểm, hán giả ra bị vũ nhục bộ dạng, nói, không bằng đánh bạc một hồi, ta đi tìm một con chó, nó đến câu cá, xem xem ai có thể câu hơn. chương 878, Tráng Đinh, lên giáo huấn bọn hắn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vương Bắc tiếp quản hòa lực, cạp tợ làn bọn người bất mãn cùng hắn tranh luận. Mạ lộp không rảnh dỗi, tựa tại trên lan can cười hát hát, thỉnh thoảng chen vào hai câu. Lao động thành quả bị người như thế vũ nhục rốt cục, cạm tợ lản chịu không được rồi, nói ra, vậy thì đánh cuộc một lần, ta muốn nhìn một chút cái gì cầu hội câu cá. Không chỉ là hội câu cá, còn có thể thắng chúng ta. Kaminsky bổ sung nói, bên cạnh có người nói nói, còn cần thắng chúng ta. Chỉ cần nó có thể câu cá là được rồi. Kaminsky lắc lắc đầu nói, ta đã thấy hội câu cá cầu, tại phần lan thời điểm, có một lần ra biển. Ta nhìn thấy qua một chỉ lạp dạ đỏ hội dùng cái đuôi đến câu cá. Vương Bắc lại để cho mạ lộp lái thuyền rượi vào trên bến tàu, Tráng Đinh đang tại nước gấm bãi đào động, chính mình đùa phi thưởng cao hứng. Chứng kiến lão Vương Bắc, Tráng Đinh lắc lắc trên người nước gấm cùng hạ cát, nhanh chóng chạy tới, vọt tới trên bến tàu đối với hắn vui sướng lắc lư cái đuôi. Vương Bắc nhìn về phía Cạm tợ là nói, đúng đấy con chó này tới tham gia trận này ván bài, nếu là văn bài, cái kia phải có tặng thưởng, nếu không không có ý nghĩa. là nói, ngươi rất nghiêm túc. Ngươi thực cảm giác được một con chó có thể so với một người càng am hiểu câu cá. Hơn nữa chúng ta đại đa số người có lẽ hay là New Zealand Hiệp hội câu cá thành viên. Có người bổ sung nói. Vương Bắc cười cười, nói ra, đánh bạc không chính là như vậy sao. Kết quả không biết mới có ý tứ. Hắn một mực bày biện câu cá đơn giản biểu lộ, một đoàn người tức giận đến hàm răng nữa. Cuối cùng nhất, cảm tợ lãn đứng chiến, tốt, ngươi tới nói vô liếng, chúng ta thua ngươi muốn cái gì. Vương Bắc nói, thập đài xe buýt, xa hoa du lịch xe buýt Vừa nghe lời này cạm tợ lạn nở nụ cười, nói ra, tiểu nhị, xem ra ngươi vẫn muốn tìm được chúng ta xe buýt, bất quá thông qua thủ đoạn này, chỉ sợ không thành. Vương Bắc nhún nút vai nói, không quan hệ, đây là đánh bạc, có thua có thắng mới được là đánh bạc đúng không? Nếu như các ngươi thắng, muốn điều kiện gì? Cạm tợ lạn cùng chung quanh đồng sự nhìn nhìn, quả quyết nói, ta muốn ngươi mua xuống công ty tại New Zealand thị trường cổ phiếu, đương nhiên chỉ là mua đi mấy người chúng ta trong tay cổ phiếu. Công ty hồn đần phá sản đã là không thể vãn hồi kết quả, bất quá bởi vì nó lưng tựa giờ nẹ rổ mồ tọt số ô tô cây to này, cho nên trong thời gian ngắn còn có thể vận chuyển. Đúng vậy, tất cả mọi người không phải ngốc, dưới loại tình huống này, hồn đần ô tô giá cổ phiếu dưới đường đi ngã, thường xuyên xuất hiện ngã ngừng hiện tượng, còn phải chính phủ ra sân khấu chính sách kích thích mới có thể tăng lên giá cổ phiếu. Nói cách khác, tất cả mọi người muốn ném ra ngoài trong tay cổ phiếu, đúng vậy không có người tiếp bàn. Vương Bắc có thực lực tiếp bàn, còn có cái này mục đích Hắn một mực tính toán cảm tợ làn bọn người, thật tình không biết những người này đã ở tìm tính toán hắn. Lần này ván bài là song phương đều có ý hướng, điều kiện tiên quyết là song phương đều cảm giác mình nhất định có thể thắng. Hột lần bầu trời song bạc có câu lời lẽ chí lý, cái dạng gì ván bài là tốt ván bài. Chính mình tất nhiên thắng ván bài. Song phương cứ như vậy đã nói, sau đó vương bác lái thuyền tại trong hồ nước tới lui tuần tra, hỏi, các ngươi lựa chọn ở nơi nào tiến hành cuộc thi. Cảm tợ làn rất hào phóng mở ra tay nói, người tới lựa chọn Chúng ta tùy ý phung bồi. Bọn hắn cảm giác được cái này không có gì, kỳ thật đây là chịu chết mà nói Vương bác lựa chọn, hắn khẳng định tuyển một mảnh không có gì cá thủy vực, bởi vì cháng đinh câu được cá nhất định là hắn ăn gian phụ lên đi. Ngoài ra, hắn còn phải tìm một mảnh đục ngầu thủy vực, cũng không thể làm cho người ta thông qua hồ nước chứng kiến một con cá ai bị nắm bắt treo đến trên lưới câu a. Bất quá cái này còn rất khó, nhị cấp hồ nước chi tâm khống chế hạ, hồ hờ ve đúc e thanh tịnh trong vắt, liếc nhìn lại, mặt hồ như thủy tinh trong suốt. Lao vương đành phải chính mình động thủ đến cơm no ào ấm, hắn trong hồ tìm một mảnh đáy hồ địa thế nhô lên chỗ tương đối cao, sau đó dùng tay tại đáy hồ trộn lẫn một hồi, đem bùn cắt trộn lẫn bắt đầu, như vậy hồ nước tiểu tương đối lục ngầu. Lai thuyền đến vị trí này, hắn ý bảo mạ lộp thả neo, nói ra, ừm, tại đây không sai. Mạ lộp bọn người có chút xứng sở, cái chỗ này không sai. Như vậy đục ngầu địa phương câu cá thích hợp sao? Lao vương đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, hắn hẹn mọn xem một chuyến này có người nói Các ngươi còn nói mình là thả câu cao thủ đâu rồi, nước quá trong át không có cá, lời này không hiểu. Kaminsky phản bác nói, đây là, đặc biệt thanh tịnh địa phương không tốt câu cá, đúng vậy nơi này hiển nhiên thủy chất có vấn đề, tại sao có thể có cá đâu này. Vương bác nhún nhún vai nói, được rồi, các ngươi để cho ta tới lựa chọn địa phương, ta lựa chọn tại đây, hiện tại các ngươi lại không ớn, không bằng các ngươi tìm địa phương A, nếu không đợi tí nữa thua còn có thể đoán ta chọn lửa câu cá thời điểm ăn gian. Mã lộp ở bên cạnh cười hắc hắc. Lao đại rất xấu rồi, đem nhân ra đường lùi phá hỏng. Tự nhiên, nghe xong hắn lời nói, một đoàn người không phản đối rồi, cạm tợ là nói, dù sao chúng ta nhất định sẽ thắng, ở nơi nào câu cá không giống với đâu này. Cạm Minsky, người đi. Cạm Minsky là Na Huy người hậu duệ, tại trong những người này am hiểu nhất câu cá, cạm tợ là chỉ là dùng bảo đảm nhất phương thức. Mã lộp cũng ở bên cạnh cố gắng lên, Tráng Đinh, Thượng, giao hấn bọn hắn, dạy dạy bọn họ như thế nào câu cá. Tráng Đinh liếc xéo hắn liếc. Cầu đại gia nghe lời ngươi a. Ngươi tính toán hàng còn chỉ uy bản cầu đại gia. Vương bác xuất ra cần câu, phủ lên mồi câu sau hỗ trợ rắc vào trong hồ nước, sau đó đối với Tráng Đinh gật gật đầu, hắn lập tức rất là vui vẻ chạy tới, dùng móng đuốt ấn ở cần câu. Ngươi thật đúng là lại để cho hắn đến câu cá. Ta nghĩ đến ngươi khiến nó hạ đánh bắt cá. Thầy Dạ kinh ngạc nói. Vương bác cười nói, đương nhiên, chớ xem thường Tráng Đinh, nếu không các ngươi muốn không may. Hắn cảnh cáo những người này nhiều lần, nhưng bọn hắn ý không xem ra gì chỉ có thể nói chính mình tìm đường chết. Bởi vì hắn lúc trước chụp lẫn, xung quanh nơi này tự nhiên không có cá, đều bị dọa chạy, ngay nghỉ lại tại bùn cắt ở phía trong lươn vây dài New Zealand đều chạy không có bóng dáng. Kaminski vung qua cần câu đem lưới câu vứt rơi vãi tiến trong hồ nước, hắn xác thực là cao thủ, lưới câu che mồi, thật giống như một quả lông vũ đồng dạng rơi ở trên mặt hồ, sau đó chậm rãi chìm xuống. Vương bác từ nhỏ câu cá, phương diện này rất biết hàng, cái này gọi là cách quang rồi lức nước. nước là một loại rất khảo nghiệm, kỹ xảo thả câu phương thức. Cách câu rồi lướt nước chỗ lợi hại ở chỗ, lưới câu rơi xuống nước trình độ lớn nhất lợi dụng sức nổi, nó rơi vào trong nước tốc độ chậm chạm, không biết kinh hại đến trong nước cá. Quê hương của hắn đã từng có một dân câu lao thủ, có thể dùng loại phương thức này đem lưới câu vung đến một con cá đỉnh đầu, mà không lại để cho con cá này phát dắt được. Bất quá loại phương thức này ở chỗ này không dùng, chính là dùng để chờ bức, hồ nước đục ngầu thấy không rõ dưới nước một mét sâu, cho dù đem một tảng đá ném xuống cũng dọa không đến cá. Người vây xem cũng biết hàng, chứng kiến cả Minsky vứt mồi phương thức lập tức cùng hộ bắt đầu. Khóc cá tiểu nhị. Lưới câu rơi xuống nước không hề thanh âm, đây chính là cao thủ. Nếu như không phải ta nhìn chầm chằm vào lưỡi câu, ta cũng không biết nó đi nơi nào. Nhưng chung quanh không có cá, nhất định cái này khoe khoang phương thức không công vô dụng. Vương Bác chờ đợi một hồi, sự trượt trên xa bản hồ nước, tại bên cạnh bờ có nước ở trong chỗ sâu, tìm được rồi một đầu đang tại vô tôm nhỏ cá còn hụ. Trường 879, tháng lợi. Thời tiết có chút âm trầm, xem ra nhanh trời muốn mưa. Một cơn gió màu xanh lá quét mặt hồ, hồ nước tạo nên thanh sóng, gợn sóng nộn nhạo ở bên trong, nhàn nhạt, nhạt hơi nước bay lên, bao phủ mặt hồ, phản phất hòa quyển. Câu cá nếu như không phải tự mình gia nhập trong đó, cái kia chỉ ở bên cạnh xem là phi thường nhàn chán. Vì vậy, các Minsky tại câu cá, những người khác tụi xem phong cảnh hàn huyên. Hồ hở về đút e chính là ta trong giấc mộng hồ nước, cái này hoàn cảnh thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Giống như có chút xương ngủ bay rồi. Bất quá như vậy xem xung quanh cảnh sắc càng thú vị. New Zealand nếu như được xưng là trường bạch vân Tri hương, cái kia trấn lạc Nhật nên vậy được xưng là mây ngủ chi hương, xem toàn thành, hiện tại cơ hồ hoàn toàn bị mây mù bao phủ ở. Bên hồ biệt thự lúc nào mở bán? Ta có chút muốn lại tới đây cư ngụ. Bọn hắn chính cho chuyện, Tráng Đinh dây câu dống nhiên kéo thẳng rồi, trục quay đón lấy chậm rãi chuyển động, thả ra dây câu càng ngày càng dài. Một màn này giống như một bả khoái đao, thoáng cái chặt đứt mọi người nói chuyện phiếm thanh âm. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía Tráng Đinh cần câu, còn có người tại trà sát con mắt. Tráng Đinh dùng móng vuốt ấn ở cần câu, thân hình đột nhiên bỏ lên, hé miệng cắn trục quay tay chuôi, sau đó chân trước đổi thành đỡ lấy cần câu, đầu linh hoạt chuyển động, trục quay theo sau chuyển động, đem dây câu cho thu vào. Vương Bắc toàn bộ hành trình không có đi hỗ trợ, tự ở bên cạnh mỉm cười quan sát. Hơn 10 giây về sau, dây câu thu hồi, lưới câu lộ ra mặt nước, đương nhiên treo một đầu cá con tù. Vương Bắc hỗ trợ đem cá hái xuống để vào trong thùng nước. Vô Tráng Đinh đầu tán dương nói: "Làm được xinh đẹp hải tử, ngươi câu được điều thứ nhất cá, đến, ta cho ngươi thêm mồi, tiếp tục câu cá." Nghe được khích lệ, Tráng Đinh vui sướng lắc lư cái đuôi, trên mông đít giống như chàng cái quạt điện. Cặp tự lần một đoàn người châu đầu ghé thai thảo luận bắt đầu. "Mẹ nó, cái này cậu thật sự hội câu cá a." "Anh, vừa rồi miệng hắn thật đúng là linh hoạt, có thể sử dụng hàm răng chuyển động chục quay, tiểu nhị nói cho ta biết, ta mới vừa rồi không có hoa mắt đúng không?" "Chết tiệt, ta có dự cảm bất hảo." Cái này ván bài giống như Câm miệng, cái này giờ mới bắt đầu đâu rồi Các Minsky lúc trước câu được hơn 10 con cá nỉ Có gia thuộc người nhà xuất ra Máy quay phim bắt đầu thu hình lại Còn có hài tử tại dùng di động chụp ảnh Những này người đều không tại hồ ván bài Bọn hắn chỉ để ý có phải không thú vị thú vị Tráng đinh lưỡi câu rắc khắp nơi Đi chỉ chốc lát, lại có cá đã mắc câu Lần này là một đầu thông thường lươn Vây dài New Zealand Vương Bác tháo xuống cá trình cho mọi người phô bày một lần Cười nói, giữa chưa ăn cơm lươn thế nào Ta dám đánh cuộc, các ngươi hội ăn tươi hàm răng. Lần này không ai dám cùng hắn đánh bạc, tuy nhiên hắn là hay nói giỡn. Tráng Đinh tại đây liên tục câu lên hai cái cá, cá Minsky chỗ đó lại một đầu không có mắc câu, Cạm Tự Lạn bọn người có chút ngồi không yên, ở chung quanh đi tới đi lui. Cạm Minsky là dân câu lao thủ, rất có kiên nhẫn, hắn cười nói, đã thành bọn tiểu nhị, cuộc thi mới bắt đầu 10 phút, các ngươi ngồi xuống chờ đợi là tốt rồi, đừng có gấp được không? Cạm Tự Lạn cười khan nói, chúng ta không nóng nảy, đối thượng đế thể tiểu nhị Chúng ta đối với ngươi sung mãn tin tưởng, bất quá ngồi quá nhằm chán. Kaminsky có kiên nhẫn, nhưng cũng cảm giác mình tình cảnh không quá hay. Bọn hắn buổi sáng một mực câu cá, cơ hồ rắc khắp nơi lưới câu đều có thu hoạch, hiện tại hơn 10 phút đồng hồ rồi, hắn tại đây căn bản không có cá cắn cái móc dấu hiệu. Nói cách khác, hắn không phải câu không đến cá, mà là chung quanh nơi này không có cá, không bột đấu gột nên hồ. Đúng vậy hắn không có cách nào khác đem cái này nói ra làm lý do, bởi vì tráng đinh chỗ đó câu được hai cái cá. Hiển nhiên chung quanh có cá mới đúng. Chứng kiến các đồng liêu ý vị đi dạo, hắn liền cho bọn hắn tìm cái công việc, các người đi lấy mồi câu, vùng đến chung quanh nơi này, hấp dẫn càng nhiều là cá đã đến. Tại Cáp dựa lạn dưới sự dẫn dắt, một đám người mang theo thùng nhỏ đi vùng mồi câu. Vương Bắc kinh ngạc nhìn Kaminski liếc, người này có chút buồn sự, hắn theo xa bản trông được đến, quả thật có chút cá bị dụ rô đã tới. Đứng núi chịu sầu là một đầu New Zealand cá đối đầu rện, người này có điểm giống là cá chép cùng cá neo tạp giao thể, khẩu vị đại, miệng tham. Lội tới sau tiểu trong nước nuốt ăn cá mồi. Cá đối đầu rẻ hoạt động năng lực cũng rất mạnh, nó ăn vào mồi câu sau vui vẻ sẽ nhảy ra mặt nước. Như vậy nó một ngày ra, lập tức hấp dẫn chú ý mọi người. Có cá. Xử lý nó. Vương Bắc không có hảo ý cười, cá đối đầu rẻ tại mặt nước nhảy hai lần, đâm vào trong nước sau hắn lập tức thừa dịp hồ nước đục ngầu bắt được nó, sau đó qua rồi hơn 2 phút đồng hồ, đưa đến tráng đinh trên lưới câu. Lại là một cái thu hoạch, cá đối đầu dẹn dây rùa độ mạnh yếu đại, tráng đinh miệng quay Có đôi khi trở về thu có đôi khi thả ra, 5-6 phút sau, cá đối đầu dẹn không có khí lực, cứ như vậy bị đơn giản câu nổi trên mặt nước mặt. Nếu như nói vừa mới nhìn đến tráng đinh câu lên cả đến, một đám người là trợn mắt há hấp mộm, vậy lần này chứng kiến tráng đinh giống như người đồng dạng cùng trong nước cá đấu trí so dũng khí, một đám người chính là tâm má chết sám. Bọn hắn ý thức được, ván bài không phải bọn hắn muốn cái kia sao có tất thắng năm chắc. Thật vất vả đưa tới cá đối đầu dẹn bị đối phương câu đi. Loại này làm cho người ta làm quần áo cưới cảm giác cũng không hay, lập tức có người hề bại lầm bấm bắt đầu, chết tiệt, cái này không nên. Mồi câu chiến thuật rất hữu hiệu, hấp dẫn đến cá càng nhiều. Vương Bắc vốn định đem chúng bị sồ tan, đúng vậy nếu như cả Minsky một con cá đều câu không được, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi, đơn giản bỏ mặc tự nhiên. Nhưng cả Minsky xác thực là câu cá cao thủ, đằng sau 7 cá đã đến, hắn liên tiếp thu cán, rất nhanh cũng câu được 3 con cá. Bất quá lúc này tráng Đinh lại có thu hoạch, đã có 5 con cá. Vương Bắc xem xét như vậy xuống dưới không được, nhưng là tại hạ mặt dở trò, hắn tại dưới nước nhấc lên mạch nước ngầm, bảy cá trấn kinh chạy trốn, Kaminski tại đây lại lần nữa liên lặng bắt đầu. Cảm tỏ làn một đoàn người lúc trước vẫn còn vô tay ăn mừng, cho rằng thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Đúng vậy nửa giờ sau, bọn hắnờ đẫn. Kaminski trước nửa giờ thu hoạch 4 điều cá, sau nửa giờ chỉ có hai cái cá. Ma tráng đinh chỗ đó, không cần tính ra cũng biết, ít nhất là hơn 10 đầu. Một giờ thời gian chấm dứt, ván bài cũng chấm dứt. Mã lộp chỗ đó đã muốn cười đến hiếp mắt lại rồi, hắn gọi nói, hắc, các tiên sinh, mới vừa rồi là ai nói ta là miệng rộng khoác lắc nhân. Ta muốn lại nghe một chút lời kia. Vương Bắc đối với cả tợ lản nhún nhún vai, nói, thật có lỗi, tổng giám đốc, ta muốn cái này văn bài, ta hẳn là thắng. Cả tợ lản không phải người thua không chung, nói sao New Zealand xe con tiện nghì, xa hoa xe buýt thành phẩm không đến 5 vạn nz giờ, thập đài xe thì ra là hơn 40 vạn mà thôi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Công ty hồn đẩn sắc thực hiện tại tình cảnh không xong đúng vậy xuất ra hơn 40 vạn làm quảng cáo có lẽ hay là không hề áp lực. Đúng vậy, làm quảng cáo, nhóm này xe con đưa đến trấn lạc nhật đến, cảm tợ lản cảm giác được cũng không tin có hại chịu thiệt. Hắn là cái rất lý trí người, mở đánh bạc trước kia cân nhắc qua chính mình thua trận hậu quả, nhưng hắn cảm giác được cái này không có vấn đề, bởi vì biết chấn lạc nhật sau, hắn vốn đã nghĩ đáp ứng vương bác điều kiện. Xe buýt đổi tuyên truyền hợp đồng. chương 880, Phạt lái xe chậm Công ty hồn lần hiệu suất vẫn còn rất cao bọn hắn đã muốn tích góp từng tí một rất nhiều xa hoa xe buýt tại trong kho hàng chờ đợi bán ra nhưng thị trường phản ứng không tốt cho nên thua trận đổ gước về sau cạm tợ làn tựu cho phòng thị trường gọi điện thoại đem thập cỗ xe xe buýt đưa lên đường Vương Bắc đằng sau muốn làm chính là bổ một cái hợp đồng Trấn Lạc Nhật đem dựng lên hai cái biển quảng cáo tuyên truyền hồn đần xe buýtJ 12 tháng hạ tuần đi nhất thời nước khắc đêm giáng sinh rốt cuộc đã tới lần này đêm giáng sinh bất bình an Bởi vì thời tiết không tốt lắm, tí tích tí tách mưa nhỏ bao phủ tại đảo Nam trên không, hơn phân nửa đảo Nam đem tại mưa xuống thời tiết trung vượt qua lễ Giáng sinh. Vương Bắc muốn cho tiểu lò lì chuẩn bị quà Giáng sinh, hắn lại để cho đạn đến chuẩn bị, một bức xe trượt tuyết nắm tỏa. Cái này xe trượt tuyết nắm tỏa là một cái hoàn toàn mới xe bí đỏ sàn đảo, nếu so với hắn thì chế tắc càng thêm tốt, xe trượt tuyết là một chất bao cao su, trên mặt điêu khắc qua hoa văn, phục cổ ôm ấp tình cảm nồng đậm cả trấn Lạc Nhật đã muốn tràn ngập ngày lễ lễ mừng hạc khí, đúng vậy Vương bắt bọn người lại không thể nghỉ ngơi chuẩn bị ngày lễ, cảnh sát lễ ngày nghỉ không không đi làm. Không riêng không không đi làm, trấn Lạc Nhật bên này còn nhận được nhiệm vụ, đoạn thời gian trước bắt siêu tốc, trong khoảng thời gian này bọn hắn quốc lộ số 8 bị trách cứ, nói là chậm nhanh chóng xe quá nhiều. Ngồi ở văn phòng nhìn xem phần này của quản lý giao thông phát tới thông tri đơn, lão Vương tưởng rằng hay nói giỡn, hắn ngạc nhiên hỏi, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, đúng không? Zolu vô tình nói Đương nhiên không phải, đây là đêm Giáng sinh, chết thiệt, ta rất muốn cùng ta bà lớn cùng hài tử bên người, ta yêu chết các nằng rồi. Binh thúc chứng kiến vương bác biểu lộ khác lạ, liền nhận lấy thông chi đơn nhìn thoáng qua, tao mày nói, giờ ít mở ý mẹp tờ dọa kẹt típ, thực cờ mở nở một đám khốn nạn. Chúng ta xong siêu tốc, lại muốn như thế này. Siêu tốc là New Zealand con đường giao thông thượng an toàn thai họa ngầm một trong. New Zealand cảnh sát đối với siêu tốc điều khiển cỗ xe cho tới bây giờ đều là trọng phạt, không chút nào nương tay, đây là nên vậy Nhưng là, nhưng ngược lại, nếu như tại trên đường lớn lái xe qua chậm, cái này cũng sẽ bị phạt, hơn nữa tương đối tăng tốc độ, cái này bị phạt tiền độ cứng còn muốn càng lớn. Con rùa đen bỏ chính là người New Zealand đối với xe chạy quá chậm xưng hô, cũng gọi là tàu chậm, dùng cái này hình dung lái xe tốc độ chậm làm cho người ta chẳng ghét. Thói quen New Zealand giao thông tình huống người, sau khi rời đi đi Trung Quốc nước Mỹ Nhật Bản loại quốc gia này mở lại xe sẽ rất không thói quen, New Zealand nhân khẩu thiếu đường cái nhiều, giao thông phát đạt. Mọi người lái xe tốc độ thường thường đều rất nhanh. Trấn lạc nhật đi đua xe hành vi xuất hiện ở đoạn thời gian trước, Lào Vương dùng xe ma cùng tăng mạnh chấp pháp độ mạnh yếu, đem loại tình huống này thống trị không sai biệt lắm. Nhưng mở tàu chậm, tại trên quốc lộ số 8 nhưng thật ra là từ xưa đến nay truyền thống, bất kể là đường hoa có lẽ hay là bốn mùa cây chi đường, cảnh sắc đều rất đẹp. Rất nhiều người lái xe tại quốc lộ số 8 không phải là vì chạy đi, mà là để thưởng thức cái này đoạn cảnh đẹp, là tới hưu nhàn cùng bương Loại tình huống này lái xe tự nhiên rất trộm. Nhưng là bởi như vậy, những này xe tiểu thành người ngăn cản, đối với chính thức cần quốc lộ số 8 đến người đi đường người mà nói, loại tình huống này rất chán ghét. Vương Bắc còn rời lên tảng đá đập phá chân của mình, xe ma truyền thuyết xuất hiện hấp dẫn rất nhiều đối với cái này cảm thấy hứng thú người trẻ tuổi, bọn hắn đến buổi tối dọc theo lộ ra phát tìm kiếm xe ma, xe con mở cũng tương đối trộm. Vì vậy, một ít lái xe tiểu đối với cục quản lý giao thông cùng cục cảnh sát tổng bộ trách cứ loại tình huống này. Cân nhắc đến lễ Giáng sinh trong lúc sẽ xuất hiện xe cộ lưu thông giao thông tình huống. Cục quản lý giao thông yêu cầu chấn lạc nhật kiểm tra mở tàu chậm không tuân theo quy định tình huống. Quốc lộ số 8 thuộc về quốc gia đường cái, phía trên này hạn nhanh trong co khu gian, là 80 km môi tiếng đồng hồ đến 140 km môi tiếng đồng hồ, thấp hơn cái tốc độ này, có thể dựa theo trở ngại giao thông cùng khinh suất điều khiển đợi không tuân theo quy định tội danh tiến hành xử phạt. Cô Lý Dơ lên một phần báo biểu nói ra, lão đại, tra một lần cũng tốt Ta sửa sang lại báo động lập hồ sơ tin tức, phát hiện mỗi tuần đều có hơn 10 lần báo động là ở trách cứ có người mở tàu trưởng. Chầm một chút lái xe không tốt sao. Làm gì vậy gấp gáp như vậy? Vương Bắc nói ra. Cái kia là trong nước các ngươi tư duy, người New Zealand rất không nghĩ như vậy. Charlie vừa mới nghe được hắn lời nói, tiểu nở nụ cười. New Zealand lái xe đối với loại chuyện này từ trước đến nay căm thủ đến tận xương thủy, bởi vì bọn họ đem loại này không dựa theo quy định tốc độ mỗi giờ chạy hành vi, cho rằng không riêng không tuân theo quy định. Còn không đếm xỉa người khác giao thông lợi ích. Trên thực tế nếu như tại New Zealand siêu tốc điều khiển, chỉ cần không phải dã man cưỡng ép vượt qua hoặc là đột đạo, New Zealand lái xe đám bọn họ bình thường không biết tỏ vẻ bất mãn. Dù là biết rõ chiếc xe này nghiêm trọng siêu tốc, nhưng bắt không bắt siêu tốc người điều khiển là cảnh sát sự tình, cùng lái xe đám bọn họ không quan hệ. Mà chậm tốc hành chạy nhanh tắc chính là bằng không thì, bởi vì những này rùa bò người điều khiển đem xe đạo gắt gao chiếm cứ, vô luận đằng sau người điều khiển là nháy đèn Ấn cõi có lẽ hay là dán chặt lấy trước xe phần đuôi, trước xe chính là không cho đường, hội chậm chế phía sau xe hành trình. Vương Bắc vô vỗ tay, nói, đêm nay đêm Giáng sinh, mọi người biết. Đương nhiên, cái này không nói nhảm sao. Ta chờ đợi ngày này đợi đã lâu rồi. Vương Bắc nói, chúng ta đây ban ngày đêm nên làm sự tình làm xong, buổi tối đi cỡ mở nở giá trị lớp A, mọi người tất cả trở lại tất cả ra, toàn ra đoàn viên A, Lão Đại và Tuế. Văn phòng không khí lập tức biến đổi. Đối với cảnh sát mà nói, điểm ấy xác thực khó chịu, Elizabeth, Hanny bọn hắn đều nghỉ rồi, hoặc là về nhà hoặc là đi thành phố lớn mua sắm, đã sớm không thấy bóng dáng Không hoạn quả mà hoạn không cùng, cái này chân ly áp dụng tại rất nhiều nơi. Đặc biệt là vương bác nay mình hai ngày cũng không tại trên thị trấn, hắn cần nghỉ giả dối, bọn thủ hạ nếu như tiếp tục đi làm, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Dù sao trên thị trấn hết thể thuận lợi, không bằng bảo trì trách nhiệm trạng thái, có khẩn cấp tình huống mọi người đi làm không có khẩn cấp tình huống tiểu nghỉ ngơi tốtô lưu hào hứng bừng bừng hỏi vương bác lễ giáng sinh như thế nào qua hắn muốn ước định cùng một chỗ qua Vương B bác tự tuyệt lộ ra vấn đề này chỉ nói cho bọn hắn biết hắn không tại trong chấn cho nên mọi người muốn cảnh giác một khi có vấn đề phải lập tức lao tới công tác cương vị tự nhiên yêu cầu này bị miệng đầy đáp ứng rồi quốc lộ số 8 xuất hiện tàu chậm lưu tình huống không hiếm thấy bọn hắn buổi sáng xuất hành phiên trực không có nửa giờ tựu có một tàu chậm chảy ra hiện quốc lộ số 8 là song hướng Tuy nhiên đủ rộng lớn, nhưng là có nhiều chỗ, ví dụ như muốn quẹo vào hoặc là quay đầu lộ khẩu, chỉ có một đầu làn xe tương liên. Dưới loại tình huống này, nếu muốn vượt qua, hoặc là đi ngược chiều hoặc là không tuân theo quy định biến ảo làn xe, nhưng cái này hai chủng giao thông tình huống đều là không được cho phép. Người New Zealand đối với lung tung biến đạo loại hành vi này càng căm thù đến tận xương thủy, Vương bác lúc trước khảo thi bằng lái, huấn luyện trên sách câu nói đầu tiên là, mỗi một lần biến đạo, đều là một lần cùng tử thần tiếp xúc thân mật kinh nghiệm. Dòng xe cộ vừa ra tới, Chắc cứ lập tức đến, Vương Bắc lên xe, hỏa tốc mở tới. Lái xe, Zhou Lu chính ở chỗ này trêu chọc, chậm lái xe thân mình không phải phong hiểm, nhưng là chậm lái xe thúc đẩy trên đường phong hiểm, chúng ta là cảnh sát, quảng khống phong hiểm là chúng ta thiên chức. Trách nhiệm giữ gìn cũng là cảnh sát thiên chức. Vương Bắc nói một câu. Sau đó Zhou Lu tiểu thành thật lái xe. Chương 881, chế tạo kinh hỉ. Dòng xe cộ bị ngăn ở một đầu kẹo phải làn xe thượng, làn xe người rất nhiều, nó là đi thông đường New Zealand. Đó là một đầu ngắm cảnh đường, hai bên đường có rất nhiều đỉnh đài lâu cát, dòng xe cộ lượng khá lớn. Xe cảnh sát thổi còi lái qua đi, Zolu rất xấu mở ra tần suất thấp cảnh báo, chung quanh xe con hoặc là ra tốc chạy người hoặc là giảm xuống tốc độ kéo ra khoảng cách, tóm lại phụ cận trên đường chỉ có bọn hắn một đài xe cảnh sát. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Zolu, binh thúc bất đắc di dơ ngón tay giữa lên nói, vừa rồi cái kia cỗ xe nghỉ sản người thấy được sao? Ta dám đánh cuộc, toàn bộ xe người trên đều ở chửi chúng ta. Zolu hỏi Chúng ta đây muốn đi truy cứu bọn hắn vũ nhục nhân viên chính phủ tội sao? Không, ta chỉ muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ chửi, má ngươi, khốn nạn, tiện nhân." Vinh thúc Phiên chứ Bạch Nhãn nói ra. Tạo thành dòng xe cộ tất chính là một đại pho xe, xe cảnh sát tới gần sau, Zhou Lu thanh âm thông qua ngoài xe khuyết đại âm thanh loa vang lên, thỉnh ra tốc rời đi, cảm ơn phối hợp. Kết quả nghe được thanh âm này, pho trực tiếp đứng tại ven đường. Đằng sau xe con đi theo dừng lại, chửi má nó thanh âm lão Vương không nghe thấy nhưng hắn rõ ràng chứng kiến một đống ngón giữa theo cửa sổ xe đưa ra ngoài. Chứng kiến xe con chẳng những không có dựa theo chỉ lệnh ra tốc ngược lại ngừng lại, trên xe ba cái cảnh sát đều có châm lửa rồi, đây là đang khiêu khích cảnh sát quân uy. Zhou Lu một cước chân ga giẫm lên gọn gọn, xe con trực tiếp ngăn chặn Ford xe, lúc này pho xe mở ra cửa xe, một nam một nữ hai người dơ tay đi ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vương Bắc ngây ngẩn cả người, hai người đều là da vàng, mắt đen xem xét chính là của hắn đồng bào, người Trung Quốc Hắn làm ra điều phán đoán này không là vì màu da, mà là vì nam tử tờ sợt là Trung Quốc nam cái giỏ hình thức. Dô cũng đã nhìn ra, hắc, lão đại, đây là của người này đồng hương. Vương bắt xuống xe, dùng tiếng trung hỏi, chuyện gì xảy ra. Nữ tử nghe được hắn lời nói nhãn tình sáng lên, hô, cảnh quan, đừng nổ súng. Vừa rồi chỉ làm chúng ta không có nghe tiếng. Lời này lại để cho lão vương một hồi đầu góc tròn váng, cái gì cùng cái gì, ai muốn nổ súng. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại xem. Xuống xe Zolu cùng binh thúc đều hai tay chống trơn. hắn trước chỉ huy Zolu đi đem pho chạy đến ven đường dừng lại, vì ngắm cảnh, quốc lộ số 8 rất nhiều địa phương đều thiết lập đỗ xe dẫn. Zolu lên xe sau lập tức lại xuống, từ sau tòa ôm ra một cái chải lấy gió xoáy biện xinh đẹp tiểu cô đương, cô bé kia sợ tới mức mắt hàm dòng nước mắt nóng, xem bộ dáng là cái miệng nhỏ nhắn cắn ngón tay mới nhịn xuống khóc. Vương Bắc đành phải lại để cho binh thúc đi trấn an phía sau xe, hắn đi lên cùng hai người nắm tay, nói, không cần giơ tay. Chúng ta cũng không nói gì các ngươi phạm tội, đây là có chuyện gì. Nam tử cười khổ nói, Vương Bắc chấn trưởng ngài khỏe chứ, đụng phải biết nói tiếng Trung Đồng bảo thật sự là quá tốt, vợ chồng chúng ta thừa dịp lễ Giáng sinh đến New Zealand mà đi tự tốt, anh Văn không tốt lắm, chúng ta trong lúc đó có phải không có cái gì hiểu lầm. Vương Bắc nói, cái kia hoan nghênh các ngươi tới đến chấn lạc nhật, nhưng các ngươi lái xe tốc độ như thế nào chậm như vậy? Con đường này giới hạn tốc độ. Chúng ta biết rõ. Giới hạn tốc độ 120 km mỗi tiếng đồng hồ không phải sao? Có đoạn đường là giới hạn tốc độ 140 km, ta nhớ không lầm chứ? Xác thực, quốc lộ số 8 phân đoạn giới hạn tốc độ, có hạn nhanh chóng cột mốc đường, không phải cảnh quan đoạn đường là giới hạn tốc độ 140 km, cảnh quan đoạn đường là 120 km. Nhưng ngoài ra còn có một thấp nhất tốc độ hạn chế, thì phải là 80 km mỗi tiếng đồng hồ đã ngoài. Hắn đem điểm ấy nói ra, Nam tử vẻ mặt một bước, chúng ta không biết cái này. Bất quá vừa rồi chúng ta mở đích cũng rất nhanh à. Vương Bắc lắp đầu, kém qua xa rồi, các ngươi là 65 km mỗi tiếng đồng hồ. Phó xe mở ra lộ sau, tốc độ thoáng cái tăng lên, có người lái xe trải qua thời điểm, còn có thể đánh xuống cửa sổ xe ân cần thăm hỏi một câu, VDF, các ngươi làm cái gì? Vợ chồng hai người rất bị khuất, nhưng Vương Bắc cũng không có biện pháp, hắn cho hai người giới thiệu. New Zealand không là không cho phép mở tàu chậm, nhưng có điều kiện tiên quyết thì phải là lái xe điều khiển cố xe thân mình bởi vì tính năng nguyên nhân, hoặc là đột phát trục trặc, chỉ có thể dựa theo xa xa thấp hơn con đường quy định tốc độ mỗi giờ tốc độ xe đi về phía trước, cái này không trái với giao thông quy tắc. Loại tình huống này, nếu như đằng sau xe cần vượt qua, lái xe phải phối hợp nhượng suất làn xe, cho dù là tiến vào sai lầm làn xe, cảnh sát cũng sẽ không tìm phiền thoái, khắc lái xe tại vượt qua sau còn có thể hướng người nhấc tay lấy lòng tỏ vẹ cảm tạ. Nhưng nếu như mở đích rất chậm, hơn nữa không cho ra xe đạo cho những người khác Như vậy cái này trái pháp luật. Hội có hậu quả gì không? Nam tử khổ hề hề hỏi. Vương bác bất đắc di nói, cái này gọi là khinh suất điều khiển tội. Người điều khiển cũng tìm được 150 nz giờ phạt tiền, thậm chí còn sẽ ở bằng lái thượng bị khấu trừ rơi 20 điểm. Đương nhiên đây là tính tiết tác liệt. Chúng ta muốn khấu trừ điểm sao? Nữ tử lo lắng hỏi. Vương bác mở trương hóa đơn phạt nói, không cần, các ngươi thuộc về tình huống đặc biệt ta, tuy nhiên xe con không có vấn đề, nhưng các ngươi là du khách ngoại quốc không biết bản địa giao thông quy tắc, có thể theo nhẹ xử lý. Hóa đơn phạt là 20NZG, dù sao không tuân theo quy định rồi, có thể theo nhẹ xử phạt, đúng vậy hắn không thể không xử phạt. 20NZG phạt tiền không nhiều lắm, chỉ là phát sinh loại sự tình này tóm lại không tốt lắm. Dô lưu theo trong xe cầm cái lễ hộp đưa cho hai người, nói, đây là cho các người quả Giáng sinh, hy vọng có thể cải thiện tâm tình của các ngươi Vợ chồng hai người cái này nợ nụ cười, tiểu cô nương tò mò nhìn lễ hộp. Ôm vào trong ngực lật qua lật lại xem Vương Bắc cũng không biết lễ trong hộp là cái gì Lên xe sau hắn hỏi Zolu Zolu nói ra là một cái quy tắc giao thông tuyên truyền sổ tay Trên xe có lễ hộp cùng đeo duy bằng Ta liền cho đóng gói một quyển Ha ha Lễ vật này không đáng tiền Nhưng xác thực thích hợp vợ chồng hai người Bọn hắn tiếng Anh nói không tốt Tiểu dám xuất ngoại du lịch cũng là có dũng khí Mà bọn hắn đã không có giải tình tưởng giao thông Quy tắc tiểu ra đi Cái này có chút không thích hợp rồi Nhìn xem quy tắc giao thông sổ tay đối với bọn họ có giúp đỡ Zolu đằng sau mở xe cảnh sát dọc theo đường cái tuần tra Hắn một đường mở ra tần suất thấp cảnh báo Xe cảnh sát có thể đạt được chỗ Tất cả xe đều ra tốc tránh đi Bởi như vậy, dĩ nhiên là không có mở tàu chậm tình huống xuất hiện Vương Bắc nhìn xem Zolu trên mặt cái loại này Trò đùa dai sau đích nụ cười đắc ý Nhìn không được méo méo cái chán đối với loại này ngu ngốc thủ hạ cũng phải không có biện pháp Nhất định sẽ có một chồng chất trách cứ đợi của bọn hắn Lắp đặt tần suất thấp cảnh báo thời điểm người ta nói qua, cái này cảnh báo không thể tùy tiện dùng. Đến chưa? Bà tỷ ở máy bay trực thăng bay đến tòa thành, bọn hắn phụ tử đã muốn hồi gia tộc chuẩn bị qua lễ giáng sinh rồi, máy bay trực thăng là Vương Bắc muốn mượn dùng. Vương Bắc không có ăn cơm trưa, hắn đến tòa thành sau theo Charlie trong tay tiếp nhận một ít hộp dược phẩm, hỏi, đồ chơi này chỉ có giấc ngủ hiệu quả, không có mặt khác tác dụng phụ đúng không? Người cam đoan. Charlie nói, yên tâm đi, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối có thể cam đoan. Đây là một loại rất ưu tú thuốc can thần, so trên thị diện lưu thông thuốc ngủ còn muốn an toàn, bất quá ngươi rốt cuộc muốn dùng cái này làm gì vậy? Vương Bác cười thân bí, nói, ta muốn cho Hê-va cùng giờ a l một cái sâu sắc kinh hỉ chương 882, đi bắc cực. Cha Ly vẻ mặt khiếp sợ, ngươi muốn lưng con các nàng làm gì? Dù cho đi ra ngoài yêu đương vụ trộm, cũng không cần phải như vậy đi. Ngươi điên rồi. Vương Bác chừng mắt liết hắn một cái, xéo đi, ta muốn cho nàng một kinh hỉ Cha Ly lầm bầm nói. Hôn mê ba mười giờ, kinh hỉ mẹ nó, máy bay trực thằng ngươi cái tên này muốn bay đi nơi nào qua Giáng sinh. Vương Bắc kinh hãi, ngươi vậy mà có thể đoán được tính toán của ta. Charlie cười ngạo nghễ cái này có cái gì khó đoán hay sao? Rốt cuộc đi nơi nào? Vương Bắc hì hì cười nói, giữ bí mật, ngươi tới hỗ trợ. Nhanh lên nói cho ta biết, ta lại sẽ không nói ra đi. Bị Charlie quấy rời không được, Lao Vương đành phải nói ra đáp án, Charlie hít sâu một hơi, trên máy bay còn có phòng chống đưa sao. Đương nhiên, ta tìm người hỗ trợ thuê một đài Boeing 777, 40 chỗ ngồi nì. Ách, ngươi ý định làm gì vậy? Lao vương cảnh răng lên. Mẹ nó, huynh đệ, ngươi vì tán gái thật sự là hạ vốn gốc. Thuê một nhà Boeing 777. Cha ly vẻ mặt sợ hãi thán phục, sau đó quả quyết nói, lưu hai chỗ ngồi, ta phải mang theo bờ dịch là huynh đệ ngươi cho ta lưu hai chỗ ngồi. Vương bắt nói, cái này không có vấn đề, đối với ngươi tưởng tượng trọng điểm là kinh hỉ nếu như không có kinh hỉ thành phần. Người theo ta máy bay cũng không còn giá trị. Ai nói ta không thể làm một kinh hỉ Cha Ly cười hắc hắc, tay hất lên, lại có một hộp thuốc can thần ra hiện trong tay hắn. Thiện nhân. Cơm miệng A, khô nhanh hơn một chút công việc, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ăn cơm chưa xong, Eva cùng tiểu lò Ly buồn ngủ nháy mắt mấy cái, nói một tiếng ngủ hội cảm giác liền trở về phòng ngủ. Vương Bắc tìm cao bồi đám bọn họ hỗ trợ, đem đang ngủ say hai người chú ý đưa lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cất cánh dùng tốc độ nhanh nhất bay đi cờ dị tụt, tại cờ dị tụt sân bay, một đài cực lớn màu tuyết trắng máy bay lớn lủ lù đứng thẳng qua. Cái này là Boeing 777, thế giới cấp cao nhất xa hoa tư nhân máy bay, thậm chí nói nó là tư nhân máy bay có chút quá phận, bởi vì này máy bay càng nhiều có lẽ hay là dùng cho vận chuyển hành khách. Boeing 777 là một cái do nước Mỹ công ty Boeing chế tạo đường dài song động cơ rộng thể máy bay hành khách, là trước mắt toàn cầu lớn nhất song động cơ rộng thể máy bay hành khách, tại toàn cầu uy tuyệt đối là vận tải đường thủy trong máy bay bá chủ. Nó chọn dùng chính là 3 cấp khoang thuyền bố trí đón khách lượng, đón khách nhân số do 283 người thăng đến 368 người, hành trình do 5, 235 hải lý đến 9, 450 hải lý, đổi tới, thì phải là một lần tăng mát dầu trạng thái hạ nó nhiều nhất có thể bay lượn 17, 500 km. Đứng ở dưới phi cơ, vương bác ngựa đầu nhìn xem nó mặt mũi tràn đầy rung động. Boeing 777 chọn dùng hình tròn thân máy bay xếp đặt thiết kế, Chỉ là động cơ thì có 12 cái, bất quá đây là một khoản máy bay thương vụ, trên mặt chỗ ngồi không phải mấy trăm, chỉ có khoảng 40 cái. Charlie đẩy hắn một bả, nói, "Nhanh lên lên đi, lập tức hành động, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi." Vương Bắt nói, đường gấp, New Zealand là ở Đông 12 khu, chúng ta muốn đi địa phương tại Đông 2 khu, chúng ta so với bọn hắn nhanh 10 giờ, ta đã hạch toán qua rồi, bay qua đúng lúc là lễ Giáng sinh ngày đó." Lên máy bay sau, sa hoa đến gần như sa hoa trang trí xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái này máy bay quả thật có hơn 40 chỗ ngồi, nhưng đây là chỗ ngồi sao? Không, mỗi một chương đều là rừng nhỏ, hai còn có thể hợp lại hiểu ra, thì phải là một chương rừng lớn. Trên máy bay có quán ba, có khu vận động, có sòng bài, thậm chí còn có một hình nhỏ phóng sách. Chàng ly lại lần nữa sợ hai than ông trời của ta, tiểu nhị, ngươi thật sự là cam lòng hạ vương ước. Vương Bắc thuê cái này máy bay, chính là bay qua như vậy một chuyến, chính là 5 vạn NZZ, đây là máy bay chủ nhân xem tại bạ tì ở phân thượng cho cái giá thấp nhất. Sở dĩ lựa chọn cái này máy bay là vì nó tại máy bay thương vụ ở phía trong bay xa nhất, một lần tăng mát dầu có thể bay vạn 17000 km, tốc độ của nó cũng nhanh nhất, có thể đạt tới hơn 900 km mỗi tiếng đồng hồ. Vì chế tạo kinh hỉ hiệu quả, Lao Vương thật đúng là liều mạng. Máy bay cất cánh, nhanh chóng lọt vào tầng mây ở bên trong, Charlie ở bên trong đi dạo một hồi, cười nói, "Hắc, New Zealand bị chúng ta vung ở sau người rồi, cảm giác này giỏi quá." Vương Bắc nhìn xem ngủ say hơi và vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi dược không có vấn đề a Cha dựng dâu trứng mắt, người con mẹ nó không tín nhiệm ta à? Ta nói khẳng định không có vấn đề, yên tâm đi, dược vật này thậm chí có thể làm thuốc tê dùng, các nàng bây giờ là ngủ say, sau khi tỉnh lại tuyệt đối tinh thần sáng láng. Vương Bác Hoài nghi nhìn xem hắn nói, đã như vậy, vậy tại sao nó không có tiến vào thị trường? Cha ngồi tới, nói ra, có chút dược vật không có khả năng tiến vào dân dụng thị trường, đầu tiên là giá trị chế tạo vấn đề, tiếp theo dược vật này quả thật có chút tác dụng phụ Bất quá yên tâm, dùng một lần nó tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ. Lao Vương lo lắng, cái gì tác dụng phụ? Charlie nói ra, ngươi đừng lo lắng, không phải như ngươi nghĩ, loại này dược vật đối với bệnh nóng này cùng chứng trầm cảm người bệnh mà nói, có thể nói thần dược. Nhưng là, sử dụng nó số lần quá nhiều lần, hội hình thành ý lại thành nghiện tính, ngươi cũng biết tiểu nhị, bệnh nóng này cùng chứng trầm cảm người bệnh không sẽ xem xét điểm ấy, bọn hắn vì có thể hào hào còn sống, nhất định sẽ đại lượng sử dụng, nhiều lần sử dụng Vương bắt nói Theo ta được biết, hiện tại bọn hắn dùng dược vật cũng có thành con nghiện. Charlie nói, đây là, đúng vậy giá trị chế tạo bất đồng, loại này dược vật giá trị chế tạo rất cao, thành nghiện sau bọn hắn vô lực gánh chịu, cái kia vì mua thuốc bọn hắn hội làm như thế nào. Phạm tội, bán đứng chính mình, hoặc là làm điểm khác, tóm lại, nó vẫn không thể xuất hiện ở trên thị trường. Đoạn đường này máy bay nhưng đủ dài, muốn theo nam bán cầu bay đến bắc bán cầu, thậm chí có thể nói là theo nam cực bay đến bắc cực. Máy bay muốn bay làm được khoảng cách là 1 vạn 8 km, cần hơn 20 giờ đồng hồ, bay đến Hồng Kông thời điểm tiến hành rồi một lần vật liệu bổ sung, muốn bổ sung nước cùng dầu các loại vật tư. Vương Bắc sớm tìm người liên lạc tốt rồi, máy bay đáp, người điều khiển thay ca, sau đó lập tức tiến hành vật tư bổ sung, bổ sung sau khi kết thúc, một lần nữa cất cánh, lại lần nữa bước trên hành trình. Bọn hắn theo chấn lạc nhận cất cánh thời điểm, không đến đông 2 khu rạng sáng 2 giờ, bay đến cờ dị tụt thời điểm là đông 2 khu rạng sáng 4 giờ. Như vậy bổ sung vật tư hao tốn nửa giờ, cuối cùng nhất bay đến mục đích chính là trên không thời điểm, đã muốn tiến nhập đông 2 khu 25 số. Máy bay đáp sân bay tiếp cận bắc cực, cái này tiết bắc cực ở vào cực dạ trạng thái, bầu trời đặc biệt hát ám Hơn nữa, không biết là may mắn có lẽ hay là bất hạnh, bọn hắn đụng phải tuyết rơi khí hậu, sân bay đang chuẩn bị đóng cửa, làm cho bọn họ đi mặt khác sân bay đáp Vương bắc cái này sốt ruột rồi, hắn vì cho hê chuẩn bị cái này kinh hỉ thật sự bỏ ra quá nhiều gì đó. Mắt thấy vì núi chín nhận thất bại trong gắng sức, tại trên máy bay nhanh chóng lửa cháy đến nơi. Charlie thân phận trợ giúp bọn hắn, hắn lợi dụng trên máy bay ra đi ố cùng địa phương đại sứ quán tiến hành rồi liên lạc. Sân bay đối với bọn họ coi mở, rốt cục tại trong gió tuyết, bình nghiến áp. Lúc này, New Zealand đã bắt đầu lễ giáng sinh của hoàn, Vương Bắc đứng ở trên máy bay nhìn xem bên ngoài bay tán loạn tuyết lớn nhẹ nhàng thở ra. Từ giờ trở đi, gặp được tuyết lớn với hắn mà nói là chuyện tốt rồi. Chương 883, hoang lên đi vào Phần Lan quê hương của ông già Noel. Eva sau khi tỉnh lại, cảm giác có chút lạnh. Nàng xoa nắn con mắt ngông lung đứng dậy, ra bên ngoài tùy ý xem xét, và eo bẻ cổ kinh ngạc nói, "Ông trời của ta, bầu trời tối đen lên rồi. Ta đây là ngủ bao lâu?" Vương Bắc bưng một chén cà phê nóng đi tới, mỉm cười nói, "Ngươi thực là một cái có thể ngủ tiểu mèo lười, làm sao vậy, gần đây rất mệt đọc sao?" "Cái này một giấc ngươi thật sự là ngủ thiên hôn địa ám." Eva hì hì cười nói, "Ngươi cũng không phải không biết, ta thích nhất để đi ngủ." Ừm, tỉnh ngủ cảm giác thật sự sảng khoái, tinh thần phấn chấn, sảng khoái tinh thần. Nàng tiếp nhận Ly đi nhấp khẩu cà phê, sau đó cười đến càng vui vẻ hơn, tỉnh ngủ sau uống một chén cà phê, cảm thấy được cái này cuộc sống quá tuyệt vời, đặc biệt là tại đêm Giáng sinh thời điểm. Nói xong, nàng buông chén cà phê ôm lấy Vương Bác, đem đầu vùi vào lồng ngực của hắn. Vương Bác mỉm cười ôm ở nàng, gian phòng rất thiên tĩnh, hai người ôm cùng một chỗ, thuần túy cảm thụ lẫn nhau tim đập như trống trong ngực. Thằng đến tiểu lì ở bên cạnh tỉnh lại Nàng rời giường phương thức cùng tỷ tỷ đồng dạng, đánh trước cái ngáp, sau đó trà sát liếc trong mắt lại dơ lên hai tay dối người. Bất quá nàng hướng chung quanh xem xét, kinh ngạc nói, ồ, đây là đang ở đâu? Trời đã tối rồi nha. Ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Nghe xong lời của nàng, Eva tranh thủ thời gian ngởng đầu do xét gian phòng, trên mặt đẹp cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đúng, đây là nơi nào? Ta vừa rồi vậy mà không có chú ý tới. Vương bác cười khổ nói, thân yêu. Ngươi không lúc trước vì ngành tình báo phục vụ sao? Coi như là cái đặc công A. Như thế nào sức quan sát hội kém như vậy? Eva ba rất ủy khuất nói, ta không phải trong phòng ngủ ngủ sao? Làm sao sẽ đổi gian phòng? Nói sau, ta là số liệu phân tích viên, thuộc về văn viên, đối với hoàn cảnh tại sao phải có nhạy cảm như vậy sức quan sát? Tiểu lõ ly nhảy xuống giường chạy ra đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem, sau đó con mắt thoáng cái trứng lớn, nàng hé miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt bánh bao mánh liệt áp vào thủy tinh thượng Gắt gao dán ở phía trên, ý vị A A gọi. Eva nhìn về phía nàng, lười biếng nói, giờ A E, ngươi đúng vậy thuộc nữ A, ngươi đây là đang làm gì vậy? Tiểu lõ lì quay người lại, thét to, ta nhất định đang nằm mơ. Nhất định đang nằm mơ. Nhất định đang nằm mơ. Ngao ngao ngao. Eva vén chăn lên nhảy xuống giường, vương Bắc tranh thủ thời gian cho nàng phụ thêm một kiện cửu nhung áo choàng. Nàng cũng đi ra phòng ngủ, một chương cửa sổ sắt đất xuất hiện ở trước mặt nàng. Rơi ngoài cửa sổ bầu trời kịt Nhưng chung quanh lóe lên không biết bao nhiêu đèn, ngọn đèn lóe sáng, giống như ban ngày. Trong ngọn đèn, lông lông tuyết lớn bay bay rơi, những mảnh bông tuyết rất lớn cái, ánh sáng màu trắng loãng, trên không trung theo gió nhẹ đập vào xoáy bay tán loạn. Đương làm đèn chiếu sáng vào trên mặt, bông tuyết phảng phất có thể phản quang, bóng ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Xa sa, phàm là ngọn đèn có thể đạt được chỗ, khắp nơi đều là bông tuyết bay tán loạn. Hướng chỗ gần xem, trên tuyết, trên mặt đất còn có trên nóc nhà, trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm từng một Đây là một đơn thuần thế giới, tuyết trắng nhan sắc đơn thuần khiến người tâm động Tiểu lõ lì một cánh tay chỉ vào ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía hế và thét lên, ngao ngao ngao, tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ, cái này có phải không giả dối, cái này có phải là nằm mơ hay không. Vương bác đi lên cho tiểu lõ lì trên thuyền áo đông, sau đó đẩy ra cửa sổ, một cổ gió lạnh vòng quanh trắng noãn đông tuyết bay rồi tiến đến. Lúc này hắn đối với hế và hơi cười rộ lên, mở ra hai tay xoay người hành lễ, nói ra. Hoang Ninh xinh đẹp ôm New Eva tiểu thư cùng Tiên chân Khả Hãi giờ ALE tiểu thư đi vào Phần Lan, Hoan Ninh đi vào rậu vẻ mỹ mi, Hoang Ninh đi vào, ông già Noel cố hương. Eva lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, vành mắt nhanh chóng biến thành đỏ thâm sắc, thủy ý dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Không, ông trời của ta, không, chúng ta không biết thật sự đến Phần Lan." Vương Bắc đang chuẩn bị chữ tình một lần, lại để cho cái này không khí trở nên càng thêm cảm tính một ít. Kết quả tiểu Lolli vui sướng nhảy đáp đi ra, Tiêu lên, tỉ tỉ tỉ tỉ, đây là tuyết, đây là thật tuyết, lễ dáng sinh tuyết. Nàng đã chạy tới đem tiêu thụ cho Eva xem, có phải không, ngươi xem, ai nha hòa tan, ngươi xem còn có nước đâu rồi, lạnh bút mát, cái này là tuyết. Tầng một bông tuyết phiêu bay vào được, Eva tại Gina lớn một chút, làm sao sẽ không biết bông tuyết đâu này. Nàng chạy nhanh đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, bọn hắn ở tại khách sạn tầng cao nhất, tầm mắt vô địch, chung quanh không có rất cao công trình xây dựng, phóng nhãn nhìn lại bạn ra ngọn đèn dầu vào hết đáy mắt. Bông tuyết theo gió lạnh thổi tại trên mặt của nàng, nàng đem song vươn tay ra đi, đóa đóa bông đó tuyết rơi trên tay, lạnh buốt cảm giác có chút rét thấu xương, nhưng nàng lại cảm giác thư thái như vậy. Tiểu lõ lì còn ở bên cạnh sôi nổi, tỉ tỉ tỉ tỉ mau tránh ra mau tránh ra. Người ngăn chở ta, để cho ta cũng nhận được bông tuyết, ta rất lâu không thấy được tuyết rồi. Khách sạn bốn phía có rất nhiều cây tùng, trên mặt ngọn đèn dầu loại sáng, bị làm thành cây thông Noel bộ dạng, treo hàng hà quả. Vương Bắc đối ngoại hô một tiếng, Eva cười khanh khách nói, "Trời ạ, ngươi hủ đến ta, đây là nổi điên làm gì?" Đáp án nhanh chóng công bố, quân trưởng phát cánh bay tới, nó móng vuốt ở phía trong kẹp lấy cái thiệp chúc mừng, bay đến Eva trước mặt dừng lại, kêu lên, "À, Giáng sinh khoái hoạt. A, chết cóng ra rồi." Vương bác cười ha ha, Eva mày ngải dựng thẳng lên lôi kéo trường âm nói ra, "Quân trưởng, tại sao lại nói thô tục rồi? Ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm tối?" Quân trưởng dùng miệng hôn mổ trên cánh lông vũ. Giả Bộ Như không nghe thấy tả Hữu nhìn quanh, "À, tuyết rơi, à, hạ tuyết lớn." Eva chừng nói liếc, "Nghe không được ta lời nói sao?" Quân trưởng xem xét tránh không khỏi, yếu ớt nhìn xem nàng, sau đó rụt rụt đầu kêu lên, "A, mẹ." "A, giáng sinh quái hoạt." Giả Bộ Như tức giận Eva nghe thế xưng hô lập tức sững sở, nàng có chút kinh ngạc nói, "Ông trời của ta, người gọi ta cái gì?" Quân trưởng yếu ớt nói, "A, mẹ, a, quân trưởng thật biết điều." Eva um lấy nó nhịn cười không được, nói Đương nhiên, quân trưởng thật biết điều, quân trưởng là của ta bé ngoan. Thượng đế, thân yêu, hôm nay kinh hỉ nhiều lắm, ta không thể không hoài nghi, cái này có phải không tại trong nộng. Vương bác tại tiểu lò lì mặt bánh bao thượng bấm véo một bả, tiểu lò lì kêu lên, à, đau quá. Lao vương bình tĩnh đún đún vai nói, ngươi nhìn, có thể cảm giác được đau nhức cái kia cũng không phải là nằm mơ Tiểu lò lì không đốc, nàng phẫn nộ hô, sư phụ, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ngươi đi niết tỉ tỉ của ta mặt. Vương Bắc cười hắc hắc nói, khó mà làm được, ta không nỡ lại để cho tỷ tỷ ngươi cảm giác được đau. Eva con mắt lóe sáng lấp lánh, hình như là mỹ lệ tím bảo thạch, nàng tiến lên ôm lấy Vương bác, kiếng mũi chân tại môi hắn thượng hôn một nụm, nói, ta yêu ngươi, thân yêu, tốt yêu ngươi. Tiểu Lọ Li lần này hiểu chuyện nhiều hơn, chạy đến cửa sổ đem vươn tay ra đi vui sướng hô, ta bắt được đông tuyết rồi, ta bắt được thiệt nhiều đông tuyết, chúng sẽ ở trong tay của ta tách ra sao? Vương bác ôm và nói, không, chúng sẽ ở trong lòng ngươi tách ra. Đông biết sinh trưởng thổ nhưỡng tồn tại ở tâm trong Đan điển Th thiện lương là nó phải cần chất dinh dưỡng chương 884 thành phố Giangng Sinô vẽ nhỉệ Mì là một thành phố ở tỉnh lạợ Phần Lan thành phố cách vòng bắc Cực 5 km về phía Nam với tư cách phần Lan thứ 5 thành phố lớn cùng với lớn nhất tỉnh tỉnh lỵôẹỉ hệmì tại phần Lan giữ lấy rất trọng yếu địa vị nó tọa lạc ở sông kệ mì dổỷ cùng sông ổ nạt dổ kỷ chỗ giao hội cũng phần lan phía Bắc vănn hóa trung tâm Kinh tế trung tâm cùng giao thông đầu mối than chốt không khí thanh Tân tinh khiết cánh đồng Bắc ác chất phát dân tộc tốt đẹp lệ truyền thuyết khiến cho cái này mảnh thổ địa đặc biệt giàu có mị lực bởi vậy rồ vẹn nỉ mị cũng bị nhật tình yêu người của nó đám bọn họ vinh dự phương Bắc nữ Hoàng. đương nhiên nó cái khác xưng hô chính là thành phố giáng sinh trong truyền thuyết ông già Noel sẽ ngủ ở Bắc Cực một cái tên là núi cộcạ tù nù Di địa phương bởi vì núi cộc và tù nù dị vị trí cụ thể là một bí mật cho nên nếu muốn tìm đến Hán cũng chỉ có thể đi hắn tại Zǒu Vè Ni Hēi Mǐ làng ông già Noel văn phòng. Nhưng về ông già Noel Cố Hương thuộc sở hữu, nhiều năm qua một mực quốc gia phương Tây trung tranh luận không ngớt. Tháng đến năm 1995 lễ giáng sinh trước giờ, đương nhiệm liên hợp quốc bí thư trưởng Gạ Lý đem một phòng chia ông già Noel ngày lễ thiệp chúc mừng gửi hướng phần Lan phía bắc tỉnh Lạt là tợ Lạn thành phố Zǒu Vè Ni Hēi Mǐ, lúc này mới xử tranh luận đình chỉ. Rộng lớn bao la bắc ngát băng thực đại nguyên, xanh thảm bầu trời, mênh mông thấp bé rừng cây tùng, nhàn nhã tản bộ tuần Chiều leo rất khác biệt nhà gỗ nhỏ, cấu thành một bức điển hình lạm tự lạn vùng phía Nam cảnh tượng. Tại trụ vẽ nghỉ Emmy, ông già Noel so thị trưởng còn có tên, phòng làm việc của hắn treo đầy thế giới các nơi danh nhân cùng hắn chụp ảnh chung, ấn có đầu hắn giống bưu thiếp khắp nơi đều là. Vì tiến thêm một bức cường hóa phần lan với tư cách ông già Noel cố hương hình tượng, đồng thời hấp dẫn càng nhiều trong ngoài nước du khách, phần lan cục du lịch cùng tỉnh lạm tự lạn chính phủ cộng đồng chế định có lâu dài chiến lược ý nghĩa ông già Noel cố hương kế hoạch. Năm 1985 tại rộ vẹn nghỉ hệ Mỹ thành phố thành lập khởi đặc biệt đặc sắc du lịch cảnh điểm, làng ông Già Noel. Sau đó lại lục tục thành lập 10 cái phân bố tại cả lạm là tợ làn khu dùng ông Già Noel mệnh danh du lịch điểm, trong đó kể cả trượt tuyết nghỉ phép trung tâm, tuần lộc công viên cùng vườn sinh thái các loại. Vương Bắc đối với mấy cái này cảnh điểm đều rất có hứng thú, đáng tiếc hiện tại đã là cuối tháng 12, bác cực khu ban ngày đoạn ban đêm dài hiện tượng hết sức rõ ràng. Bởi vậy, dù cho đến buổi sáng 10 giờ, trời vẫn là buổi tối Duy chỉ có tại phương Đông Hiển lộ ra một tia sáng lam, tỏ rõ qua ngắn ngủi ban ngày sắp xảy ra. Ê ba cùng tiểu lò ly ngủ hơn 30 giờ đồng hồ, sau khi tỉnh lại xác thực tinh lực dư thừa Cứ việc một mực ở vào trong đêm tối, đúng vậy rổ vẹn ủi hệ mì đèn đuốc sáng trưng, năm trước thành thị này vừa mới đầu tư 1.700 vạn USD đến xây dựng hoàn toàn mới đèn đêm hệ thống. Có thể nói, đây là một tòa không đêm tối thành thị, ngọn đèn mặc kệ trời sáng trời tối một mực lóe lên. Tuyết lớn một mực tung bay. Vương Bắc gánh không được đi ngủ một hồi, Eva cùng tiểu lọ lị tất chính là một mực lò sưởi trong tường trước sưởi ấm hào hứng bừng bừng xem tuyết rơi trắng cảnh. Cùng mặt khác khu khách sạn bất đồng, do vẻ nỉ hệ bị rất nhiều khách sạn trong phòng đều có lò sưởi trong tường có thể sống hỏa. Cái này lò sưởi trong tường làm phòng cháy xử lý, mọi người có thể yên tâm sưởi ấm, nếu như muốn ra ngoài, cái kia tất phải đến nhân viên phục vụ xác nhận bếp lò dập tắt mới có thể rời đi. Vương Bắc sau khi tỉnh lại, xem đi ra bên ngoài rốt cục xuất hiện ngân bạch sắc, tuyết lớn đang muốn biến thành tuyết nhỏ. Miêu tả một cái bạch tuyết ngai ngai trắng đoan thế giới. Chứng kiến hắn mở mắt ra, Eva cười mỉm ở hắn cái chán hôn hít một ngụm, nói, lễ giáng sinh khoái hoạt, thân yêu. Tiểu lọ lì đứng ở trước cửa sổ ra bên ngoài xem, sợ hai thân nói, khóc chết rồi, đây mới là lễ giáng sinh. Tuyết rơi lễ giáng sinh. Vương Bác cười nói, kỳ thật, mang bọn ngươi đến Phần Lan, là ta cho tỉ tỉ ngươi quả giáng sinh. Tiểu lọ lì mân mê miệng, mặt bánh bao kéo đến lao giải, vậy ngươi không thương giờ A sao Giờ A-L-E lớn lên phải so tỷ tỷ sinh đẹp hơn. Vương Bắc nói, ta đương nhiên yêu ngươi, cái đó và tướng mạo của ngươi không quan hệ, ý của ta là nói, ta cho ngươi chuẩn bị quà Giáng sinh, cũng không phải là cái này. Tiểu lõ lì kịp phản ứng, chờ đợi ngóc lên đầu hỏi, còn có những thứ khác lễ vật sao? Ở nơi nào ở nơi nào? Ta muốn xem. Vương Bắc đứng dậy rửa mặt, sau đó nói, còn chờ cái gì đâu này? Tranh thủ thời gian xuống lầu A, sắp trời đã sáng, chúng ta phải bắt được điểm ấy thời gian buổi sáng hào hào chơi Bởi vì ở vào vùng bắc cực nguyên nhân, hàng năm theo tháng 9 bắt đầu, do vẹn nghỉ hè bị tuyết biến thành băng tuyết chi địa, cho tới bây giờ, tòa thành thị này sớm đã trở thành thành phố băng tuyết. Khách sạn chung quanh lại càng đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa tất cả đều là đèn chất không, sáng giống như ban ngày đồng dạng. Bước qua cửa ra vào đứng sừng sững từng dãy cây thông Noel thượng quấn quanh đèn là đủ mọi màu sắc, ngọn đèn lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Vương Bắc bọn hắn trước khi rời đi, có nhân viên phục vụ đi kiểm tra rồi dùng hỏa vấn đề về an toàn. Gặp mặt sau anh Tuấn nhân viên phục vụ tiểu mỉm cười nói, Giáng sinh khoái hoạt, tiên sinh, bà lớn, tiểu thư. Tiểu Lọ lì che miệng vụ trộm cười, nói ra, bọn hắn bảo ta tiểu thư, bọn hắn đã cho ta là các ngươi con gái à, cái này có phải không rất có ý tứ. Eva ra vẻ buồn rầu nói, nếu như con gái chúng ta tương lai thật giống ngươi nghịch ngậm như vậy gây sự, ta đây thả rằng muốn con trai. Tiểu Lọ Ly bất mãn nói, ta mới không có nghịch ngợm gây sự, ta đây gọi ngây thờ rực rỡ. Vương Bắc cười, bọn hắn xác thực rất giống một nhà. Tiểu Lọ Ly là người da trắng cùng người da vàng con lai bộ dạng, đúng hình như là hắn và hệ và con gái. Bọn hắn đi đến cửa tự điếm, Tráng Đinh cùng nữ vương lôi kéo xe trượt tuyết xe bí đỏ chờ tại đó. Hai cái đại gia hỏa trên người đều mặc vào quần áo, chúng theo mùa hè đột nhiên đi vào trời đông giá rét, nếu so với nhân loại càng không thích ứng hoàn cảnh đột biến. Tại sưởi ấm trong phòng cảm giác được bên ngoài băng tuyết thế giới rất đẹp, thực ra rồi mới biết không phải là có chuyện như vậy, trời rất lạnh. Một đạo gió lạnh thổi qua đến, bí mật mang theo qua bung tuyết. Rơi vào vương bắc trên mặt đông lạnh phải hắn thẳng run. Eva nhìn hắn cái kia hình dạng khanh khách nở nụ cười, tiểu lọ lì chứng kiến xe trượt tuyết xe bí đỏ sau đã muốn hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra hai tay chạy tới, cùng cái mập mạp tiểu chim cánh cụt đồng dạng. Nàng lung la lung lay chạy đến xe bí đỏ bên cạnh, vừa muốn đến lửa nó ôm, kết quả bẹp thoáng cái ngã sắp xuống. Lần này đúng vậy đủ trọng, bởi vì trên mặt đất không phải tuyết động mà là băng, tuyết cũng đã bị quét mất, còn lại lúc trước nhiều lần tuyết động hòa tan về sau một lần nữa kết thành bóng loáng mà lại cứng rắn vô cùng. Nhưng tiểu lò lì mặc dày đặc, hơn nữa chắc địch, ngã sắp xuống đi sau ra phanh một thanh âm văng lên, hai bên nhân viên phục vụ nghe xong đều cao mày đúng vậy nàng đứng lên, chùi chùi cái mũi, răng hai tay cánh tay ôm lấy xe bí đỏ, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chuẩn bị đi lên hỗ trợ nâng dậy hắn nhân viên phục vụ sợ hãi than nói, ngài con gái thật là một cái dũng cảm cô nương, máu của nàng trong khu vực quản lý chạy xuôi theo khối băng, trong mạch máu chạy xuôi theo khối băng Cái này tại bản địa là khích lệ người mà nói ý là cũng đủ quyết tuyệt cường ảnh, là đàn ông. Phần Lan chỗ các bắc, dân phong Lưu hãn, trong lịch sử trải qua liên xô xâm lấn cùng lần thứ hai thế chiến đợi chiến tranh, lại đều không có phá hủy quốc gia này, ngược lại làm cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn. chương 885, xuất phát làng ông già Noel. Cái này hai lần chiến tranh, đối với Phần Lan ảnh hưởng đều rất sâu xa. Chiến tranh thế giới lần hai thời điểm, tuy nhiên rổ vẹn nỉ hệ mì rời xa châu Âu trung tâm, vắng góc Nhưng y nguyên không thể miễn ở chịu ảnh hưởng. Đến qua tòa thành thị này người, sẽ phát hiện thành thị một ít cổ trên kiến trúc có nước đức bóng dáng, đây là bởi vì đức quân từng lúc này đóng quân, lúc ấy kiến tạo đại lượng kiến trúc. Bất quá cái này cũng đưa đến rổ vẹn nghỉ hệ mỹ bi kịch, vết hổ hai thời kỳ cuối nó bị mình quân mạnh liệt thanh tạc, thành cũ cơ hổ bị san thành bình địa. Sắp trời tảng sáng, thành thị công việc nhảy lên, bởi vì cực dạ duyên cớ, trong thành thị người đặc biệt quý trọng ban ngày thời gian, nhất là hôm nay có lễ hay là lễ dáng sinh. Vừa mới hạ quá lớn tuyết, trên mặt đất tầng băng lại dày một ít, tòa thành thị này chung nhìn không tới bao nhiêu ô tô bóng dáng, ngược lại kéo bằng ngựa xe trượt tuyết, cẩu kéo xe trượt tuyết còn có điện khí xe trượt tuyết các loại rất nhiều thấy. Đường đi hai bên trồng qua cây thông Noel, cây trên treo lễ hộp, ai cũng có thể hái, bên trong có chút lễ vật nhỏ, ví dụ như một quả hoa quả, ví dụ như một khối đường, hoặc là một cái tiểu rối. Lễ dáng sinh thời điểm độ vẹn mỹ hệ mỹ vô cùng nhất náo nhiệt, đến từ thế giới các quốc gia dù khách đều hội tụ ở chỗ này, Vương bác đứng ở đầu đường, nghe được các loại khẩu âm, các loại ngôn ngữ, bên trong không thiếu tiếng hoa. Tiểu lõ lỉ vui sướng hài lòng ngồi ở xe bí đỏ thượng, tráng đinh cùng nữ vương đứng lên kéo đi xe trượt tuyết bắt đầu chạy trốn. Vương bắt Lắc một đường hộ thống, chạy chậm chút, mang theo xe còn đến là được rồi. Chủ yếu là hắn chạy bất động, trên đường băng tuyết quá nhiều, đi ở phía trên tất phải thả chậm bước chân, một khi không cẩn thận vậy thì hội ngã cái ngựa lớn hả. Vương bác đã muốn chứng kiến nhiều cái du khách ngã sắp xuống rồi Hắn không muốn trở thành vì trong đó một thành viên. Một cái tròm dâu dài người da trắng đi tới chào hỏi, nói ra, này, lễ dáng sinh khoái hoạt, các ngươi là du khách. Vương Bác nghe nói người phần lan tính cách cùng địa phương thời tiết cùng loại, có chút lạnh, không nghĩ tới có người chủ động cùng hắn chào hỏi. Tiểu rất cao hưng nói, đây là, ngài khỏe chứ, tiên sinh, lễ giáng sinh khói hoạt, nguyện chủ chúc phúc ngươi. Phân biệt người địa phương có lẽ hay là du khách rất đơn giản, du khách dọc theo đường đều thập phần cố sức. Địa phương cư dân tác chính là xem mặt băng tại không có gì, đi nhanh đi về phía trước, thậm chí còn có người bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Trong dâu dài cười nói, đồng dạng chúc phúc, thỉnh tại rổ vẽ mì hệ hảo hảo hưởng thụ ngày lệ không khí, ông già Noel lập tức muốn xuất động. Song phương hữu hảo bắt chuyện qua tiểu tách ra, trên đường vương bác đối với Eva nói ra, xem ra người Phần Lan cũng không phải trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy. Eva nói, người Phần Lan là cảnh giác, mà không phải lạnh lùng, bất quá vừa rồi tên kia có chút quá phận nhiệt tình. Ta đoán hắn khẳng định uống rất nhiều vừa cả. Thiên Hàn địa động, người Phần Lan có hai quốc gia tính hạng mục, một người là chợi bằng, cơ hồ mỗi người hội chợi bằng, cái khác chính là thiện ẩm, mỗi người đều có tiểu lượng giỏi. Ven đường người đi đường trên đường có một thanh niên đang khiêu vũ, hoa chân múa tay vui sướng, thân thể khoa trương và mẻo, Vương bác đi theo có tiết tấu gần đầu, cười nói, người Phần Lan thật là có cuộc sống tình thú, sớm như vậy tiểu đi ra luyện vũ. Eva suy đó nói, hắn là tại khiêu vũ đường vô a, thực là một cái trang trí gia hỏa. Chúng ta muốn hay không tìm hắn muốn ký tên chiếu. Ta muốn về sau hắn sẽ trở thành vì nổi tiếng đầu đường biểu diễn ra. Hai người chính thảo luận qua, lúc này thanh niên đến một cái bên cạnh lột mèo loại động tác, bất quá không có đứng vững ngã trên mặt đất, hắn đứng lên sau chợt vật mắng, ép cờ cờ, chết tiệt trên đường có băng, ta liền cho không nên tại trên lối đi bộ đi. Vương Bắc cùng Eva lướt nhau, sau đó tranh thủ thời gian túi đầu xuống hành tẩu. Nội thành biên giới là sông Kệ Mỹ Rồ Kỳ, cái này đầu sông được xưng là thành phố Giáng sinh mẹ Không hề nghi ngờ hiện tại mặt sông sớm đã kết băng đứng ở đại trên cầu mà sông thổi tới gió lạnh làm cho người ta mở mắt không ra hai người đứng ở đầu cầu đi phía trước phương nhìn lại đi theo đi ngang qua thành thị sông kệ Mỹ rổ kỷ có thể đi đến âu nạp từ núi tòa nhẹ nhàng núi phi thường thích hợp đi bộ mùa đông du khách tới nơi này là qua lễ dáng xem cực Quang đến mùa hạ thì là đến đi bộ lúc này trắng như tuyết núi tuyết đứng sừng sứng thiên địa trong lúc đó trên núi tuyết tuyếtương ngủ quanh quẩn khắp nơi là trắng xóa một mảnh yên tĩnh và xinh đẹp Eva đề nghị nói, chúng ta đi trượt tuyết thế nào. Vương bác hôn nàng một ngụm nói, đương nhiên muốn đi trượt tuyết, bất quá không là hôm nay, hôm nay là lễ Giáng sinh, chúng ta nên vậy đi tìm ông già Noel. Đến rổ vẹn nghỉ hệ mỉ qua Giáng sinh, phải cần phải làm là đi làng ông già Noel tìm kiếm ông già Noel, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Tiểu lọ lì rất hào khí đích hoác, lên xe, ta mang bọn ngươi đi tìm ông già Noel. Eva cười lắc đầu, nói, không không, nữ hải, ngươi muốn mệnh chết nữ vương cùng tráng đinh sao. Tráng Đinh ngẳng đầu ngao ô ô kêu một tiếng, ánh mắt bệ nghẽ, giống là bất mãn nghe và xem nhẹ. Vương bác nói, ta lại là cảm giác được nữ vương cùng Tráng Đinh có thể kéo phải đụng đến bọn ta, nhưng cái này đài xe bí đỏ tiểu chưa hẳn rồi, nói không chính xác dung nạp xuống trọng lượng của chúng ta sau, nó trên đường tiểu tách rời. Tiểu lõ lì vừa nghe khẩn trương, nói, vậy các ngươi còn là theo chân chạy a ta lại để cho Tráng Đinh chúng chạy chậm một chút. Vương bác khẳng định không thể chạy, theo nội thành đến làng ông già Noel còn cách một đoạn đâu rồi Hắn muốn thuê xe trượt tuyết điện. Loại này công cụ tại rổ vẹn Ý hệ mì rất thông thường. Thành bác có một đống lớn công ty du lịch tỏng sự cái này, thuê một giờ giá cả chỉ cần 18 đồng euro. Vương Bắc thuê một thời đại hình xe trượt tuyết điện xe. Nhân viên phục vụ một bên cho bọn hắn khai phát vé vừa nói, các ngươi vị nào có xe máy giấy lái xe. Lao Vương kinh ngạc hỏi, mở cái này còn cần xe máy giấy lái xe. Nhân viên phục vụ ngừng đánh bàn phím động tác, nói ra, vì là các ngươi an toàn, ti Nếu như không có xe máy giấy lái xe chúng ta không thể thuê cho các ngươi xe trượt tuyết. Eva nói ra, ừm, là như vậy, chúng ta là dẫn hải tử đi trước làng ông già Noel. Ngươi nhìn, nàng cười chính là cậu kéo xe trượt tuyết, chúng ta chỉ là làm bạn nàng, cho nên tốc độ sẽ rất chậm, chắc chắn sẽ không so cậu kéo xe trượt tuyết nhanh hơn. Nhân viên phục vụ có chút do dự nói, nhưng là chúng ta có quy định, thật xin lỗi. Eva phong tình cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn nam nhân viên phục vụ liếc, nói, hôm nay đúng vậy lễ Giáng sinh. Chúng ta nhiều năm Giáng sinh nguyện vọng chính là nhìn thấy ông già Noel, đừng để cho chúng ta nguyện vọng này tan vỡ được không nào. Nhân viên phục vụ lập tức đầu hàng, ok, Giáng sinh khoái hoạt, cầm cái này trường tờ đơn qua bên kia giao tiền thế chấp, chúc các ngươi vượt qua vui vẻ một ngày. Đợi cho giao tiền thế chấp thời điểm, Vương Bác chỉ biết lê va vừa rồi Mỹ nhân kế bạch dùng, bởi vì nơi này có hai chủng xe trực tuyết, một loại cùng loại xe máy, còn có một loại cùng loại ô tô. Cùng loại ô tô cái loại này tương đối quý. Một ngày tiền thuê là 100 đồng euro, tạo hình phi thường trôi chảy có BMW, Mercedes, lạc bùa vừa ý nghĩ các loại xe sang trọng tạo hình, còn có viên đạn đầu, xuống dọc các loại khái niệm tạo hình. Loại này tiền thuê tuy nhiên quý, nhưng không cần xe máy bằng lái, coi ô tô bằng lái là được. Tự nhiên, Vương Bắc thuê sau một loại, hàn tuyển một cái màu đỏ viên đạn đầu tạo hình, thoạt nhìn cùng dêm bon tỏa giá đồng dạng, rất là huyết khốc. chương 886, đã đến Bắc Cực. Viên đạn đầu xe chữa tuyết tiền thế chấp xa xỉ cần 5 vạn đồng euro tiền thế chấp, Lào Vương nổi lên ý xấu mắt, không bằng chúng ta lái đi nó, không trả trả trở về thế nào. Eva nói, tiền thế chấp đâu này? 5 vạn đồng euro tiền thế chấp? Đương nhiên cũng đừng có rồi, tương đương mua một đài xe trượt tuyết, ta rất ưa thích nó tạo hình. Eva lấy tay vô vu cái chán, ngươi là tại hướng ta biểu hiện ra ngươi đáng yêu ngu xuẩn. 5 vạn khối là tiền thế chấp, khả quan. Nói xong, nàng hỏi nhân viên công tác, này, đẹp trai. Nếu như muốn mua một đài loại này xe trượt tuyết, đại khái bao nhiêu tiền? Người nọ mỉm cười nói, khả năng cần 3 vạn đến 4 vạn đồng euro. Vương Bác, cái này không theo như xáo lộ ra bài. Bọn hắn lái xe chậm chạp chạy trên đường, kết quả có người ở ven đường đối với bọn họ ngóc hô lớn. Vương Bác quay đầu phát hiện lúc cùng đi Charlie, tự lái xe tới gần ven đường. Charlie kéo mở cửa xe cười nói, ta nhìn thấy giờ ALE bí đỏ xe ngựa, cũng biết là các ngươi Đây là bí đỏ xe trượt tuyết. Phía trước tiểu lõ lì sau khi nghe được quay đầu lại hô. Không có người để ý tới nàng, vương bác hỏi, này, hai vị, đùa vui vẻ sao? Đấy đã tiểu thiếu phụ bờ dịt mì có chút ngượng ngùng túi đầu, cha ly chỉ vào hai cái đùi nói, ngươi xem chân ta còn đang run dậy, chỉ biết đùa nhiều vui vẻ. Vương bác không nhiều muốn vấn đề của hắn cũng phải rất thuần khiết cái loại này lại hỏi, các người đi chơi cái gì? Như vậy kích thích. Bờ dịt mì càng ngượng ngùng rồi, lao vương lập tức kịp phản ứng. Hiển nhiên tối hôm qua hai người này đến một cuộc các chiến, phòng trừng bờ dịt nỉ sau khi tỉnh lại phát hiện vậy mà theo nam bán cầu xuất hiện ở bắc bán cầu, kinh hỉ cảm động phía dưới, cùng với Charlie. Lưu lại một câu tiết chế điểm, vương bác lái xe rời đi, Eva mập mở ở lỗ thai hắn thượng liếm một chút, khẽ cười nói, chúng ta như thế nào vượt qua hôm nay Mỹ hảo ban đêm. Lao vương kiên định nói, ta sẽ tận lớn nhất cố gắng, đem tất cả khí lực đều xử đi ra. Eva hì hì cười, giữa lông mày phong tình như vậy Lao vương đều không tâm tư lái xe Bọn hắn vừa khai ra thành, có người ngăn cản giờ a bí đỏ xe trượt tuyết. Vương bác lái xe đi qua hỏi, này, phu nhân, ngài đây là ý gì? Ngăn lại xe trượt tuyết là một cái bao kín nữ nhân, nếu như đây không phải Phần Lan mà là đang Trung Đông, cái tiêu tao ngộ loại này đón xe sự kiện, Lào Vương phải hạ lệnh cho tráng đinh bổ nhào nữ nhân này, nàng xuất hiện có chút đột ngột. Nữ nhân mở ra, sau lưng còn có cái tiểu lõ ly, cách ăn mặc cùng cái gấu nhỏ đồng dạng, chỉ có thể nhìn đến hé mở ngây thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia nữ nhân nói ra, ngài khỏe tiên sinh, ta gọi hệ lẩn bí nở xịp, cái kia là nữ nhi của ta hệ nịu ở, chúng ta chứng kiến ngài con gái có một rất tuyệt xe trượt tuyết, hệ ở phi thường hâm mộ, xin hỏi nàng có thể đi lên thể nghiệm một lần sau. Vương bác xem cái này tiểu lò lì so với chính mình cái kia một cái còn muốn nhỏ điểm, khả năng chỉ có 4 năm tuổi, hắn nhìn về phía Eva nói, người làm quyết định. Eva chầm ngâm một chút, nói ra, ta muốn cái này không có vấn đề, giờ A dẫn một cái tiểu mội mội trên xe được không nào. Tiểu Lọ lị gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta hướng nàng biểu hiện ra ta lái xe kỹ xảo." Hây ngờ lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, rất ngốc nện bức mảnh vụn bước chạy tới hướng trên xe bò. Bất quá nàng mặc phải quá nhiều, hai cái tiểu chân ngắn đạm thá đạp, bò không đi lên. Tráng Đinh phản hồi đến, hé miệng há miệng phía sau lưng của nàng quần áo, đem nàng dẫn ra vào xe bí đỏ ở phía trong. Hết lần chứng kiến nó đối với con gái hé miệng vừa lo lắng, kết quả con gái bị đưa vào trong xe, lập tức đổi giọng kinh hô. Cái này chó nhỏ thật sự là quá thông minh. Tiếp tục ra đi, tiểu lọ lì đối với của bọn hắn phất phắt tay, dẫn đường để cho chúng ta đi tìm ông già Noel. Lang ông già Noel vị trí ở ngoài thành đông bắc phương hướng, đầu tiên phải đi qua một mảnh trắng loãng cánh đồng tuyết, lại xuyên việt một mảnh thấp bé cây bệt thua lạ tở lạ tỳ lạ lủng cây, sau đó trước mắt xuất hiện vài tòa nhà sắc thái sặc sỡ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ chung quanh gieo trồng qua rất nhiều bậc cực cây sam, những này cây cối cũng trở nên ngân trang tố bắt đầu, không ít người lại tới đây vào thôn Du Lãm. Lại tới đây du khách tuyệt đại đa số là người trưởng thành, bọn hắn bái phòng ông già Noel, cũng không trông cậy vào ông già Noel có thể tại lễ giáng sinh ngày nào đó theo trong nhà ống khói bò tiền đến, hướng bọn hắn biết tất ở phía trong phóng lên lễ vật, bọn hắn chỉ là vì thực phát hiện mình lúc nhỏ mộng tưởng. Vương Bắc dẫn Eva đến, thì ra là vì vậy mục đích. Hang động đom đóm sau khi xuất hiện, lão Vương phát hiện, từng người trưởng thành đấy lòng đều có một mềm mại nơi hẻo lánh, chỗ đó ở lại qua một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Đứa bé kia là chân thật nhất chính mình, vĩnh viễn nhớ kỹ còn trẻ thời điểm mộng tưởng. Hán đoán Eva còn trẻ thời điểm, khẳng định nghĩ tới theo ông già Noel trong tay tiếp nhận lễ vật. Ngoại trừ du khách, thôn quanh thân phi thường yên tĩnh, vương bác xuống xe ra bên ngoài nhìn lại, phóng nhãn có thể đạt được là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát băng thực đài nguyên. Tuyết hậu bầu trời dị thường sinh thẳm, lam sắc thiên, màu trắng, phiêu động vân còn có mênh mông thấp bé rừng cây tủng, giờ khác này làng ông già Noel phản Tây cuối cùng trong rừng cây sam sinh hoạt một ít tuần lỗ bảy, đây là ông già Noel tọa kỵ, chính phủ chuyên môn phái người quản lý những này động vật, cũng phải cảnh sát một trong. Trong thôn kiến thiết từng bà khéo léo rất khác biệt nhà gỗ nhỏ, Eva đang nhìn du lịch tiến công chiếm đóng, nói đây là phần lan lạ tở lạn vùng phía nam cảnh tượng. Vương Bắc đem xe đứng ở thôn bên ngoài, hắn mang theo Tráng Đinh cùng nữ Vương lôi kéo xe trượt tuyết đi vào, một đường hào hứng bừng bừng giò xét trong thôn kiến trúc, học tập người ta du lịch kinh nghiệm. Eva giới thiệu với hắn nói, thôn này không phải bình đi lên Tại đây trước kia ở lại qua xa mi tộc nhân, bọn họ là Phần Lan dân tộc thiểu số Trung Anh dũng nhất hào phóng dân tộc, từng tại liên xô xâm lấn trong chiến tranh, cho hồng quân dùng cực lớn sát thương. Vương bắt nói, ta nghe nói qua trận kia chiến tranh, Phần Lan ra đợi một vị nổi tiếng cái chết trắng, đúng không? Eva gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá cái này ngày lễ không thích hợp đàm luận những sự tình kia, có lẽ hay là nói ông già Noel à, nghe nói hiện tại lưu hành ông già Noel màu đỏ lễ phục chính là do xa mi tộc dân tộc trang phục phát triển mà đến. Bọn hắn đi vào thôn sau, trước chứng kiến một đầu kim loại tuyến, chỉ hướng cực bắc phương hướng, bên cạnh có giới thiệu, nói an trí cái này đầu tuyến chỉ thị, có thể đi đến vùng bắc cực điểm trung tâm. Một ít du khách hai chân kéo dài qua tại bắc cực kim loại tuyến ảnh lưu niệm, Eva mang theo hắn cũng đi chụp ảnh chung, hệ lần giúp cả nhà bọn họ ba ngụm chụp vài tấm hình. Vương bác hỏi, cái này đầu tuyến có cái gì tốt đập hay sao? Không bằng chúng ta đi tìm ông già Noel chụp ảnh chung A. Eva cười nói, đây là một du lịch hàng ngủ, người không biết sao Bắc cực điểm trung tâm có một đầu cùng cái này kim loại tuyến sử dụng đồng dạng chất liệu chế thành Bắc cực hải tâm, chúng ta cùng kim loại tuyến chụp ảnh chung, tỏ vẻ chúng ta đã đến Bắc cực. Hết lần gật đầu nói, "Đúng, hướng dẫn du lịch theo chúng ta nói qua, đến sau nhất định phải chụp ảnh chung, sau đó đi du khách phục vụ trung tâm, có người hội cung cấp Bắc cực giấy chứng nhận một phần, đến, hai vị đáng yêu cô nương, các người đi chụp chung một tấm ảnh." Tiểu Lọ Ly cười đến ngây thơ rực rỡ, "Hữu Nghị và Tuế." "Hữu Nghị lâu giải." Chương 887 Ông già Noel bưu cục chụp một đống ảnh chụp Vương B bác mang theo hệ và cùng tiểu lò lì đi lấy bắt cực chứng nhận là ông già Noel ở phía trong có du khách phục vụ trung tâm ngay tại ông già Noel văn phòng đối diện phi thường thấy được trên mặt Tuyết hơn 100 người sắp xếp qua đội chờ đợi cầm chứng nhận lao Vương vây tay đem tráng đinh cùng nữ Vương kêu đến tiểu lò lì vui dạo dược tiến vào nàng xe bí đỏ thảo thảoló nói sư phụ thực săn sóc khó trách ta tỷ tỷ hội mê thường người cười hắc, hắc lao Vương không có trả lời Hắn đem tráng đinh cùng nữ vương trên người dây cương tội bỏ, sau đó mình ôm lấy tráng đinh đem nữ vương giao cho hề và, nói, ôm sẽ không lạnh. Vì vậy xe bí đỏ ở phía trong tiểu lò lì tại đông lạnh phải trà sắt tay, bên ngoài hai người một người ôm một chỉ lông sụ cho lớn, cùng ôm cái lò nướng nhỏ đồng dạng. Xếp hàng người hào hào nhìn về phía ba người, còn có người đi lên cùng tiểu lò lì xe bí đỏ chụp ảnh chung. Tiểu lò lì rất thích đi đem chính mình khoái hoặc cùng người khác chia sẻ, nàng tỏ vẻ có thể chụp ảnh, nhưng là muốn chụp thì chụp nguyên chụ Tất phải có chó nhỏ lôi kéo xe trượt tuyết mới được. Lao vương cùng Eva đành phải buông tay ra ở phía trong cầu. Hắn bất đắc gì nói, nha đầu trưởng thành, cái này quỷ tinh linh. Đề tài này lại để cho Eva hơi có chút thương cảm. Nàng khoa tay mua chân một chút nói, ta vừa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chỉ có dài như vậy, cùng cái chó con đồng dạng tại ta trong ngực, hiện tại cũng muốn tự lập. Vương bác bật cười, nói, làm sao có thể, nàng khoảng cách tự lập còn có 10 năm đâu rồi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian đợi cùng một chỗ. Eva phiền muộn nhìn xem hì hì cười tiểu lõ ly, nói ra, nhưng là chúng ta một ngày nào đó muốn tách ra, nàng hội giống ta đồng dạng, tìm được một cái toàn tâm toàn ý yêu qua nam nhân của nàng. Lần đầu, vương bác tại Mỹ nữ giáo sư trên mặt thấy được cô độc không nơi nương tựa thương tâm biểu lộ, hắn quả thực đau lòng. Vì vậy, Lao vương rất bá đạo ôm ở nàng, nói ra, chúng ta đây sinh một cái baby, hoặc là sinh một đống baby, như vậy ngươi tiểu có rất nhiều giờ a l -e. Nghe xong lời này... Eva trên mặt đẹp thương tâm gần chết lập tức bay đến 9 tầng mây vĩ, chờ mong nói, tốt tốt, chúng ta trở về liền chuẩn bị muốn bay bị à. Vương Bác Du khách tiếp đại trung tâm là nhà gỗ, xếp hàng trở ra bên trong có cho điện tử ảnh trụt cùng cuộn phim rửa ảnh máy móc, miễn phí cho rửa một tấm, nếu như muốn muốn càng nhiều tiểu chính mình bỏ tiền. Bởi vì cảnh khu nguyên nhân, ở chỗ này rửa ảnh không tiện nghi, một chương muốn thập đồng ở rô, Vương Bác không quan tâm, rửa đi ra hơn 10 chương. Đã được như nguyện, bọn hắn lấy được bác cực giấy chứng nhận rất chính thức một cái quyển vợ nhỏ, có chút cùng loại hộ chiếu, đằng sau có màu đỏ tươi con dấu. Lấy được bác cực chứng nhận, tận lực bồi tiếp trọng đầu hí, đi tìm ông già Noel. Ông già Noel văn phòng một tòa do hòn đá cùng gỗ đáp khởi phòng nhỏ, nóc nhà đều bao trùm lấy tầng một giày đặc tuyết trắng, bất quá nó bên trong có sắc màu ấm điều ngọn đèn, lao vương tại băng thiên tuyết điệu bên trong đợi lâu như vậy, sau khi thấy sinh ra một loại khó có thể nói nói sửa ấm. Du khách quá nhiều, ông già Noel vô pháp từng cái tiếp đãi Cái này lại để cho vương bác cảm giác được có chút tiếc đối, bất quá mang theo hài tử ưu tiên có thể tìm được tiếp đãi biết được điểm ấy, bọn hắn sẽ chờ chờ đợi bắt đầu. Trong thôn không chỉ có một vị ông già Noel, trong văn phòng có rất nhiều gian, mỗi một thời gian đều có một ông già Noel tại văn phòng. Vương bác đối với phương Tây một ít ngày lễ cùng phong tục không hiểu rõ lắm, kỳ quái hỏi, ông già Noel còn muốn văn phòng sao? Bọn hắn chỉ cần cùng du khách chụp ảnh chung không lâu đã thành. Bên cạnh một cái mập mạp người da trắng lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Bọn hắn rất bận rộn, chứng kiến bên cạnh này tòa phòng nhỏ sao. Đó là Giáng sinh bưu Cục, hàng năm toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu biểu kiện hội Biu tới, ông già Noel phải hồi phục. Vương Bắc giật mình gật đầu, nói, cái kia còn thật phiền toái tiểu nhị. Bởi vì phải đợi đợi thời gian rất dài, Eva đi quất một chương số, sau đó Vương Bắc quyết định trước dẫn các nàng đi bưu Cục nhìn xem. So sánh rất lớn ông già Noel văn phòng, cái này bưu Cục là nhà gỗ nhỏ, trước cửa có một rất đẹp biển gỗ, trên đó viết sản tạ cờ l Dấu hiệu là một cái trở đi bao đựng biểu kiện phim hoạt hình Pulok. Nơi này có người tình nguyện cung cấp phục vụ, bọn hắn tương đương với là hướng dẫn du lịch, cho các du khách giảng giải trong thôn các công trình xây dựng. Vương bác ba người đi đến bưu cục thời điểm, một người mặc tiểu tinh linh trang phục nữ hài đón chào, nàng hỏi trước hậu dáng sinh khoái hoạt, sau đó nhiều hứng thú dò xét Tráng Đinh cùng nữ Vương nói, những này chó lớn là sùng vật của các ngươi sao? Tiểu Lọ lì một tay ôm Tráng Đinh đầu một tay ôm nữ Vương, tiêu ngạo nói, chúng mới không phải sủng vật, chúng là bạn tốt của ta. Là tỷ ta tỷ hảo hải tử, đúng không tỷ tỷ? Không riêng tiểu lõ lì xem vệ tráng đinh cũng nhìn xem nàng. Vệ có thể nói cái gì, đi lên cho hai cái chó nhỏ tất cả đến cái hôn nồng nhiệt, cười nói, chúng là nhất nghe lời giỏi nhất hải tử. Tráng đinh vui sướng dao động vây đuôi, ngửa đầu kêu hai tiếng, giống như đáp lại đồng dạng. Người tình nguyện càng cao hơn rồi, chủ động nói ra, các ngươi vừa đến nơi đây. Có hay không đi bưu cục phát cái thiệp chúc mừng hoặc là lễ vật? Không cần phải nói. Con gái người ta là hướng về phía tráng đinh cùng nữ vương mặt mũi đến chiêu đại đám bọn hắn, cho nên nói, cũng không có việc gì dưỡng con chó, đồ chơi này tổng có thể giúp đỡ nổi. Vương bác cao hứng đáp ứng, cô nương trước cho bọn hắn giới thiệu một lần bưu cục. Ông già Noel bưu cục hàng năm có thể thu đến hơn 10 vạn phong điều kiện, năm nay 12 tháng phần đến nay, đã muốn nhận được 18 vạn phong điều kiện, đều là theo thế giới tất cả hẻo lánh gửi cho ông già Noel. Nhưng là các ngươi biết rõ, chúng ta nhân lực có hạn, Nhân viên công tác chỉ có thể ở những này gửi thư trong tuyển chọn 26 vạn phòng cho hồi phục. Vì hoàn thành cái này nặng nghề công tác nhiệm vụ, gửi thư trung tâm mượn gần trăm tên nhân viên công tác cũng phân phối gần trăm máy tính đâu rồi, quy mô có phải rất lớn hay không? Vương bác sợ hãi thán phục, cái này quy mô xác thực rất lớn, 26 vạn phòng điều kiện, một tháng hơn 2 vạn phòng, tính toán một lần một ngày phải về phục 700 phòng điều kiện, đây là cả năm không ngừng trạng thái. Đi theo người tình nguyện đi vào đứa cục. Lào Vương chứng kiến vài tên cường tráng nhân viên công tác đang tại theo nhà gỗ cửa hông ra bên ngoài vận chuyển biểu kiện. Cô nương giới thiệu nói, thì phải là đã muốn gom tốt biểu kiện, cần vận đến nội thành, sau đó phát hướng thế giới các quốc gia. Tiến vào nhà gỗ chính sảnh, trên sàn nhà đổ đầy biểu kiện, có chỉ là bẹt một cái phong thư, có thì còn lại là một cái hộp lớn hình thức. Cái này là toàn bộ thế giới bọn nhỏ ký thắc hy vọng cùng ngọng tưởng địa phương sao. Eva tò mò hỏi. Cô nương gật đầu nói, đúng. Trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia hải tử Cũng có thể cho ra ở nơi này Ông già Noel viết Thổ lộ hết tâm sự, yêu cầu lễ vật Vương bác hỏi Các người hội đem lễ vật tống xuất sao Cô nương mỉm cười nói Không quá mức phận yêu cầu Chúng ta đều tận lực làm được Có thể tống xuất lễ vật cũng đều hội đưa ra ngoài Ví dụ như muốn ông già Noel ảnh trụ Ví dụ như muốn cái tiểu món đồ chơi Nhưng nếu như hơi chút quá mức Chúng ta đây cũng làm không được chương 888 đã từng mộng tưởng Vương bác hỏi Bọn nhỏ bình thường hội muốn cái gì chính là hình thức lễ vật. Như vậy, hoa của các ngươi tiêu ha không phải rất lớn. Cô nương nhún nhún vai nói, cũng không phải, đại đa số lễ vật chúng ta vô pháp tống suất Vương Bác giải thích, nói, có phải không hài tử muốn mấy cái gì đó quá phận. Ví dụ như muốn một đài ô tô, muốn một chiếc máy bay, thậm chí muốn những vì sao long lánh ánh trăng. Cô nương cười nói, trên thực tế loại này ngược lại đơn giản, chúng ta có rất nhiều món đồ chơi ô tô cùng máy bay, cũng có vũ trụ mô hình cùng màu hoạ. Loại này yêu cầu chúng ta có thể đạt tới. Vậy tại sao đại đa số lễ vật vô pháp tống suất Vương Bắc có chút kỳ quái. Eva nói, hai tử lại muốn một cái mẹ, muốn một cái ba ba, muốn ông nội bà nội hoặc là cho đến con chó nhỏ con nghèo nhỏ, nên vậy đại đa số Hải tử phải cái này a Người tình nguyện cô nương giật mình nhìn xem nàng nói, làm sao ngươi biết? Đây là bí mật, chúng ta bình thường sẽ không để lộ ra đi. Eva cười cười nói, bởi vì ta đã từng làm như vậy qua, ta là cô nhi, khi còn bé điên cùng muốn ba mẹ. Tại là hy vọng ông giả Noel có thể đưa cho ta một cái. Cô nương tranh thủ thời gian xin lỗi, thật có lỗi phu nhân, ta không biết sẽ có loại sự tình này. Ê khoát tay nói, không cần xin lỗi. Đây là chúng ta dẫn phát chủ đề, nói sau cái này không quan hệ, ta hiện tại có một đặc biệt yêu bạn trai của ta. Vị hôn phu, Lao Vương rất nghiêm túc cải chính. Ê ngọt hề hề cười một tiếng, sửa lời nói, đúng, vị hôn phu, còn có nhiều như vậy đáng yêu hài tử, cho nên ta rất thỏa mãn, nhân sinh của ta rất tuyệt. Đề tài này không thể tiếp tục nữa, không thích hợp cái này chúc mừng ngày lễ. Người tình nguyện cô nương rất cơ linh đưa bọn chúng mang đến có ý tứ nhất bưu phẩm nhỏ khu, làm cho bọn họ tiến hành đi thăm. Nơi này là bưu cục địa phương náo nhiệt nhất, có rất nhiều ý nuấn tinh mỹ tem cùng bưu thiếp. Vương Bắc nhìn kỹ, chủ yếu có lễ giáng sinh cùng Bắc Cực thôn cảnh tượng hai đại scenery, phong cảnh rất đẹp, hơn nữa bưu đi ra ngoài thời điểm có thể đóng dấu chồng ông già Noel đặc thủ con dấu. Rất nhiều người mua bưu thiếp dán lên tem bưu cho người nhà bằng hữu, Vương Bắc tiểu làm như vậy Hắn cho trên thị trấn một đám gia hỏa cùng đồng học bằng hữu đều tất cả biểu một trường, đương nhiên, còn có cho cha mẹ. Eva tại rất nghiêm túc điền địa chỉ, Vương bác tìm được người tình nguyện cô nương, lặng lẽ nói bắt đầu, cô nương nghe xong gật gật đầu rời đi. Dù sao tổng sự qua công tác tình báo, Eva rất cảnh giác, hỏi, nàng như thế nào rời đi rồi? Vương bác tùy ý nói, "À, chúng ta điền tin tức hao phí thời gian tương đối lâu, ta làm cho nàng đi trước tiếp đãi mặt khác du khách." Phát xong tập phiến, ba người tùy ý ở trong thôn quay vòng lên. Đi ở yên tính thôn nhỏ ở phía trong, Eva nói ra, thiếu niên thời điểm, ta đã từng mộng tưởng tại phong cảnh duyên dáng địa phương xây một cái nhà gỗ nhỏ, giữa một đầu nhu thuận cầu, tìm một ít ưa thích sách, sau đó yên tĩnh vượt qua nửa đợi sau. Sau đó, người ở nơi này tìm được rồi tha thiết ước mơ tâm linh nghỉ ngơi chi địa Vương bác hỏi. Xác thực, làng ông già Noel đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là cái có thể bùng lòng tâm linh địa phương. Tại đây không có ồn ào náo động, không có máy móc vù vù, không có bùi bay lên không coi ô tô khói xe. Cả trong thôn trang, chỉ có an tường, yên tĩnh, phong ánh, thuần khiết, đương nhiên còn có cái kia cổ tích loại phòng gỗ nhỏ. Tại đây toàn bộ công trình xây dựng dùng một chất làm chủ, như tường đây bậc thang, sân thượng, lại càng hết thể mục chế. Nghe xong hắn lời nói, Eva cười lắc đầu, không, ta xác thực tìm được rồi cái chỗ này, bất quá không phải tại đây, ngươi biết ta nói rất đúng chấn lạc nhật. Chứng kiến hai người ngọt ngào anh anh em em, tiểu lõ lì đối với, Tráng Đinh cùng Nữ Vương với Mang theo chúng chạy tới bên cạnh trong đống tuyết chơi. Rất nhanh nàng lại chạy về đến, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sư phụ tỷ tỷ, chúng ta đi tìm ông già Noel, người tình nguyện tỷ tỷ nói ông già Noel đang chờ chúng ta. Eva nghi ngờ nói, cái này đến phiên chúng ta. Tiểu lọ lì dùng sức gật đầu, mặt bánh bao thượng tràn đầy chờ mong. Ta nhớ được tại chúng ta phía trước xếp hàng khoảng chừng hơn 200 người, như vậy một hồi không có khả năng sẵn sàng nên tiếp thấy đã xong A Eva nói ra, vương bác lôi kéo tay của nàng đi lên phía trước. Nói, có lẽ chính là như vậy nhanh đâu này. Người tình nguyện cô nương đang chờ bọn hắn, cười nói, ta trở về một chuyến rồi trở về, các ngươi tiểu rời đi ông già Noel biểu cục, tốc độ nhưng rất nhanh. Vương Bắc nói, chúng ta muốn thừa dịp hừng đông thời gian, hảo hảo đi dạo. Ừm, vậy các ngươi cũng phải nắm chặt thời gian cùng ông già Noel tâm sự, bầu trời tối đen sau Giáng sinh chi dạ mà bắt đầu rồi, bọn hắn muốn vội vàng đi tặng quà nghỉ. Lần này bọn hắn đi không phải ông già Noel văn phòng, mà là ông già Noel nhà. dọc theo đường Bọn hắn trước mắt vốn là xuất hiện một đầu tiêu có 66 3, 2, 3, chữ màu trắng ố vạch, dọc tuyến nhìn lại, nó vừa vặn theo một cái nhà gỗ nhỏ ở giữa xuyên qua. Cái này đầu tuyến chính là vùng bắc cực vi độ tuyến, ông già Noel ra tọa lạc tại phía trên này, phi thường có đại biểu ý nghĩa. Tiểu lọ lì cô y dấm phải vi độ tuyến hành cầu, nhà gối chung quanh răng đèn kết hoa, treo rất nhiều biểu tượng sung sướng tiểu đồ trang sức, tiểu lõ lì ngẩn đầu nhìn thời điểm, một cái lục lạc trung bệnh thành bàn tay nhỏ bé vòng tay rất xuống. Nàng Hiếu kỳ nhặt lên Người tình nguyện cười nói, đây là ông già Noel đưa lễ vật của ngươi, thích không? Tiểu lọ lì cao hứng cười, không thể chờ đợi được đưa trên tay quê quơ, thanh thúy tiếng chuông văng lên, nàng rất vui vẻ nói, ta siêu cấp ưa thích. Ông già Noel nhà ván gỗ trên tường cũng treo rất nhiều lục lạc chuông, nóc nhà có đèn màu lập lòe, chính diện trên vách tường khảm một bức làm bằng gỗ thế giới địa đổ, địa phương khác tất cả đều là lục lạc chuông. Gió thổi qua, đinh đinh đang đang thanh âm văng lên, thanh thúy dễ nghe, tiến vào phòng nhỏ về sau Bọn hắn còn phải đi qua một đầu gũ ám đường hầm, cái này đầu đường hầm đem nhìn thấy ông già Noel trước kia thần bí không khí tô đậm phải vừa đúng. Đi đến cuối cùng là một cái sảnh khách, một vị nhìn về phía trên rất lão nhân hiền lành dáng tươi cười chân thành ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh chiếc ghế gỗ. Lò sưởi trong tường phát hỏa thế hừng hực tiêu đốt, lão nhân đầu đội bạch bên cạnh hồng nung nón, mặc trường bào màu trắng, áo khoác một kiện màu đỏ áo chiến thủ, quăn xoắn dâu trắng thẳng rủ xuống qua ngực, nồng đậm lông mi trắng, cơ hồ che đậy trên sống mũi cả phó kính mắt. Tại quanh của hắn, trong phòng bị liệt hồng ngọn đến cây thông nhỏ, đủ loại giáng sinh vòng hoa vây quanh, cả không gian tràn đầy ôn nu không khí. Tuy nhiên vương Bắc không còn là hài tử, hơn nữa tại hắn lúc nhỏ cùng thiếu niên thời đại, hắn đối với lễ giáng sinh hoàn toàn không biết gì cả, đối với ông già Noel hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đưa thân vào như vậy cổ tích trong thế giới, cái kia ngủ diệt tính trẻ con cũng có lẽ hay là trong lúc vô tình lặng yên sống lại. Người tình nguyện cô nương mỉm cười giới thiệu, đây là chúng ta trong thôn nhiều tuổi nhất ông già Noel. Hắn chỉ tiếp đi gặp Thượng Đế Sùng Nhi, các ngươi nhìn thấy hắn, thật sự rất may mắn nha. Chứng kiến bọn hắn, ông già Noel hiền lành cười, hắn ngóc nói, Eva, đáng yêu cô nương, xem ra ngươi tìm được ngươi vườn địa đàng đúng không? Eva lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nói, ngài vì cái gì hỏi như vậy? chương 889, món quà đến chậm. Bởi vì ta còn nhớ rõ, có một cô nương hàng năm đều muốn phát tới thiệp Giáng sinh, nàng muốn tìm đến yêu nàng, làm bạn cha mẹ của nàng, muốn che chở thân nhân của nàng cũng có thể làm cho nàng vui vẻ cuộc sống vườn địa đàng." Ông Giản Noel nói ra. Eva rất giật mình, sau đó nhanh liệt quay đầu nhìn về phía Vương Bắc nói, "Ông trời của ta, hắn nói hoàn toàn là chính xác, có phải không ngươi vừa rồi thỉnh vị cô nương này hỗ trợ liên lạc ông Giản Noel, xem xét trong máy vi tính di vãng thiệp giáng sinh tin tức, tìm được rồi cái này?" Lão Vương rất đau đầu xoa bóp huyệt, có một thông minh nàng dâu cũng không phải chuyện tốt. Xác thực, lúc trước Eva điền thiệp giáng sinh thời điểm, hắn đi tìm người tình nguyện cô nương Hỏi trước kia tin tức có hay không giữ lại. Cô nương nói tất cả thiệp chúc mừng tin tức đều bị chuyên gia xác nhận hệ thống máy tính, có thể một mực truy tìm đến 580. E3 là ở 590 phát thiệp Giáng sinh, cho nên cũng có thể tìm được lúc ấy nàng ở phía trên lưu lại tin tức. Vương bác lại để cho cô nương hỗ trợ liên lạc một vị ông già Noel, hoàn thành e đã từng Giáng sinh nguyện vọng, một cái giá lớn là hán nguyện ý giúp đỡ làng ông già Noel một bộ phận vận hành tài chính. Cả làng ông già Noel là một người nổi tiếng du lịch cảnh điểm Trên thực tế là chẳng đầy buôn bán khí tức, vô luận loại nào phục vụ đều muốn thu phí, nhắc nhở lấy mọi người cổ tích cuối cùng là cổ tích. Vương Bác Trang một chút tin tức, phát hiện dù cho như vậy làng ông già Noel cũng gặp phải qua khủng hoảng tài chính. Bởi vì những năm này châu Âu cùng Nga kinh tế dung chuyển, tới đây du lịch du khách trên diện rộng giảm bớt, mà chút ít đất khu du khách là tại đây chủ yếu du khách quân thể, khiến cho làng ông già Noel thời gian trở nên thật không tốt qua, thậm chí một lần gặp phải qua phá sản quất cảnh vì vậy Lang ông Già Noel mà bắt đầu tích cực tìm kiếm buôn bán hợp tác đồng bọn, hy vọng có thể kéo dài ông già Noel cổ tích, dù sao đối với bộ vẻ nhỉ hệ mỹ tòa thành thị này mà nói, ông già Noel cổ tích đúng vậy thu vào trọng yếu tạo thành. Hắn thấy được điểm ấy, lang ông Già Noel muốn vận hành, hao phí tài chính nhiều lắm, có người nếu như nguyện ý quy tiền, bọn hắn nhất định rất thích chí tiếp nhận. Hết thể dựa theo hắn trong kế hoạch đang tiến hành, chỉ là hắn không nghĩ tới, Eva vừa thấy mặt đã có thể đoán được. Mỹ nữ giáo sư đối với hắn quá quen thuộc. Theo hắn động tác này ở bên trong, nàng lập tức liền ý thức được suy đoán của mình là chính xác. Bất quá nàng như trước cảm động, bắt lấy vương bác đích cổ tay hàm tình mạch mạch nhìn xem cặp mắt của hắn, nhẹ giọng nói, ta đời này đã làm nhất quyết định chính xác, khả năng chính là rời đi Bắc Bán Cầu đi Nam Bán Cầu, đi New Zealand, sau đó chờ đến ngươi. Ông già Noel đưa cho hê vào một cái hộp gấm nhỏ, nói ra, thỉnh không cần phải sớm mở ra, nữ Hải đợi cho ngươi đính hôn thời điểm lại mở ra, bên trong là chúng ta cho một phần của ngươi lễ vật nhỏ Eva mỉm cười nói, nhưng ta đoán, bên trong là một phần rất lớn kinh hỉ Ông già Noel cười vớt ve một chút dâu trắng, tiểu lọ lý đi lên thân thủ cũng sờ lên, quay đầu lại nói ra, cái này mã phỉ thật sự a Lao vương. Chủ đề như vậy bị tiểu lõ lý cắt ngang, kế tiếp là cùng ông già Noel nói chuyện thiếm, vị lao tiên sinh này nguyên chỉ biết giảng tiếng Phần Lan cùng tiếng Thụy Điện, trong thôn đi làm về sau bắt đầu học mặt khác ngôn ngữ, để cùng đến từ thế giới các nơi khách nhân câu thông. Hiện tại hắn không riêng có thể thuần thục nói tiếng Anh cùng tiếng Nga, còn có thể dùng đơn giản tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật đợi đến trao đổi, đương nhiên ngữ điệu không biết rất thuần khiết. lão nhân rất hòa thuận, hắn đã muốn tiếp cận 90 tuổi, trải qua liên xô phần làn chiến tranh cùng lần thứ hai thế chiến, cuộc sống đến nay có nhân sinh của mình chết học cùng trí tuệ. Vương Bác ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh uống vào hương nồng cà phê nóng, xem vây cùng ông già Noel trò chuyện, trong lúc còn có tiểu lò lì các loại ngây thơ vấn đáp, cảm giác được lần này thật sự là chuyến đi này không tệ. Cùng ông già Noel nói chuyện phiếm chấm dứt bọn hắn lại chụp ảnh chụp ảnh chung sau đó làng ông già Noel đi tham du lắm hoạt động tiểu đã xong lúc này đã là giữa trưa bọn hắn trở lại nội thành sau Long Trọng giáng sinh du hành muốn chuẩn bị bắt đầu rồi mà ở Tân Hải trên đường lớn giáng sinh phiên chợ đã muốn cởi mở giáng sinh phiên chợ là tại đây mỗi năm một lần giáng sinh hoạt động cái này hoạt động xuất hiện mấy cái thế kỷ mới đầu là mọi người dùng để giao dịch vật phẩm bình thường phiên trợ cùng loại Trung Quốc đổi học trợ cuối năm đến gần đây nửa cái thế kỷ Theo ông già Noel thuộc sở hữu hoàn toàn chính xác định, mới biến thành giáng sinh hương vị dày đặc giáng sinh phiên trợ. Vương Bác theo phiên trợ chung trải qua thời điểm, chứng kiến bên trong có giáng sinh trùng, cây thông Noel, giáng sinh hoa, mau công tử, xứng hiệu, treo đóng vai đợi gì đó, đều chuẩn bị giáng sinh lễ hộp, mua sắm tiểu gói lại. Dọc theo Tân Hải đại đạo hành cầu, có 100 nhiều bán hàng đỉnh đang làm việc, bán ra qua các loại công nghệ thủ công, hàng dịch đông, bệnh vận ngọn nến, gốm sứ chế phẩm quần áo vật phẩm trang sức cùng bố trí Giáng sinh bản ăn bình trang đồ ăn. Tiểu lọ lì xem những vật này cảm thấy mới lạ, nhưng chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn mua. Nàng vượt qua lễ Giáng sinh đều là tại mùa hạ, nhìn qua lễ vật tự nhiên cũng cùng mùa hạ có quan hệ, cùng New Zealand phong tục có quan hệ, bây giờ nhìn đến thuần khiết Bắc Âu phong tục quả tạng, đương nhiên tốt kỳ. Vương Bắc muốn cho nàng mua ít đồ, kết quả tiểu lõ lì khoát khoát tay, rất hiểu chuyện nói, giờ không cần phải, sư phụ, giờ là đại hải tử không chơi đồ chơi đồ rồi vẫn là đem tiền tiết kiệm xuống đây đi tại trên chợ đi dạo một hồi giáng sinh du hành bắt đầu ba người tiểu gia nhập du hành đội ngũ lúc trước đi dạo thời điểm Vương bác mua màu sắc rực rỡ thuốc màu có giáng sinh sắc thái phục sức này sẽ hay dùng lên ba người bọn họ tại trên mặt xoa thuốc màu thay đổi y phục gia nhập trong đội ngũ cùng người địa phương đồng dạng. tiểu lõ lì cùng Eva mang theo tuần lộc kẹp tóc đầu đội lên lông sử hiệu ngay rác, vừa đi một bên cười lao Vương tá chính là cách ăn mặc thành ông già Noel hắn tạo hình chiếm tiện nghi Thành thị chính phủ chuẩn bị rất nhiều lễ vật nhỏ, đều giao cho ông già Noel đám bọn họ, gặp mặt sau chỉ cần một câu Giáng sinh khoái hoạt, cái kia có thể tống xuất lễ vật. Dù vẻ nỉ hệ mỹ lễ Giáng sinh đặc biệt long trọng, đây là một sân tình hội, có rất nhiều hoạt động. Xe trượt tuyết của thi, Giáng sinh tử rượu, con rối kịch trường, cơ động trò chơi, giảng thuật ông già Noel, câu chuyện hơn truyền thông biểu diễn các loại mặt khác trên đầu đường khắp nơi đều là ông già Noel. Bất quá chính là thời gian buổi sáng quá ngắn, Vương Bắc cảm giác du hành mới đi một nửa lộ trình mặt trời muốn xuống núi. Cũng may rộ vẻ hệ hỉ lễ giáng sinh chi dạ cũng phải không ngủ chi dạ, khắp nơi đều là huy hoàng sáng lạ ngọn đèn dầu, trên quảng trường còn bày đặt ra pháo hoa. Vương Bắc muốn tham dự vào, chỉ là ăn uống không khỏi quá không có ý nghĩa, hắn tại ôn lại xem ăn thiệt thời ngày hoạt động menu sau, phát hiện xe trượt tuyết cuộc thi rất thích hợp bọn hắn tham gia. Trước kia tuyết này khiêu cuộc thi là tuần lộc xe trượt tuyết cuộc thi, nhưng là phục tùng tuần lộc cũng không dễ dàng, tham gia trận đấu người quá ít, vì vậy tiểu huyết chương lớn đến cầu kéo xe trượt tuyết đại tái. Vương Bắc mang theo Tráng Đinh cùng nữ vương đến, vốn chỉ là cho tiểu ló lì kéo xe trượt tuyết xe bí đỏ, cái này tốt rồi, ôm thảo đánh con thỏ, còn có thể có chút cái khác thu hoạch. Cầu kéo xe trượt tuyết tại Bắc Âu là có nghiêm khắc quy định, ví dụ như kéo xe khuyển số lượng, Phần Lan bình thường là 5 con chó khởi bước, nếu không đối với chó nhỏ mà nói áp lực quá lớn. Trong nước mỗi băng thành đi theo người ngoại quốc học làm loại này hạng mục, kết quả chỉ an bài 1 2 điều cầu đến kéo xe trượt tuyết, hoàn toàn là vì kiếm tiền, căn bản không quan tâm cậu chết sống. Trường 890, cuộc thi kéo xe trượt tuyết. Tại châu Âu gần sát bắc cửa khu, ví dụ như Phần Lan, Na Uy, Canada khu phía Bắc, Thụy Sĩ thủy điện các loại cầu đều là gia đình một bộ phận. Không chỉ là súng vật, chính là một bộ phận. Đối với mấy cái này khu mà nói, cách mạng công nghiệp trước kia, cầu là trong nhà sức lao động, không riêng có thể canh cổng, còn có thể hỗ trợ làm việc. Tỉ như chó láp hội giúp ngư dân kéo lưới đánh cá, chó nịu phạt lẩn có thể trong nước bắt cá. Loại này truyền thống lan tràn đến hôm nay Dù cho hôm nay đã muốn không cần chó nhỏ làm việc, mọi người y nguyên cho rằng cậu là gia đình một thành viên. Cậu kéo xe trượt tuyết là bậc cực nông thôn thông thường phương tiện giao thông, tuyết hậu mọi người đi mua đồ, thường thường sẽ để cho cậu lôi kéo xe trượt tuyết, xe trượt tuyết thượng trở đi hàng hóa. Du hành sau khi kết thúc, trời liền đã tối xuống, Vương bác xem nhìn thời gian, mới không đến xế giờ 3 điểm, New Zealand nơi nào còn là diễm dương cao chiếu nhỉ? Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều chó nhỏ kéo đi xe trượt tuyết xuất hiện ở ven đường. Dùng chó kéo xe Alaskan làm chủ, còn có chó Herckey, chó Xà Mẹt cùng chó S Đợi. Vương Bắc bởi vì nghĩa vụ sắm vai ông già Noel phát lễ vật, cho nên nhận được rồi một cái ban thưởng cơ hội, hắn lựa chọn một cái nhẹ nhàng phiến gỗ xe trực tuyết. Mang theo tráng đinh cùng nữ vương, hắn đi tới trên đường, chung quanh chó nhỏ rất yên tĩnh, không có vài tiếng chó sủa, bởi vậy có thể thấy được các chủ nhân huấn luyện hơn tốt. Đặc biệt là mấy cái chó láp, chủ nhân tại bên người chúng phi thường yên tĩnh, tụ tập cùng một chỗ sởi ấm. Người xa lạ đi lên cùng chúng chụp ảnh hoặc là treo trọc chúng thời điểm, mới có thể lắc lư cái đuôi sinh hoạt một ít. Tráng Đinh đến cải biến đây hết thảy. Chứng kiến trên đường nhiều mỹ nữ như vậy đồng bào, Tráng Đinh phấn khởi rồi, hé miệng đã kêu, ngao ngao, ô ô, vông vông vông. Tiểu lõ lì tranh thủ thời gian đi giữ chặt nó, rất nhanh lại vùng ra, che liếc trong mắt xấu hổ kêu lên, ai nha, Tráng Đinh tiểu chít chít lộ ra rồi. Vương Bắc bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi giữ chặt Tráng Đinh, kết quả bị nó kéo đầy đường đạo trưởng. Thật vất vả đem nó giữ chặt, túi đầu xem xét, quả nhiên, tráng đinh dưới bụng mặt xuất hiện một căn lão đại cả rốt đỏ. Tráng đinh vừa gọi hoán, trên đường phố náo nhiệt, một đám chó hợp kỳ sôi nổi kêu lên, hơn nữa những cái thứ này rất lợi hại, vậy mà hội học sói gọi, ngẩng đầu tiêu ô ô giống kêu lên. Chuẩn bị tham gia trận đấu, mọi người luôn cuống tay chân, hào hào dụ dỗ nhà mình cầu yên tĩnh. Lão Vương xem xét tình huống cũng ổn, kéo đi tráng đinh chạy tới trong góc, tráng đinh còn muốn nhảy đáp qua đi cơi chó cái, lão Vương tại nó trên mông đít đạp một cước, gọi gọi gọi. Tiểu ngươi có thể gọi Bị ngươi phát hiện hội ăn tươi có biết hay không Bị đánh về sau Tráng Đinh mới trung thực Rất hể phải đem miệng vùi vào trong đông tuyết Lao Vương xem nó tự nhiên không vui Nhất thời lại có chút ít đau lòng Hắn vừa muốn đi an ủi một lần Lúc này Tráng Đinh đông nhiên hào hứng bừng bừng dựng thẳng lên một chân Bắt đầu vui vẻ liếm lên trứng trứng Eva xinh đẹp biểu hiện trên mặt hoàng sợ Coi chừng nó Nó làm như vậy chính là muốn đi cầu ngẫu rồi Lao Vương thật sự không có cách Muốn mang qua Tráng Đinh rời đi Lần này cuộc thi xem ra không có cách nào khác tham gia, đúng vậy tiếng cười sau đó văng lên, người dự thi mang theo cậu, chuẩn bị cuộc thi. Bọn hắn đi ở trên đường phố, có người đi tới đút một cái mã số cho Lao Vương, là 14 số, đây là dự thi dây số. Cũng may tráng đinh đằng sau an tĩnh rất nhiều, chứng kiến xinh đẹp chó cái cũng chỉ là lắc lư cái đôi, biểu hiện ra cơ thể, không có giống như nữa trước kia như vậy lại phốc còn gọi là. Cuộc thi trực tiếp tại rộ vẹn ý hệ mỉ thành thị đường chính dơ lên đi, trên mặt dùng dễ dàng kéo bảo ngăn cách. Chia làm 7 cái đường băng Vương Bắc là đợt thứ 2 dự thi Cuộc so tài này tương đương chính thức Hai bên đường chật nít vây xem đám người Còn có truyền thông dựng lên camera ra tiến hành quay chụp Bọn hắn đi thẩm tra đối chiếu tin tức Xét duyệt quan sau khi thấy hỏi Mặt khác ba con chó đâu này Vương Bắc hỏi Chỉ có hai cái cậu có thể chứ Chúng ta chỉ là muốn tham dự cuộc thi Cái kia xét duyệt quan rất kiên định nói Không, tuyệt đối không thể dùng hai cái cậu kéo xe trượt tuyết áp lực quá lớn Chúng ta không thể như vậy tàn khốc đối đai chúng. Bên cạnh cô nương bất mạng nói, các người từ cách dự thi bị thủ tiêu rồi, chúng ta nơi này là chó nhỏ tỉnh hữu nghị thi đua sân, là vì sung sướng, mà không phải là vì thành tích. Eva đi lên thương lượng, nói ra, thỉnh cho phép ta đám bọn họ giải thích. Các vị, chúng ta biết rõ cuộc so tài này mục đích, cho nên chúng ta là hài tử điều khiển xe trực tuyết. Một cái không đến 50 mt o giờ trọng hài tử, hai cái cậu đã đầy đủ kéo động. Còn có, tráng đinh nữ vương tới. Các ngươi nhìn một cái, chúng ta cái này hai cái cậu đến kéo xe trượt tuyết, các ngươi cảm giác được cái này đối với chúng có áp lực. Chó Ngao Anh là to lớn khuyển, rất nhiều quốc gia chó nhỏ thể trọng ghi chép chính là chúng bảo trì, Tráng Đinh thì là to lớn khuyển bên trong điện thoại di động, nó từ nhỏ không thiếu dinh dưỡng, được kêu là một cái phiêu mập thể cường trắng. Tráng Đinh vừa ra tới, xét duyệt quan lại càng hoảng sợ, nói thật người này xác thực giống một đầu sư tử con, mà không phải cậu. Về phần nữ vương, chó rổ thì hình thể so chó Ngao Anh nhỏ nhiều hơn Đúng vậy thắng tại gián chắc, hơn nữa nó thể lông mặt một bà tỏa sáng, dưới ánh đèn, phản xạ quang mang rất chói mắt. Chứng kiến cái này hai đầu cậu, tăng thêm manh manh tiểu lõi ly, xét duyệt quan do dự, nói ra, chó của ngươi, như thế nào cường tráng như vậy? Chúng ta tới tự New Zealand, chúng chưa bao giờ bị nuôi nhốt qua, vẫn luôn là tại trên thảo nguyên tự do tự tại chạy trốn, ăn là thượng hạng cựu bò thịt, cho nên lớn lên cường tráng. Vương Bắc nói ra, Eva bổ sung nói, đây là, nếu như chúng ta có năm đầu cường tráng như vậy cậu. Như vậy cuộc thi cũng không có gì huyền niệm. Xét duyệt quan nhìn xem uy mánh tráng đinh cùng rắn chắc nữ vương, nhìn nhìn lại một đình điểm tiểu lõ ly, liền khi bọn hắn dự thi đơn thượng còn dấu, tiến vào đường băng. Vòng thứ nhất cuộc thi đã bắt đầu rồi, bởi vì chó nhỏ sợ hai tiếng súng, cho nên sử dụng ngọn đèn vì phát lệnh tiêu chuẩn, đèn đỏ biến đèn xanh, liền bắt đầu chạy. Con đường này có hai cây số rưỡi thi đấu chỉnh chính là hai cây số rưỡi vương bác đi thời điểm chó nhỏ cũng đã chạy vội mà đi, cũng không biết cụ thể thành tích bao nhiêu bọn hắn tiến vào đường băng, bên trái là năm đầu sải bờ gì ạ cho kéo xe, thì ra là chó husky nổi tiếng lốc bước đồng học. Bên phải thì là chó samoyed, kéo xe trượt tuyết một đám ngốc hàng, thoạt nhìn rất xinh đẹp mỉm cười thiên sứ. Chứng kiến bọn hắn chỉ có hai cái cẩu kéo xe trượt tuyết, chó husky chủ nhân cười nói, "Này, tiểu nhị, như vậy các ngươi nhưng là có chút có hại chịu thiệt. Vương Bắc tin tưởng 10 phần nói, "Đợi cho lên sân thi đấu, hi vọng ngươi không cần phải nhận thức cho chúng ta khi dễ người." Nói xong, Handi ôm lời Tráng Đinh dặn gió bắt đầu, "Nghe cho kỹ tiểu tử, đợi tí nữa thành thành thật thật cho ta chạy, không cho sàng bậy biết không?" Sảng bậy lời nói ta không bao giờ mang người đi ra chơi. Nghe xong lời này, Tráng Đinh lưu luyến đem ánh mắt theo mấy cái chó Samoyed trên người kéo trở về, đầu lươi lớn tại bờ môi bên ngoài đi lòng vòng, đem nước miếng liếm sạch. Như ngươi vậy hạ chỉ lệnh là sai lầm, cầu trí lực có hạn, ngươi chỉ lệnh muốn tận lực ngắn gọn dễ dàng giải thích." Chó Husky chủ nhân lại nói bắt đầu. Vất quá nhìn hắn chỉ là nói nhảm. Nói được lời nói thật là khách quan rất có đạo lý, vương bác vì biểu hiện ra tố chất, liền mỉm, cười đối đãi. chương 891, cực Quang màu hồng. Lập tức nếu so với thi đấu rồi, các chủ nhân cho chó nhỏ tiến hành độc viên, bình thường là cho ăn, cho chúng nó ăn một điểm sốt cao lượng đồ ăn, lúc này chó nhỏ đám bọn họ hội hương phấn lên. Vương bác không chuẩn bị ăn, xem đến mọi người đều ở độc viên, hắn tựu chạm ở phía trước nói hai câu, hiểu nghị thứ nhất, cuộc thi thứ hai, đợi tí nữa chạy xong là được rồi, tráng đinh đừng đi truy chó cái. Nữ vương đừng đi truy chó được, đã thành, Eva có hay không muốn bổ sung hay sao? Bên cạnh cho chó hợp kỳ huy thịt khô thanh niên vẻ mặt mẫu bức, xem vương bác ánh mắt cùng xem lốc bức không có khác nhau. Tráng đinh có lẽ hay là rất phối hợp, mang đầu rất chuyên chú nghe hắn nói chuyện, vương bác sau khi nói xong nó trịnh trọng chuyện lạ nhẹ gật đầu. Chó hợp kỳ thanh niên lại càng mặt mũi tràn đầy mẫu ép. đèn đỏ chuyển động, sắp bắt đầu cuộc thi, lúc này có người dơ tay lên, đèn đỏ ngừng lại. Vương bác Hiếu kỳ nhìn sang Nguyên lai like người nọ phát hiện nhà mình chó dẫn đầu móng đuốt mài phá một khối ra, xin rời khỏi cuộc thi. Những này cậu đối với chủ người mà nói đều là chân quý tài phú, hoặc là quan hệ thân mật như người nhà, hoặc là giá trị con người xa xỉ. Bắc Âu khu thịnh hành cậu kéo xe trượt tuyết của thi, bình thường chuyên nghiệp xe trượt tuyết cậu giá trị khoảng 3.000 đô la Mỹ tả hưu, mà đầu lĩnh cậu còn muốn mắc hơn 4 lần nhiều, hơi chút tốt đi một chút muốn mấy vạn đú SD. Có người đi lên bổ khuyết liếu không thiếu, vì vậy mọi người một lần nữa động viên Eva tại trên môi xoa son môi, đi lên cho Tráng Đinh cùng nữ vương cái trán tất cả ấn cái đỏ tươi dấu môi son, cái này coi như là độc viên. Đèn đỏ xoay tròn, mãnh liệt biến lục. Nhân loại tại sân thi đấu thượng chạy trốn, dưới chân dẫm phải chạy lấy đà khí, cậu muốn thi chạy cũng có công cụ, bất quá không phải chạy lấy đà, mà là dừng lại chạy, là xe có nóc. Chạy ra trước kia phải trước tiên đem xe trượt tuyết treo trên xe, dùng để chói buộc thi đấu quyển, đương làm móc thu hồi, thi đấu quyển phát giác được đã không có chói buộc lực lượng, sẽ gặp chạy như điên. Cùng ngựa hay bỏ trâu các loại xúc vật kéo bất đồng, cậu không dễ dừng lại, bởi vậy một khi chạy ra, nếu muốn lại để cho cậu dừng lại, hay cùng thuyền thản meo đồng dạng, xe trượt tuyết muốn bỏ xuống đất tuyết cái móc, dùng móc cắm vào đất tuyết dùng đỉnh chỉ xe trượt tuyết, chỉ cần móc lùi về, cậu hội tiếp tục đi tới. Chứng kiến đèn đỏ biến lục, các loại tiếng cười cùng giống lên một tiếng vang lên, mọi người vẫn luyện cậu xuất phát chạy tín hiệu bất đồng, sử dụng ngọn đèn mà không phải thanh âm, chính là không muốn ảnh hưởng chó nhỏ đám bọn họ phán đoán. Vương Bắc bên này không cần hao tâm tổn trí hắn đi phía trước vung tay lên, cháng đinh phía trước nữ vương ở phía sau, chúng tựa như hai đạo cường cung lợi tiễn, veo thoang cái mang theo xe trượt tuyết liền sông ra ngoài. Chạy quá nhanh, xe trượt tuyết thậm chí bị kéo đến bay lên trên không trùng, tiểu lì ở phía trên hưng phấn hoa hoa kêu to, phi a. Hơn 10 đầu cẩu tại trên đường chạy trốn, trên đường một điểm tiếng chó sủa đều không có, cái này biểu hiện đều là chút ít huấn luyện ra chó ngoan, bình thường cậu chạy hưng phấn hội gầm rú, nhưng gầm rú hội lãng phí trong phổi không khí, thì ra là lãng phí năng lượng. Tráng Đinh cùng nữ vương thân ảnh nhanh chóng tại Vương Bắc trong mắt nhỏ đi, cuối cùng nhất biến thành một cái chấm đen. Vương Bắc ngẩn đầu nhìn xem, bất chi bất giác, thiên đã muốn triệt để đen. "Đi, chúng ta đi xem thành tích." Hắn lôi kéo hế và nói ra. Eva thân hình rất nhỏ run dậy, nàng vẫn không nhúc nhích ngửa đầu xem hướng phương Bắc, sau đó dơ tay lên sợ hãi thán nói, "Ông trời của ta, cực quang." Vương bác tranh thủ thời gian xem hướng phương Bắc, bầu trời dùng hắc ám làm chủ, nhưng mang theo một tia màu đỏ tím, hỗn hợp lại cũng có chút đỏ sẫm. Không chú ý xem nhìn không ra. Hán kinh ngạc nói, cực quang. Ở nơi nào? Cực quang không phải màu xanh biết đấy sao? Eva chỉ vào phương bác nói, mau nhìn, sắp đi ra, màu xanh biếc cực quang là phổ biến nhất, nhưng còn có những thứ khác nhan sắc, ngươi không biết sao. Cực quang là là do ở bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tiến vào địa cầu từ trường, tại Nam Bắc 2 cực phụ cận không trung hình thành quan mang, nhan sắc bất định. Cực quang xuất hiện tốc độ tương đối nhanh, lúc trước vương bác xem thời điểm, vẫn chỉ là màu đỏ mà Rất nhanh nhan sắc trở nên diễm lệ bắt đầu, đỏ sầm chung để lộ ra một tia hồng nhạt, tiểu diễm rất nhiều. Eva khẽ thở dài, chúng ta vận khí thật tốt. Vương Bắc gật đầu nói, đây là, không nghĩ tới chúng ta chỉ là tới tham gia lễ Giáng sinh, lại thấy được xinh đẹp cực quang. Eva nói, đây là màu đỏ cực quang, cái này so màu xanh biết cực quang sát suất nhỏ rất nhiều đâu rồi, ta xem qua nhiều lần màu xanh biết cực quang, cái này là lần đầu tiên chứng kiến màu đỏ cực quang. Đối diện truyền đến tiếng hoan hô. Vương Bắc cái này mới ý thức tới cái này một vòng cuộc thi chạy xong. Eva cũng ý thức được, nói ra, không xong, chúng ta nhanh đi, giờ á lở em muốn xuất ruột. Cũng may cực quan còn không có hoàn toàn bày ra, cho nên bọn hắn hiện tại không nhìn cũng không có gì. Trên đường tất cả đều là người, xe con vô pháp thông qua, Vương Bắc cùng Eva chỉ có thể ngạnh xanh xanh đi qua cái này hai cây số dưới lộ trình. Bọn hắn đi thời điểm ra đi, cực quan bắt đầu trở nên rõ ràng, vây xem cuộc thi người hào hào xem hướng vương Bắc Kinh Hô. Cuộc thi không thể không gián đoạn. Chó nhỏ tiếng kêu vang lên, càng ngày càng nhiều cậu đang gọi, xem ra cực quang loại này hiện tượng tự nhiên, chúng nhưng không có biện pháp thưởng thức. Hai người đi mau chậm chạy, vẫn là hơn 10 phút đồng hồ mới đi hết cái này đoạn đường, kết quả đến sau bọn hắn chứng kiến tiểu lò lì Chính một tay ôm lấy Tráng Đinh một tay ôm lấy nữ vương, đối với không trùng cực quang hét lên. Tráng Đinh gào khóc gọi không ngừng, phi thường phấn khởi, bất quá nó không là đối với không trùng gọi, mà là đối với chúng quanh chó cái gọi. Về phần nữ vương, Trước sau như một than bình, ngẫu nhiên xem tráng đinh liếc, ánh mắt rất trắng, già, mẹ nó tiểu năng. Vương Bắc cùng Eva vừa xuất hiện, nữ vương lập tức chú ý tới, dạy tiểu lò lì đã chạy tới. Tiểu lò lì cũng nhìn thấy bọn hắn, chu miệng teo lên, các ngươi như thế nào mới đến? Ta là đệ nhất biết không? Các ngươi như thế nào không để cho ta hoan hô? Vương Bắc bất đắc dị nói, chúng ta là đi tới đến, ngươi xem, không có xe con, chúng ta sao có thể chạy qua các ngươi xe trượt tuyết, ai cho các ngươi nhanh như vậy? Tiểu lõ lì rất tốt hống, vương bác lời nói bề ngoài giống như phản nản nhưng thật ra là tán dương nàng. Sau đó nàng tiểu vui vẻ nở nụ cười nói, đương nhiên rồi, chúng ta chạy chính là nhanh nhất, đã chạy tới thời điểm, thật nhiều người đều không thể tin được nhỉ Nói xong, nàng lại không vui, nhưng các ngươi không tại bên người, ta lúc ấy cảm thấy rất cô đơn rất bi thương, các ngươi phải đền bù tổn thất ta. Eva biểu môi nói, cô đơn, bi thương. Vậy là ai vẫn nhìn cực quang tại thét lên? Ta khả nhìn không ra ngươi có một chút bi thương. Điều lo lĩ sương sở, chẳng quan tâm nói chuyện, nàng ngóc lên đầu chỉ vào không trùng kêu lên, "Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ mau đến xem, cực quang a, đẹp quá cực quang." Giờ ALE lần đầu tiên chứng kiến, cực quang vẻ đẹp ở chỗ sáng lạ, xuất hiện tại phương bắc không trung sau, nó bắt đầu phong tình vạn trùng biến ảo. Mới xuất hiện thời điểm, nó tựa như từng đạo màu đỏ khuyên, phiêu tại trong bầu trời đêm, phóng đãng không cấm. Một lát sau, Vương Bắc bọn hắn lúc này ngẩng đầu nhìn, chứng kiến cực quang trên không trung xoáy bay, biến thành nguyên một đám tiểu vòng xoáy. Nước xoáy chậm rãi chuyển động, tới gần sau tựa hồ dung hợp được, biến thành một cái đại nước xoáy, tỏa sáng ra đẹp đẽ hoa mỹ màu đỏ chót, phản phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, thời gian qua nhanh trong lúc đó, cực quang lại lần nữa biến ảo, theo biên giới bắt đầu, cực quang giật tản ra đến, không trung xuất hiện một tấm màu hồng màn sân khấu. Chương 892, lời mời. Hắc ám bầu trời đêm, bởi vì cực quang thoáng cái trở nên sáng rọi vạn phần. Vương Bác ôm ấp lấy Eva cùng tiểu Loli nghiêng tựa tại xe chữa tuyết thượng kinh ngạc nhìn xem cực quang. Lúc này đây hắn vốn định cho hê va một kinh hỷ, kết quả mình cũng nhận lấy rung động, không biết cái này có tính không tặng người hoa hồng tài có thừa hương. Bất quá cực quang mới nhìn rung động, thấy lâu tuy nhiên vẫn cảm thấy rất đẹp, nhưng không có lúc bắt đầu hậu cái loại cảm giác này. Vừa mới lúc này, có người đi tới chào hỏi, này, thiên sinh, ngài khỏe. Vương Bắc nghiêng đầu sang chỗ khác chứng kiến một cái gầy trung nhân nhân, hỏi, này, xin hỏi trung nhân, nhân mỉm cười nói Thật xin lỗi quay dậy các ngươi quan sát cực quang, cái này cảnh tượng rất đẹp phải không?